Theo giang thủ hành lễ, họ lam ban thần cùng rất khó cũng tại chỗ mặt đỏ lên, đều tay bận điệu chân bận điệu đi nâng giang thủ. Bất quá giang thủ hay là nghiêm túc đối hai cái bán thần ngay cả bái ba lần sau mới đứng dậy, càng cười tiếp dẫn hai thần đi hướng thần hành cung. Toàn bộ quá trình họ lam ban thần kích động nhiều lần đều kém chút ngất đi, ngược lại linh văn tộc rất khó đã kích động lại thất vọng. Sau đó càng kiên trì chủ động nói ra bản thân từng dọa dâm giang phụ giang mâu sự tình, hy vọng giang thủ có thể tha thứ. Đối với mấy cái này giang thủ cũng căn bản không để ý, chỉ cười để rất khó giải sầu. Giang Thủ, ngươi bây giờ đã trở thành chân chính chân thần, nói tới thực lực chỉ sợ cũng không kém gì ta, thế nào, có hứng thú hay không đi hoàng cực cung nhìn xem. Vài ngày sau, Giang Thủ không chỉ cảm ơn rất kho hai cái bản thần, còn đã cùng phụ mẫu đoàn tụ không thiếu thời gian, bộ linh ngự mới đột nhiên từ ngoài cung chạy đến, khách sáo trải qua sau mới đưa ra một vấn đề. Giang Thủ cũng tại cái này hỏi ý dưới kinh ngạc nhíu mày, hoàng cực cung, bộ sư tỷ có ý tứ gì? Hắn vừa mới kết thúc bên trên một đoạn cảm ngộ tu luyện, cũng là mới trở về, đối với mấy năm gần đây bên trong tinh không sự cố thật đúng là không rõ ràng, bộ linh ngự nâng lên hoàng cực cung hắn càng không biết chút nào. Ta liền biết ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm cái này, Hoàng Cực cung là hơn 6 năm trước đột nhiên xuất hiện tại chúng ta Tinh vực thượng cổ động phủ di chỉ, Bán thần, Chân thần, Chủ thần đều có thể đi vào, bất quá khác biệt cảnh giới cường giả tiến vào Hoàng Cực cung, xuất hiện địa điểm cũng không giống. Theo Giang Thủ hỏi lại, Bộ Linh Ngư cũng tiểu mở miệng cười giải thích. Hơn 6 năm trước, Giang Thủ còn không có rời đi bước mời Tinh đi du lịch lúc, Tinh vực Tây Cương liền xuất hiện một cái Hoàng Cực cung, cùng Giang Thủ rời đi sau một trong thời gian 2 năm, cổ thần Tinh vực cái khác bảy cung cũng theo thứ tự xuất hiện bảy tòa Hoàng Cực cung. Cái này thượng cổ động phủ di chỉ các cảnh giới cường giả đều có thể đi vào. Nhưng tiến vào sau xuất hiện địa điểm hoàn toàn khác biệt. Tỷ như bán thần chỉ có thể tiến vào thích hợp bán thần cảnh linh hoàng cảnh, chân thần tiến vào chính là địa hoàng cảnh. Còn có mấy cái chủ thần cũng đi vào, nhưng tiến vào lại là thiên hoàng cảnh. Hoàng cực cung bên trong cũng có các loại thất lạc cung điện kiến trúc, trận pháp cấm chế cùng các loại đi vào người có thể bằng thực lực thăm dò tầm bảo. Nghe nói đã từng tiến vào một lần võ giả tại linh hoàng cảnh đạt được tốt nhất trí bảo, đủ để so sánh vạn sinh phủ bên trong những cái kia bị cấm chế giữ gìn bảo dưỡng. Mà địa hoàng cảnh bên trong tham dò chân thần nhóm từng chiếm được tốt nhất trí bảo có thể so sánh giang thủ dọa dẫm bà long các chủ thần mới lấy được đông hoang bảo thành chi lưu. Chủ thần tiến vào thiên hoàng cảnh nhưng thật giống như không có gì quá tốt thu hoạch, cũng có lẽ là những cái kia có thu hoạch chủ thần không đối ông ngoại bài ra. Dạng này hoàng cực cung, liền từ linh hoàng, địa hoàng sản xuất qua những cái kia trí bảo, liền đủ để chứng minh nó bên trong ẩn chứa bao nhiêu cơ duyên, kia là đủ để cho toàn bộ cổ thần tinh vực tuyệt đại bộ phân cường giả đều điên cuồng cơ duyên. Hoàng cực cung mặc dù là tốt cơ duyên, nhưng bên trong mức độ nguy hiểm cũng quá lớn. Theo ta tìm hiểu đến tin tức từ tòa thứ nhất hoàng cực cung xuất hiện đến bây giờ, chúng ta toàn tinh vực đi vào tầm bảo cường giả thần cấp chí ít có mấy chục nghìn cái. Nhưng mấy chục ngàn cường giả chí ít sáu thành đều chết tại bên trong, chỉ có hơn 3 phần 10 còn sống ra, còn sống ra cũng chỉ có chưa tới một thành có không tệ thu hoạch, giống như là cấp cao nhất một nhóm trí bảo, toàn tinh vực có thể. Được đến đều là lác đác không có mấy, cho nên ta bộ thị mặc dù cũng có tâm động, muốn đi nếm thử, nhưng đến nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá nếu là ngươi có hứng thú, chúng ta ngược lại là có thể cùng đi xem nhìn. Chương 778, làm sao hay là vạn giới chi môn. Bộ sư tỷ thứ lỗi, ta cảm thấy cái này hoàng cực cung. Cẩn thận nghe xong bộ linh ngữ giải thích, càng đối mặt với bộ linh ngữ hỏi ý lúc Giang Thủ lại mang theo xấu hổ lát đầu, một câu nói kia mặc dù không có nói đầy đủ, nhưng Giang Thủ ý tứ cũng biểu lộ lại rõ ràng bất quá, hắn đối cái này Hoàng Cực Cung cũng không có hứng thú gì. Không hứng thú nguyên nhân quá đơn giản, Hoàng Cực Cung đối Giang Thủ đến nói trả giá cùng thu hoạch không thành chính so, không đáng hắn đi mạo hiểm. Hoàng Cực Cung tam đại cảnh, Giang Thủ đi vào lời nói sẽ chỉ tiến vào địa hoàng cảnh. Địa hoàng cảnh bên trong bảo vật cũng không tệ, đứng đầu nhất bảo vật đều có thể cùng Đông Hoang Bảo Thành cùng so sánh, xương là giá trị liên thành cũng không đủ. Loại kia đẳng cấp trí bảo đối Giang Thủ cũng là có nhất định lực hấp dẫn, vấn đề chính là thu hoạch được một loại kia trí bảo cần thiết mạo hiểm quá lớn. Chỉ nếu là chân thần liền có thể tiến vào địa hoàng cảnh, chưa từng đủ biến đổi chân thần đến cựu biến chân thần, chỉ cần có thực lực cộng thêm nhất định vận khí đều có hy vọng đạt được. Nhưng theo bộ linh ngữ nói tới, đi vào chân thần hơn 6 phần mới là chết, hơn 3 phần mới còn sống ra, còn sống ra đại bộ phận phân là thu hoạch, chỉ có chưa tới một thành thu hoạch coi như có thể. Đạt được như là đông hoang bảo thành loại hình cực phẩm bảo vật, lát đắc không có mấy, còn cơ bản đều là chân thần bên trong mạnh nhất tỷ như bắt biến, cựu biến cấp cứng, giả. Tiết Giang Thủ liền xem như Hoàng Cấp bán Thần Tấn Thăng chân thần, hiện tại có thể cùng Nam Lục Biến chém giết còn có thể chiếm ưu như thế, nhưng đối đầu với Cựu Biến vẫn như cũ cái gì cũng không tính, rất dễ dàng liền có thể bị mưu sát. Cựu Biến cũng không phải ai cũng có thể được đến Đông Hoang Bảo Thành loại hình bảo vật, chỉ có cực kỳ cá biệt, thực lực thêm vận khí mới có thể thu hoạch loại tình huống này. Giang Thủ như thế nào lại đối kia Hoàng Cực cũng cảm thấy hứng thú, hắn coi như sẽ không tự ti cũng sẽ không nhiều tự đại, Biến đều có thể chết ở bên trong, đạt được bảo vật cũng không có quá tốt, Giang Thủ không tâm động mới là bình thường nhất lựa chọn. Dừng một chút Giang Thủ mới cười nói, Bộ Sư Tỷ. Kỳ thật ta cũng không đề nghị ngươi tiến đến thăm dò, biến chân thần đều không có niềm tin chắc chắn gì có thể còn sống ra, càng đừng đề cập được bảo. Cái này đủ để chứng minh này gì chỉ hung hiểm. Nếu như bộ thị cần gì trí bảo, bộ sư tỷ cũng chỉ có thể lấy mở miệng. Ta nếu có, nhất định. A, giang sư đệ đừng hiểu lầm. Theo giang thủ giải thích bộ linh ngữ cũng đội vàng khoát tay. Nàng cũng rõ ràng giang thủ lần này lời nói ý tứ, nhưng nàng lại làm sao có thể hỏi giang thủ tát muốn cái gì? Đây không phải nói bộ thị bên trong có ai bị trọng thương trị không hết, cần một loại nào đó trí bảo an dưỡng mới có thể khôi phục. Bộ linh ngữ muốn đi xem chỉ vì bên trong có các thứ trí bảo. Nghĩ thử thời vận, cũng không phải là nhằm vào một loại nào đó có không thể không đạt được lũ cầu, thiếp thân cũng biết cái này hoàng cực cung tính nguy hiểm, đồng dạng biết bằng vào ta bộ thị thực lực, mặc kệ ai đi vào đều là chết lớn hơn sinh, nếu không tại ngươi về trước khi đến ta đã đi vào, trước đó ta nói như vậy, cũng chỉ là nghĩ như giang sư đệ có hứng thú ta liền. Đi theo vào nhìn xem, cũng không có ý khác. Cùng câu nói này rơi xuống đất tựa hồ sợ giang thủ không tin, bộ linh ngữ lại cười rồi nói. Nói như thế nào đây, lần này hoàng cực cung như thế. Chúng ta toàn bộ Bắc Cương Đại Bộ phận phân thế lực tông tộc đều là rất khắt chế, trước đây không lâu chúng ta vừa mới dưa phân qua Vạn Sinh phủ, Bắc Cương Đại Bộ phận phân thế lực đều tại Vạn Sinh phủ bên trong có nhất định thu hoạch, cho nên Hoàng Cực cung sau khi xuất hiện không có xác định cụ thể sâu cạn trước đó, không có ai dám chủ quan. Xác định hết thệ về sau, nửa cương giả thần cấp nhiều nhất đạt được cùng Vạn Sinh phủ bên trong bị cấm chế giữ gìn bảo dược tương đương bảo vật, mà Vạn Sinh phủ một nhóm chúng ta cũng nhận được không ít, kia đều không đáng phải bốc lên quá đại phong hiểm. Chân thần địa hoàng cảnh cũng kém không nhiều, coi như bên trong bảo vật chân quý hơn. Chúng ta lớn một số người cũng có thể khắc chế, chủ yếu là nghị quan sát cái khắc cương vực thăm dò kết quả tại làm quyết định, cùng biết bên trong trình độ hung hiểm về sau, cũng không có thế lực nào nguyện ý bước lên quá đại phong hiểm, cho nên chỉnh thể đến nói, cái này hoàng cực cung hiện thế mấy năm bên trong hơn chín thành đều là cái khắc bậy cương võ giả tại thăm dò, chúng ta bắt cương võ giả rất ít. Giang thủ cũng nghe được thoải mái, thoải mái sau hắn mới đột nhiên nói, vậy chúng ta bắt cương có vương cấp bán thần đi vào à? Không có, bất quá nghe nói cái khắc bậy cương bên trong ngược lại có không ít vương giả đều đi vào qua, đi vào những cái kia vương cấp bán thần, còn có hai cái đều chết ở bên trong. Cái khác coi như còn xuống ra cũng không phải ai cũng có thể được đến bao nhiêu trí bảo, cái kia cũng có nhất định vận khí thành phân, tỷ như vận khí tốt nhất, một cái bình thường tam trọng tiêu bán thần đều bởi vì nhân duyên thế hội đạt được một gốc không kém gì bất diệt hồn chủng cực phẩm bảo dược. Bộ linh ngữ lần nữa giải thích, lời nói này cũng làm cho giang thủ khẽ nhíu mày. đương nhiên, cái này nhíu mày không phải giang thủ cảm thấy có cái gì không đúng, là tại tiết hạnh hai cái vương cấp bán thần vẫn lạc, tại vạn sinh phủ bên trong, chỉ cần không phải cùng cái khác vương giả tranh đấu chém giết, vương cấp nghị vẫn lạc rất khó. Tại vạn sinh phủ bên trong. Vương cấp bán thần cho dù không cách nào phá giải mở tất cả hộ thuốc cấm chế, nhưng 10 cái bên trong chí ít cũng có năm chắc phá vỡ ba thành, cho nên bộ linh ngư giải thích, càng thêm chứng minh cái này hoàng cực cung giá trị không bằng vạn sinh phụ, trả giá cùng thu hoạch không cách nào thành chính so. Nhưng vạn sinh phụ loại kia cực phẩm bảo địa, 10000 năm đều chỉ là xuất hiện 1-2 lần, xuất hiện 1 lần, xuất hiện ở đâu cái cương vực lúc cái khác cương vực không được can thiệp, chỉ có thể dương mắt nhìn, cho nên hoàng cực cung đối Bắc Cương võ giả lực hấp dẫn không lớn, đối cái khác bảy cương vẫn như cũ có chí mạng lực hấp dẫn, đủ để cho bọn hắn đi liều mạng nếm thử. Tiếc hận sau giang thủ lại cùng bộ linh ngư Hàn Nguyên một hồi cung vị này bộ thị mạnh nhất chân thần lại cáo từ rời đi giang thủ mới đột nhiên đem thu tại nhục thân bên trên hóa tướng bản vạn giới chi môn lấy ra vận chuyển công pháp liền thúc dục cái này giả linh bảo phục hồi như cũ thành hóa tướng châu bộ dáng mặc dù hoàng cực cung đối ta không có lực hấp dẫn gì ngoại giới biết cũng không ai từng chiếm được hỗn độn linh bảo nhưng nếu là thật có ai ở bên trong đạt được hỗn độn linh bảo sẽ còn công bố ra à nhưng nếu ngoại giới thật có ai đạt được những người khác không cách nào xác nhận ta chỉ cần dùng hóa tướng châu cảm ứng một chút liền biết hoàng cực cung ba bộ phận linh hoàng cảnh tốt nhất là như là ngũ linh nhánh bất diệt hồn trùng chí bảo địa hoàng cảnh tốt nhất là đông hoang bảo thành Đao khôi loại hình trí bảo, tại chủ thần tay bên trong cũng là áp đáy hòm bảo bối. Mạnh nhất thiên hoàng cảnh, tiến vào đi dò xét qua chủ thần đến cùng có thu hoạch hay không, ngoại giới không người biết được, cũng không có người biết thiên hoàng cảnh bên trong đều có cái gì, nhưng Giang thủ lại cảm thấy, đã thiên hoàng cảnh xếp hạng trên mặt đất hoàng cảnh phía trên, hay là nhằm vào chủ thần bảo địa, bên trong nói không chừng thật có khả năng có hỗn độn linh bảo, giá trị ít nhất có thể tại Đông Hoang bảo thành, đao khôi phía trên bảo vật, toàn bộ tinh không phạm vi cũng không. Nhiều, đã khả năng có, cũng có thể sẽ có chủ thần đạt được, kia Giang thủ không đi nghiêm túc cảm ứng xuống cũng quá đẫn. Dù là tại vừa đạt được Hóa Tướng Châu, lúc hắn liền thôi động Hóa Tướng Châu cảm ứng một lần, lúc ấy cũng chỉ cảm ứng được hai cái hỗn độn linh bảo khí tức, ngay lúc đó Hoàng Cực Cung cũng hẳn là tại cổ thần tinh vực, nhưng lúc kia Hoàng Cực Cung dù sao cũng là ẩn dấu. Cung hiện tại đã hiện ra bộ dạng, mở ra Hoàng Cực Cung là hoàn toàn khác biệt. Hóa Tướng Châu cảm ứng, trên lý luận đến nói cũng có thể làm cho người nắm giữ một lần cảm ứng được một cái đại tinh vực, mặc kệ có hay không bị cấm chế ngăn cách cũng đều có thể cảm ứng được, nhưng kia là trên lý luận, cần người nắm giữ có đầy đủ tu vi cùng lực lượng pháp tắc nói chi lực chèo chống mới được. Nói không chừng lúc ấy Hoàng Cực Cung bên trong cho dù có hỗn độn linh bảo Lại bởi vì này cũng là cái phong bế, cấm chế chi lực quá cường đại, Giang Thủ lại tu vi không đủ, cho nên không có cảm ứng được đâu. Hiện tại Giang Thủ tu vi tăng lên, Hoàng Cực Cung cũng mở ra, như vậy như bên trong còn có hỗn độn linh bảo, mặc kệ có hay không bị các chủ thần đạt được hắn đều có thể lại thử một lần, thử một lần cũng không lãng phí cái gì. Nhẹ hít một hơi, Giang Thủ vận chuyển hóa tướng châu tiến hành cảm giác, mấy hơi thở quá khứ, tại hắn một thân tu vi cùng lực lượng pháp tắc điên cuồng hao tổn bên trong, Giang Thủ cũng đung nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, ba cái hỗn độn linh bảo, hắc, thật là có, cái này ba cái bên trong một cái là tàn tạ ngàn không đủ một, hẳn là vậy quá diễn mộc tàn phiến. một cái khác là ta lần trước bắt giữ đến một kia khí cơ vạn giới chi môn, nhưng cái cuối cùng lại không phải. cái này cái cuối cùng cảm giác so ta bắt giữ qua vạn giới chi môn còn càng mạnh. quân hỉ bên trong giang thủ cầm ra đan dược đền bù nhanh chóng hao tổn tu vi cùng nói chi lực, cùng tu vi lần nữa hồi phục đỉnh phong về sau, hắn mới vận chuyển hóa tướng châu liền đi lặng yên không một tiếng động bắt giữ. hơn 10 cái hô hấp về sau, giang thủ lại mừng rỡ thôi động hóa tướng châu đi diện hóa mới bắt giữ đến linh bảo khí tức. hơn một ngày về sau, cùng hóa tướng châu đống nhiên biến đổi, một lần nữa diện hóa thành cái khác linh bảo hình thái lúc. Giang Thủ lại kinh hãi vươn người đứng dậy, hai mắt cũng chừng phải tròn trịa vô song. Sao nhóm sẽ làm sao hội cái này thứ ba kiện huấn độn linh bảo khí cơ, làm sao hay là vạn giới chi môn? Giờ phút này hiện ra tại Giang Thủ trước mặt vẫn như cũng là một cái vạn giới chi môn, bất quá cái này vạn giới chi môn so hắn lần trước biến hóa ra càng cường đại. Hải Nhiên nhìn chăm chăm cái này vạn giới chi môn nhìn mấy lần, Giang Thủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút thúc giục thân thể biến mất, lại sau một lúc lâu, hắn xuất hiện lần nữa tại trong cung điện lúc, mới nẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chăm cánh tay của mình nẹn ngào khẽ gọi. Bàn Long Tinh vực đám kia ra hòa tại phụ cận, Bàn Long Tinh vực đám kia chủ thần lúc nào đến cổ thần tinh vực. Chỉ bằng hóa tướng Châu diện hóa, liền có thể xác nhận Bàn Long Tinh vực chủ thần đã đến cổ thần tinh vực, nhưng xác nhận sau Giang thủ lại có chút không dám tin tưởng, chuyện này quá khoa trương, cũng tuyệt đối là có thể va động tinh vực siêu cấp đại sự. Nếu như không phải hắn biết vạn giới chi môn chỉ có một cái, nó chủ môn còn bị trưởng khống tại Bàn Long chủ thần thủ bên trong. Trước đó hóa tướng Châu diện hóa vạn giới chi môn, càng có thể để cho hắn một lần vượt qua 3-400 triệu tinh hệ khoảng cách, so so hắn lần thứ nhất diện hóa vạn giới chi môn cường đại hơn rất nhiều, Giang thủ thực sẽ coi là là hắn mình đang nằm mơ đâu. Vạn giới chi môn là hỗn độn linh bảo, bị một đám chủ thần phát hiện, cũng không dễ dàng như vậy quyết định ra đến ngọn nguồn về cái kia chủ thần nắm giữ, nói như vậy rất có thể là một đám chủ thần xâm lấn. Vậy những này bản long chủ thần bây giờ tại cái kia bên trong, bọn hắn nếu là đến lại sẽ có cái gì mục đích? Tìm ta cùng Niếp Binh báo thủ, nếu chỉ tìm chúng ta rửa sạch sỉ nhục, không cần thiết đến một đám chủ thần. Dần dần đè xuống đáy lòng kinh hãi, Giang thủ trong đầu cũng hiện lên liên tiếp suy nghĩ, càng nghĩ, hắn đột nhiên lại trừng thẳng mắt, chẳng lẽ hoàng cực cung sẽ là những tên kia cố ý ngụy tạo nền, tận lực dẫn dụ chúng ta cổ thần tinh vực cường giả tiến vào đi chịu chết? Nhanh như vậy liền hoài nghi đến Hoàng Cực Cung, không phải Hoàng Cực Cung bản thân có điểm đáng ngờ, là bởi vì như Bản Long các chủ thần tiến vào Cổ Thần tinh vực lời nói, không có khả năng không làm gì, bọn hắn bây giờ đang ở, hiện trong khoảng thời gian này lại có cái gì là liên lụy đến toàn bộ Cổ Thần tinh vực đại sự. Hoàng Cực Cung không chỉ liên lụy đến toàn bộ Cổ Thần tinh vực, còn có đại lượng bán thần thật cường giả thần cấp bỏ mình, chết lấy mà tính, giang thủ lại không đi hoài nghi cũng quá đận. Đối Bản Long tinh vực võ giả mà nói, yêu tinh tộc ma huyên tộc nhóm cường giả mắt bên trong, nhân tộc linh văn tộc huyết nhục chi khu chính là tốt nhất thuốc bổ tài nguyên. Chương 779, đây không phải việc tư Bộ sư tỷ, chúng ta cổ thần tinh vực tại mấy năm này bên trong, trừ hoàng cực cung bên ngoài còn có cái khác đại sự à?" Sau một thời gian ngắn, Giang thủ đến bộ Linh Ngư sinh hoạt thường ngày hành cùng, tại đối phương kinh ngạc nhìn chăm chú nói ra đấy lòng nghi hoặc, bộ Linh Ngư cũng bị cái này tra hỏi hỏi kinh nghi bất định. Giang sư đệ nói tới đại sự là chỉ phương diện kia. Một hai ngày trước Song phương vừa mới phân biệt, Giang thủ lại đột nhiên lại tới bái phòng, bộ Linh Ngư vốn là hầu nghi lấy, được nghe lại hỏi như thế tuân không kinh hãi cũng khó khăn, dù là Giang thủ hỏi ý lúc biểu lộ bình tĩnh, nhưng bộ Linh Ngư cũng không ngốc. Chính là giống hoàng cực cung loại này Mấy năm trôi qua đủ có mấy vạn cường giả thần cấp bỏ mình sự tình. Giang Thủ cũng cảm thấy được đối phương nghi hoặc, nhưng hắn không có giải thích cái gì, có chút sự tình giải thích không đến, trừ phi hắn bại lộ hóa tướng châu tồn tại, nếu không sẽ rất khó giải thích rõ ràng. Giang Thủ mặc dù hoài nghi hoàng cực cung là bàn long tinh bực đông đảo chủ thần bảy cái bấy, nhưng việc này cũng vô pháp xác định, chỉ có thể lại thăm dò thêm chút tin tức lẫn nhau xác minh. Bộ Linh ngữ lần nữa sững sờ, liên lụy đến mấy chục ngàn cường giả thần cấp bỏ mình loại sự tình này nào có như vậy tấp nập, chính là tại Vạn Sinh phủ hiện thế lúc. Ta Bắc Cương nửa cường giả thần cấp cũng chỉ là vẫn lạc một hai vạn số lượng, kia đã là chúng ta Bắc Cương ngàn năm qua tổn thất thảm trọng nhất một lần. Lần này Hoàng Cực Cung vẫn lạc mấy chục ngàn cường giả thần cấp, so chúng ta tại vạn sinh phủ tổn thất còn lớn hơn, nhưng đó là cái khác bảy cương cộng lại tổn thất, bình quân xuống tới mỗi cái cương vực vẫn lạc cường giả cũng chỉ có bốn năm phẩy không không không tài hữu, loại sự tình này cũng là mấy trăm năm khó gặp, mấy trăm năm phát sinh một lần là đủ gây nên tinh vực chấn động. Hầu nghi trả lời Giang Thủ hỏi ý về sau, bộ linh ngự mới nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi, chẳng lẽ Hoàng Cực Cung có gì không ổn? Giang Thủ thì lắc đầu, ta cũng không xác định ban đầu hoài nghi hoàng cực cung là bởi vì chỗ kia là giang thủ biết, chúng cường giả vẫn lạc nhất tấp nhập khu vực hắn mới đi hoài nghi, nhưng vậy cũng chưa chắc không có giang thủ không biết so hoàng cực cung vẫn lạc dày đặc hơn chi địa. Hiện tại hỏi bộ linh ngựa sau vững tin không có cái khác cùng loại sự kiện, hoàng cực cung hiểm nghi cũng càng lớn hơn. Chi ít giang thủ có vượt qua bảy thành nắm chắc xác định đó chính là bản long tinh vực chủ thần đặt ra đấy, nhưng hắn có thể xác định cũng chỉ là hắn có thể xác định thôi, hắn không có chứng cứ, không bại lộ hóa tướng châu cái này hỗn độn linh bảo, giang thủ liền không cách nào hướng nhân chứng khác giá thỏa thuận long các chủ thần đã đánh tới cổ thần tinh vực, không cách nào chứng minh hoàng cực cung có gì đó quái lạ giao quá mức sau lại suy tư mấy hơi, giang thủ mới cười khổ nhìn về phía bộ linh ngữ, Mặc dù ta không xác định, nhưng hoàng cực cung kia bên trong bộ thị tốt nhất đừng đi. Trước đó ta nói không đi là bởi vì không đáng, trả giá cùng thu hoạch không thành chính so. Bây giờ nói không đi là không thể đi, bởi vì vậy rất có thể là một cái bẫy. Không thể tùy tiện bại lộ hóa tướng châu tồn tại. Nhưng đối bộ thị giang thủ hay là có không ít tín nhiệm cảm giác cùng thân cận cảm giác, giang thủ cũng biết mình nói lời bộ thị có thể nghe loạn, cho nên đối bộ thị hắn cũng cảm thấy nên nhắc nhở một chút. Cả bẫy. Bộ linh nữ tại chỗ chừng thẳng mắt, giang thủ tổ chức một chút nôn ngữ mới mở miệng nói. Ta chỉ là một cái suy đoán, như Hoàng Cực cung là cả bẫy, là Bàn Long tinh vực chúng nhiều cường giả thiết lập cả bẫy, cố ý dùng một chút bảo vật đến dẫn dụ chúng ta cổ thần tinh vực cường giả đi chịu chết. Ở bên trong ban thần, chân thần thậm chí chủ thần đều có thể sẽ chết. Một khi chúng ta cổ thần tinh vực ở bên trong vẫn lạc cường giả đủ nhiều, vậy coi như trước lúc này. Chúng ta cổ thần tinh vực cùng Bàn Long tinh vực thực lực tương đương, nhưng sau đó liền sẽ thật lớn yếu tại Bàn Long tinh vực. Cùng bên kia cảm thấy chúng ta vẫn lạc lực lượng không sai biệt lắm, lại phát lực toàn diện xâm lấn, sẽ là hậu quả gì? Nói nói Giang thủ sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng bắt đầu, bộ linh ngữ đều trận nhìn mặt, Giang thủ nói tới sự tỉnh mánh nghe xong đi mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng vạn nhất là thật, hậu quả cũng quá thiết tưởng không chịu nổi. Thông qua vạn sinh phủ một chuyện, theo bản lòng võ giả đại lượng xâm lấn, Giang thủ bọn người ở tại vơ vét những cái kêu bản lòng bán thần linh hồn ký ức sau cũng minh xác biết được một sự kiện, dưới mắt bản lòng tinh vực cùng cổ thần tinh vực thực lực là đại khái tương đương, mặc kệ là chủ cường giả thần cấp hay là chủ thần trở xuống lực lượng đều là không sai biệt lắm. Đại thể thực lực tương đương lúc coi như song phương lẫn nhau giáp giới, có thể tùy ý đến đối phương sợ tại địa, đoán chừng song phương cũng sẽ khắt chế không xâm phạm lẫn nhau. Chỉ khi nào có phương kia thực lực mức độ lớn trở xuống, kết quả kia liền là sắc. Đây cũng là giang thủ tại đại khái xác nhận hoàng cực cung là cái cạm bẫy về sau, dù là nhìn qua đi cạm bẫy này đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hắn còn sắc mặt nghiêm trọng nguyên nhân. Chuyện này cũng không phải là hắn không đi, liền sẽ đối với hắn không có ảnh hưởng. Hắn biết kia là cạm bẫy sau chắc chắn sẽ không xuẩn phải chủ động vào bên trong nhệ, cũng sẽ không để bên người thân cận người trước đi chịu chết, chỉ khi nào cổ thần tinh vực tại cạm bẫy bên trong tử vong cường giả quá nhiều ảnh hưởng đến toàn bộ tinh vực thực lực suy yếu lúc, dấu ở tinh vực bên trong bản lòng cường giả không chừng liền sẽ khởi sướng cương công, không còn che dấu, mà là ban ngày bàn mặt bắt đầu quét ngang. Một khi khi đó đây chính là tinh vực tai nạn, giang thủ cũng trốn không thoát. Giang thủ tự thuật bộ linh ngữ cũng là có thể nghe rõ, cho nên nàng mới có thể ngay lập tức cũng trợn nhìn mặt, đồng dạng sắc mặt khó coi trừng mặc mấy hơi, bộ linh ngữ mới hỏi lại, bản long tinh vực khoảng cách chúng ta xa như vậy. Là, vạn giới chi môn, như thế vạn giới chi môn Chủ thần nắm giữ lúc một lần truyền tống liền có thể vượt qua một cái tinh vực, bàn long tinh vực cũng có mấy chục trên trăm vị chủ thần, đại lượng chủ thần thay nhau thôi động, lại xa xôi khoảng cách mấy năm trôi qua cũng có thể vượt qua. Liền coi như bọn họ nguyên bản chỉ có tuyệt đối tiếp theo tiếp theo truyền tống trận, tinh không đủ, nhưng vạn giới chi môn lại có thể hoàn mỹ đền bù cái này một khuyết điểm. Bộ linh ngữ còn muốn hỏi hạ bàn long cường giả như thế nào đến cổ thần tinh vực, nhưng cái này cha hỏi vừa nói ra liền bị chính nàng cho giải đáp, dù sao nàng cũng không độc, nàng cũng là tọa trấn một phương thị tộc lão tổ. Có chứng cứ a? Bàn long cường giả như thế nào đến nơi đây không còn là nghi vấn. Bộ Linh Ngữ lại khẩn Trương nhìn về phía Giang Thủ, nếu như không có chứng cứ, liền coi như bọn họ sẽ đoán được những này, hoài nghi Hoàng Cực Cung là cạm bẫy thì có ích lợi gì? Chỉ cần những võ giả khác không tin, liền còn sẽ có vô số võ giả che giả mang mọc tiến về Hoàng Cực Cung chịu chết. Một khi chết được nhiều, bàn long võ giả đều khỏi phải lại dùng cái gì quỷ kế cạm bẫy. Giang Thủ thì bất đắc dĩ lắc đầu. Bộ Linh Ngữ cũng cao mày mở miệng, Hoàng Cực Cung, tại thời kỳ thượng cổ đích thật là có cái này cường thịnh tông môn ghi chép, nghe nói lúc trước chính là cùng thần tộc xoá so ra, như dứt bỏ thần tộc mấy cái thần vương. Hoàng Cực Cung đều có thể tại thời kỳ cường thịnh áp chế thần tộc tộc đàn nẹt tránh ba phần. đương nhiên, Hoàng Cực Cung cùng thần tộc là cùng làm một thể, mà thượng cổ điện tịch trong ghi chép Hoàng Cực Cung cũng phân làm linh hoàng, địa hoàng, thiên hoàng cùng hoàng cảnh. Cái gì cấp độ võ giả liền ở tại khác biệt hoàng cảnh, mỗi một tầng ở mọi phương diện đều có cực lớn chính lệnh. Đó cũng là năm đó Hoàng Cực Cung kích thích trong tông cường giả dốc lòng hướng võ một loại biện pháp, cho nên hiện tại xuất hiện tại chúng ta tinh vực Hoàng Cực Cung gì chỉ, cung thượng cổ điện tịch ghi lại là đồng dạng, cũng vô cái gì sai lầm. Giang Thủ cũng theo lời này nở nụ cười khổ. Bộ linh ngữ lời nói chỉ là càng thêm chứng minh giả tạo hoàng cực cung di chỉ cái đám tia bản lòng chủ thần làm việc làm thỏa đáng, cơ hồ không có sơ hở. Hắn muốn hướng càng nhiều cổ thần tinh vực võ giả chứng minh hoàng cực cung là cạm bẫy lời nói, hoặc là đem hóa tướng châu tồn tại đem ra công khai, dựa vào biểu hiện ra hai cái hóa tướng bản vạn tượng chi môn đi chứng minh bản lòng cường giả bảy cạm bẫy, hoặc là liền là chân chính hoàng cực cung di chỉ hiện thế mới có thể chứng minh trước đó chính là giả chỉ cạm bẫy. Hai cái này phương pháp cái sau cơ hồ là nằm mơ, cái trước lại đối giang thủ tự thân có quá đại uy hiếp. Lúc này hắn công khai tay mình bên trong có hỗn độn linh bảo liền không chỉ là để đại lượng cổ thần tinh vực chủ thần tâm động, ngay cả những cái tiêu bản lòng các chủ thần cũng sẽ đem mục tiêu khóa chặt tại giang thủ trên thân. Về phần dựa theo kế hoạch lúc trước, đem hóa tướng châu trước phó thác cho vân cảnh tông ban tổ thầy trưởng quản. Dạng như vậy giang thủ tự thân đồng dạng sẽ có lớn nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, hắn không có hóa tướng châu lúc dựa và uy danh hiển hách, đoán chừng cổ thần tinh vực những cái tiêu cường đại chân thần cùng chủ thần sẽ không, cũng không dám tùy tiện treo chọc giang thủ. Nhưng bây giờ bản lòng chúng thần cũng giấu ở cái này bên trong, một khi giang thủ phá hư đối phương kế hoạch, tăng thêm hắn đã từng bắt chẹt qua một phiếu chủ thần, tiêu mặc kệ giang thủ tay bên trong có hay không hốn. Độn Linh Bảo đều lại nhận Đông Đảo Chân Thần Chủ thần truy sát. Đến lúc đó nếu có Hỗn Độn Linh Bảo nơi tay, Giang thủ còn có hy vọng sống lâu dài hơn, không có Linh Bảo ép thân chỉ sẽ càng chóng chết. Thậm chí còn có thể, tại bàn Long Chủ thần truy sát Giang thủ lúc, Vân Cảnh Tông bên trong những tên kia đều chưa hẳn sẽ bảo đảm hắn, nói không chừng sẽ còn âm thầm lửa cháy thêm dầu, Giang thủ đem bảo vật giao cho ban tổ, cũng là có nguy hiểm tương đối, tỉ như ban tổ sau khi chết đem Hỗn Độn Linh Bảo giao cho cái khác hai vị chủ thần, mà không phải Giang thủ. Dưới tình huống bình thường bởi vì vì giữ gìn Tông môn mặt mũi, kia vô số năm tích lũy Tông môn danh vọng, Vân Cảnh Tông chủ thần ứng nên sẽ không dễ dàng làm như vậy, chỉ khi nào Giang thủ bị đại lượng bản lòng chủ thần truy sát lúc, chỉ cần hắn chết rồi, Vân Cảnh Tông liền khỏi phải lại đem hóa tướng Châu Vật Quy Nguyên chủ, còn không ảnh hưởng tới bọn hắn Tông môn danh vọng, ngươi nói lúc này Vân Cảnh Tông sẽ làm thế nào? Giang thủ sẽ không cảm thấy bên người tất cả mọi người là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn tồn tại, nhưng hắn cũng biết ý đề phòng người khác là nhất định phải có. Vốn có đủ để cho chủ thần đều kéo xuống ra mặt an cướp trắng trợn ám đoạt đầy đủ dưới lợi ích, đem mình thậm chí bên người đại lượng thân hữu sinh tử ký thác vào những cường giả khác nhân phẩm bên trên, đó mới là suần phải không có thuốc chữa. Một ít sự tình cũng không phải giang thủ việc từ, nói không được nghe, hoàng cực cung liền xem như cạm bẫy cùng hắn tạm thời cũng không quan hệ, đối với hắn không có một điểm tổn hại, coi như bàn long tinh vực thật dựa vào ưu thế vũ lực quét ngang cổ thần tinh vực, giang thủ đều khỏi phải quá vì an toàn của mình lo lắng, hắn có hóa tướng bản vạn giới chi môn, cái kia bên trong không thể trốn. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh Hoàng Cực Cung là một cái bẫy hay là Bàn Long Cát Chủ Thần bày cả bẫy, nhưng chúng ta Cổ Thần Tinh Vực võ giả đại lượng chết ở bên trong là sự thật. Bàn Long Tinh Vực Chủ Thần nắm giữ vạn giới chi môn, có thể từ Bàn Long Tinh Vực lặng yên không một tiếng động đến chúng ta Cổ Thần Tinh Vực cũng có hơn chín thành thao tác tính, coi như không có chứng cứ, chúng ta cũng muốn đem tin tức này truyền bá ra ngoài, chỉ cần truyền đi, dù là không có nhiều người tin, tưởng có một tiểu bộ phân tin tưởng tạm thời liền có thể giảm bất tổn thất của chúng ta, mà chỉ cần có người hoài nghi, tuy tiện có một cái chủ cường giả thần cấp hoài nghi, bọn hắn cũng sẽ tận lực đi kiểm chứng chứng thực. Chuyện này cũng không phải chúng ta hai nhà việc tư. Chương 780, hậu quả đáng lo. Nghe nói rồi sao? Nghe nói cái gì? Hoàng Cực Cung à, cái này Hoàng Cực Cung Di chỉ nguyên lai like có thể là cả bẫy, là những cái kia bản lòng các chủ thần dựa vào vạn giới chi môn đến chúng ta cổ thần tinh vực về sau, Dẫu ở phía sau màn thiết lập dụ giết cạm bẫy của chúng ta, chúng ta chết cường giả càng nhiều đối bọn hắn liền càng có chỗ tốt. Suy, cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Bàn Long tinh vực chủ thần có vạn giới chi môn, có buôn ba tinh không chạy tới năng lực là khẳng định, đối bản lòng cường giả đến nói, chúng ta nhân tộc Linh văn tộc, tự nhân tộc huyết nục chi khu chính là để bọn hắn thèm nhỏ nước giai trí bảo, so đại bộ phận phân cực phẩm bảo dược còn chân quý, một phương diện khác, hoàng cực cung di chỉ hiện thế những năm này, đích xác đã có tháng 3 năm bốn không ngàn cường giả thần cấp vẫn lặc rồi. Đây chính là tháng 3 năm bốn không ngàn chi cự. Trưng một tháng, một đầu không biết từ cái kia bên trong lưu truyền bắt đầu lời đồn đại, đột nhiên liền lấy xét đánh chi thế càn quét toàn bộ bắc cường, nương theo lấy lời đồn đại quyết tán, vô số võ giả bị xúc động mạnh, dù là có rất nhiều cường giả tại lần đầu tiên nghe được cái này lời đồn đại lúc đều là khịt mũi coi thường, căn bản không tin tưởng cái này buồn cười hoang đường lý do thoái thác nhưng không thể không nói đúng lắm, cái này lời đồn đại cũng có thành lập khả năng, mặc kệ khả năng là cao hay là thấp, nó cũng có thể là thật, có thể là sự thật. chỉ cần có một phần trăm khả năng, bởi vì việc này liên lụy quá lớn quá rộng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cổ thần tinh vực chỉnh thể suy yếu, thậm chí suy yếu sau khả năng bị bản long tinh vực xâm lấn mà dẫn đến vô số tông môn thế lực cửa nát nhà tan, cho nên toàn bộ bắc Cương đều anh động. dù là chỉ có một phần trăm khả năng, cũng không phải do đám võ giả không coi trọng. đừng nói bắc cường võ giả tại trước đó liền đối hoàng cực cung không thể nào nóng lòng, cùng cái này lời đồn đại càng quét về sau đông đảo Bắc Cương võ giả đối Hoàng Cực Cung cũng càng không chú ý, còn có không ít đều e ngại bắt đầu thấp thỏm không yên. Như tình huống như vậy hạ, những cái kia đều có chủ thần tọa chấn siêu nhiên thế lực nhóm đều không thể là nhạt, không chỉ có chủ thần lui tới tinh không, tìm kiếm chủ thần khác nhóm Thương Thảo cái này lời đồn đại chân thực độ cùng khả năng, còn có cá biệt chủ thần đều mang dưới chướng thật cường giả thần cấp nhóm đến Hoàng Cực Cung tại Bắc Cương phân phủ, liền ở bên ngoài phủ quan sát Thương Thảo. Bởi vì các chủ thần đến, canh giữ ở Hoàng Cực Cung phân bên ngoài phủ giống như là tại đề phòng đối lại, không thể nghi ngờ càng thêm để võ giả bình thường hái hùng kết vía trong khoảng thời gian ngắn sau cũng không thế nào được coi trọng Bắc Cương Phân Phủ giờ phút này càng thành quỷ trừ Chủ Thần dưới Trướng hoặc là rất cường đại chân thần phổ thông Ban Thần Thật cường giả Thần cấp cơ hồ lại không có ai dám tới gần kia một vùng kết quả chưa ra trước đó một phần trăm khả năng đều đủ để để đám võ giả đối vùng này hứng thú đại giảm dù sao tại dĩ Vạn mấy năm Hoàng Cực Cung bên trong vẫn lạc Hải lượng cường giả Thần cấp là sự thật Ban Long võ giả đạt được Vạn Giới Chi Môn cái này tinh không thần khí cũng là sự thật ngay tại mấy vị Chủ Thần tại Bắc Cương Phân bên ngoài phụ thương thảo cái gì lúc lại một đạo đột quang từ tại chỗ rất xa lao vùng một tới cùng huyền lập vũ trụ các cường giả có ai nhìn lại vài lần, mới lập tức kinh ngạc thấp giọng hô, là bộ thị bảo tuyển bộ thị. a lúc này còn tại hoàng cực cung bắc cương phân phủ, cơ hồ đều là siêu cấp cường giả nhóm, chỉ là khu khu bộ thị tự nhiên không đáng bọn hắn động dung. nhưng lúc này đại bộ phận phân so bộ thị còn mạnh một chút thế lực võ giả cũng không dám lại tùy ý tới gần. bộ thị lại chạy đến, chỉ sợ cái kia càng đáng giá chú ý để ý ra hỏa cũng sẽ xuất hiện, cho nên bộ thị không quan trọng. cùng bộ thị quan hệ chặt chẽ giang thủ mới là đáng giá chủ thần cũng động dung. sự thật cũng đúng là như thế. Cùng bộ thị bảo thuyền vượt qua tinh không mà đến, tại chúng võ giả bảy phụ cận ổn định thân tàu về sau. dưới một hơi quá khứ, nơi đó hiện ra ba đạo thân ảnh cũng làm cho đông đảo võ giả nhao nhao cười. đại bộ phận phân đều ở trên mặt lộ ra cực kỳ nóng bỏng tiêu dung. giang thủ, ta liền biết là ngươi cái tên này. thật sự là giang thủ à? sách vị này lại tấn thăng chân thần nhất trọng đỉnh phong, chân chính chân thần nhất trọng đỉnh phong. một mảnh rực rỡ cười bên trong, một tên dung mạo tuấn lãng khí độ ung dung thanh niên nam tử cũng lách mình đến bộ thị ba người trước mặt, vỗ bên trái nhân tộc thanh niên đầu vai liền cười ha ha. nhất sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tại cái này bên trong gặp qua nhiếp sư đệ bộ thị một nhóm ba cái trừ bộ linh ngữ, bộ tú tâm bên ngoài chính là giang thủ cái này lách mình đến cũng chính là đã từng kiếm vương nhiếp binh nói đã từng kiếm vương nhiếp binh chính là kiếm vương danh sương chỉ nhiếp binh là bản thần cấp vương giả lúc sương hô hiện tại nhiếp binh cũng tấn thăng chân thần dù là hắn là vương giả tấn thăng bây giờ cũng chính là chân thần tứ biến cấp trí lực tại chân thần cảnh bên trong lại sương vương liền không thích hợp chỉ là tứ biến thực lực chân thần cảnh có là có thể nghiền ép miệu sát hắn cường giả chính là giang thủ hiện tại cũng không thích hợp lại sương là vũ hoàng cùng nhiếp binh cùng giang thủ một nhóm cười khách sáo vài tiếng nhiếp binh mới lại cười nói giang huynh đi ta vì người giới thiệu hai vị lão tổ. Tiếng cười bên trong cùng bán kết người đến kia một đám võ giả căn cứ, nghiệt binh mới nhìn hướng một tên mặc vân cảnh tông bảo phục, cũng là vân cảnh tông trúng cường giả bên trong lão giả dẫn đầu nói, vị này chính là ban tổ. Vân cảnh tông ban kinh hàng, hai đạo chủ thần, hay là hai đạo đỉnh phong cấp chủ thần, mặc dù thọ nguyên không nhiều hiện tại cũng không đủ 100 năm, nhưng loại này cấp chủ thần khác cũng là có thể uy hiếp tinh không, càng đừng đề cập thọ nguyên không nhiều chủ thần còn phần lớn là không sợ chết chủ thần, nó lực uy hiếp tự nhiên càng kinh khủng cùng Giang Thủ bài kiến một phen về sau, lần này là có ban kinh hàng cười chỉ hướng khác một bên thần đỉnh chúng thần bên trong cầm đầu một tên soái khí trung niên, Giang Tiểu Hữu, đây là thần đỉnh bên trong Tân Nông sư đệ. Thần đỉnh Tân Nông Lợi là một vị linh văn tộc chủ thần, mặc dù cũng là hai đạo chủ thần, nhưng là chính vào tráng niên chủ cường giả thần cấp. Giờ phút này tại cái này Hoàng Cực Cung Bắc Cương phân phủ bên ngoài, chủ thần cấp tồn tại cũng chỉ có ban kinh hàng cùng Tân Nông Lợi hai cái, cái khác chính là 5 6 cái vân cảnh tông chân thần, 4 5 cái thần đỉnh chân thần. Trừ ngoài ra cái khác siêu nhiên thế lực căn bản là một cái thế lực đến một tên chân thần, nhưng những này chân thần chí ít đều là lục biến cấp bậc. Dù sao hoàng cực cung đến cùng là bàn long tinh vực bảy cạm bấy vẫn là chân chính di chỉ cũng không có định luận. Coi như tại bàn kinh hàng cùng tân nông lợi cùng trong mắt cường giả, đây mới thực là di chỉ khả năng, cũng là lớn hơn cảm bấy khả năng. Bởi vì không cách nào xác định không có định luận, liền không đáng đại lượng chủ thần đến đây, nếu không cũng quá huy động nhân lực. Như sau đó chứng minh kia lời đồn đại là một chuyện cười, cái này bên trong cũng là chân chính di chỉ. Nhiều như vậy chủ thần đến đây không chỉ huy động nhân lực, còn sẽ trở thành tinh vực phạm vi chuyện cười lớn. Gặp qua tân nông tiền bối, giới thiệu âm thanh bên trong giang thủ cũng cung kính hướng tân nông lợi tham viếng hành lễ tân nông lợi đồng dạng không có làm bộ làm tịch làm gì rất hòa thuận đáp lễ sau mới cười nói giang tiểu hưu cũng là vì cái kia nhắn lại mà đến lấy tiểu hưu ý kiến cái này hoàng cực cung là chân chính duy trì hay là cạm bấy chiếm đa số cho tới bây giờ tinh không phạm vi đều không có người biết lời đồn đại là xuất từ giang thủ cùng bộ thị trí thủ giang thủ cũng không đốc, không có bằng không có theo coi như muốn đem tin tức huyết tán ra cũng khỏi phải chính hắn đến nhà một một nói cho thế lực khác truyền bá loại lời đồn đại này chỉ cần giang thủ xuất hiện tại nào đó phiến tinh không đối một đám thực lực so hắn thấp, chốt ở trong tối đem một ít ngôn ngữ nói một câu, những cái kia thực lực thấp cường giả chỉ có thể nghe tới những lời kia, lại không nhìn thấy là ai nói tới. tự nhiên cũng liền đem tin tức truyền ra, lấy giang thủ nắm giữ hóa tướng bản vạn giới chi môn ưu thế đến nói, như thế đi truyền bá lời đồn đại càng là được trời ưu ái, tin tưởng có tân nông tiền bối cùng ban tiền bối tại, như đây thật là cả bấy, nhất định chạy không khỏi hai vị tiền bối pháp nhãn. theo tân nông lợi hỏi ý, giang thủ cũng không lớn không tiểu đập hai vị chủ thần một cái mương ngựa. chính là lời này rơi xuống đất, tân nông lợi cùng ban kinh hàng lại có chút bỏ mặt im lặng trường giang thủ một chút ban kinh hàng mới cười khổ nói ngươi tiểu tử này nếu chúng ta có thể dễ dàng như vậy liền xác định nơi này thật là giả liền sẽ không bây giờ còn tại làm cùng nhưng mặc kệ là thật là giả tại những lời đồn đãi này truyền bá ra về sau chúng ta bắc cương sẽ không có quá nhiều võ giả tùy ý đi vào chí ít chúng ta bắc cương tổn thất sẽ không kế tiếp theo phóng đại nhiều lắm thân đông lợi cũng cười chen lời tiện đến cái khác bảy cương đâu giang thủ đương nhiên biết bắc cương tổn thất không lớn bởi vì đối bắc cương đến nói mấy năm trước vạn sinh phủ đã tổn thất rất lớn cái khác bảy cương mặc dù kia lời đồn đại cũng theo bên trong nguyên thành truyền khắp cái khác bảy cương nhưng theo ta được biết, cái khác bảy cương võ giả đối này cũng không có coi trọng, còn có một số võ giả lừng tiếng, đây là ta bắc cường cố ý như thế truyền bá, để cho cái khác cương vực võ giả bởi vì lo lắng mà phát triển chậm chạp, tốt bị chúng ta bắc cương siêu việt. cùng ban kinh hàng cười khổ mà nói ra một phen, giang thủ cũng nghe được trận mắt hốt mồm, cái khác bảy cương không thế nào coi trọng như thế lời đồn đại, càng nhiều vẫn là trước sau như một đi hoàng cực cung thăm dò, cái này không tính là gì, giang thủ cũng coi đón trước, nhưng lại có người nói đây là bắc cường võ giả cố ý thả lời đồn, tốt ngăn cản cái khác cương vực phát triển suy thế, cái này liền quá kéo, cái khác bảy cương cho tới bây giờ tại hoàng cực cung tổn thất còn không có chúng ta bắc cương tại vạn sinh phủ tổn thất lớn đâu lần trước vạn sinh phủ ta bắc cương tổn thất 1-2 vạn bán thần tổn thất đều là lục trọng tiêu trở lên cường lực bán thần mà cái khác bảy cương đến nay tại hoàng cực cung tổn thất bán thần còn có hơn một nửa đều là lục trọng tiêu trở xuống càng đừng đề cập bọn hắn tổng số cũng ít bình quân một cương vực tổn thất 4 năm số lượng tương đối ta bắc cương tại bán thần giai tầng lực lượng đã bị cái khác bảy cương bỏ xa bị quan thát không phải một cái phương diện bất quá chúng ta bắc cương cũng từ vạn sinh phủ thu hoạch được hải lượng trí bảo sống sót những cái kia bán thần cơ bản đều lại bởi vì các loại trí bảo mà để thực lực bạo tăng, tỷ như Niết Bình cũng bởi vì vạn sinh phụ chiến dịch tu thành đại minh tính thất điện, ngay cả đàm vương đều có thể áp chế. Trước lúc này Niết Bình nhưng hoàn toàn không phải đàm vương đối thủ, cho nên lần kia kinh lịch, ta bác Cương cũng không thể nói là bị thiệt lớn, coi như chúng ta bán thần giai tần cường giả số lượng ít đi rất nhiều, nhưng nói tới cao cấp nhất cấp độ vũ lực ngược lại là tại trình thể tăng lên. Hiện tại hoàng cực cung cũng có đại lượng trí bảo, đây cũng là cái khác vậy cương võ giả tăng thực lực lên cơ duyên bọn hắn sẽ hoài nghi tiên lời đồn là chúng ta cố ý thả ra quấy nhiễu bọn hắn tăng lên, cũng không tính cố tình gây sự. Giang thủ chớ mắt bên trong, Tân Đông lợi cũng khổ mở miệng cười giải thích, giải thích sau hắn mới cao mày nói, bất quá nói là nói như vậy, như đây thật là cả bấy, lấy mà tính bán thần vỡ lạc, còn bao gồm bộ phận thật thần, thật là tại trên phạm vi lớn suy yếu ta cổ thần tinh vực vũ lực, vạn nhất cái này bên trong là cả bấy, vậy coi như hậu quả đáng lo. Nếu như đây là cả bấy, cái kia có thể khẳng định là thiết hạ cảm bấy này bản lòng võ giả tại những năm này bên trong, không chỉ không có tổn thương gì, sẽ còn biên độ lớn tăng lên thực lực bọn hắn đưa ra đến chỉ là bộ phân bảo vật, lại tại hải lượng đồ sắt ta cổ thần võ giả đối yêu tinh tộc, ma huyên tộc đến nói, đồ sắt chúng ta đồng thời thôn phệ huyết nhục chính là tăng lên, một lít vừa giảm, coi như song phương nguyên bản thực lực tương đương, không bao lâu cũng sẽ triệt để điên đảo. chương 781, tam cương võ vải, cổ thần tinh vực đến cùng có bao nhiêu cường giả thần cấp, cái này thật đúng là khó mà nói, bất quá tại nửa cường giả thần cấp bên trong, lục trọng tiêu trở lên mới là tương đối được coi trọng, cũng mới có địa vị tương đối cao. Như lúc trước vạn sinh phủ hiện thế mặc kệ là bộ thị chữa thị cùng trung tâm hình thế lực lớn hay là những cái kia siêu nhiên thế lực, đi vào đều là lục trọng tiêu trở lên. Lục trọng tiêu trở lên bán thần, ngà thị, bá thị, sư thị cùng siêu nhiên thế lực chính là một 200 dáng vẻ, dạng này thế lực Bắc Cương cũng có 13 cái, lục trọng tiêu trở lên chính là 2000 tả hữu lượng. Vân cảnh tông thần đỉnh cùng bá chủ căn bản là 7800 hoặc gần ngàn, cộng lại 1.000078, Đường thị, trấn Quan Tông, võ định tông đều có 700 tả hữu, cũng là hơn 2000 lượng. Tổng hợp đến nói Bắc Cương bên trong lục trọng tiêu trở lên, 10 cái siêu nhiên thế lực tổng số chính là 6000. Chư thị Bộ thị, tiểu thị cùng lớn thế lực tập trung, lục trọng tiêu trở lên nhiều thì trên trăm ít thì chỉ có 10 cái tạp hữu, một cái tinh hệ loại này thế lực, cỡ nhỏ tinh hệ cũng có tháng 2 năm 30, tỉ như lưu hỏa tinh hệ bên trong trường ngã thị người bá chủ này bên ngoài, còn có chữ thị bộ thị cùng trường sinh tộc 17 thị tộc, cộng thêm phong thị bọn người tộc thế lực vân vân. Dạng này tinh hệ, trung tâm thế lực nhỏ bên trong lục trọng tiêu cộng lại cũng có thể có chừng 1000. Cỡ lớn tinh hệ như khe sâu tinh hệ, lớn càng tinh hệ có thể có tháng 4 năm năm không trung tâm thế lực nhỏ, chừng 2000 lục trọng tiêu bản thân, Bắc cương gần 20 cái sinh mệnh tinh hệ toàn bộ trung tâm thế lực nhỏ cộng lại cũng có hơn 20.000 lục trọng tiêu trở lên, cộng thêm một chút tán tu hoặc là phía sau tông môn mạnh nhất chỉ là bán thần ngay cả thế lực nhỏ cũng không gọi được, toàn bộ bắc cương cũng không ít. như thế lục trọng tiêu trở lên cũng có mấy ngàn, nhiều như rừng. toàn bộ bắc cương lục trọng tiêu trở lên bán thần chính là tháng 3 năm bốn không ngàn lượng, lại nhiều liền không có. toàn bộ cương vực tháng 3 năm bốn không ngàn lục trọng tiêu trở lên bán thần, vạn sinh phủ một lần liền tổn thất hơn mười khoảng ba phần mười số lượng, đích thật là ngàn năm không có chi biến cố, để bắc cương tổn thất nặng nề thương cân động cốt. đương nhiên kêu hơn 10000 lục trọng tiêu trở lên tổn thất, nhưng không hoàn toàn là chết tại Bắc phủ những cái kia bàn long võ giả trong tay, chính là bàn long võ giả xuất hiện trước đó. Vạn sinh phủ Bắc phủ Bắc Cương võ giả cũng có nguyên nhân các loại bảo vật mà lên xung đột, sau đó liều mạng tranh đấu giết người đột bảo, tỷ như bá bắt đầu dễ chính là chết tại giang thủ tay bên trong. Bắc phủ như thế nội đấu hao tổn bởi vì bàn long võ giả mà bỏ dở. Nhưng những vật khác nam phủ lại một mực tại kéo dài, cộng thêm còn sẽ có bộ phận võ giả chết tại khảo hạch cấm chế bên trong, kia số lượng cũng là không biết cho nên vạn sinh phủ chiến dịch tổng cộng vẫn là hơn 10.000 bán thần, có lẽ có hơn 7 phần 10 đều là chết tại bản long võ giả tay bên trong, nhưng ít ra cũng có hai thành không phải. Chính là bởi vì tổn thất thảm trọng, bắc cương võ giả tại hoàng cực cung sau khi xuất hiện mới có thể tập thể biểu hiện không nóng lòng, mà lại cho tới bây giờ, hoàng cực cung xuất hiện nhiều năm bên trong cái khác bảy cương võ giả tổn thất cũng còn xa xa không có so sánh với bắc cương. cái khác cương vượt bình quân tổn thất chỉ có 5,000 tả hưu bán thần, xem ra số lượng không ít, nhưng bên trong còn có không ít là lục trọng tiêu trở xuống bán thần, lục trọng tiêu trở xuống bán thần hàm kim lượng cũng thật chẳng ra sao cả vẫn là câu nói kia, Giang thủ còn tại Định Nguyên Đại bị thời kỳ liền biết. Giống bộ thị như thế thế lực, nắm giữ các loại có thể sinh ra pháp tắc bản nguyên cầm tiếp theo tính bảo địa. Nếu bọn họ không phải vì sợ trong tộc cường giả số lượng lớn xa hơn nắm giữ tài nguyên nhiều ít, sợ làm cho trong tộc quá lượng áp tính cạnh tranh, dùng pháp tắc bản nguyên bồi dưỡng không đủ nhất trọng tiêu bán thần hoặc là nhất trọng tiêu, tùy tiện liền có thể bồi dưỡng ra mấy trăm, mà không còn là trước đó bộ thị chỉ có 7, 80 vị. Lục trọng tiêu trở xuống tổn thất 10 ngàn cái, cũng không sánh nổi Lục trọng tiêu trở lên 1.0000 cái đến làm cho lòng người đau nhức. Cho nên cái khác bảy cương bán thần cảnh tổn thất, so 5.0000 cái số này còn muốn nhỏ. Y theo tại hoàng cực cung bên trong các cảnh giới cường giả tử vong sát suất đều không khác mấy tình huống tính toán, nhiều nhất là một cái cương vực chừng 2000. Mà cái khác bảy đại cương vực, xếp hạng đệ nhất đệ nhị cương vực vốn là so Bắc cương càng mạnh, lục trọng tiêu trở lên bán thần số lượng vốn là so Bắc cương càng nhiều, khả năng có tháng 5 năm 60.000 chi cự, chết mất 2000 cái là nó cương vực trung tầng thực lực 3 phần 4. Chính là xếp hạng dựa vào sau so Bắc cương yếu, chết mất 2.0000 đồng dạng không nhiều, nhiều nhất là nó cương vực chưa tới một thành hao tổn, tổn thất kia đồng dạng hao tổn rồi. Bởi vậy lúc này lưu truyền tại toàn bộ tinh không một ít lời đồn đại, đủ để cho Bắc Cương võ giả coi trọng, khả năng khác hắn cương vực võ giả mà nói, đối phương sẽ còn hoài nghi đây là Bắc Cương cố ý đang tính kế, là muốn cho bọn hắn kết thúc thăm dò thu hoạch được càng ít bảo vật cơ duyên quý kế. Mạnh nghe xong đi mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nghĩ kỹ lại cũng không phải không có một điểm đạo lý. Ai bảo Bắc Cương võ giả tổn thất viễn siêu bọn hắn, bọn hắn trước mắt tổn thất cũng xa không đạt được nguy hiểm cảnh cáo, đối so dưới Bắc Cương, bọn hắn những cái kia tổn thất cái gì cũng không tính, mà Bắc Cương võ giả tại Vạn Sinh phủ lại thu hoạch được vô tận tài nguyên chí bảo để còn sống ra thực lực võ giả đều có tăng lên, mặc dù số lượng ít, nhất sức mạnh hàng đầu lại mạnh hơn nhiều. Cái này là đủ kích thích cái khác cương vực võ giả khó mà áp chế dục dịch cùng tham nghiệm. Đương nhiên, tại hoàng cực cung bên trong không chỉ sẽ có bán thần tổ thất, chân thần cũng chết một bộ phận, mà chân thần số lượng chính là liên lụy đến toàn bộ tinh không phạm vi cũng là có hạn, toàn bộ Bắc Cương chưa từng đủ biến đổi chân thần đến cử biến, toàn bộ cộng lại chính là hơn 3.0000 chút. Tại Bắc Cương bên trong trừ 20 vị chủ thần lão tổ bên ngoài, giang thủ thực lực tại hơn 3.0000 chân thần bên trong cũng có thể đứng hàng thượng, dù Dù sao hơn 3,0000 chân thần số lượng nhiều nhất hay là lục biến trở xuống, khả năng này liền chiếm 78 phần. Toàn bộ Bắc Cương dưới mắt So Giang thủ còn mạnh hơn chân thần, đoán chừng chỉ có mấy trăm mà thôi. Cái khác cương vực chân thần hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Theo Giang thủ biết, Thật cương giả thần cấp tại Hoàng Cực cung vẫn lạc số lượng, Bắc Cương mặc dù động tâm biết, mấy năm trôi qua cũng chết tháng 2 năm 30, không đủ một phần trăm lượng, cái khác cương vực nhiều nhất khả năng trên trăm cái. Nhưng đây là một phần trăm tà hữu tổn thất, cũng không đủ gây nên quá nhiều thế lực cảnh giác. Một phần trăm tẢ hữu khác biệt, trước kia cổ thần tinh vực cùng bàn long tinh vực thực lực tương đương, coi như kia thật là cả mấy, như bàn long cường giả thực lực vẫn giống như trước kia, cổ thần tinh vực cắt giảm một phần trăm thực lực, cũng còn có thể liều cái lực lượng ngang nhau. Vấn đề chính là như Tân Nông lợi nói như vậy, cổ thần tinh vực thực lực là tại suy giảm, nhưng bàn long tinh vực thực lực, tại trắng trận đồ sát vây giết bên trong, còn có thể dựa vào lấy thôn phệ nhân tộc, linh văn tộc nhóm cường giả huyết nhục chi khu, để tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, tăng thêm một bước mình thực lực. Cái kia cũng không chỉ liên lụy đến ma huyết tộc Yêu tinh tộc, tỷ như không văn tộc dựa vào thôn vệ khoáng mạch tăng lên, san giết cổ thần võ giả sau liền có thể thông qua vơ vét nó chứa vật giới chỉ, tìm kiếm đến một chút tại bản lòng tinh vực không có đỉnh cấp khoáng mạch lại để thăng, đây chính là một cái toàn diện theo điểm. Hai vị tiền bối, chẳng lẽ chúng ta thật không có một chút biện pháp thăm dò cái này gì chỉ là thật hay giả, tình huống hiện tại có lẽ còn không phải đặc biệt khẩn cấp, nhưng nếu còn như vậy tiếp tục kéo dài, vấn đề liền lớn, cái này gì chỉ trước mắt là ổn định hiện thế, lại không còn đẫn tảng, mấy năm không quan trọng, mấy chục ngày quét đi như đây thật là cả mấy, chúng ta liền xong. Chương 782, giết ấn hiến. Di chỉ động phủ phương diện, có động phủ là phụ dung sớm nở tối tàn liền biến mất chốn xa, như vạn sinh phủ. Có lại sau khi xuất hiện liền ổn định tồn tại, tỉ như Giang thủ tại Định Nguyên đại bị lúc trận chung kết kỳ tiến vào Huyền Bụi tông di chỉ, lớn so trước đó liền hiện thế mấy chục năm, một mực bị trưởng sinh tộc chưng khống, đến bây giờ lại qua mấy thập niên, kia di chỉ đều xuất hiện hơn 100 năm, vẫn là tùy thời có thể để phụ họa điều kiện võ giả đi vào. Bây giờ tại tinh vực bên trong xuất hiện hoàng cực cung di chỉ, chính là cùng Huyền Bụi tông di chỉ cùng loại, cũng không phải không có biện pháp nào. Giang thủ hỏi ý bên trong, ban kinh hảng thị cùng Tân nông lợi liếc nhau, mới từ Tân nông lợi mở miệng nói: Mục đích của chúng ta là vì tham dò cái này gì chỉ thật giả, nếu nó là giả, vậy chân chính hoàng cực cung gì chỉ tất nhiên còn ẩn nấp tại tinh không bên trong, chỉ cần có thể kích phát ra chân chính di chỉ thế, sự tình liền liết qua tới ngay. Giang thủ lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn cũng từng nghĩ đến phương diện này sự tình, nhưng hắn đối hoàng cực cung hoàn toàn không biết gì, tìm kiếm chân chính di chỉ không thể nào nói đến, hiện tại tân nông lợi cái này bắc cương mạnh nhất bá chủ thần đỉnh bên trong chủ thần nói như vậy, khẳng định là có nhất định phương pháp thủ đoạn mới có thể nói. Hoàng Cực Cung tại thời kỳ thượng cổ là một cái rất khủng bố thế lực, từng tại một đoạn thời kỳ đều lực ráp trừ thần vương cường giả bên ngoài chân chính thần tộc, hay là chỉ thần tộc thực lực tổng hợp, cái này liền chứng kiến nó khủng bố, nếu không cũng không cũng có khả năng ngàn tỷ năm sau còn lưu danh tinh hùng, nhưng nói đến Hoàng Cực Cung, có một chút không thể không nhắc chính là Hoàng Cực Cung từ cực thịnh chuyển suy bước mặt, bảy đạo chủ thần ấn bạch Song, ấn bạch Song quật khởi trước đó. Hoàng Cực Cung hùng bá tinh không, ấn bạch xong sau Hoàng Cực Cung liền nhanh chóng suy yếu. Ấn bạch xong cũng xuất thân Hoàng Cực Cung, nhưng hắn khi tu luyện tới chủ thần hậu kỳ lúc, vì xung kích mình thần vương cảnh, lại phá hủy Hoàng Cực Cung căn cơ, dẫn tới Hoàng Cực Cung cử tông truy sát. Thời kỳ đó, Hoàng Cực Cung còn từng đối toàn bộ tinh không ban bố qua giết ẩn ba lệnh, ba cùng giết ẩn lệnh, hỗn độn khiến là ai có thể chém giết ẩn bạch song, liền có thể tiếp quản Hoàng Cực Cung trở thành tân chủ, một mạch khiến là ai có thể thu tập ẩn bạch song thi cốt, liền có thể dựa vào một mạch khiến tiến vào Hoàng Cực Cung. Tuy ý tuyển lựa hết thảy, vạn vật khiến là ai có thể phát hiện ẩn bạch song tung tích cũng làm bị thương đối phương, tức có thể trở thành Hoàng Cực Cung trưởng lão. Tân Đông Lợi cũng không có cùng Giang Thủ kế tiếp theo đặt câu hỏi liền nói ra sau tiếp theo. Lần này giảng nói cũng làm cho Giang Thủ nghe hãi hùng khiếp vía, sắc mặt biến đổi liên hồi. Đã từng Hoàng Cực Cung vì sao lại quật khởi? kia trừ có thượng cổ thần tộc đại lực nâng đỡ bên ngoài, trọng yếu nhất hay là kỳ tổng cửa căn cơ, hôn đội linh bảo đại mộng ngàn vòng, đại mộng ngàn hiệu cũng là không thể tưởng tượng. như giang thủ nắm giữ đại mộng ngàn vòng, lâm vào trong giấc ngủ một ngày một đêm tương đương ngoại giới một năm, trong ngậm hắn hay là giang thủ có hoàn chỉnh bản thân linh hồn lục thân, nhưng sẽ tiến vào một cái hoàn toàn hư hảo thế giới. tại hiện thực bên trong mê man trong ngày chính là hư hảo thế giới bên trong ma luyện một trăm năm, thanh tỉnh sau ngơi tại thế giới trong ngậm gia tăng tu vi cản lộ, sẽ còn đưa đến thế giới chân thật. trong ngậm một ngày, ngoại giới một năm. Đối ngươi tự thân thọ nguyên không hề ảnh hưởng, trong động đoạt được trừ bảo dược thần khí cũng là hư giả. Mang không ra, cái khác tu vi cảnh giới không kém chút nào. Đây là ý nghĩa gì? Cái này so Giang thủ đạt được Huyễn Linh độ còn kinh cùng nhiều, Giang thủ đạt được kỳ dự Huyễn Linh độ, cũng là huyễn cảnh bên trong một năm tương đương ngoại giới một ngày, nếu không phải Huyễn Linh độ Giang thủ tại Vạn Sinh phủ cũng sẽ không tấn thăng nhanh như vậy, nếu không có thực lực tăng lên điên cuồng, hắn liền không có cách nào tại bản lòng võ giả xâm lấn lấy được nhiều như vậy thu hoạch, về sau so hết thảy liền càng đừng đề cập. Nhưng võ giả nắm giữ thần dược Huyễn Linh Độ lúc, chỉ có thể là tại Huyễn Cảnh bên trong thật tiễn lặng tu luyện cẩn ngộ, cũng không có cách nào sinh ra cái khác ma luyện. Hỗn Độn Linh Bảo Đại Mộng ngàn vòng Huyễn Cảnh thế giới, bên trong một lần chính là một cái hoàn chỉnh thế giới luân hồi, cái gì cũng có. Ở bên trong ngươi có thể lặng lặng bế quan linh hội, có thể học tập cái khác điển tịch ghi đi chép thưởng thức, đồng dạng có thể tại các loại chém giết bên trong ma luyện, kia thế giới trong mộng chính là căn cứ nhập mộng người tu vi kiến tạo thế giới, coi như ngươi là chủ thần đi vào gặp phải Huyễn Cảnh tao nộ, cũng sẽ để ngươi gặp được đầy đủ ma luyện. Không thể nghi ngờ, các loại ma luyện mới là các thiên tài có thể nhất nhanh tăng lên hữu hiệu con đường. Cho nên đại mộng ngàn vòng cái này Hỗn Độn Linh Bảo dù là cũng là một ngày tương đương một năm, hiệu quả lại so Huyễn Linh độ cường thịnh quá nhiều. Đại mộng ngàn vòng khủng bố cũng không chỉ chừng này, tỉ như Huyễn Linh độ là cần hấp thu vô số thần dược sinh tử, dùng thượng cổ thần tộc dược viên làm bồi dưỡng trận, hàng trăm năm mới có thể sinh ra một dọn. Đại mộng ngàn vòng lại là thời thời khắc khắc đều có thể kiến tạo trong mộng luân hồi, hôm nay ngươi đi dùng, ngày mai hắn đi dùng. Cho nên nó mới sẽ trở thành hoàng cực cung quật khởi căn cơ, coi như một cái tư chất lại trên lệch ra hỏa, dùng tài nguyên bồi dưỡng đến bán thần cảnh về sau. Nhìn nó tư chất đều cả đời vô vọng tấn thăng chân thần, nhưng cái này cả đời là chỉ nó thọ nguyên hạn chế dưới cả đời, trong vòng mấy trăm năm vô hy vọng. Như hắn có thể sử dụng Đại Mộng Luân hồi tu luyện, 1.0000 cái ngày đêm, hơn 3 năm chẳng khác nào 1000 năm tu luyện hiệu quả, cho hắn 10 năm, tương đương với ngoại giới 3000 năm, lại trên lệch tư chất cũng có thể tăng lên tới chân thần. Bởi vậy hoàng cực cung mới có thể dùng Đại Mộng ngàn vòng cái này hỗn độn linh bảo, đang tuyển chọn ra tông môn thiên tài về sau, từng cái đi chụp vừa sử dụng Đại Mộng ngàn vòng tu luyện, loại kia hiệu suất dưới, hơn 30 năm liền tương đương với người khác tu luyện 10000 năm tư chất tốt một chút, đường chỗ kiếm vương niếp binh loại cấp bậc này chính là bộ thị bên trong bộ tiêm ảnh loại trình độ kia, chỉ sợ cũng có thể tại trong vòng mấy chục năm trở thành chủ thần. Chủ thần số lượng nhiều, hoàng cực cung bởi vậy quật khởi tinh không cũng quá bình thường. lại thêm còn có thượng cổ thần tộc nữa. Ần, loại này bồi dưỡng rất trọng yếu. thượng cổ trong thần tộc có mấy vị thần vương, hoàng cực cung nhưng không có. như thượng cổ thần tộc muốn cướp đoạt chiếm hữu đại mộng ngàn vòng lại nhẹ nhõm bất quá, nhưng thượng cổ thần tộc nhưng chưa bao giờ làm như vậy qua. Không chỉ ở tự thân thiết lập các loại công chế bên trên, đối phổ thông thần tộc cùng hoàng cực cung đệ tử đối xử như nhau, chính là một chút thần tộc muốn dùng đại mộng ngàn vòng tu luyện, cũng muốn dựa theo bình thường quá trình cùng hoàng cực cung đệ tử cạnh tranh danh nạch. Loại này nâng đỡ điều kiện dưới, hoàng cực cung mới năng lực ép trừ thần vương bên ngoài thần tộc. Ấn bạch xong cái này bảy đạo chủ thần, cũng là dựa vào đại mộng ngàn vòng tăng lên. Nhưng sử dụng đại mộng ngàn vòng tu luyện lại có một cái tệ nạn. Trong mộng hư ảo thế giới tăng lên, tóm lại là cùng thế giới chân thật kém một chút, cách một tầng màn mỏng, đây chính là hư ảo cùng hiện thực ở giữa cách ngăn, tầng này màn mỏng tại cảnh giới thấp lúc không quan trọng, đến cảnh giới cao nghi từ chủ thần đỉnh phong tấn thăng thần vương, lại gần như không có khả năng. Hoàng Cực cung đã từng cường hoành vô song, nhưng trong tông cường giả dùng đại mộng ngàn vòng tu luyện nhiều nhất đến bảy đạo chủ thần, giống như không có ngưng tụ đạo ý bán thần thất trọng tiêu, cũng giống như không có ngưng tụ đại đạo chân thần thất biến. Thấn Bạch Song quật khởi về sau, liền đang bị nhốt bảy đạo chủ thần hơn ngàn năm về sau, là một chuyện rất đáng sợ, phá cảnh chứng thần vương, tại mộng cảnh bên trong phá hủy đại mộng ngàn vòng muốn dựa vào loại thủ đoạn này đánh vỡ hư ảo cùng hiện thực ở giữa trên lệnh, mà phá hủy về sau, ấn bạch song liền bắt đầu bị đỉnh phong thời kỳ hoàng cực cung bên trong 3 chữ số chủ thần truy sát, còn không thiếu năm đạo trở lên chủ thần. bất quá ấn bạch song cũng không phải phổ thông bảy đạo chủ thần, bị đuổi giết bên trong không ngừng phản sát, thẳng đến hoàng cực cung trên phạm vi lớn suy sụp, ấn bạch song đều còn sống. Từ thượng cổ lưu truyền tới nay các loại điện tịch bên trong, ấn bạch song cuối cùng cũng chưa chết tại hoàng cực cung tây bên trong, mà là tại vô số lần truy sát sau biến mất không còn tam tích. nghe nói một lần cuối cùng hiện thế, hắn đã là tám đạo chủ thần thật phá vỡ dựa vào đại mộng ngàn vòng tu luyện dừng bước bảy đạo công siêng mà hoàng cực cung đối ngoại giết ấn khiến cũng một mực tại lưu truyền ta nói chuyện này cũng là bởi vì ta thần đỉnh biết ấn bạch song di phủ vị trí như ấn bạch song thi cốt còn ở đó chỉ cần có ai có thể được đến liền có thể dựa vào một mạch kiến cộng thêm nó thi cốt tiến vào chân chính hoàng cực cung di phủ tùy ý tuyển lựa hết thảy chương 783, ấn thị di phủ cái gì ấn bạch song di phủ nói bừa đồ vô sĩ kia di phủ T. tân nông lợi lần nữa nói ra một câu không chỉ nguyên bản đang thán phục đại mộng ngàn vòng cái này thần dị trí bảo công hiệu Còn có Ấn Bạch song cuộc đời giang thủ bỗng nhiên trừng thẳng mắt, chính là vây tại trái phải cái khác siêu nhiên thế lực đám chân thần bọn họ cũng nhao nhao kinh hãi trợn mắt hốt hoồm, không lo được hai vị chủ thần còn tại trước mặt liền lên tiếng kinh hô. Đây cũng là, Ấn Bạch song là đã từng tên khô tinh vực cứng, giả, cái tinh vực này cũng là cổ thần tinh vực, còn tạo thành một cái cực thịnh một thời siêu nhiên thế lực nửa đường suy yếu, đại sự như thế, liền xem như cực kỳ lâu chuyện trước kia, ở đây trừ giang thủ cùng bộ thị bên ngoài đều là xuất thân siêu nhiên thế lực chân thần, hay là cất bước lục biên cấp. Dạng này chân thần tầm mắt kiến thức cũng là có. Đại bộ phận phân cũng đều từng tại trên điện tịch biết được một ít sự tình, coi như không biết, vừa rồi Tân Nông lợi giảng giải cũng là bày ra giải thích, không phải chuyên âm, nghe qua một lần tự nhiên là biết được. Ấn Bạch xong một đời càng đủ để cho ở đây tất cả cường giả động dung, hắn một lần cuối cùng hiện thế là tám đạo chủ thần, tám đạo chủ thần a, hiện tại cổ thần tinh vực mạnh nhất chủ thần chính là hai ba nói, cùng vị kia Huy hoàng Qua lão tổ so ra, thật đúng là không tính là gì. Cường giả như vậy lưu lại di phủ, tất nhiên ẩn chứa vô tận giá trị. Bất quá chấn kinh tin tức này đồng thời, không ít thật cường giả thần cấp nâng lên ấn Bạch xong lúc, lại đều không có đối chủ cường giả thần cấp kính sợ tôn trọng cái gì ngược lại phần lớn là xem thường kinh thường loại tình huống này đều không phổ biến nhưng mảnh nghĩ một hồi ấn bạch xong một đời thật đúng là rất khó để hậu nhân kính sợ kia là một cái dựa vào hoàng cực cung tại bồi ủng hộ dựa vào đại mộng ngàn vòng cái này hỗn độn linh bảo quật khởi bảy đạo chủ thần hắn không có khả năng không rõ đại mộng ngàn vòng quý ra tính lại vẫn cứ vì mình thần vương chi mộng phá hủy tây tiêu cơ cái này như thế nào để hậu nhân đi kính sợ kính ngưỡng một cái nhân tạo thành một cái tinh không bá chủ tập đoàn suy sụp hay là xuất thân từ này quật khởi ở đây người làm được như này quá khó để người dâng lên lòng kính sợ Dù sao lúc trước Hoàng Cực Cung cũng không phải Vân Cảnh Tông, thân đình loại này tại tám cương một trong bên trong hùng bá bá chủ một phương, toàn bộ Bắc cương 20 vị tại hữu chủ thần. Toàn bộ cổ thần tinh vực tám cương hơn 100 chủ thần, mạnh nhất cũng chỉ là 2 3 nói cấp bậc, đây là cổ thần tinh vực thực lực bây giờ. Nhưng Hoàng Cực Cung năm đó một tông ba chữ số chủ thần, cùng nhất thời kỳ ba chữ số không nói, còn có đại lượng năm sáu đạo, tùy tiện liền có thể xóa đi dưới mắt tám cương tập thể chi hợp. Loại kia quái vật khổng lồ liền bị ấn bạch xong hủy, không chỉ phá hủy đại ngộng ngàn vòng. Có tại cung Hoàng Cực Cung truy sát đoàn chém giết bên trong, chém giết đại lượng Hoàng Cực Cung chủ thần nhưng mặc kệ ấn bạch song cho người giác quan như thế nào, ở đây lại không ai có thể phủ nhận ấn bạch song cường đại. hắn thật có thể tại đại mộng ngàn vòng cái này hỗn độn linh bảo nội bộ, trong ngọn huyễn cảnh thế giới bên trong phá hủy đại mộng ngàn vòng, cái này cũng không phải là bình thường người có thể làm đến. càng đừng đề cập hắn về sau thật đánh vỡ hư gạo cùng hiện thế ở giữa cách ngăn, tấn thăng làm tám đạo chủ thần. dạng này ra hỏa còn xuất lại động phủ di chỉ, đủ để cho bây giờ toàn bộ tinh vực anh động. nếu ngươi có thể tại kia di phủ bên trong tìm tới ấn bạch song thi cốt, phối hợp một mạch khiến liền có thể tiến vào hoàng cực cung bên trong, tùy ý thu lấy hết thể muốn. Nhao nho kinh hô bên trong hơn 10 vị cường giả thần cấp, qua ban đầu chấn động về sau, cũng tất cả đều biến mặt đỏ tới mang thai hô hấp thô trọng, nhưng sau đó hay là có người nhịn không được mở miệng. Tân Long tiền bối đã quý tông biết ấn bạch Song Di phụ vị trí, lấy quý tông thực lực, bên trong chỉ sợ cũng bị quét dọn không sai biệt lắm rồi. Nếu là ngay cả quý tông đều thúc thủ vô sách khu vực, coi như đem Di chỉ vị trí công khai, chúng ta cũng căn bản bất lực thăm dò. Câu nói này rơi xuống đất, Tả Hưu mới nháy mắt tiến lặng. Thần đình biết tẫn bạch Song Di phủ tung tích, đây không có khả năng là gần nhất mười ngày nửa tháng mới phát hiện, sự tình nào có trùng hợp như vậy coi như thật là khéo chính là thần đình mới phát hiện kia di phủ đối phương cũng sẽ không lựa chọn hiện tại công bố để chứng minh trước mắt hoàng cực cung di chỉ thật giả liền trực tiếp công bố cái kia cũng quá ngu trước mắt hoàng cực cung di chỉ liền xem như giả trước mắt nguy hại cũng còn nhỏ thần đình hoàn toàn có thể kéo cái mấy năm tại công bố tân Đông lợi đã công khai đã nói lên ấn bạch song di phủ đã bị thần đình nắm giữ không thời gian ngắn nhưng thời giờ kia bên trong thần đình chưa hẳn có thể đem toàn bộ di phủ trưởng khống ấn bạch song công tích vĩ đại bảy ở kia bên trong một cái dựa vào đại mộng ngàn vòng quật khởi cứng giả coi như hắn chỉ có một người, ai nào biết đối phương tại huyễn cảnh thế giới bên trong tu luyện bao nhiêu năm. Bình thường bán thần hơn 1000 năm vãng nguyên, chân thần hơn 2000 năm, chủ thần cũng chính là 4-5 năm năm. Nhưng ấn bạch song tăng thêm huyễn cảnh thế giới tích lũy, chỉ sợ tương đương sống mấy chục nghìn năm lão quái vật, coi như hắn chỉ có một người, nghĩ tiềm tu trận pháp một đạo, ở phía trên tạo nghệ cũng có thể so ra mà vượt một cái truyền thừa mấy chục nghìn năm thế lực tích lũy, đối phương lại là đã từng hoàng cực cung mạnh nhất tồn tại một trong, không làm ra chuyện nào đó lúc cũng tất nhiên có thể tùy ý sử dụng các loại tài nguyên. Vậy hắn di phụ trận pháp bền bị tính tính ổn định tất nhiên cũng không kém. Thần đỉnh không có cách nào hoàn toàn nắm giữ là bình thường, nhưng thần đỉnh có thể trưởng khống quét dọn khu vực hiện tại tất nhiên quét dọn không sai bị lắm, còn lại, thần đỉnh cái này lưu hỏa bá chủ đều không có cách, những cường giả khác coi như biết lại như thế nào. Dạng này suy nghĩ dâng lên về sau, trước đó còn kích động không thôi chúng nhiều cường giả lập tức lạnh tâm, đều xoắn xuýt hầm hực không được. Tân ông lợi cũng cười ha ha một tiếng, không trả lời thẳng vấn đề này, chúng ta thần đỉnh đối ấn bạch song gi phụ khai phát thăm dò, là không, coi là nhiều xâm nhập, cũng không biết ở trong đó đến cùng có hay không ấn bạch song gi code, nhưng nếu đem tin tức triệt để công bố, có thể để toàn tinh vực cường giả cùng một chỗ liên thủ thăm dò. Tất nhiên còn có thể mở rộng không ít, chưa hẳn không có hy vọng phát hiện ấn Bạch Song Di cốt, nếu có hy vọng lời nói kia trước mắt Hoàng Cực cung di chỉ là thật là giả cũng liền liếc qua thấy ngay. Vấn đề là, ấn Bạch Song cho dù chết tại Di phủ bên trong, lại không có để lại thi cốt, sớm tại vô số năm tuế nguyệt bên trong bị thời gian trừ khử, đó chính là phi công, cho nên ta ban đầu mới có thể nói không phải không một chút biện pháp chứng minh Hoàng Cực cung di chỉ thật giả, bởi vì cái này biện pháp chỉ có một chút khả năng, không cách nào cam đoan có thể làm đến. Còn có, nếu chúng ta đem ấn Bạch Song Di phủ công bố ra, hiện tại xuất hiện Hoàng Cực cung di chỉ lại là giả là bàn long tinh vực cường giả lưu lại cạm bẫy, chỉ sợ trốn ở cạm bẫy bên trong bàn long chủ thần cũng sẽ tâm động. Kia dù sao cũng là ấn thị di phủ, có thể có thu hoạch lời nói liền có thể kế thừa chân chính hoàng cực cung hết thảy. Bọn hắn sẽ không tâm động. Nói không chừng lần này liền lại biến thành ta cổ thần tinh vực cùng bàn long tinh vực liên thủ khai phát một cái di phủ. Cười cười, Tân Đông Lợi mới nhìn về phía trước lơ lửng trong tinh không trôi nổi lại lục, lời nói ra mặc dù bình bình đạm đạm, thanh tuyến lại không chậm không nhanh truyền bá mà ra. Tiếng cười kia cũng làm cho trang thủ bọn người lông mày khẽ động, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng. Trước mặc kệ bọn hắn nhóm người này như tiến vào ấn bạch song di phủ, có thể hay không được cái gì, chỉ cần tin tức này công bố, kia nghe tới tin tức này cường giả chỉ sợ cũng đều sẽ tâm động. Ai có thể ngăn cản cái này dụ hoặc. Nói không chừng không cần chứng minh cái gì, ẩn tàng bàn long cường giả đều sẽ tự mình nhảy ra. Chương 784, nhất định phải tỉnh táo. Ấn Bạch song di phủ, cái này, trải qua đều láo quỷ, đối phương đây là ban ngày ban mặt đối chúng ta tuyên dương ấn Bạch song di phủ, làm sao bây giờ, tin tức này là thật hay là giả? Nếu là thật sự, chúng ta mưu đồ chỉ sợ cũng muốn thất bại. Hoàng Cực cung Bắc Cương phân bên ngoài phủ, Giang thủ cùng chân thần theo tân nông lợi ngôn ngữ mắt lộ ra vui mừng lớn. Phân trong phủ từng đạo khôi ngô thân hình cao lớn cũng xếp bằng ở một mảnh lơ lửng trên sân khấu, vẻ mặt nghiêm túc. Cùng có ai mở miệng phát ra hỏi ý, đơn Giản Ngữ liền để chỗ có thân ảnh rơi vào chòm mặc bên trong. Những này thân ảnh chủng tộc khác nhau, nhưng đều là bản long tinh vực bá chủ chủng tộc cường giả, còn phần lớn là trung lão niên hình tượng, coi như giang thủ cũng ở tại chỗ chỉ sợ đều không nhận ra một cái, nhưng tại trận lại đều cùng giang thủ có không tiểu nguồn gốc. Tỷ như chúng thân ảnh bên trong một tên toàn thân đen nhánh lông tóc, cao hơn 5m đứng thẳng trên thân thể đỉnh lấy một viên đầu sói ngàn vĩnh tộc lão người, chính là chết tại giang thủ trong tay võ vương trải qua đều thiên phía sau chủ thần, kinh đô Tô Lạc Một tên khác cao hơn 4 mét, đầu rồng thân người sau lưng mọc lên hai cánh lao giả, là bị Giang Thủ chém giết yêu tinh tộc huyết long vương sở bạt tặng phía sau chủ thần, tạ dục ngủ. Lại một cái trình dao long hình, thân thể thon dài lại ngay cả râu rồng đều tất cả đều hoa dâm không văn tộc lão người, là bị Giang Thủ đánh nát nhục thân chỉ còn lại có tàn hồn đào thoát, còn cần trùng tu hết thảy không phá thiên vương nhiều lỗ đông phía sau chủ thần tắc văn bá. Cái cuối cùng thì là xâm la tộc chiến vương sách thần phía sau chủ thần đệ Bắc Lương, mà sách thần cũng là chết tại Giang Thủ tay bên trong. Giờ phút này tọa trấn Bắc Cương vân phủ bản long chủ thần, tất cả đều là cùng Giang Thủ có huyết yêu. Vị giang thủ chém giết ưu tú nhất xuất chúng tiểu bối, chém giết thị tộc tông môn tương lai chủ cột cùng lớn nhất hy vọng. Bọn hắn xuất hiện tại cái này bên trong cũng không phải ngẫu nhiên, là ở đây chúng thần chủ động đưa ra muốn tới Bắc Cương cái này bên trong tòa chấn. Dù là tại bọn hắn hơn 10 vị chủ thần liên thủ tiến vào cổ thần tinh vực về sau, vì đại cục không thể không tạm thời buông xuống đối giang thủ nhằm vào nhưng đây chẳng qua là vì đại cục làm ra thỏa hiệp, không đại biểu trong bọn họ tâm liền không thèm để ý, mà lại tại những chủ thần này ban đầu cân nhắc bên trong, giang thủ có lẽ cũng sẽ tiến vào hoàng cực cung thí luyện, bởi vậy bọn hắn mới phải đến tọa chân bắc cương, vì chính là nếu có một khắc này lời nói, có thể ngay lập tức tự tay cầm xuống giang thủ. Tốt phát tiết trước kia những năm kia miễn cưỡng áp chế xuống lửa giận cũng có đủ, nhưng để kinh đô tô luật nhón cường giả bất đắc dĩ là bắc cương nơi này phân phủ cũng xuất hiện ba bốn năm, giang thủ từ chưa chạy đến qua không nói. Hiện tại lần thứ nhất qua tới vẫn là tại một ít lời đồn đại bùng phát về sau, bởi vì hoài nghi hoàng cực cung là cạm bẫy mới tới. Đã đối phương sẽ hoài nghi đây là cạm bẫy, chắc chắn sẽ không lại dễ dàng đi vào, cũng liền càng giảm tiểu bọn hắn có thể đánh giết giang thủ khả năng. Đây chính là chủ cường giả thần cấp cũng sẽ cảm thấy hết sức bị đe nén. Thậm chí tại giang thủ vừa cùng bộ linh ngữ đổi tới động phủ bên ngoài lúc, phân trong phủ mấy vị chủ thần đều có cá biệt nhịn không được vươn người đứng dậy, kích động muốn trực tiếp giết ra ngoài diệt đi giang thủ, cũng may kia cũng chỉ là nhất thời xúc động, rất nhanh liền bị cái khắc còn bảo trì lý tính chủ thần khuyên can, mới tránh ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá kia tạm thời ngoài ý muốn mặc dù tránh Phân trong phủ bốn vị chủ thần hay là buồn bực lợi hại, nghe tới thần đỉnh chủ thần Tân Nông lợi cố ý đối bọn hắn nói ra tiếng nói, chỉ cần có một chút đầu óc liền biết đối phương lời nói rất có thể triệt để phá hư bọn hắn bố cục. Kết quả cũng tuyệt đối không phải bọn hắn muốn. Bọn hắn thiết lập hoàng cực cung dạng này giả phủ, vì chính là lớn diện tích săn giết cổ thần tinh vực cường giả. Nhưng vì rất thật, cũng không thể không thả không tiểu một bộ phân thí luyện giả còn sống trở về, còn muốn xuất ra một chút bảo vật để những người thí luyện kia có thể được đến thu hoạch, mới có thể tốt hơn dụ hoặc càng nhiều võ giả tiến vào đi tìm cái chết, hay là trưởng kỳ tính đi tìm cái chết. Chỉ khi nào Tân Nông lợi nói tới là thật, Thần đình sẽ công bố ra ngoài ấn bạch song di phủ chỗ, chỉ sợ dưới mắt cổ thần tinh vực hơn chín thành cường giả đều sẽ đem lực chú ý rời đi. Ai cũng không đốc, ấn bạch song di phủ vốn cũng không không kém nói, chỉ cần có thể phát hiện ấn bạch song di cốt, còn có thể trực tiếp tiến vào hoàng cực cung tùy ý chọn tuyển hết thảy. Vậy coi như hiện tại cổ thần tinh vực cường giả, có đại bộ phận vẫn còn cho rằng bọn họ ngụy tạo giả hoàng cực cung di chỉ là thật, cũng sẽ đi trước ấn bạch song di phủ nếm thử. Đến lúc đó chuyện này phụ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bọn hắn còn chơi cái dám. Như thật có ai có thể tại ấn bạch song di trong phủ phát hiện ấn bạch song di quát, phối hợp một mạch tiến vào chân chính hoàng cực cung di chỉ cũng làm cho chân chính di chỉ như thế, bọn hắn vất vả thiết lập giả phủ càng sẽ trở thành phế vật. càng càng hỏng bét chính là, tân ông lợi những lời kia về sau, ở đây bốn vị chủ thần đều nhao nhao tâm động, ngay cả bọn hắn đều muốn đi ấn thị di phủ thử một chút. dù sao bọn hắn sẽ tại thiết lập ván cục thời điểm lựa chọn giả tạo một cái hoàng cực cung di chỉ, cũng là bởi vì từ thượng cổ lưu truyền tới nay điện tịch bên trong biết được hoàng cực cung huy hoàng quá khứ, cũng biết ấn bạch song là tồn tại gì, như có thể tìm tới ấn bạch song di phủ, có cơ hội phát hiện đối phương di cốt, lại có thể thu được kinh khủng bực nào thu hoạch. cho nên tiếp theo làm sao bây giờ? còn giống như trước đồng dạng duy trì lấy giả di chỉ vận chuyển trốn ở giả phủ bên trong ôm cây lợi thỏ nếu là như thế không được bao lâu liền sẽ không có thu hoạch gì có thể nói nhưng nếu chẳng phải làm thật nhảy ra ngoài cùng những cái kia bản lòng võ giả cùng một trôi tranh đoạn tấn bạch song di trong phủ cơ duyên càng sẽ ngay lập tức phá đi hết thảy phá đi trước đó nhiều năm bố trí bọn hắn có thể đi đến một bước này cũng không phải một sớm một chiều làm được a từ vạn sinh phủ một chuyện về sau hơn 10 vị chủ thần không giữ quy tắc lực suy tư bước kế tiếp làm sao bây giờ đang tìm kiếm tinh không thông đạo đồng thời đã có không ít chủ thần bắt đầu đi tạo dựng giả phủ nhiều như vậy chủ thần hợp lực dùng năm mới chế tạo ra động phủ này đến hiện tại bọn hắn cũng chỉ dùng chuyện này phủ lừa gạt giết cổ thần tinh vực một phần trăm tài hữu cơ dạ hiện tại liền từ bỏ chẳng khác nào lãng phí đáng chết chúng ta rõ ràng không có lộ ra một điểm sơ hở những lời đồn đại kia đến cùng là thế nào xuất hiện ai có thể đoán được đây là cả mấy còn vận chuyển đại năng lực tàn đến toàn bộ tinh không nếu không phải cái này lời đồn đại chúng ta lại thế nào rơi xuống đến nông nỗi này đối mặt cái này đáng chết lựa chọn lột ngạt một lát sau ta dù ngủ mới nhịn không được mở ra huyết bùn đại khẩu máng to hắn thật không rõ cái kia bên trong ra sơ hở nếu không phải những lời đồn đại này Những này cổ thần tinh vực cường giả còn tại trông mong đội đi tìm cái chết đâu. Coi như chúng ta 3-4 năm bên trong cũng chỉ dảo giết bọn hắn 1% phần trăm thực lực, nhưng chỉ cần tại cầm tiếp theo mấy chúng năm, trên trăm năm, bọn hắn cảnh giác càng ngày càng thấp lúc, chết mất võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại đi huyết tẩy cổ thần tinh vực, kế thừa bọn hắn hết thảy. Đến cùng là ai bình tĩnh như vậy, có thể phát hiện sơ. Hở biết cái này bên trong là giả phụ, chỉ sợ tên kia còn có không tiểu nắm chắc có thể xác định. Nếu không như hắn chỉ là rất nhỏ hoài nghi, liền sẽ không lập tức đem tin tức huyết tán đến toàn bộ cổ thần tinh vực, huyên náo mọi người đều biết. Bất kể như thế nào chúng ta hay là các loại hiện tại liền từ bỏ chuyện này phủ đi ra ngoài cùng bọn hắn cạnh tranh ấn thị di phủ là không được đi một bước nhìn một bước nhìn cái khác cổ thần võ giả sẽ có bao nhiêu lựa chọn ấn thị di phủ cũng nhìn xem bên trong đến cùng đều có cái gì tình huống phát triển về sau mới quyết định bất quá đáng chết giang thủ tiểu nhi tăng lên làm sao lại nhanh như vậy coi như hắn là hoàng cấp cường giả từ vạn sinh phủ đến bây giờ mười mấy năm mà thôi liền thành chân chính chân thần nhất trọng định phong như thế mặc hắn phát triển tiếp tuyệt đối sẽ là đại địch của chúng ta chúng ta trước đó thái độ đối với hắn có phải là có chút kinh thị rồi có phải là nên mau chóng không từ thủ đoạn xóa bỏ hắn. Dù là bước lên bệ, Hải Lộ Phong Hiểm cũng muốn thử một lần. Theo Tạ Dụ Mụ lời nói, cái khác mấy vị chủ thần cũng nhao nhao mở miệng, cùng bốn chủ thần bên trong địa vị rõ ràng có chút hơi cao hơn những cường giả khác kinh đô Tô luật mở miệng lần nữa, hạ quyết định chờ đợi xem phán đoán suy luận về sau, hắn lại bỗng dưng đem ánh mắt nhìn về phía giang thủ chỗ, to lớn sói mắt bên trong cũng hiện lên một tia cảnh giác. Tạ Dụ Mụ, Tắc Văn Bá cũng nhao nhao im lặng, tất cả trong mắt lóe lên một chút xíu tim đập nhanh cùng sắc cơ bọn hắn trước kia vì đại cục, vì huyết tẩy toàn bộ cổ thần tinh vực đại cục, đích xác đều đè xuống đối giang thủ thù hận. Nếu không đến sau ngay lập tức liền đuổi theo giết giang thủ, nhưng bây giờ lần lượt nghe tới nhìn thấy giang thủ biến thái cùng yêu nghiệt, cũng thật làm cho mấy vị này chủ thần đều khó mà bình tĩnh. mười mấy năm trước hay là một loại nói chi lực đều không có cẳng ngộ tiếp cận hoàng cấp tồn tại, mười mấy năm sau liền là chân thần nhất trọng định phong, từ hoàng cấp tấn thăng chân thần, chiến lực chỉ sợ có thể so sánh ngũ biến lục biến. dạng này giang thủ lại cho hắn mấy chục năm, chẳng phải là liền có thể so sánh yếu một ít chủ thần rồi? ta cũng được thừa nhận tiểu tử này rất khủng bố. Như hắn chân chính trưởng thành lời nói, chưa hẳn sẽ không đối chúng ta tạo thành đại uy hiếp, nhưng hắn lĩnh hội tứ trọng nói chi lực cũng dùng 10 năm 6 năm. Mà bán thần tấn thăng chân thần ngưng tụ nói chi lực, cùng chân thần sau tăng lên, đem thành hình nói chi lực ngưng tụ làm chút thành tiểu đại thành, độ khó cũng là càng ngày càng biến thái, sau tiếp theo hắn nghĩ bốn hệ đạo ý chút thành tiểu, chỉ sợ cũng phải tháng 3 năm 405, đại thành tiểu trên trăm năm, đây là dựa theo lúc trước hắn hiệu suất đến nói, mà chờ hắn đại thành thời kỳ, đoán chừng cũng chính là có thể cùng chân thần ngũ biểu so sánh, chân thần cử biến, đối với chúng ta cũng không tính là gì. Trong ngắn hạn gia hỏa này còn khỏi phải bận tâm chúng ta còn có nhiều tê thời gian mọi người nhất định phải tỉnh táo hơi kinh hai cùng tim đập nhanh về sau mắt thấy tả hữu đều có một điểm xúc động để bác lương mới đột nhiên mở miệng khuyên bảo tả hữu lần này hợp tình hợp lý lời nói rơi xuống đất cũng làm cho khác ba vị chủ thần lại an ổn không ít đúng vậy à bọn hắn phải thừa nhận giang thủ quá biến thái trưởng thành hiệu suất viễn siêu bọn hắn phải dự tính khả lý luận bên trên cũng coi như hắn cùng trước đó tăng lên hiệu suất đồng dạng cũng được trăm năm về sau mới tăng lên tới so sánh chân thần cửu biến tả hữu chiến lược đây là chỉ ra chỗ sai thường cửu biến như thế cửu biến đối bọn hắn những chủ thần này vẫn như cũ chẳng phải là cái gì Bình thường kiệu biến bất quá là có khả năng đánh giết không đủ một đạo chủ thần, đánh giết sau là vết thương nhẹ trọng thương còn chưa nhất định. Dù sao không đủ một đạo chủ thần cũng có mạnh có yếu. Ở đây bốn đại chủ thần lại tất cả đều là hai đạo, còn có điểm trọng yếu nhất, coi như mọi người cùng là hai đạo chủ thần, trên lệch đồng dạng không nhỏ, tỉ như đã từng vương cấp bán thần tấn thăng chân thần, biến đổi lúc liền có thể so sánh từ biến. Dạng này vương cấp tấn thăng đến chủ thần sau so đến hai đạo cấp độ, có thể cùng bình thường hai đạo đồng dạng a. Luận cảnh giới bọn hắn là hai đạo chủ thần, luận chiến lược cũng có thể cùng năm đạo chủ thần so sánh. Đây cũng là vương cấp bán thần tại bán thần cảnh chuẩn bị được coi trọng nguyên nhân một trong, bọn hắn không chỉ có càng lớn hy vọng thành chủ thần, trở thành chủ thần sau chiến lược cũng càng người tiên. Cho nên giang thủ mặc dù để bọn hắn có một tia tim đập nhanh, nhưng trong ngắn hạn tỷ như 100 năm bên trong còn không hình thành nên một điểm lưu hiếp. Vậy cứ như thế, hay là chờ đợi xem, cùng ấn thị di phụ tin tức truyền bá về sau, nhìn cổ thần tinh vực võ giả phản ứng cùng hành động, chúng ta lại làm quyết đoán. Trước 785, Vô Song kiến Hơn bạch song di phủ đại khái chia làm nội phủ cùng bên ngoài phủ võ giả đi vào lúc cũng tất nhiên xuất hiện bên ngoài phủ bên ngoài phủ cùng hiện tại hiển lộ tại chúng ta trước mặt hoàng cực cung có chút tương tự chính là không võ giả cùng tầng thứ đi vào sẽ tiến vào khác biệt cấp độ đạo tiên bán thần nhập linh hoàng đạo tiên chân thần xuống đất hoàng đạo tiên chủ thần nhập thiên hoàng đạo tiên nhưng những cái kia trong động thiên tình huống lại có chút hơi liền rượu sau một ngày khi giang thủ một nhóm thông qua thần đỉnh bên trong truyền tống trận đến khác một mảnh tinh không nhìn qua bên ngông trong vũ trụ hiện lập một mảnh to lớn đại lục mọi người chưa kịp cảm thán tân nông lợi liền cảm khái không thôi mở miệng giải thích ẩn thị di phủ vị trí thực sự là tại tới gần quá càng tinh hệ một cái tĩnh mịch tinh hệ bên trong, dưới tình huống bình thường tĩnh mịch tinh hệ chính là một mảnh tử vực, chủ thần đi vào đều không dễ đi ra, kia tĩnh mịch tinh hệ bên trong đều có cái gì cũng là rất khó giải thích, đây cũng là vạn sinh phủ một khi ẩn nấp bình thường võ giả căn bản không thể nào tìm kiếm căn nguyên. Nhưng thần đỉnh chính là tại hoàn toàn tĩnh mịch tinh hệ chỗ sâu phát hiện ẩn thị di phủ. Bọn hắn làm sao phát hiện đã không cần thiết truy đến cùng, giang thủ mấy người cũng không tâm tư đến hỏi tuần, từng cái đều theo Tân Nông lợi giải thích sắc mặt đại biến. Tân Nông lợi nói tới, bất kỳ cái gì võ giả đi vào đều là bên ngoài phủ căn cứ cảnh giới khác biệt xuất hiện tại khác biệt động tiên, tiến vào sau liền có thể tại trong động thiên tầm bảo tỉ như vô số năm về sau các động thiên bên trong đạt sinh hoang dại bảo dược cùng các loại nhưng nếu là tiểu cố võ giả đi vào mặc kệ tu vi mạnh yếu cũng chỉ có thể tại các động thiên bên trong đạt được chút hoang dại bảo dược vân vân bởi vì các phương động thiên tại ấn bạch song trước khi chết bị làm ra cực kỳ đặc biệt an bài những này an bài chính là trừ một ít võ giả có thể man lực bài trừ cấm chế tiến vào nội phủ bên ngoài cái khác nhất định phải tại các động thiên siêu tập vô số lệnh gom góp đầy đủ liền có thể dựa vào này kiến thẳng vào nội phủ trưởng quản nội phủ hết thảy lấy ấn bạch song xuất thân lai lịch thực lực bản thân suy đoán bình thường võ giả nghĩ man lực phá giải cấm chế hy vọng quá nhỏ chí ít thần đỉnh đã thất bại bằng không bọn hắn sẽ không công bố này gì chỉ tung tích bây ở giang thủ bọn người trước mặt con đường cũng cơ bản cũng là siêu tập vô song khiến một đầu bất quá vô song khiến xuất hiện lại rất huyết tình tỷ như giang thủ đi vào lời nói hắn sẽ tiến vào địa hoàng đạo tiên nhưng chỉ có giang thủ một người mặc kệ hắn cố gắng như thế nào bên trong cũng sẽ không sinh ra vô song lệnh chỉ có tại nhất định thời hạn bên trong như một tháng có ba vị chân thần vỡ lạc Địa hoàng động tiên cấm chế hấp thu những cái kia chân thần cường giả thi cốt, mới có thể từ cấm chế đưa ra một viên chân thần cấp vô song lệnh. Như một tháng vẫn lạc 300 chân thần, cấm chế sẽ đưa ra 10 mai vô song lệnh. Thật cường giả thần cấp muốn dựa vào vô song khiến tiến vào cuốn thuốc, nhất định phải thu thập 33 mai chân thần cấp vô song lệnh. Đây là ý nghĩa gì? Toàn bộ Bắc Cương mới hơn 3000 chân thần, bao quát đại lượng không đủ biến đổi cùng 1 2 3 biến, toàn bộ cổ thần tinh vực cũng liền 2 3 vạn chân thần, tiến vào địa hoàng động tiên võ giả muốn rự vào chân thần cấp vô song khiến thắng được, trên lý luận ít nhất phải dùng 990 cái chân thần huyết nhục thi cốt đi là thành. Tháng chín năm 90 con là trên lý luận thấp nhất số lượng, thực tế đâu? Coi như bên trong chết 990 cái chân thần, đạn sinh 33 mai vô song khiến liền thật có thể bị cùng một người nắm giữ. Một khi bên trong tử vong chân thần đạt tới 990, chỉ sợ liên lụy thế lực cũng tuyệt đối không phải mấy cái, phải mấy chục trên trăm. 33 vô song khiến chỉ có thể để một người hoặc một cái thế lực tiếp quản toàn bộ ấn bạch song dí phủ. Coi như vô song làm ra hiện cũng chỉ sẽ dẫn tới càng kinh khủng dậy đặc hơn giết chóc tranh đấu. Ai nghĩ trên mặt đất hoàng cảnh dựa vào vô song khiến thắng được, phải dùng lấy hàng ngàn chân thần mệnh đi đi lấp. Con có. Có lẽ là chế định những quy tắc này ấn bạch xong cảm thấy những này còn chưa đủ. Còn đặc địa lưu lại một cái khác hạn chế, đó chính là bất luận cái gì đi vào võ giả đều sẽ có được một chương linh đồ ngọc giản, ngọc giản này chính là ghi chép võ giả sinh mệnh khí cơ, chờ ngươi đạt được một viên vô song lệnh. Cái khác tất cả võ giả nắm giữ linh đồ đều có thể biết được ngươi có thu hoạch, còn có thể nhất định thời hạn bên trong cảm giác ngươi mơ hồ phương vị, cái này nhất định thời hạn chính là một ngày. Nói cách khác bất kỳ một cái nào đạt được vô song khiến võ giả cũng sẽ ở tuân lệnh một ngày bên trong nhận những võ giả khác ngông lung cảm ứng, truy sát, coi như ngươi cầm tới ngọc giản ngay lập tức liền phá hủy. Nhưng bị phá hủy ngọc giản cũng sẽ dung nhập sinh mệnh của ngươi khí cơ, đến lúc đó ngươi không cách nào dựa vào ngọc giản cảm ứng những võ giả khác phương vị, cái khác nắm giữ ngọc giản lại có thể cảm ứng tung tích của ngươi. Cái này cũng lần nữa làm cho khiến người mức độ nguy hiểm liên hồi vô số lần. Đây chính là chân thần cấp vô song lệnh, Thiên Hoàng động thiên nhằm vào chủ thần, đó chính là một vị chủ thần vất lạc, huyết nhục thi cốt bị cấm chế thu nạp sau sẽ đưa ra một viên chủ thần cấp vô song lệnh, ai muốn nhập nội phủ cũng là thu thập 33 mai vô song khiến mới tính thành công. Hiện tại toàn bộ cổ thần tinh vực bất quá hơn 100 chủ thần thôi. Bán thần cấp Linh Hoàng Động Tiên khoa chương hơn, 100 bán thần vẫn lạc mới có thể kế hoạch chỗ một viên vô song lệnh, đó chính là trên lý luận ít nhất phải 3300 bán thần huyết nục thi cốt mới có thể làm nền ra đầy đủ vô song lệnh, mà lại những này bán thần nhất định phải là lục trọng tiêu trở lên bán thần. Dù sao bán thần cảnh khác biệt là rất lớn, nếu không kế chi phí tùy tiện một cái thế lực lớn đều có thể hại lượng bồi dưỡng không đủ nhất trọng tiêu phế vật bán thần. Không có hạn chế lời nói, Linh Hoàng Động Tiên liền kém xa cùng địa hoàng, tiên hoàng đánh đồng. Nhưng tăng thêm cái này hạn chế liền hoàn toàn không phải một cái thế lực có thể làm được, so như thần đỉnh mặc dù là Bắc Cương hai đại bá chủ một trong Nhưng tại Vạn Sinh phủ chiến dịch trước, cả cái tông môn lục trọng tiêu trở lên bán thần còn chưa đủ 1.0000 đâu. Tại hạn chế như thế giới, Thần Đình phát hiện cũng khai phát ấn thị di phụ rất rất lâu, cũng chỉ đoạt lại một chút hoang dại bảo dược loại hình, muốn tiến vào nội phủ lại cho Thần Đình mấy ngàn năm cũng làm không được. Bởi vì trong động phủ cường giả thi cốt là sẽ bị thanh linh, vô song khiến sinh ra cũng sẽ bị thanh linh. Những quy tắc này cũng rất đơn giản, lấy địa hoàng động thiên làm thí dụ, cố thứ nhất thi cốt đạn sinh thời khắc bắt đầu tính toán, 1 năm kỳ hạn đến nếu chỉ có 29 cường giả thi cốt, trực tiếp thanh linh. Chỉ sẽ vượt qua 30 mới có thể kế tiếp theo tích lũy. Nhưng cái này tích lũy cũng nhiều nhất là 10 năm, 10 năm đến kỳ còn không người có thể thu tập 33 mai vô song khiến tiến vào nội phủ tiếp quản nội phủ, hết thệ thanh linh. Nghe xong những này giải thích về sau, giang thủ bọn người nghĩ không biến sắc cũng khó khăn, đều là trợn mắt ốc mồm nhìn xem Tân Nông Lợi, đầy mắt không thể tin biểu lộ. Ấn Bạch Song Di phủ vậy mà là như thế này, đây không phải là vị kia đang cố ý ngược sát chúng ta những hậu nhân này à. Lão phu cũng có gần 2.000 tuổi, cả đời lai lịch trải qua các loại ma luyện, từ thời kỳ thượng cổ còn sót lại các loại tông môn di chỉ, đặng phủ cũng đã gặp không ít. Nhưng như loại này vô song khiến hạn chế còn là lần đầu tiên gặp, cái này ấn bạch song thật là đáng chết a, thật làm hắn di phủ đến cỡ nào chân quý. Có thể để chúng ta dùng vô số nhân mạng đi lấp. Tên kia quá máu lạnh, chết mất về sau lưu lại cái di phủ đột như thế không thể nói lý. Nốc trệ không thiếu thời gian, một chút chân thần mới lên tiếng kinh hô, không ít người cảm thấy đều dâng lên một chút suy nghĩ, dạng này di phủ liền xem như đã từng tám đạo chủ thần lưu lại, hay là một tay dẫn đạo một cái tinh không bá chủ đi hướng suy bại tám đạo chủ thần lưu lại, nhưng tại dạng này tàn khốc điều kiện dưới cũng căn bản không đáng bọn hắn đi thăm dò. Nhưng tiếng kinh hô bên trong Tân Đông lợi lại đại đại nở nụ cười khổ, Chư vị tiểu hữu, lão phu còn không có giải nói xong đâu. Cái này di phủ đến cùng có đáng giá hay không chúng ta đi liều. Nghe lão phu kể xong các ngươi lại làm phán đoán cũng không muộn. Cùng Tân Đông lợi lại một phen ngôn ngữ nói ra, chính vẫn đất im lặng chúng thần lần nữa cho mặc, mỗi cái đều là im lặng đến cực điểm phản ứng. Tân Đông lợi nói là bất kỳ một cái nào võ giả tiến vào di phủ, ngay lập tức đều sẽ tiếp thu được cấm chế ý niệm, những cái kia ý niệm nhát nhõm chính là, ấn bạch xong bản nhân tại trước khi chết dùng thực phẩm dị bảo đi hộ vệ hắn thi thể. Bình thường cường giả thi thể có lẽ không cách nào giữ lại quá lâu, nhưng hắn thi thể tại kia dị bảo giữ gìn dưới đừng nói một trăm nghìn năm, chính là ngàn tỷ năm đều chưa hẳn sẽ mục nát, thậm chí hắn thi thể bên người còn có lưu năm đó hoàng cực cung ban bố một. mệnh lệnh, mặc kệ ai tiến vào uống thuốc, không chỉ có thể tiếp quản đây hết thảy, còn có thể theo thứ tự tiến vào hoàng cực cung tùy ý chọn tuyển hết thảy. điểm này cũng là có thể để cho bất luận cái gì cường giả đều trần mặc dụ hoặc, dù sao tân nông lợi tại nhất lên ấn bạch song gì phụ lúc, mặc dù nói qua đây là một cái cơ hội, nhưng rất nhiều người cũng hoài nghi ấn bạch song thi quất còn ở đó hay không. hiện tại bất cứ người nào đi vào đều có thể nghe tới dạng này cấm chế chuyên âm. Tân Nông lợi rất nhanh liền lần nữa nói, lấy ấn bạch song lưu lại vô song khiến hạn chế phán đoán. Cái kia đã từng tám đạo chủ thần quá âm u huyết tinh, cũng chưa chắc chính là nói lời giữ lời người, nói không chừng cấm chế này truyền âm chỉ là giả đâu. Vạn nhất hắn không có làm như vậy, chỉ là nói như vậy nói. Về sau võ giả dựa theo đối phương lưu lại quy tắc đi cạnh tranh vô song lệnh, cuối cùng phát hiện bị lừa, thực sẽ để tất cả võ giả bị đè nén thổ huyết. Lấy ấn bạch song làm ra qua những sự tình kia, còn có cái này vô song khiến tàn khốc, điểm này ai có thể xác định? Mọi người trong Trẩm Mặc Tân Nông Lợi cũng kế tiếp theo giải thích, lần này nói lại là ngoài định mức phúc lợi, một khi có ai kích phát ra một viên vô song lệnh, mặc kệ là trình độ gì vô song lệnh, nên động tiên cấm chế tại đưa ra vô song khiến lúc cũng sẽ đưa ra một nhóm sen lẫn bảo vật, lấy Giang thủ lý giải, như bán thần cảnh vô song làm ra hiện một cái, liền sẽ sen lẫn một cái hoặc mấy cái không kém gì bất diện hồn trùng, ngũ linh nhánh cùng kỳ dược trí bảo, những này cũng là phong tồn tại. Động tiên cấm chế bên trong, chân thần cấp vô song làm ra hiện một cái, liền sẽ sen lẫn một cái hơi yếu hơn đào khôi hoặc đông hoàng bảo thành kỳ bảo, đẳng cấp nhưng cũng sẽ ngũ linh nhánh cùng kỳ dự cao hai loại sen lẫn bảo vật hay là trải qua thần đỉnh kiểm nghiệm, thần đỉnh là dùng qua một bộ phân ba thần, thật cường giả thần cấp thi cốt đi kiểm nghiệm, có thể xác định đây là sự thực. những này sen lẫn bảo vật một khi xuất hiện, tốt hơn theo ý xuất hiện tại không có bị cấm chế bảo hộ khu vực, là người đều có thể nhặt được thu lại. những lời này sau khi hạ xuống, thật làm cho tất cả cường giả nói không ra lời. nếu không có những này sen lẫn bảo vật, cộng thêm ấn bạch song di cốt đến cùng còn không có ở đây sự tình cũng vô pháp xác định, cái này ấn thị di phủ thật đúng là không đáng mọi người đi liều, nhưng có những này sen lẫn bảo vật, suy nghĩ một chút. Cái kia không biết thật giả Hoàng Cực Cung xuất hiện mấy năm bên trong đã hại mấy chục ngàn cường giả thần cấp vỡ lạc, mà có thể có thu hoạch đi ra cường giả mang ra bảo vật cũng chưa chắc so hấn bạch xong lấy ra chân quý hơn. Cho nên chỉ cần chúng ta đem tin tức truyền đi, khẳng định vẫn là sẽ có rất nhiều cường giả tới thăm dò. Coi như hiện tại kia Hoàng Cực Cung gì chỉ là giả, bên trong là bản Long Tinh Vực chúng nhiều cường giả tại thiết lập văn cục, bọn hắn nghe tới những tin tức này chỉ sợ cũng phải chạy tới. Tiếp theo liền để chúng ta thần đình đem hết thể kỹ càng công bố cả cái tinh hệ. Chương bảy có chút không đúng. ấn thị di phủ thật giả nếu như ấn thị di phụ giống thần đình nói tốt như vậy, kia so hoàng cực cung di chỉ còn vạch cửa rồi. nói đúng lắm, nhìn qua đi ấn bạch song di phụ bên trong vô song khiến sinh ra điều kiện hà khắc doanh người, cần đại lượng cường giả huyết nhục thi cốt mới có thể trải ra, nhưng nghiêm túc tính toán một chút, cũng so hoàng cực cung còn tốt không ít. bắc cương những võ giả này đến cùng đang làm cái gì? đầu tiên là không biết tên cường giả hoặc thế lực có mục đích truyền bá hoàng cực cung là cạm bẫy lời đồ đại, hiện tại lại biểu hiện ra dạng này một cái di phụ, thật sự là thú vị, là rất có thú. ta còn cảm thấy sự tình có chút không đúng như hiện tại ấn phụ di phủ hết thảy đều là thật, so hoàng cực cung còn tốt, đây chính là lớn nhất không đúng. ấn bạch song chỉ là một cái hoàng cực cung phản lịch, coi như hắn là rất cường đại tám đạo chủ thần, nhưng một người lưu lại đồ vật, so hoàng cực cung một tông còn sót lại còn nhiều. hoàng cực cung yếu hơn nữa cũng là đã từng một cái tông môn liền có ba chữ số chủ thần, còn có rất nhiều năm 6 7 đạo chủ thần quái vật khổng lồ, coi như bị ấn bạch song giết không ít, giết chết sau còn có thể đoạt lại những cái kia kẻ bị giết hết thảy, nhưng hắn một vị chủ thần làm được những này cũng không hợp lý à? tân ông lợi đối giang thủ bọn người nói tới tiếp theo từ thần đình đem ấn bạch song di phủ hết thệ đem ra công khai công bố hướng toàn bộ cổ thần tinh vực quá trình này rất đơn giản cùng thần đình một chút cường giả tại bên trong nguyên thành truyền tống quảng trường dựng nên mấy chục toa ngọc bia mỗi cái ngọc trên tấm bia đều dùng tới cổ thần văn khắc lục tấn thị di phủ hoàn chỉnh tin tức về sau tin tức này cũng trong thời gian ngắn nhất liền chuyển khắp cổ thần tinh vực cũng là tại trong dự liệu cơ hồ mỗi một cái vừa biết ấn phủ kỹ càng võ giả mặc kệ xuất thân cái nào cơ vực mặc kệ là ban thần chân thần hay là chủ thần đều ngay lập tức bị chấn động không nhẹ qua rung động ban đầu về sau rất nhiều võ giả lại kỹ càng đối so ấn bạch song di phủ cùng hoàng cực cung mới xác thực phát hiện nếu bọn họ đi ấn bạch song di phủ lời nói chỉ ít thực lực đầy đủ lời nói có thể có thu hoạch xa so hoàng cực cung bên trong càng có lời. không đề cập tới ấn bạch song di trong phủ phủ đến cùng có hay không ấn bạch song di cốt không đề cập tới bọn hắn cuối cùng có hay không ai có thể gom góp đầy đủ vô song khiến tiếp quản nội phủ chỉ là bên ngoài phủ ba động thiên bên trong dùng đầy đủ huyết nhục thi cốt trồng chất ra cùng vô song khiến cùng lúc xuất hiện xen lẫn bảo vật liền không so với bọn hắn tại hoàng cực cung thu hay kém Tại ấn Bạch Song Di phủ Linh Hoàng Đột Tiền, 100 cái bán thần vẫn lạc mới có thể xuất hiện một cái bất diện hổ trùng, ngũ linh nhánh loại kia đẳng cấp trí bảo, nhìn qua đi rất hiện tinh, nhưng hoàng cực cung bát phủ bên trong chi mấy năm trước trọn vẹn vẫn là tháng 3 năm không ngàn bán thần, căn cứ thống kê, đó cũng là bình quân chết mất mấy trăm bán thần, có thể là 2-300, có thể là 4-500 mới có một cường giả có thể được đến một kiện bảo vật. Hai cái này khác nhau chính là, ấn Bạch Song Di phủ chỉ tính toán lục trọng tiêu trở lên tử vong. Hoàng cực cung lại là 1-2-3-4 ngũ trọng tiêu đều có thể chắc chắn. Như dạng này bán thần cảnh còn không tốt vậy phần. Bởi vì lục trọng tiêu trở lên cùng trở xuống khác biệt rất lớn. Như vậy so sánh một chút chân thần cảnh liền rất rõ ràng, ấn bạch song di phụ 30 cái chân thần vỡ lạc, mới có thể kích phát vô song khiến cùng sen lẫn bảo vật, một lần một kiện, nhưng ở hoàng cực cung mấy năm trôi qua cũng chết mấy trăm cái, bình quân tử vong 450 cái mới có thể có đến một kiện cùng loại với đông hoang bảo thành loại hình kỳ bảo, coi như ấn thị di phụ bên trong địa hoàng động thiên sen lẫn bảo vật so kia cấp bậc hơi kém, cũng chỉ là hơi kém. Tổng hợp tương đối hay là không sai lắm Cho nên tương đối về sau chỉ cần là người sáng suốt, ngay lập tức liền phát hiện Ấn thị Di phụ trả giá cùng thu hoạch đối với Mi so, lại siêu việt Hoàng Cực Cung Di phụ. Bọn hắn đối so chỉ là cầm Ấn phụ bên trong sen lẫn bảo vật cùng Hoàng Cực Cung tất cả sản xuất đối so, kia đều không khát mấy. Như Ấn phụ phòng trong phụ thật có Ấn Bạch Song Di Cốt, bị đối phương lợi dụng kỳ bảo bảo tồn vô số năm, còn có tương ứng Hoàng Cực Cung ban phát một mệnh lệnh, Ấn phụ hết thể liền viễn siêu Hoàng Cực Cung vô số. Minh bạch những thứ này, toàn bộ cổ thần tinh vực vô số võ giả ngược lại bị lôi không nhẹ, cũng có quá nhiều võ giả đều ngay lập tức cảm giác được không đúng. Ấn Bạch Song một người lưu lại, so triển lộ ở trước mặt mọi người toàn bộ hoàng cực cung di chỉ bảo vật còn nhiều còn có lời cái này có thể đúng vị a hoàng cực cung dù sao cũng là hùng bá tinh không thật lâu quái vật khổng lồ ấn bạch song quật khởi trước đó liền lưu truyền rất nhiều thay mặt rất nhiều đời người dựa vào hỗn độn linh bảo đại mộng ngàn vòng từng đám trở thành chủ thần thẳng đến ấn bạch song phản loạn sau mới suy yếu coi như ấn bạch song phản loạn sau diện sát không ít đuổi giết hắn chủ thần cướp bóc không ít bảo vật nhưng hắn nhiều nhất phản sát cùng hắn cùng lúc chủ thần kia một mình hắn di sản thế nào mệnh mọi tích cũng không có khả năng so hoàng cực cung nhiều như vậy thế hệ tích lũy càng mạnh loại này không thích hợp cảm giác dần dần tràn lan bên trong kết hợp trước đó hoàng cực cung là bản lòng các chủ thần bảy cạm bẫy lời đồn đại, nguyên bản còn đối cái kia lời nhắn chẳng thèm ngó tới, cảm thấy là bắc cương võ giả đang cố ý làm dối người đều có chút hoài nghi, bọn hắn cũng không thể không hoài nghi kia hoàng cực cung thật giả, có hoài nghi, cái khác bảy cương nguyên bản như cương vực trung tâm hoàng cực cung phân phủ một vùng, rất nhanh liền biến xuất nhập võ giả số lượng bạo giảm, càng tại cầm tiếp theo bạo giảm, đã hạ quyết tâm không lại dễ dàng đi nếm thử hoàng cực cung vô số võ giả, rời đi sau cũng không có ai ngay lập tức liền chạy tới bắc cương, chạy tới thần đỉnh công bảy gia ấn bạch xong di phủ chỗ, dù sao ai cũng không nốc, tẩn tẩn phát giác hoàng cực cung thật có thể là cạm bẫy về sau. Bọn hắn cần thời gian nhất định đi nghĩ lại, cá biệt tâm tư nhạy cảm ngay cả thần đỉnh công bố ấn bạch song di phủ đều hoài nghi. Loại này hoài nghi không phải hoài nghi ấn bạch song di phủ thật giả, mà là hoài nghi thần đỉnh công bố cái này tin tức mục đích. Hoài nghi lên giang thủ, hoài nghi giang thủ cùng thần đỉnh mạnh nghe song đi rất buồn cười. Trên thực tế cùng những này phán đoán suy luận hiện dương về sau, lại rất nhanh dẫn tới một mảnh đồng ý. Tại ấn bạch song di phủ, mặc kệ là linh hoàng động thiên hay là địa hoàng thiên hoàng động thiên, chỉ cần thu thập đầy đủ vô song kiến liền có thể đi vào tiếp quản hết thảy. Như vậy thần đình phát hiện cái này di phủ về sau, dựa vào chính mình lực lượng không cách nào đạt tới mục tiêu là rất bình thường. Nhìn qua đi công bố ra ngoài cũng rất bình thường, nhưng ngươi liên hệ đến giang thủ cái này hoàng cấp bán thần. Như hải lượng võ giả đi vào, tại linh hoàng động tiên ai có thể ngăn cản giang thủ dung tàn? Đây chính là ngay cả đàm vương đô bị nhẹ nhõm ngược bại gia hỏa, bọn hắn hoài nghi chính là thần đình cùng giang thủ liên thủ, vì giang thủ cái này duy nhất hoàng giả tiếp thu ấn bạch song di phủ mà tạo thế. Hiện tại cái khác bảy cương võ giả cũng không có mấy cái biết giang thủ đã là chân thần, giang thủ tấn thăng cũng chỉ là trước đây không lâu phát sinh, liên bắc cương võ giả đều không là mọi người đều biết. Tại coi là giang thủ hay là hoàng cấp bán thần lúc, có người như thế hoài nghi cũng quá bình thường. Cùng những này hoài nghi khuyết tán tuyên dương bên trong, tán đồng tán đồng phụ họa cũng thời gian ngắn nhất bên trong liền càn quét cả cái tinh hệ, càn quét bên trong, bắc cương không hiếm thấy qua giang thủ mới minh sắc tuyên dương, giang thủ đã là chân thần, cái này mới hoàn toàn để toàn tinh vực vỡ tổ, còn có rất rất nhiều không tín nhiệm những lời này nhao nhao chạy tới bắc cương chứng thực, từ đó dẫn tới một mảnh tinh không thông đạo cũng vì đó ngăn chặn không thông suốt, rơi vào đường cùng giang thủ đều không thể không tiến về bên trong nguyên thành đi một lần, lần này hành tẩu cũng không cần giang thủ nói cái gì hoặc là làm cái gì. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản tại bên trong nguyên thành lộ một lần mặt, bị đại lượng chân thần thậm chí cá biệt chủ thần tự mình xác nhận vì chân thần cảnh giới kia Cố Hoài nghi Thủy triều liền tự nhiên biến mất. Cùng Giang Thủ rời đi bên trong nguyên thành về sau, bên trong nguyên thành nội vô số đến từ tám cương võ giả cũng triệt để sôi trào lên. Ta còn tưởng rằng là giả, không nghĩ tới Giang Thủ tên kia thật tấn thăng, hắn thành thật thận, thực sự là. Ha ha, tên kia tấn thăng chân thần cũng liền không có uy hiếp, chỉ ít trước mắt Tấn Bạch Song gì phủ bên trong, chúng ta khỏi phải vì người khác làm áo gối. Bất quá Giang Thủ tên kia thật đúng là đần à, hắn nếu không có tấn thăng, tại bán thần cảnh ai có thể chống đỡ? Mặc kệ đi bao nhiêu đều là chịu chết, hắn muốn cầm xuống ấn Bạch Song Di phủ đồ không nhiều lắm độ khó, hiện tại, hiện tại hắn chỉ sợ đều chưa hẳn dám tiến vào địa hoàng cảnh, tại chân thần cảnh giới bên trong nhưng có không ít thất bát biến có thể tru sát hắn. Không phải sao, quả thực tu không thể thành, ta còn nghe nói hắn lần trước tại Hỗn Độn Tháp sau khi thất bại chuẩn bị kế tiếp theo tăng lên một chút, tăng lên tới đỉnh phong nhất lại không chế tu vi đi nếm thử, hiện tại hắn vừa thăng cấp đừng nói Hỗn Độn Tháp vô vọng, ấn Bạch Song Di phủ cũng triệt để cùng hắn cách biệt. Ha ha, một số thời khắc, nhất là tại cảm ngộ trạng là ngươi nghĩ không chế liền có thể khống chế sao? Lâm vào cảm ngộ trạng thái không cẩn thận liền trầm luân xuống dưới, hắn tại tối hậu quan đầu không thể khống chế tốt cũng bình thường, bất quá có một chút, coi như kia tiểu tử hay là bán thần, muốn lấy được cấn bạch song di phủ cũng không dễ dàng như vậy, dù là thực lực của hắn có thể hoàn ngược tất cả bán thần, mấy trăm cái tụ hợp lại đều đối với hắn không có có chí mạng nguy hiểm, nhưng những người khác lại không đốc, hắn nếu không tấn thăng ai dám đi bán thần cảnh chịu chết, cho nên hắn coi như không tấn thăng cũng là vừa phí. bất kể nói thế nào, kia tiểu tử sau khi tấn thăng lớn nhất chướng ngại liền cũng có, đây là chuyện tốt từng cái võ giả tại giang thủ sau khi đi đều là reo hò sôi trào, tựa như dỡ xuống một ngụm gánh nặng, nhưng cũng thật không kỳ quái, không xác định giang thủ tin tức nửa trước thần cảnh không có ai dám đi vào, nếu không chính là cầm mạng của mình đi vì giang thủ làm nền huy hoàng hơn con đường, ai cũng sẽ không ngốc như vậy, chính là những cái kia chủ thần, chân thần chỉ sợ đều chẳng muốn đi dò xét. địa hoàng động thiên cùng thiên hoàng động trời mặc dù là mặt khác thế giới, cùng giang thủ không gặp nhau, nhưng ở tự đại người cũng sẽ không cảm thấy mình cùng cùng cảnh giới võ giả chạm giết, có thể đạt tới giang thủ loại này hoàng giả đối sắt bán thần hiệu suất, chỉ sợ hiệu suất kia liền đối phương một phần trăm đều khó mà với tới. Đi cũng là đi không. Hiện tại tốt, Giang thủ uy hiếp một trừ, coi như trong tinh không còn có không ít vương cấp bản thần, nhưng những cái kia vương cấp không phải một cái, phổ thông vương cấp đối đầu cái khác bản thần cũng không cách nào giống Giang thủ biến thái như vậy, cứ trừ Giang thủ uy hiếp sau mới là có thể để cho mọi người tương đối công bằng cạnh tranh hoàn cảnh. Tại chúng võ giả nhẹ nhàng thở ra, cũng chuẩn bị bắt đầu đi đến thử khiêu chiến ấn Bạch Song Di phủ lúc, mới trở về bước xa tinh Giang thủ cũng lâm vào tương đối để hắn xoắn xuýt lựa chọn, đó chính là hắn muốn hay không đi ấn Bạch Song Di phủ. Thanh Như võ giả lời nói, sau khi tấn thăng Giang thủ như tiến vào địa hoàng động tiên thật không có ưu thế gì. Địa hoàng động thiên bên trong những cái kia sen lẫn bảo vật sản xuất xuất cùng hoàng cực cung không sai bị lắm, đội trước kia vừa biết được hoàng cực cung gì chỉ thời kỳ hắn, chỉ sợ hơi suy nghĩ một chút liền sẽ từ bỏ cơ hội như vậy, bởi vì chỉ nhìn sen lẫn bảo vật, Thần Bạch Song Di phủ cũng là một cái trả giá cùng thu hoạch không thành chính so Di phủ. Thế nhưng là bên trong còn có vô số lệnh, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, cũng làm cho Giang Thủ xoắn xuýt. Chương 787, chúc mừng hai vị huynh trở rồi. Giang Thủ, ngươi có đi hay là không? Lại sau một thời gian ngắn, Giang Thủ vừa trong lòng làm ra quyết đoán, cũng còn lưu tại Bức Sa Tinh bên trên Niếp binh liền nhanh nhẹn mà tới có phần mang hiếu kỳ hỏi ra trong lòng nghi hoặc. giang thủ quả quyết gật đầu đi thật muốn đi hoàng cực cung ngươi đều không động tâm, hiện tại ấn bạch song di phủ dứt bỏ có tồn tại hay không còn chưa nhất định ấn bạch song di cốt, tiêu chuẩn cùng hoàng cực cung là không sai biệt lắm chẳng lẽ ngươi có lòng tin tại chân thần cảnh lực cáp tất cả mọi người nghe tới câu trả lời này sáu niếp binh cũng lập tức giật mình trước đó hắn mặc dù hiếu kỳ giang thủ lựa chọn cảm thấy cũng cảm thấy giang thủ tám thành là sẽ không đi vẫn là câu nói kia trả giá cùng thu hoạch kém xa à. tại cái này bên trong bọn hắn cần buốt lên càng lớn phong hiểm thu hoạch nhưng không sánh được vạn sinh phụ kia đi làm cái gì Tại bán thần cảnh bọn hắn xương vương xương hoàng nguy hiểm cơ hồ không có, chân thần cảnh lại có quá nhiều có thể nghiền ép bọn hắn. Coi như ấn Bạch Song Di phủ bên trong khẳng định có bọn hắn không có bảo vật, nhưng bảo vật cho dù tốt cũng phải có năm chắc đạt được mới đáng giá đi mạo hiểm. Ta là không thể không đi. Đối mặt Nghiệp Binh Kinh Nghi, Giang Thủ lại tại khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nếu như Hoàng Cực cung thật sự là bàn long tinh vực cường giả bày cắm ấy, hiện tại chúng ta cổ thần tinh vực đại bộ phận phân cường giả đều đem lực chú ý chuyển rời đến ấn thị Di phủ, kia dấu ở Ngụy Hoàng Cực cung bàn long chủ thần có thể hay không bị vì mưu tính thất bại, từ bỏ ẩn nấp ban ngày bàn mà xuất hiện. Nếu bọn họ ban ngày ban mặt xuất hiện như vậy, mặc kệ muốn hay không đi ấn bạch song di phủ cùng chúng ta cùng một chỗ cạnh tranh, lấy chúng ta trước kia làm ra sự tình, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ trước đem ta cầm ra đến giết chết, lại đi ấn bạch song di phủ cũng không mượn, Lúc kia cũng không có ai có thể bảo vệ được ta, coi như ta trốn ở các ngươi vân cảnh tông, một lần đối mặt mười mấy cái bản lòng chủ thần liên thủ, các ngươi vân cảnh tông cũng chưa chắc ngăn cản được. Cái khác chủ thần sẽ vì ta đi liên thủ chống lại a. Nie binh ngạc nhiên, ngạc nhiên chi hơn mới trợn trắng mắt nói, nói như vậy, chẳng phải là ta cũng muốn trốn? Tốt nhất vẫn là trốn ở bọn hắn có cơ hội truy sát ta địa phương nếu không những tên kia sẽ không từ bỏ ý đồ sẽ đồ sát ta thân hữu sư trưởng đến chút giận mà bộ dạng này đến nói ta chỗ đi tốt nhất cũng chính là ấn bạch song dĩ phủ giang thủ không có trả lời vấn đề này không cần thiết trả lời chỉ sông niếp binh lời này đã nói lên đối phương hiểu hắn ý tứ giang thủ lựa chọn thật không là hướng về phía ấn bạch song dĩ phủ bên trong bảo vật đi mà là không thể không đi hắn lại tự đại cũng sẽ không cảm thấy mình chỉ là chân thần nhất trọng đỉnh phong lúc liền có thể trên mặt đất hoàng động tiên không có gì bất lợi nếu không có bàn long cường giả uy hiếp giang thủ hay là chọn không đi nhưng người khác có lẽ chỉ có ba bốn chắc chắn cảm thấy hoàng cực cung là giả Giang thủ dựa vào hóa tướng Châu cảm ứng lại có 90% chắc chắn kết luận kia là giả. Biết Hoàng cực cung là giả, là Bàn Long cường giả vì dụ sát đặt ra bẫy, hiện tại cục này bị ấn mạnh xong di phủ phá giải, Bàn Long cường giả lại trốn đi cũng vô dụng, bọn hắn lựa chọn từ bỏ ấn ấp, ban ngày ban mặt xuất hiện tại cổ thần tinh vực khả năng cũng quá lớn. Đến lúc đó Bàn Long cường giả cùng cổ thần cường giả thực lực tổng hợp hay là không sai biệt lắm, cho dù có trên lệnh cũng chỉ là một hai bậc trên lệnh. Kia đoán chừng Song phương đều sẽ sợ ném chuột vỡ bình, ai cũng không dám tùy tiện mở ra chiến tranh toàn diện, không mở ra toàn diện, không đại biểu Bàn Long chủ thần không thể làm một chút lẹ kẻ sự tình. Mười mấy cái bàn long chủ thần tập kết cùng một chỗ. Nếu chỉ là muốn giết giang thủ ai sẽ giúp giang thủ đi cản. Trừ Vân Cảnh Tông bên ngoài, thần đình cũng sẽ không làm như vậy, không ai sẽ vì giang thủ một ngoại nhân đi bước lên để từ gia chủ thần vẫn lạc nguy hiểm. Kia giang thủ tại mười mấy cái bàn long chủ thần truy sát dưới có thể sống. Thật đúng là đừng nói, giang thủ đối mặt những cái kia truy sát thật có hy vọng sống sót. Hắn có hóa tướng bản vạn giới chi môn, chỉ cần tùy tiện xác nhận một cái mục đích không ngừng tôi động hóa tướng chi môn truyền tống, hắn cũng có thể làm đến vượt tinh vực đạo vong. Các chủ thần không biết hắn mục đích đồng dạng vô kế khả thi. Nhưng Giang thủ mình trốn, mang theo phụ mẫu bọn người cùng một chỗ trốn, còn có thể trốn không còn thấy bóng dáng tâm hơi đều không là vấn đề. Vấn đề là hắn trốn an toàn, bộ thị, phong thị chờ cùng hắn quan hệ tốt thế lực đâu. Giang thủ chém giết qua bàn long tinh vực nhiều cái vương cấp bán thần, còn giết thành ngàn hơn 10 ngàn lục trọng tiêu trở lên bán thần, hiện tại bàn long tinh vực bên trong đoán chừng 100 vị chủ thần, 99 cái đều cùng hắn có thủ. Những cái kia chủ thần không biết tung tích của hắn, không giết được hắn, có thể hay không cầm cùng hắn quan hệ tốt thế lực hạ thủ. Loại tình huống này tuyệt đối cực khả năng phát sinh. Giang thủ giết đối phương đại lượng tiểu bối đệ tử Đối phương tìm không thấy chính chủ, đây mình lựa giận không chỗ phát tiết, giết chết hắn một nhóm bằng hữu quá bình thường. Không thể nghi ngờ, như những cái kêu bàn lòng chủ thần chỉ săn giết bộ thị phong thị cùng chút giận, toàn bộ cổ thần tinh vực đều không có ai sẽ hỗ trợ. Đến lúc đó chính là bộ thị phong thị nhóm thế lực diệt vong thời điểm. Giang thủ có thể tự mình trốn, lại làm cho bộ thị phong thị cùng giúp hắn cản hai, loại sự tình này hắn thật đúng là không làm được. Có lẽ có người sẽ nói hắn có thể mang theo bộ thị phong thị tất cả cùng đồng thời trốn, nhưng bộ thị phong thị. Bên trên tác thị cùng các loại, dù là chân thần số lượng không nhiều, bọn hắn chân thần trở xuống có bao nhiêu người, bán thần trở xuống bao nhiêu cường giả kia muốn chỉnh bỗng nhiên trở xuống tập kết đại bộ phận phân lực lượng cùng một chỗ trốn, thời gian quá dài cũng không có cách nào sửa sang lại không còn một mảnh, coi như người đi, các loại tài nguyên bảo địa mang không đi, đồng dạng sẽ hại những cái kia thị tộc từ đây suy yếu. Cho nên giang thủ mới lựa chọn đi địa hoàng động tiên, chỉ cần hắn đi chủ thần truy giết không được hắn, lại biết hắn ngay tại địa hoàng động tiên. Biết Giang thủ chỉ có so sánh năm lục biến thực lực, Bàn Long tinh vực thất bát biến chủ thần đều có thể đánh giết Giang thủ, như vậy bọn hắn liền sẽ không đem lực chú ý đặt ở Bộ thị Phong thị trên thân, là sẽ tận lực để dưới chướng chân thần truy sát Giang thủ. Dù sao Bộ thị cùng Phong thị cùng những cái kia Bàn Long cường giả không có thù hận, Giang thủ mới là chính chủ. Chỉ cần Giang thủ không triệt để diệt đi những cái kia Bàn Long các cường giả báo thù rửa nhục hy vọng, Bộ thị Phong thị cùng đại khái chính là an toàn, Giang thủ cũng dự định tại mình đi trước thời điểm, trước hết để cho Bộ thị Phong thị nhóm thế lực bên trong chủ yếu cường giả tiến vào Vân Cảnh Tông tránh né tránh né nếu như đông đảo bàn long chủ thần không tiết hết thể muốn liên thủ đi công sát vân cảnh tông, dựa vào hộ tông đại trận bảy uy lực, vân cảnh tông cũng ngăn không được. song phương số lượng trên lệnh quá lớn, giang thủ không ở bên trong, những cái kia chủ thần sẽ làm như vậy hy vọng rất nhỏ. vân cảnh tông cũng có ba chủ thần, dựa vào hộ tông đại trận bảy chi uy ngăn lại hơn 10 cái chủ thần vấn đề không lớn, hợp lại cũng có thể kéo mấy cái chôn cùng. giang thủ không ở bên trong, bàn long các chủ thần trừ phi tập thể biến ốc, nếu không đi đối phó vân cảnh tông tỷ lệ liền cực tiểu. niết binh chính là lý giải như này mới có thể nói ra hắn cũng được tránh né lên. ngươi như tiến vào địa hoàng đạo tiên. Không đơn độc ra ngoài du lịch mà đi theo quý tông bên trong một chút chân thần bắt biến cử biến, kia tính an toàn vẫn có thể cam đoan. Về phần ta, ta có đao khôi nơi tay, dù là chỉ có thể một trận chiến cũng là có thể cùng chủ thần một hai biến chém giết đao khôi, cho nên cũng có sức tự vệ, dù sao địa hoàng động tiên lớn như vậy, ta nếu là phát hiện không đúng cũng có thể tùy thời đều đi ra. Giang thủ mở miệng cười, hắn minh xác biết mình không có khả năng tại chân thần cảnh lực áp chúng mạnh, nhưng nghĩ tự vệ cũng có tuyệt đối lực lượng, đao khôi cường đại không thể nghi ngờ đối mặt chân thần hung kiêu biến cũng có thể liều một phen coi như đồ chơi kia không có thể tùy ý sử dụng nhưng giang thủ hóa tướng bản vạn giới chi môn nơi tay chỉ chính mình đảo vong lợi nói lại cực kỳ đơn giản tại sao ta cảm giác giống như là bị ngươi liên lụy nữa nha nếu không phải ngươi cái tên này ta cũng sẽ không có lá gan đi dọa dâm chủ thần còn thành công đáng chết hiện tại là gặp báo ứng thời điểm niếp binh cũng nở nụ cười đương nhiên lời hắn nói cũng chỉ là nói đùa chuyện nào đó bên trong niếp binh mới là chiếm thiên đại tiền nghi không có giang thủ hắn nơi nào có cơ hội bình phân nhiều cái vương cấp bán thần di sản cộng thêm mấy ngàn hơn mười ngàn lục trọng tiêu trở lên bán thần di sản Dạng này cho đùa giang thủ cũng không để ý, chỉ là lần nữa nói, việc này không nên chậm trễ, hay là động, ta cũng phải nhượng Bộ thị, Phong thị bên trong nhân vật trọng yếu, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển di bắt đầu, còn muốn nhờ các ngươi Vân Cảnh Tông hộ Tông đại trận bảy tỉ nạn. Nói được thì làm được, tiếp theo thời gian Bộ thị cũng lấy tốc độ nhanh nhất tập kết lấy đi động, dù là rất trọng yếu bao nhiêu tài sản không cách nào chuyển di, nhưng trọng yếu nhất tiên tài chuyển di cũng không khó. Một ngày không đến, tại đại lượng cường giả thần cấp đồng tâm hiệp lực dưới, một chuyến này liền tập kết hoàn tất nhanh chóng hướng phía Vân Cảnh Tông tiến đến, Phong thị, bên trên tác thị cũng tiếp vào tin tức một chút, nhưng bọn hắn hành động cũng không chậm. Tại cái này chuyển di bên trong, Giang thủ mới cùng Nghiệp binh chạy về đã đi qua một lần ấn bạch song Di phủ. Bất quá chờ bọn hắn đến lúc, lúc này Di phủ ngoài không gian lại không phải lúc trước như thế trống trải hoang vu, mà là một mảnh trường hơn 10 triệu lý trường rộng trôi nổi đại lục đông bộ, rộng mở cửa ra vào bên ngoài, trên trời sao giới các phương đến cùng đều là huyền lập thân ảnh, tùy tiện một cái cảm ứng xuống đến liền có thể cảm thấy được lấy trăm ngàn làm đơn vị tính toán từng cái quần thể. Giang thủ, Nghiệp binh, hai người bọn họ tới làm cái gì? Sách. hai gia hỏa này đã trở thành chân thần, cũng đều là nhất trọng chân thần. Nhiều nhất là cùng 4 năm lục biến chân thần tương đương, bọn hắn đến cái này bên trong là xem náo nhiệt vẫn là phải đi vào. Xem náo nhiệt chiếm đa số, bọn hắn muốn đi vào địa hoàng động thiên mới là cho cười, loại thực lực này có thể cùng những cái kia bảy biến chân thần so sánh. Mặc dù cái này một mảnh tinh không hội tụ rất nhiều cường giả, nhưng giang thủ hai cái đến hay là gây nên một phen tiểu động động, rất nhiều cường giả thần cấp đều cầm vi diệu ánh mắt xem ra, còn có không ít người lên tiếng kinh hô, trong lời nói không thiếu tiếc hận cùng gượng gạo. Giang Minh, Nhiếp Minh, chúc mừng hai vị huynh trưởng, không nghĩ tới mấy năm không gặp hai vị liền đi ra một bước này, tiểu đệ lại vẫn không có thể bước ra đâu. Thật là khiến người ta ao ước a. Phân tạp trong lời nói một đạo độn quang cũng từ tại chỗ rất xa mà đến, huyền lập tại Giang thủ hai cái trước mặt lúc, đối phương cũng đùa mở miệng cười, nói lời mánh nghe xong đi giống như là ao ước chúc mừng, nhưng trong lời nói chế nhạo hương vị lại là kẻ ngu đều nghe được. Thân ảnh này chính là Đông Cương thứ nhất bán thần vương giả, Đạm Vương là khác. Hiện tại La Khắc vẫn như cũng là bán thần, nhưng hắn dạng này bán thần tiến vào linh hoàng đột tiên, đó chính là xưng hùng đột tiên, có thể quét ngang nghiền ép hết thể tồn tại, nhưng đã từng chiến thắng qua Giang thủ, Nghiệp binh, giờ phút này đi vào nhiều nhất là pháo hơi nhất lưu. Như thế khác nhau hay là tại có hy vọng tiếp quản ấn bạch song gi bên ngoài phụ thêm tùy ý chọn tuyển hoàng cực cung hết thẻ trí bảo cơ dưới dưới, La khắc thật sự là nghĩ quần tâm cũng khó khăn. Chương 788, cái này thật có chút bất kính lão. Không dám nhận, ta cùng Giang lão đệ may mắn đi trước một bước, nghĩ đến La huynh rất nhanh cũng có thể tấn thăng, đối chúng ta những này cấp độ cường giả mà nói, bán thần tấn chân thần bất quá là nhìn tâm tình thôi, Đàm Vương La khắc tiểu dung cùng lời nói tràn ngập đùa cợt cùng hưng phấn, nhưng cái kia khác ý vị, giang thủ hai người cũng nghe được nhất thanh nghi sợ, nhưng mặc kệ là giang thủ hay là niếp binh đều chẳng muốn cùng La Khác so đo cái gì, liếc nhau sau niếp binh cũng cười đáp. Lại Lời của hắn chỉ là rất bình thường khách khí chi ngôn, càng đối ứng La Khắc nữ, tựa hồ đối phương những cái kia tiểu tâm tư cũng không có biểu lộ qua như. Giang thủ thì giữ im lặng, chỉ là nhìn La Khắc một chút liền đem ánh mắt đặt ở Tả hưu. Đối mặt hai người lạnh nhạt phản ứng, La Khắc lại không muốn cứ như vậy được rồi, phản nhìn hai người một chút mới khoa trương cười một tiếng, ha ha, hai vị huynh trưởng thật đúng là khiêm tốn, tiểu đệ cái kia có thể cùng các ngươi so. Đúng, hai vị này tới là đến nhìn chúng ta biểu hiện sao? Nếu là lời nói La nào đó cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không để hai vị huynh trưởng thất vọng. Câu nói này liền so trước đó lời nói càng ngay thẳng nhiều. Thẳng điểm ra hiện tại Giang Thủ cùng Niết binh nhiều nhất luôn vì một cái của chúng chỉ có thể chớm mắt nhìn xem hắn la khát tại Linh Hoàng Động Thiên Quét ngang bắt phương, bọn hắn lại đoán chừng ngay cả đi vào rúng khí đều không có. Mà giờ khắc này ba người sở tại địa cũng là vạn chúng chú mũ, cho dù là bọn họ tu vi không cao, nhưng một cái đã từng hoàng cấp, một cái đã từng vương cấp cộng thêm hiện tại vương cấp, nói không chừng tương lai chính là một hai vị chủ thần, cũng hoặc là ba chủ thần lại thêm giữa lẫn nhau ưn đoán mọi người đều biết. Lúc trước la khát tại bên trong nguyên thành vô duyên vô cớ đi khiêu khích khiêu chiến Giang Thủ cùng Niết Bình nói rõ xen ngựa muốn trước ngược kiếm vương lại bại vũ hoàng cái gì? lại liên tiếp hai bại biến thành toàn tinh vực trò cười loại này bối cảnh tăng thêm la khắc kia khoa trương cười ầm chỉ cần là người đứng xem liền có thể minh bạch ở trong đó ẩn chứa bao nhiêu trào phúng ý vị cho nên đang chăm chú dưới tạ hữu bắt phương tinh không bên trong từng bảy thân ảnh cũng đông dưng bạo khởi một trận cười nhẹ cười trộm mọi người đang cười cái gì cũng căn bản không cần nhiều lời la khắc thì tại đông đảo tiếng cười bên trong lần nữa nói đúng hai vị huynh trưởng bất quá lần này la khắc lời còn chưa nói hết liền bị niết binh vứt tay đánh gãy thật sâu nhìn la khát một chút niết binh mới nói la sư huynh quá khách khí mở miệng huynh trưởng ngậm miệng huynh trưởng Nhất một nhưng đảm Dương không nổi cái này xưng hô, nói đến ta còn so La huynh tiểu đâu, tại hạ năm nay hơn 340 tuổi, không biết La hạ nỉ kỳ canh. Dựa theo niên kỷ, nên là nhất mỗ gọi ngươi một tiếng huynh trưởng mới là. Nói xong câu đó Niết Binh mới giống như là vừa định lên cái gì, vỗ xuống chán khẽ gọi nói, ta nhớ được Giang lão đệ Cảnh tiểu a còn chưa đủ 200 tuổi. Sao có thể tại như thế tiểu niên kỷ liền đảm Dương La huynh huynh trưởng danh xưng, cái này thật có chút bất kính lão. Giang Thủ bật cười gật đầu, lần này sau khi gật đầu mặc kệ là Tả Hữu chính bật cười nhìn về phía võ giảng nơi này bẩy, hay là rực rỡ cười la khác, cũng làm trận thẳng băng mặt. Nhất binh đột nhiên nói như vậy, nghiêm túc giới thiệu tuổi của mình còn xác nhận Giang Thủ Niên kỷ, trong này ẩn chứa ngụ ý cũng rất ngay thẳng, nếu như ngươi la khác so với chúng ta đều lớn hơn, kia tại cùng là bán thần lúc ngươi không bằng chúng ta. Hiện tại chúng ta đều trở thành chân thần, ngươi hay là bán thần? Tuổi đã cao đều sống đến cầu thân bên trên rồi sao? Dạng này ngụ ý cũng không chỉ là nhằm vào La Khác, tả hữu những cái kia nhìn việc vui người đứng xem, đồng dạng bị ảnh bắn vào. Mà tại dạng này ngụ ý dưới cũng không có ai có thể cười ra tiếng, La Khác cái này đồng cương thứ nhất vương, bây giờ cũng đã bốn hơn 50 tuổi. Nó hắn những người đứng xem kia bên trong niên kỷ nhỏ nhất cũng có, nhưng thực lực chẳng ra sao cả. Thực lực miễn cưỡng tốt một chút, tỉ như ban thần bắt cửu trọng tiêu, vậy liền căn bản là 5600 tuổi trở lên. Chân thần càng là động một tí 7800 tuổi, hơn ngàn tuổi đều có. Cho nên La Khắc một gương mặt tại thẳng băng về sau, cũng bắt đầu không ngừng thay đổi màu sắc, cuối cùng mới cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người rời đi. Tại Niết Binh mãnh liệt như vậy thế công giới là khắc căn bản bất lực ngăn cản, cũng không biết làm như thế nào đi phản kích, lúc trước hắn bất quá là đang khoe khoang mình tiến vào linh hoàng động thiên có thể đứng ở cao nhất vị trí quét ngang bắt phương, nhưng hắn đến cùng có thể được đến bao nhiêu trí bảo, có thể hay không đạt được đầy đủ vô song khiến dù sao vẫn là không biết. Hắn là vương, cổ thần tinh vực hiện tại cũng còn có 20 vị tả hữu vương giả đâu, vô song khiến lại nhiều nhất có thể có một người gom góp đầy đủ, hắn lại tự đại cũng không dám nói mình có thể cười đến cuối cùng, cho nên trước đó chỉ là đang khoe khoang mình có thể không hề cố kỵ đi vào, nghiệt binh hai cái thì tám thành sẽ biến thành của chúng chỉ khi nào tuổi tác loại này không có cách nào phản bác sự thật nói ra đủ để cho La Khắc luôn cuống, càng lần nữa bị làm cho đầy bụi đất. dù sao hắn so Giang Thủ hai cái đều lớn như vậy nhiều, hiện tại mặc kệ tại Di phủ động thiên bên trong là không chiếm ưu thế, đều che giấu không được hắn một lớn đem thọ nguyên phảng phất sóng ngưỡng đồng dạng sự thật. gia hòa này không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, còn thật không biết tiến thối. La Khắc thua chạy bên trong, Nguyết Binh mới vừa cười hướng Giang Thủ truyền âm, sau đó càng là nói, Giang Huynh, chúng ta bây giờ đi vào. thời khắc này Di phủ ngoại tinh không mặc dù hội tụ hải lượng võ giả, nhưng không có bao nhiêu là trực tiếp đi vào mọi người tựa hồ còn tại các loại, cụ thể chờ cái gì? Có lẽ mỗi võ giả đều có không giống nhau suy tính, nghiêng binh cũng không để ý những võ giả khác tâm tư, hắn chỉ là quét một vòng đi sau hiện tinh không phạm vi không có bao nhiêu người quen, chí ít không có vân cảnh tông võ giả mới dự định trực tiếp đi vào. Giang thủ cũng cười nói, ta cũng muốn hiện tại đi vào, bất quá nhìn tới vẫn là muốn khách sáo dưới mới được. Ngay tại la khắc thua chạy về sau, tinh không nơi xa từng bảy võ giả cũng chính lách mình đổ đến, những cái kia đều là bắc cương các trong thế lực võ giả, những cái kia võ giả cũng đều là ngay lập tức phát hiện giang thủ hai cái, bất quá bọn hắn còn chưa kịp khởi hành liền thấy la khát tiến lên bởi vậy dừng lại, hiện tại lại là chạy tới chuẩn bị cùng Giang Thủ hai người Hàn Huyên loại này Hàn Huyên có lẽ không có tác dụng gì, nhưng nhìn xem từng mảnh từng mảnh võ giả bầy, không thiếu phía sau có chủ thần tọa chấn siêu nhiên thế lực võ giả chạy đến, Giang Thủ như trực tiếp bỏ mặc, cũng khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người, hay là vừa được tội một đoạn, hắn dù sao cũng không phải nhất binh loại này lương tựa ba chủ thần tồn tại, cái kia la khác thật sự là tự dứt khi nhục, lần trước dạng này cũng coi như, lần này vẫn là như thế, không biết mùi vị a, ha ha, bất quá nếu không phải Nhất Hinh nói ra, ta còn thật không biết Giang Hinh hiện tại còn chưa đủ hai tuổi đâu chúng võ giả chạy đến về sau chính là các quần thể bên trong người cầm đầu tiến lên cùng giang thủ hai cái hàn huyên hàn huyên sau mới có người kinh ngạc hỏi ý giang thủ cùng niết binh làm sao đơn độc đến đây không có cùng bộ thị vân cảnh tông cùng võ giả cùng một chỗ cùng giang thủ cùng niết binh nói ra bọn hắn là dự định trực tiếp tiến vào ấn bạch song di phủ lúc, cũng lập tức để tất cả võ giả đều nghe được trận mắt hốt mồm giang thủ hai người cũng không tâm tư giải thích thêm lần nữa cùng đám người hàn huyên khách sáo một trận mới từ biệt chúng thần phi đội hướng ấn bạch song di phủ cửa vào cửa vào này rất lớn dài rộng cơ hồ không bờ bến lơ lửng đại lục phía đông vị trí ổn định tồn tại một cái dài rộng ngàn bên trong màn sáng muôn hộ trên cánh cửa y thư viết ấn bạch song ba chữ to cũng hiện lộ rõ ràng đã từng vị chủ thần kia bá khí tiên tiết đều không phải lấy cái gì phủ mệnh danh động phủ của mình lại chỉ là viết lấy tự thân tục danh tại giang thủ hai người phóng tới cửa vào biến mất tại vô số võ giả cảm giác bên trong lúc toàn bộ tinh không bên trong tất cả võ giả mới hoàn toàn xôn xao dù sao giang thủ khi mới xuất hiện quá nhiều võ giả hoài nghi bọn hắn chỉ là đến đứng ngoài quan sát vì một ít võ giả trợ uy cái gì thật không nghĩ tới bọn hắn là muốn đi vào địa hoàng đầu tiên Chương 789, nơi nào đến tự tin. Bọn hắn thật đúng là đi vào rồi. Cứ như vậy đi vào. Nơi nào đến tự tin. Nhìn xem Giang thủ hai người tiến vào ấn Bạch Song Di phủ, đông đảo võ giả xôn xao bên trong, la hét cũng gắt gao trừng thẳng mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tin, Giang thủ hai cái thực lực bảy ở kia, làm sao cũng sẽ không cạnh tranh qua những cái kia uy tín lâu năm bảy biến chân thần, như thế chân thần số lượng còn không phải một cái hai cái, là một cái cương vực mấy trăm, tám cương cộng lại số lượng sẽ chỉ càng kinh khủng. Tình huống này dưới Giang thủ hai cái nơi nào đến tự tin, không chỉ đi vào, còn đi vào sớm như vậy. Đại bộ phận phân cường giả đều còn tại ngoài động phủ quan sát chờ đợi lúc, bọn hắn liền không kịp chờ đợi đi vào rồi. La Sư Đệ, kia hai tên giá hỏa thật đi vào, còn không có cùng Vân Cảnh tông cường đại chân thần nhóm cùng một chỗ, thật sự là tự tin à, muốn hay không cùng vi huynh trở ra, giúp ngươi hơi giáo huấn một chút bọn hắn." La khác trong kinh ngạc, ở bên người hắn một tên mặc đại đạo tông bào phục trung niên chân thần cường giả cũng đùa mở miệng cười, mặc dù mở miệng chỉ là hắn một cái, nhưng tại trung niên nam tử này bên cạnh thân, còn có mấy chục vị chân thần đều mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Coi như Giang thủ là đã từng oảng, tương lai tiềm độ bất khả hạn lượng. Nghiếc binh cũng là đã từng vương còn lưng tựa Vân Cảnh Tông vương, nhưng bọn hắn Đại Đạo Tông cũng không chút nào e sợ, Đại Đạo Tông vốn là không kém hơn Vân Cảnh Tông, mà bọn hắn ý tứ, cũng không phải muốn giết chết hai vị kia, chỉ là giáo hấn một chút, cái này cũng không có gì, coi như bị Vân Cảnh Tông biết cũng chính là không giải quyết được gì. Mà lại tại Đại Đạo Tông chúng cường giả mắt bên trong, la khác tầm quan trọng không thể nghi ngờ là viễn siêu hai vị kia. Không nói mọi người đồng xuất một môn chính là La Khắc còn có nhất định hy vọng gom gọp đầy đủ vô song lệnh, có hy vọng tiếp quản ấn bạch song di phủ hết thảy, tiến thêm một bước tùy ý vơ vét hoàng cực cung hết thảy, cái này đều giá trị đến bọn hắn những sư huynh này đi hướng La Khắc lấy lòng. Theo cái kia trung niên tiếng cười La Khắc cũng thần sắc khẽ động, vui sướng cười nói, như thế làm phiền du sư huynh. Việc nhỏ, đây chỉ là việc nhỏ. Thân là cựu biến cấp chủ thần du lịch Đông Khải cũng cất tiếng cười to. Tại du lịch Đông Khải bên cạnh thân cái Khắc đám chân thần bọn họ cũng là cười sán lạn vui vấn. Cùng một thời gian bên trong càng xa sôi một mảnh tinh không. Bắc Cương ba thị chúng nhiều cường giả căn tứ. Trước đó cũng không có dám tiến lên cùng giang thủ hai người Hàn huyên quần thần bên trong, một thân Hắc Bảo Bá chính giờ cao cũng mắt lộ ra kỳ quang. Nhìn chằm chằm ấn Bạch Song Di phụ cửa ra vào nhìn nhiều mấy lần, Bá chính giờ cao mới lại nhìn về phía bên cạnh thân, "Chính Hồng, giang thủ tiểu nhi đi vào a, đi vào còn như thế sớm. Người muốn làm sao xử lý?" Toàn bộ bá thị, trừ vị chủ thần kia bên ngoài chính là hơn 40 chân thần, mạnh nhất một cái bắt biến cấp chính là Bá chính Hồng, ngoài ra thì là Bá chính giờ cao năm người thất biến. Bá thị cùng giang thủ ở giữa ân oán cũng là mọi người đều biết một sự kiện đó chính là bá bắt đầu dễ bị giang thủ chém giết bá thị đã nói rõ xe ngựa muốn giết chết giang thủ Giữa nhục lúc lại bởi vì giang thủ lộ ra ngoài ra hoàng cấp thực lực cứu đại lượng xuất thân các thế lực bản thần treo đến bắc cương cái khác siêu nhiên thế lực cơ hồ đều đứng tại giang thủ bên kia thay hắn chỗ dựa ngay lúc đó chàng diện thế nhưng là rất đặc sắc bá thị một nhóm kem chút bị doạ ngất về sau chính là vị kia bá thị chủ thần biết được hết thảy cũng chỉ có thể biểu lộ ra cùng giang thủ hòa giải ý tứ tại giang thủ trở về bước người tinh lưu tại thần hành cung tiếp nhận các phương cường giả chúc mừng thời gian bên trong bá thị cũng phái cường giả đi muốn cùng giang thủ nhất tiếu mận đơn cửu song vương cũng đặt thành nguyện nghị bất quá những sự tình kia bá thị thật có thể xem như chưa hề phát sinh qua kia là cho đùa a giang thủ chỉ là một cái không có đại bối cảnh bản thân tốt hắn hiện tại là chân thần nhưng coi như thế đó cũng là không có bối cảnh tồn tại Liên hắn một tên giết ba thị cường giả sau còn để bá thị không thể không bức bách tại áp lực chủ động đi cầu cùng đừng nói ba chính dơ cao cùng kìm nén một cố lửa chính là bá thị vị kia chưa hề từng lộ diện chủ thần cũng là phi thường nổi giận có thể trước bọn hắn cũng không có cơ hội phát tiết không dám tùy tiện phát tiết cùng giang thủ tiến vào ấn bạch song di phủ tựa hồ liền có chút không giống hắn là một người đi vào Có lẽ trở ra hắn cũng sẽ gặp phải Vân Cảnh Tông, Thần Đình bên trong cường giả, sau đó cùng đối phương liên thủ, nhưng cũng có thể sẽ không làm như vậy, chỉ là một người trên mặt đất Hoàng Động Thiên bên trong tới lui, cho nên nếu là có cơ hội, chúng ta đúng hay không? Ba chính Dơ cao cũng dần dần để xuống ánh mắt bên trong không hiểu thần sắc, cười hướng Ba chính Hồng truyền âm. Ba chính Hồng trầm ngâm một lát, mới gật đầu nói, hắn hiện tại hẳn là có thể so sánh chân thần ngũ biến, lục biến, nhưng chúng ta còn có một cái bát biến, năm cái thất biến, nếu chúng ta có thể tập kết lấy, đơn độc gặp được hắn lúc tự nhiên có thể thử một lần, nhưng chuyện này nhất định phải cẩn thận, không thể ban ngày bàn mặt đi làm ấn bạch song di phủ, dù sao cũng là muốn dùng đại lượng cường giả huyết nục thi cốt đi làm nền ra vô song khiến cùng sen lẫn trí bảo, mà lại đi vào cũng không chỉ là chúng ta Bắc cường cường giả, là toàn bộ tinh vực, Giang thủ tiểu nhi mặc kệ tại chúng ta Bắc cường mặt mũi bao lớn, cái khác bảy cường cường giả nhưng chưa chắc sẽ cầm lấy giấy nợ của hắn, lại thêm mọi người đều biết, hắn tại nhiều năm trước chém giết nhiều như vậy bản lòng cường giả, đạt được nhiều như vậy bảo vật. Cho dù chết cũng cực có thể là cái khác bảy cường cường giả tại giết người đồ bảo, chỉ cần cẩn thận, liền có hy vọng. Không chỉ có thể dự nhục, còn có thể đại phát một phen phát tài. Một cái khác thất biến cấp chân thần bá chính vũ cũng cười truyền âm tiến đến. Đơn giản giao lưu về sau, bá thị chúng thần mới nhao nhao cởi ý vị thông trưởng, trong mắt đều tràn ngập các loại chờ mong. Cũng không chỉ đại đạo tông cùng bá thị, giang thủ trở ra ở đây hải lượng võ giả quần thể bên trong, còn có không ít đều là ánh mắt lấp loé, rõ ràng tại cân nhắc suy tư cái gì. Nhưng bất kỳ võ giả bậy, mặt ngoài đều không có ai đối này phát đồng hồ quá nhiều đánh giá, chỉ là tự mình truyền âm giao lưu, đồng dạng không có người nào trực tiếp đi theo giang thủ bộ pháp nhập phủ, hiện tại ấn bạch song di phủ là không còn một mảnh, cái gì cũng không có, phổ thông hoang dại bảo dược loại hình sớm bị thần định quét sạch, chỉ có đại bộ phận phân võ giả cùng một chỗ đi vào. Chết đủ nhất định nhân số mới có thể xuất hiện trí bảo, cho nên đại bộ phận phân cường giả cũng cũng không có gấp gáp. Lặng lặng tại ngoài động phủ tinh không kế tiếp theo chờ đợi, loại này chờ đợi lại cầm tiếp theo hơn nửa tháng, ngoài động phủ tinh không mới dần dần hội tụ lên Tám cương vực 6 thành trở lên cường hành võ giả, số lượng chừng hơn 100.000. Mà đến bây giờ, từ cổ thần tinh vực vừa bạo khởi hoàng cực cung là cạm bẫy lời đồn đại bắt đầu tính toán, thời gian đã qua 4 tháng, dù sao lời đồn đại chuyên bá, còn có ấn bạch song di phủ tin tức chuyên bá, cộng thêm võ giả lui tới tập kết, cũng phải cần thời gian mới có thể lưu chuyển tinh không. Đông đạo võ giả tụ tập về sau, Dù là trong này cũng không có mấy cái chủ thần cấp lộ diện, nhưng đó là chủ thần cấp đối cái này bên trong hứng thú không đại. Theo quy tắc, thấp nhất vẫn là 33 chủ thần mới có hy vọng tập hợp vô số lệnh, toàn bộ tinh vực chủ thần liền hơn 100, cái kia lão quái vật cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm, loại kia tỷ lệ tử vong giới cho dù tốt bảo vật đều không đáng quá nhiều chủ thần đi mạo hiểm. Các chủ thần không mạo hiểm, càng có nhất định nguyên nhân là sợ bọn họ biến mất về sau. Hoàng Cực cung kia bên trong lại xuất hiện số lượng lớn bản lòng võ giả, đến lúc đó toàn bộ cương vực không có cướp, việc vui liền lớn, nhưng chỉ cần chúng chủ thần còn tại các tông môn tọa trấn, sự tình liền có thể ổn định. Rứt bỏ chủ thần lời nói, bên ngoài phủ cường giả hội tụ cũng kém không nhiều, chúng võ giả mới tại một nhóm thế lực cấp độ bá chủ dẫn đầu dưới, nhao nhao đột hướng động phủ cửa vào. Hơn 100.000 võ giả cũng chỉ là dùng mấy canh giờ, liền nhao nhao biến mất tại cửa vào màn sáng. Trước 790, bọn hậu bối, hành động đi. Đất này hoàng động thiên thật sự là lớn à, lại là một cái cơ hồ vô biên vô hạn không gian, bất quá không gian lớn đối ta chỉ có chuyên tốt, ta thăm dò qua nhiều như vậy khu vực, còn có hóa tướng bản vạn giới chi môn nơi tay. Coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể trong một ý niệm vượt qua một cái quang nguyên khoảng cách, khoảng cách như vậy không có truyền tống trận thời điểm bình thường chân thần ngũ biến cũng muốn hao phí mấy tháng. Mên Mông giữa thiên địa, Giang Thủ biến thành độn quang bỗng nhiên ngừng đứng ở một vùng núi trên không, dò xét tạ hữu vài lần sau hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại Giang Thủ cũng không biết ngoại giới hải lượng võ giả đã tiến vào trong phủ, nhưng hắn biết mình tại đất này hoàng động thiên bay lượn hơn nửa tháng. Hắn cảnh giới bây giờ thực lực là cùng chân thần ngũ biến tương đương, nắm giữ lực nhanh chi đạo ngũ biến cường giả mạnh nhất tốc độ bay đều có thể đến gấp 5 lần tốc độ ánh sáng. Giang Thủ trước đó hơn nửa tháng bên trong cũng một mực dựa vào bất tử thân khôi phục, bảo trì đỉnh phong nhất tốc độ bay lượn, cho nên hắn tại cái này động thiên bay qua khoảng cách dù là không đủ một năm ánh sáng, cũng có hai cái dưới quang nguyệt. Mà hắn sẽ làm như vậy, cũng là vì đem đại khái không gian hoàn cảnh ghi tạc não hải bên trong, như gặp được tình huống không ổn lúc có thể dựa vào vạn giới chi môn xuyên qua vượt qua. Hai cái dưới quang nguyệt chi đủ để cho Giang Thủ vừa đi vừa về xếp dịch, dù sao địa hoàng động thiên chỉ có chân thần, mà bình thường chân thần cửu biến, hay là nắm giữ lực nhanh chi đạo cửu biến mạnh nhất tốc độ bay cũng chỉ là gấp bảy tốc độ ánh sáng. Nhưng đối phương bảo trì loại này tốc độ bay lại sẽ chỉ là nhất thời một lát, cho nên coi như hiện tại có mấy cái cửu biến vây quanh Giang Thủ, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu khoảng cách vượt qua lúc vạn giới chi môn truyền tống hiệu suất cũng có thể làm đến võ giả ý động lập tức thi hành động, đến lúc đó nhất niệm liền đến một quang nguyệt chi bên ngoài chân thần cửu biến cũng được luân cuống. Lại thêm Giang Thủ còn có đao khôi nơi tay, hắn bây giờ liền xem như một người, không giống Miết binh như thế có thể đợi đến vân cảnh tông chân thần sau khi đi vào lại chạy tới tập kết, nhưng Giang Thủ cũng không thế nào lo lắng tại cái này bên trong sẽ gặp phải chân chính nguy cơ chí mạng. Bất quá tạm thời giải khai nỗi lo về sau về sau. Giang thủ lại phát phát hiện mình nhàn. Dưới tình huống bình thường địa hoàng động thiên là cái gì cũng không có, hoang dại bảo vật đều bị vơ vét không còn một mảnh, chỉ có chờ lấy vẫn lạc đủ 30 chân thần lúc. Toàn bộ động thiên mới có thể xuất hiện một viên vô song lệnh, một người bạn sinh trí bảo, ngẫu nhiên xuất hiện tại động thiên bất luận cái gì một chỗ, đến lúc đó ai có thể đạt được phát hiện hoàn toàn xem vật khí. Nhưng bây giờ hắn cũng không biết có hay không những cường giả khác tiến đến, cũng không liền có loại nhàn không có chuyện để làm cổ quái cảm giác a. Hay là tìm mấy quyển điển tịch nhìn xem, đất này hoàng động thiên không có khả năng một mực an bình, cũng không thích hợp ta đi toàn tâm tìm hiểu đạo tri. Suy tư một lát sau Giang thủ mới lách mình hạ xuống đám mây, cầm ra một quyển điện tịch liền bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Nửa ngày không đến Giang thủ liền mãnh kinh, vươn người đứng dậy lúc cũng nhìn thấy mấy đạo độn quang từ đông bộ cực nhanh mà đến, càng tại bên ngoài mấy vạn dặm đường chân. Kia là mấy người mặc Hưng Lục Tông bảo phục chân thần, khí cơ mạnh nhất một cái thất biến, cái khác tất cả đều là ngũ biến trở xuống, Hưng Lục Tông danh tự này Giang thủ cũng không nghe thời qua. Nhưng hắn không biết đối phương, mấy vị kia lại nhận ra Giang thủ, kinh hô vài tiếng là Giang thủ, Vũ Hoàng Giang thủ về sau, cầm đầu Hưng Lục Tông thất biến cũng đối với Giang thủ liền ổn quyền, lách mình bay về phía một phương hướng khác. Giang thủ cũng một lần nữa bàn ngồi xuống. Đại trưởng lão, đây chính là Giang thủ A lẻ loi một mình. Hắn mặc dù tại Bắc Cương giao du rộng lớn, bối cảnh hùng hậu, nhưng chúng ta là Nam Cương võ giả, cứ như vậy bỏ mặc hắn mặc kệ. Giang thủ một lần nữa nghiên cứu điện tịch lúc, bay qua nơi nào đó Hưng Lục tông một nhóm bên trong, một tên linh văn tộc trung niên mới đột nhiên hướng về phía trước mở miệng, Hưng Lục tông cái này, Nam Cương tông môn mạnh nhất chỉ có một cái chân thần thất biến, chính là vì thủ tên kia nhân tộc lão giả lạc nuôi phủ. Trừ hắn bên ngoài, Hưng Lục tông cử tông bất quá hai cái ngũ biến, bảy tám cái ngũ biến trở xuống lần này địa hoàng động tiên chi hành hưng lục tông cũng không có dốc toàn bộ lực lượng tiến đến chỉ có lấy lạc nuôi phụ cầm đầu sáu vị chân thần ban đầu phát hiện giang thủ lúc mấy cái chân thần trừ kinh ngạc hay là kinh ngạc nhưng thật cùng giang thủ càng ngày càng xa lúc kia linh văn tộc trung niên mới nhớ ra cái gì đó như tại trong mắt hiện ra một tia tham lam bọn hắn một chuyến này sáu chân thần thực lực là không mạnh nhưng chỉ chống lại một cái giang thủ hay là chiếm cứ lấy cường đại ưu thế nếu có thể đem giang thủ thần không biết quỷ không hay chém giết tại cái này bên trong đoán chừng có thể được đến chỗ tốt cũng tuyệt đối sẽ không thiếu theo linh văn tộc bên trong năm cái khác mấy cái chính phi độn thân ảnh cũng rõ ràng lại có tâm thần người lại động. bất quá bất kể có hay không tâm động, tất cả hưng lục tông chân thần hay là nhìn về phía lạc nuôi phụ, chờ lấy lạc nuôi phụ ra lệnh. lạc nuôi phụ thì dâu bạc trắng run lên, rất im lặng chừng mấy cái sư đệ một chút. các ngươi bọn gia hỏa này thật sự là hám lợi ăn lòng, liền dựa vào chúng ta còn muốn đi động tên chấn tinh không vũ hoàng. thực sự là, các ngươi nếu biết cái kia giang thủ tại vạn sinh phủ chiến dịch bên trong, chém giết mấy ngàn hơn mười ngàn bản long bán thần, đạt được hải lượng thu được, liền không sợ hắn có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể phản chế ta chờ. chúng ta dù sao chỉ có ta cái này một cái chân thần thất biến chỉ cần giang thủ phản chế ở ta, trừ ta ra các ngươi còn có ai cảm thấy là giang thủ đối thủ? tên kia sau khi tấn thăng, chỉ ít có thể cùng chân thần ngũ biến chém giết cái lực lượng ngang nhau. đúng vậy, đất này hoàng động tiên chính là sát lục tràng, càng là hỗn loạn vô tự, giang thủ đã từng kinh lịch mặc dù để người sợ hai thản phục tính sợ, nhưng kia đã từng kinh lịch phía dưới cũng hàm xúc đang nói rõ tên kia ra sản kinh người. Đoạt lại mấy ngàn hơn mười ngàn cái lục trọng tiêu trở lên bán thần hết thể vô liếng, nghĩ không vất nhanh cũng khó khăn, cái kia cũng tuyệt đối so toàn bộ hưng lục tông tông môn tổng tư sản đều càng hùng hậu. nhưng hắn mấy cái sư đệ sẽ hám lợi đen lòng nghĩ đi giết người và bảo lạc nuôi phủ tự thân cũng không dám xem trọng tự thân quá nhiều, lại nói giang thủ đã dám đi vào, còn ban ngày ban mặt xếp bằng ở mới ra trên đỉnh núi, đối chúng ta biểu hiện ra là lẻ loi một mình, hắn như cũng không đủ lực lượng sẽ làm như vậy, chẳng lẽ hắn liền sẽ không tìm tốt một chút tùy thân động phủ ẩn nấp đi? thật sự là xuẩn không thể thành. mở miệng lần nữa đối sau lưng mọi người chửi nhỏ một tiếng, cái này tiếng mắng cũng làm cho bởi vì tiền tài mà thăng nổi sát tâm cái khác mấy chân thần ngượng ngùng không thôi. đi, mặc kệ cái khác chân thần sẽ hay không đối giang thủ tâm động, yêu người nào đi người đó đi, lão phu là sẽ không dễ dàng mạo hiểm trong này dự tính thu hoạch mặc dù biết rất kinh người nhưng phong hiểm đồng dạng lớn đến kinh người cùng lạc nuôi phụ lại chửi nhỏ một tiếng lách mình biến mất về sau cái khác mấy thần tài cũng mang theo lấy một tia chật vật màu sắc trước cấp phi đội bất quá liền đang phi đội bên trong một đạo bình thản bên trong lại mang theo một tia hí ngược khang điệu âm đột nhiên liền ở trong thiên địa hiện dương cấm chế thu thập 30 chân thần cường giả thi cốt, từ giờ trở đi mười hơi sau cũng sẽ có cấm chế đưa ra một viên chân thần cấp vô song lệnh một kiện sen lẫn bảo vật bọn hậu bối hành động một đạo truyền âm tản bát phương lại lặp lại một lần hay là loại kia bình thản trong mang theo một tia hí ngược giọng điệu Hương Lục Tông mấy cái chân thần lập tức kích động mặt đều lục. Cùng một thời gian bên trong, hậu phương cách đó không xa trên đỉnh núi Giang Thủ cũng thân thể du lên, nắm lấy điển tịch nhìn hướng chân trời, cái này liền để cái thứ nhất vô song khiến hiện thế rồi. Thật nhanh. Chương 791, đây mới thực sự là sát cơ. Giang Thủ phán đoán cái thứ nhất vô song khiến xuất hiện rất nhanh không phải là không có căn cứ, nửa ngày nhiều trước hắn còn một mực duy trì đỉnh phong nhất tốc độ bay xem xét địa hoàng động thiên địa hình, dài như vậy đường xá bên trong hắn một võ giả đều chưa từng gặp qua, đủ để chứng minh thời gian lúc trước, cho dù có những võ giả khác đi vào số lượng cũng cực ít. Mà vừa rồi từ bên cạnh hắn đi ngang qua Hưng Lục tông một nhóm, rất có thể chính là mới tiến vào không lâu. Hưng Lục tông thực lực võ giả cũng không tính mạnh, bọn hắn lúc đi vào khả năng mới là số lớn số lớn võ giả đi vào thời khắc. Như vậy như đại lượng võ giả tiến vào động phủ này chỉ là nửa ngày hoặc là một ngày, liền có 30 cái chân thần vẫn lạc, hiệu suất này cũng thật rất đáng sợ. Sợ hai thán phục về sau, Giang thủ cũng lập tức lấy ra một trương người trưởng thành tộc bản tay lớn nhỏ ngọc giản, đây chính là mỗi cái tiến vào động tiên lúc đều sẽ bị cấm chế phát ra ngọc giản, phối hợp này ngọc giản còn có một bộ thôi động pháp quyết. Những này thôi động pháp quyết bên trong có là võ giả một khi thôi động liền sẽ từ ngọc giản liên thông động thiên cấm chế lại ở trước mặt ngươi mở ra một đầu cấm chế thông đạo để ngươi rời đi độc phủ đương nhiên loại phương thức này hiệu suất là tương đối chậm chỉ ít hơn trăm cái hô hấp mới có thể hình thành ổn định thông đạo võ giả muốn dựa vào này ngọc giản bên trên đặc thù pháp môn tại gặp được nguy hiểm tính mạng lúc thoát đi căn bản không thực tế đây chỉ là có thể để cho võ giả tự do rời đi nhưng ngọc giản này còn có một cái công hiệu chính là một khi pháp quyết kích thích liền có thể cho thấy đạt được vô song khiến võ giả chỗ đại thể phương bị nói cách khác vừa rồi cấm chế muốn đưa ra vô song lệnh nhưng bị võ giả đạt được chỉ cần giang thủ thôi động ngọc giản liền có thể cảm giác đối phương tung tích dù là đây là mơ hồ khoảng cách cũng có thể là cực xa cực xa xa giang thủ đều không có cách nào kịp thời chạy tới nhưng tại võ giả phụ cận chân thần tuyệt đối có cơ hội dám đi cướp đoạn. cho nên đừng nhìn biểu hiện tuân lệnh người phương vị kỳ hạn chỉ có một ngày một ngày này đều đủ để để bất kỳ một cái nào chân thần cựu biến cấp lại vô an bình thời điểm chỉ có thể không ngừng một đường chạy trốn chạy trốn nắm lấy ngọc giản nhìn thoáng qua giang thủ lại cùng một hồi mới nắn pháp quyết thôi hóa đi theo ngọc giản bên trong liền tràn ngập ra một cỗ kỳ diệu kích thích xâm nhập giang thủ não hải nhưng ở cố này kích thích thừa cơ sau giang thủ lại không thu được gì, không có nhận đến may mắn nhắc nhở, xem ra còn không người đạt được vô song lệnh. cái này mai vô song làm ta cũng không cần thiết đi tìm, không nói ta lần này tiến đến vốn là vì để tránh cho vì bộ thị, phong thị cùng mang đến diện tộc thái dương mới tiến vào treo bàn long tinh vực cẩn giả, mục đích không tại vô song khiến bên trên, coi như ta là vì vô song khiến mà đến, cái thứ nhất vô song khiến cũng quá huyết tình, đây là tất cả đi vào chân thần mục tiêu thứ nhất, cơ hội là ai đạt được ai chết ta. nếm thử không có kết quả sau giang thủ mới lệnh nhạt thu hồi linh đầu ngọc giản, kế tiếp theo nắm lấy trước đó nghiên cứu điển tịch quan sát cũng chỉ là mấy canh giờ sau. Giữa thiên địa liền lại nổi lên một đạo cấm chế tiếng nhắc nhở vang, biểu thị công khai lấy viên thứ hai vô song khiến tức sẽ xuất hiện, Giang thủ lần nữa bình tĩnh, nếm thử dùng linh đồ ngọc giản xác nhận, phát hiện cái thứ nhất vô song khiến đã bị người đạt được, mà lại mơ hồ phương vị là tại Giang thủ phía đông nam cực xa tại chỗ rất xa. Cái này còn tạm được, nếu là cái thứ nhất vô song khiến đến bây giờ còn không ai đạt được, liền có 60 chân thần vẫn lạc, vậy liền quá kịch liệt. Còn không bằng không để thần đỉnh công bố cái này gì chỉ đâu. Thần đỉnh công bố ẩn bạch xong gì phụi ban đồ mục đích, là vì dẫn dụ ra trốn ở âm thầm những cái kia bản lòng cứng giả để những tên kia không có cách nào kế tiếp theo ngươi ông đã lợi, cũng là vì để tránh cho đại lượng cổ thần tinh vực cường giả chết oan. Như cổ thần tinh vực cường giả chết quá nhiều, tất nhiên sẽ dẫn đến thực lực suy sụp. Cho nên như tại đất này hoàng tộc tiên, vô song khiến cũng không có bị những người khác đạt được lúc, một ngày sẽ chết mất 60 chân thần, còn một mực dạng này. Vậy thật là không bằng không công bố. Phải biết tại Ngụy Hoàng Cực cung di chỉ bên trong, phân tán tám cương phân phụ Bắc cương mấy năm trôi qua chỉ chết mười mấy cái chân thần. Cái khác cương vực nhiều cũng chính là hơn 100. Vậy vẫn là mấy năm tích lũy. Cái này bên trong thật muốn chết nhanh như vậy nhiều như vậy còn có ý nghĩa gì? Bất quá bây giờ là cái thứ nhất vô song khiến bị người đạt được về sau, dẫn xuất đợt thứ hai truy sát dậy sóng. Loại tình huống này ngược lại là tại trong dự liệu về phần đợt thứ nhất, nửa ngày tầm đó chết 30. Mặc dù có chút doanh người, nhưng tinh tế suy luận một chút cũng không tính quá kỳ quái. Địa hoàng động thiên là một lần dung nạp 8 cái cương vực võ giả, tất cả cường giả đều tại một chỗ. Cái này bên trong còn không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế, nhân số nhiều, di vãng có cửu hoán hội tụ vào một chỗ trực tiếp động thủ có đoan ôn đoan, có thủ báo thủ. Tiêu đừng nói quá nhiều, chỉ cần có ba bốn làn sóng, hơn mười chân thần tập hợp một chỗ đoàn thể giẫn suất 30 chân thần vẫn lạc đều bình thường. Cho nên trước đây hai nhóm tử vong dậy sóng cũng còn tính bình thường, nhưng tiến vào đất này, Hoàng Động Thiên cũng sẽ không quá ngốc, càng nhiều võ giả tại quan sát đến cái này kinh khủng vẫn lạc hiệu suất về sau, tất nhiên sẽ có thu liễm. Qua cái này hai nhóm về sau tỷ lệ tử vong cũng sẽ biến chậm không ít, loại kia biến chậm cũng không cần quá nhiều, chỉ cần hòa hoan đến bàn lòng võ giả nhảy ra lúc, cổ thần tinh vực chỉnh thể chiến lược vẫn còn, kia liền có thể Sự thật cũng giống như Giang Thủ suy nghĩ, ngày đầu tiên vẫn là 60 chân thần hiệu xuất tựa hồ thật hù đến không ít người, cho nên sau đó thời gian bên trong, mọi người cũng có thể cảm giác được toàn bộ động tiên tranh đấu đều hòa hoãn, tỉ như một ngày một đêm kết thúc, hay là chỉ có hai cái vô song khiến hiện thế, hai ngày hai đêm quá khứ, ba ngày ba đêm quá khứ, đến lúc này viên thứ ba vô song khiến cũng không có xuất hiện, mà ban đầu hai viên vô song khiến bất kể là ai đạt được, hiện tại cũng bởi vì quá kỳ hạn, những võ giả khác cũng lại không cách nào dựa vào linh đồ ngọc giản đi cảm ứng nó phương vị. Tình huống này lại cầm tiếp theo vài ngày sau, viên thứ ba vô song kiến rốt cục xuất hiện, cùng nay đem đối ứng thì là lại có một nhóm chân thần cường giả từ ngoài động phủ đi vào, bắt đầu truyền bá một cái khác để đại bộ phận phần thật thần trận mắt hốc mồm tin tức. Bàn long cường giả xuất hiện, từng đám bàn long cường giả tại từng cái chủ thần dẫn đầu dưới xuất hiện tại từng cái hoàng cực cung phân phủ di trị bên ngoài, từ đó gây nên đại lượng khủng hoảng. Liền ngay cả giang thủ vừa nghe thấy tin tức này lúc đều kinh một lúc lâu, hắn không nghĩ tới bàn long cường giả lại nhanh như vậy xuất hiện, theo đạo lý đến nói, coi như cổ thần tinh vực võ giả đều tiến vào ấn bạch song di phủ. Ngụy Hoàng Cực cung di chỉ chỗ cạm bẫy cũng vô dụng, nhưng bản lòng cường giả xuất hiện thời cơ tốt nhất, hẳn là cùng cổ thần tinh vực tại Hoàng Cực cung chém giết cái một năm nửa năm, hoặc là càng lâu, thực lực lại có trên phạm vi lớn hao tổn về sau, bọn hắn xuất hiện, mới có thể nhặt được càng đại tiện hơn nghi. Kết quả lúc này mới mấy ngày, lấy chân thần cảnh địa hoàng động thiên làm thí dụ, cái này bên trong cũng vẫn lạc hơn 100 chân thần, nhưng cái kia như cũng là ngay cả toàn bộ tinh vực 1% lực lượng đều không đủ. Những cái kia bản lòng các chủ thần có thể dùng thời gian mấy năm đi chậm chạp làm hao mòn cổ thần tinh vực một phần trăm tà hữu chí lực, đủ để chứng minh đối phương đều là rất ổn trọng tợ săn, lần này xuất hiện thật quá ngoài dự liệu. Bất quá cùng Giang thủ lại nghe được một cái tin tức về sau, hắn mới hoàn toàn giật mình. Kia là một vị Tây cương chủ thần nghiêm túc phán đoán, cảm thấy hoàng cực cùng các loại ban thưởng chỉ cùng ấn bạch song di phụ không sai bị lắm, quá không hợp lý, mới tiến vào hoàng cực cùng các loại thăm dò, cuối cùng kia chủ thần rượi vào nhục thân vấn lạc, dẫn xuất phía sau màn bản lòng chủ thần hiếu thắng nó ti cốt. Nhưng Tây Cương chủ thần lại dựa vào bí thuật để linh hồn đạo thoát, đến một bước này, bàn long võ giả còn muốn kế tiếp theo ẩn tàng cũng vô dụng, mới không thể không công. Nhân hiện thế, cũng không đề cập tới lần này bàn long cường giả xuất hiện phải trang tại bọn hắn trong kế hoạch, minh bạch những này sau giang thủ mới xúc động thở dài một tiếng, vươn người đứng dậy lúc nhục thân cùng linh hồn cũng đều làm tốt chém giết chuẩn bị. Bàn long cường giả xuất hiện, hay là đại lượng hướng phía ấn bạch song di phủ mà đến, đây mới thực sự là sát cơ. Chương 792, vạn chúng trung tâm. Vài ngày sau, ấn bạch song di phủ bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh đứng lơ lửng, mỗi cái đều là hoặc khí cơ thâm bất khả trắc hoặc giống như trôi nổi trong tinh không một hạt bụi không có được mảy may dị thường, nhưng đây cũng là trở lại nguyên trạng, đã đạt tới một loại làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ miêu tả cảnh giới. Những này thân ảnh cơ bản đều là chủ cường giả thần cấp, từ cái này di phủ được công bố về sau, không phải là không có chủ thần đến qua, tỉ như giang thủ vừa được giới thiệu nơi đây tình huống lúc, chính là thần đỉnh chủ thần tân nông lợi cùng vân cảnh tông chủ thần ban kinh hàng cùng hắn cùng đi. Nhưng nơi đây một lần xuất hiện hơn 10 vị chủ thần, nói đúng ra chừng 70 3 vị, đây là trước nay chưa từng có siêu nhiên vũ lực, coi như đem toàn bộ cổ thần tinh vực chỗ có chủ thần cường giả hội tụ vào một chỗ cũng nhiều nhất so nơi này số lượng nhiều ra nhiều gấp đôi thôi. 73 chủ thần huyền lập tứ phương, nhìn xem trong vũ trụ bảng bạc đại lục lúc riêng phần mình thần sắc cũng cực kỳ huyền diệu. Tại những chủ thần này bên cạnh thân thì là mấy chục cái cổ thần tinh vực thật cường giả thần cấp, thần sắc chấn định đứng ngoài quan sát. Tốt, ngươi như tinh tế đi phân biệt cũng có thể nhìn ra được kia hơn 10 cổ thần tinh vực chân thần chấn định phần lớn là dáng chống đỡ ra, mười mấy cái chân thần đối mặt 73 chủ thần, còn có đông đảo chủ thần tùy thân động phủ bên trong mang theo hải lượng cường giả, nói không có một điểm khẩn trương cùng lo lắng đây tuyệt đối là nói vậy. Còn tốt chính là hiện tại cổ thần tinh vực thực lực tổng hợp so với bản long tinh vực cũng chẳng thiếu gì, coi như kém 1 2 phần trăm chúng tiên vũ lực, loại kia trên lệch lại đáng là gì? Chẳng đáng là gì. Lý trí bên trên suy tư, khi cổ thần tinh vực đối ngoại mở ra thông hướng cái này ấn mạch xong gì phụ thông đạo về sau, chỉ cần có chút lòng dạ, chỉ sợ cũng sẽ không tại gì bên ngoài phụ loạn sinh sự đoan. Dù sao cổ thần tinh vực còn có hơn 100 chủ thần, cũng đều không có tiến vào gì phụ lẫn nhau chém giết, vậy coi như bản long chủ thần toàn bộ làm đến nơi đến chốn cũng không chiếm tiện nghi gì. Loại tình huống này như cổ thần tinh vực cường giả phong tỏa ngăn cản ấn Bạch Song Di phủ, đừng nói dễ dàng kích thích hai đại tinh vực ở giữa trực tiếp đối kháng, bọn hắn phong tỏa sau còn sẽ chỉ làm nhà mình lực lượng tại ấn Bạch Song Di phủ bên trong không ngừng hao tổn, không ngừng suy yếu, được không bù mất. Cho nên mới sẽ công bố. Một khi công bố, bàn long tinh vực thực lực không kém chút nào, nhưng cái này không kém chỉ chỉ song phương tại bình tĩnh trong vũ trụ đối kháng lúc không kém, để bọn hắn từng cái đi tấn công cổ thần tinh vực chủ thần tọa chấn các phương hang ổ, từng cái truyền thừa hơn 10000 năm mấy chục ngàn năm hơn 100000 năm tông môn, đối kháng ở trong đó tông môn đại trận. Đó cũng là nói mỏ. Cho nên bàn long các cường giả hiện lộ ra bộ dạng về sau, Song Phương coi như không có trải qua cái gì tự mình thương thảo hiệp thương, hay là tại trong lúc vô hình môi dưỡng một loại cộng đồng ăn ý, đó chính là tại ấn bạch Song Di bên ngoài phủ mọi người hòa hòa khí khí, dù sao Song Phương thực lực là tương đương. Có cái gì đều tiến vào Di phủ lại nói, tại Di phủ bên trong người lẫn nhau chém giết tranh đấu, vẫn có thể kích phát vô song khiến cùng sen lẫn bảo vật, chí ít sẽ không quá thua thiệt. Chính là bởi vì loại này ăn ý, khi bàn long chúng cường giả một đường mà khi đến, mặc dù cổ thần tinh vực các chủ thần không thể nào ra mặt, cũng có một chút lá gan cực lớn chân thần tới đứng ngoài quan sát. Đối những cái kia chân thần, bàn long các cường giả cũng không để ý, bọn hắn đã tại trước đó mấy năm dụ sát mấy trăm chân thần. Ăn ý hình thành lúc cũng không cần thiết tùy tiện đánh vỡ cái này ăn ý. Trải qua đều là lão quỷ, không nghĩ tới chúng ta kinh doanh lâu như vậy, lại chỉ là thu hoạch như vậy một chút điểm liền thất bại trong gang tấc, đáng chết ta đến cùng là ai cái thứ nhất hoài nghi, sau đó đem lời đồn đại lan rộng ra ngoài. Cũng không phải, không có kia ban đầu lời đồn đại, thần đình liền sẽ không công bố ấn bạch song gì phủ chỗ. Không có ấn bạch song gì phủ đối so, cũng sẽ không cái kia cổ thần Tây Cương lão quỷ không tiếp cầm tự thân đi mạo hiểm, đem chúng ta lựa gà ra. Sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay mức này. Không nhìn nơi xa hơn 10 cái cổ thần tinh vực chân thần, từng cái bản lòng chủ thần tại ban đầu trầm mặc về sau, đột nhiên liền lại vang lên từng đạo bất đắc dĩ lại bị đè nén lời nói. Thần đình có lẽ sớm liền phát hiện hoàng Cực cung di chỉ sản xuất cũng không so hấn bạch song gì phụ cao, nhưng bọn hắn ban đầu phát hiện cũng không có để bọn hắn đề cao bao nhiêu cảnh giác, nếu không khỏi phải đợi đến nào đó lời đồn đại đưa ra bọn hắn liền công bố. Nhưng bất kể nói thế nào, những này bản lòng chủ thần nhiều năm mưu cục, chỉ là tại đoạt lại một chút xíu thành quả sau liền bị triệt để phá hủy, không thể nghi ngờ để ở đây mỗi một vị chủ thần đều rất không cam tâm. Bất đắc dĩ chính là mặc kệ bọn hắn cỡ nào không cam tâm, đến một bước này cũng không có cái khác lựa chọn. Cho nên tại phản nàn về sau, từng cái chủ thần mới nhao nhao phất tay, nương theo lấy phất tay động tác, tại bọn hắn hậu phương mảng lớn tinh không phạm vi, cũng phần phật liền còn như nước biển thủy triều hiện ra lấy hàng ngàn, lấy mà tính bản long cường giả. Những cường giả này tại cuối cùng số lượng cố định tại hơn 100.000 trăm nghìn cự, coi như cùng đã tiến vào ấn bạch song di phụ cường giả số lượng có trên lệnh, khác biệt cũng cũng không lớn. ấn bạch song di phụ công nhân như thế, cổ thần tinh vực võ giả lại điên cuồng cũng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Bất kỳ một thế lực nào lại đối mặt có khả năng để đại lượng cường giả vẫn lạc di trì lúc, đều tất nhiên sẽ để cho bộ phân cường giả tọa chấn nhà mình hao hổ, chỉ phái ra một bộ phân đi nếm thử. Cho nên cổ thần cường giả chính là đến Trường Sáu Thành, toàn tinh vực hơn 200.000 lục trọng tiêu trở lên bản thần, dứt bỏ trước kia đã vẫn lạc chỉ hơn 100.000, toàn tinh vực hơn 20.000 chân thần, cũng chỉ đến hơn 10.000. Nhưng bản Long tinh vực xuất diện, bọn hắn vượt tinh vực mà đến, đồng dạng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, loại này chinh chiến không phải chuyện một ngày hai ngày, ban đầu Ngụy Hoảng Cực cung chúng chủ thần liền định chậm chạp dụ sát mấy chục trên trăm năm sau mới lộ diện. Đồng dạng muốn lưu nhất định cường giả tại hang ổ tòa chấn. Thời khắc này trong phủ bên ngoài phủ, chỉ là mấy ngày chém giết về sau, song vương đại khái lực lượng vẫn như cũ là tương đương. Hơn 100.000 bản long các cường giả lộ diện về sau, cũng phần lớn đều là sắc mặt âm trầm mà dữ tợn, đồng dạng đều coi nhẹ phía ngoài nhất hơn 10 cổ thần tinh vực chân thần, chỉ là nhìn về phía hàng trước nhất các phương lão tổ. Các ngươi đều cho lão phu nghe kỹ, ta không quản các ngươi ở bên trong cùng cổ thần tinh vực cường giả như thế nào cạnh tranh, kết quả cuối cùng lại như thế nào, có một cái tiểu tặc, các ngươi nhất định phải cho lão phu tận khả năng bắt trở lại, tốt nhất là bắt sống. Kém cõi nhất cũng muốn để lão Phu nhìn thấy thi thể của hắn. Tiểu tặc kia đến cùng là ai, nghĩ đến bản tôn cũng không cần nhiều lời, vạn sinh phủ bên trong tiểu tặc kia thực lực vô cùng cao minh, các ngươi cũng không làm gì được hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chỉ là mới tiến vào không lâu chân thần, tại cái này bên trong chí ít có một hai ngàn chân thần muốn mạnh mẽ hơn hắn nhiều, sống phải thấy người chết phải thấy xác, ta tuyệt đối không nguyện ý lại nhìn hắn nên ngang tự do đi ra. Hơn một trăm nghìn cường giả thần cấp không người chờ lệnh lúc, từng đạo tàn nhẫn kiểm chế thanh tuyến lại vang lên theo. Mặc dù những lời này âm bên trong cũng không có điểm ra cái nào đó danh tự, nhưng chỉ cần có chút đầu óc cũng đều biết chúng chủ thần nói tới ai. Từng tiếng lời nói dưới, hơn 10000 bản Long Tinh vực chân thần đều ầm vang sức dạng, đồng ý âm thanh bên trong còn có đại lượng chân thần bảy biến đều là hương phấn thân thể đều đang phát run. Trường hợp như vậy, cũng nhìn hơn 10 đứng ngoài quan sát Cổ thần tinh vực cường giả sắc mặt thê ngu sao mà không đã, cái này đồng dạng là giang thủ tại vừa nghe thấy một ít tin tức lúc, nói tới chân chính sát cơ nơi phát ra. Chỉ có Cổ thần tinh vực cường giả lúc, mặc kệ những cường giả khác thấy thế nào hắn, phải chăng cùng hắn có cự oán, phải chăng ngấp nghé hắn trong tay các loại chí bảo chỉ là cổ thần tinh vực cường giả không có ai sẽ tùy tiện đối giang thủ hạ thủ, đoán chừng cũng không có nhiều người dám, nhưng cùng bàn lòng võ giả sau khi xuất hiện, đó chính là một loại tất nhiên. Một cái chân thần, tốt, hai cái chân thần bắt chẹt một phía chủ thần, còn thành công. Bên trong Niếp binh chỉ là bổ sung, giang thủ cái này chủ yêu, tại sự tình không cần lại làm quá nhiều che lấp lúc, tất nhiên sẽ trở thành vạn chúng trung tâm. Chương 793, coi như tuyệt địa ngàn xích, cũng muốn bắt hắn trò ta móc ra. Từ, một mảnh độn quang lướt qua không trung, cùng độn quang triệt để tiêu tán sau nơi đó mới mang ra bén nhọn âm bạc thanh mà lướt qua vùng này hơn chục đạo thân ảnh, mỗi cái đều là đứng thẳng lên khôi ngô thân thể, trên cổ còn đỉnh lấy từng khỏa to lớn sói thú, lông tóc hoặc bạch hoặc thanh, hoặc đen hoặc đỏ. Đại huynh, chúng ta đại đội đi vào, mặc dù thực lực không so cổ thần tinh vực nhân tộc, linh văn tộc nhóm cường giả kém, nhưng cũng không mạnh tới đâu, cái này bên trong chân thần cấp tổng cộng có 2 3 vạn số lượng, nhiều cường giả như vậy chỉ phải bỏ mạng 990 vị, liền có thể góp đủ 33 vô song lệnh, vẹn vẹn như vậy một chút lệnh bài, chúng ta có thể cướp được cơ hội quá thấp rồi. Không chỉ đạt được vô song khiến mấy tỷ lệ rất thấp, muốn lấy được những cái kia sen lẫn bảo vật tỷ lệ đồng dạng rất thấp. Bất quá chúng ta tiến đến vốn cũng không phải là vì cái kia, nếu có được đến tự nhiên là tốt nhất, không chiếm được, nhiều săn giết một nhóm nhân tộc, linh văn tộc chân thần cũng là tốt. Nhiều cường giả như vậy chỉ tranh mạnh như vậy một chút trí bảo, tỷ lệ quá nhỏ, đạt được cũng chưa chắc thủ được, hay là nhiều săn giết con người càng tốt hơn. Ta đoán chừng những cái kia cổ thần tinh vực chân thần, đại bộ phận phân đi vào cũng chưa chắc chính là chỉ xông lấy vô song kiến đi, đại bộ phận phân căn bản không có tư cách kia. Cho nên như chúng ta có thể tại cái này bên trong gặp được giang thủ, vậy coi như phát, chỉ cần giết hắn, không chỉ có thể đạt được đông đảo chủ thần ưu ái, kia tiểu tử cất giữ bảo vật cũng tuyệt đối là lấy sơn hải vì kế có thể vũ trang lên mấy cái phú quý tông môn. Kế tiếp theo ở trên không bay lượn tìm kiếm bên trong, hơn 10 ngàn vận tộc chân thần bên cạnh phi độn bên cạnh giao lưu, mặc dù đại bộ phận phân trong mắt đều lóe ra mong mỏi mãnh liệt cùng hương phấn, nhưng bọn hắn trí ít cũng có nhất định tự mình hiểu lấy, biết chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng, cho dù là bọn họ là hơn 10 chân thần tập kết cùng một chỗ cũng không có hy vọng đạt được cũng thủ được vô song lệnh. kia không thực tế. Chân chính hướng về phía vô song khiến đến trí ít cũng phải là chân thần cự biến, một nhóm cự biến tập kết cùng một chỗ, hoặc là thực lực của ngươi siêu việt cự biến, chân thần chi vương cái gì? Một chuyến này ngàn vận tộc bất quá là một cái bắt biến cộng thêm 4 cái sáu bảy biến, cái khác thì là lục biến trở xuống. Như thế vũ lực tại đất này, hoàng động thiên năng lực tự vệ đều cần chất vấn trở xuống, nói gì cái khác. Nhưng những này ngàn vẫn tộc hay là tràn ngập hưng phấn, bọn hắn biết tại toàn bộ động thiên bên trong, còn có không ít so với bọn hắn cũng không bằng chân thần, những cái kia thực lực thấp chân thần sẽ tiến đến cũng không phải bạch bạch đi tìm cái chết, những tên kia cũng có hy vọng đạt được vô song khiến sen lẫn bảo vật, dù sao vô song khiến cùng sen lẫn bảo vật đều là ngẫu nhiên xuất hiện tại bất luận cái gì một thứ, chỉ cần có vận khí liền có hy vọng đạt được sau, bất kỳ cái gì một cái. Chân thần chỉ cần có mấy trăm hô hấp liền có thể tự do rời đi. Cái này đã làm cho không ít thực lực thấp tiến đến mạo hiểm. Bất quá này một đám ngàn vẫn tộc, trong suy nghĩ lý tưởng nhất chặn giết đối tượng hay là giang thủ, cùng có ai nhắc lên giang thủ dụ hoặc về sau, một đám chân thần bên trong lại có hai ba cái răng nanh lệ răng ở giữa đều bại tiết ra một tia nước bọn, to lớn sói mắt cũng trở nên có chút tinh hồng. Hay là bỏ bớt, giang thủ kia tiểu tử, tuy nói đến tin tức bên trong, hắn là tại vạn chúng chú mục dưới tiến đến đất này hoàng đạo tiên, nếu không như tìm không thấy tung tích của hắn, Chúng ta phía sau những cái kia chủ thần đã sớm bốn phía đổ sát lấy tên kia thân hữu đi chút giận, nhưng hắn tiến đến lâu như vậy, quỷ biết là cùng số lượng lớn cổ thần tinh vực chân thần hợp tại một đường, hay là trốn ở một góc nào đó. Cái kia có phần của chúng ta, ít tại cái này bên trong si tâm vọng tượng, mấy chục nghìn chân thần phân bố các phương, chúng ta muốn gặp được hắn. T. Giang thủ. Mấy cái chân thần qua phân kích động, cầm đầu một tiên huyết hồng lông tóc bắt biến cấp cường giả lại miễn cưỡng đè xuống dục dịch, lý trí phân tích cái gì lúc? Phân tích phân tích hắn liền manh kinh. Hải Nhiên nhìn hướng cuối chân trời, hắn cảm giác cuối cùng bên trong một tòa sân mạch, dãy núi kia bên trên lại lặng lặng ngồi xếp bằng một thân ảnh, từ hình thể dung mạo thậm chí khí cơ các phương diện phán đoán, không phải Giang Thủ còn sẽ là ai? Đột nhiên phát hiện Giang Thủ, một thân bộ lông màu đỏ ngòm ngà vẫn tộc đều động, không thể tin được đây là sự thực, nhưng tiếp theo chờ hắn tả hữu mấy cái thất biến cũng nhao nhao kinh hô quái khiếu nói là Giang Thủ lúc tất cả ngàn vẫn tộc lại triệt để hư phấn. Ha ha, ha ha, hai ba vạn chân thần đi vào, tại đất này hoàng động thiên bên trong chúng ta còn có thể phát hiện Giang Thủ, ngàn chọn một sát suất đều có thể đụng vào. Ha ha, tất cả mọi người là như vậy, tiểu nhân sắc xuất, luôn có vận khí tốt có thể gặp được, tiểu tử này hay là lẻ loi một mình. Phát đạt, giang thủ tiểu nhi nhận lấy cái chết. Vô biên hưng phấn cùng rục dịch bên trong, lần lượt từng thân ảnh đều vội vãi nào tí lên, càng tại bay nhào bên trong vận chuyển ngàn vận tộc đặc hữu biến hình võ kỹ, đều lấy trạng thái mạnh nhất tranh muốn đoạt lấy cái thứ nhất cầm xuống giang thủ. Ngay tại một chuyến này mạnh nhất bắt biến cường giả lập tức sẽ đem một đôi sắc bén vô song lợi chảo bắt kéo tại giang thủ trên thân lúc, tại tất cả ngàn vẫn tộc nhìn chăm chú, còn ngồi yên giang thủ lại đột ngột biến mất, kia một đôi lợi chảo cũng chống rông trột vào hư chỗ. Dù là sau đó. Nó dài trảo bên trong ẩn chứa khí kình đều giống như nhiều nói thần binh nhem ầm đâm vào phía dưới sân mạch, nhưng có cấm chế giữ gìn, dây núi kia vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra, tiểu tặc làm sao biến mất? Đáng chết, tìm kiếm cho ta. Coi như tuyệt địa ba ngàn xích, cũng muốn bắt hắn cho ta tìm ra đến. Một chuyến này ngàn vẫn tộc cũng triệt để điên, phát điên. Đến bên miệng thiên đại thịt mỡ không cánh mà bay sao có thể không phát điên? Cùng một thời gian bên trong, nửa cái quang nguyệt khoảng cách bên ngoài, nắm lấy một quyển điện tịch giang thủ lại chống rông hiển hiện. Sau khi xuất hiện nhìn thoáng qua tà hữu, khoe miệng của hắn cũng lộ ra một tia lạnh nhạt. Đợt thứ nhất, bất quá lại là đợt thứ nhất bản lòng cứng giả, vì để cho những cái kia phát điên chủ thần tốt hơn xác nhận ta ngay tại địa hoàng động thiên bên trong, cho nên cái này máu tanh chém giết sơ kỳ, ta còn nhiều hơn trước mặt người khác lộ mặt, qua một hồi lại tìm cái tùy thân động phủ lần nấp cũng không được. Giang thủ tao ngộ đợt thứ nhất cổ thần tinh vực cường giả, chính là Hưng Lục tông kia một nắm lúc, cầm đầu Lạc nuôi phủ liền hoài nghi tới, như Giang thủ không có ý vào sẽ không ban ngày ban mặt lóc ngồi ở ngoài sáng, chờ lấy người khác xuống tay với hắn, sự thật cũng cùng Lạc Ngươi phủ nghĩ có một chút tương tự, điểm này tương tự chính là Giang thủ có hai đại ủy vào, Đao Khôi cùng Hóa tướng bản vạn giới chi môn không sợ sắc cơ nhưng một phương diện khác hắn ban ngày ban mặt ngồi ngay ngắn các phương còn là vì an những cái kia bị hắn kích thích dục tiên dục tử bản lòng chủ thần tâm cái này cùng hắn không thể không tiến vào địa hoàng động thiên lý do đều là giống nhau đối phương tìm không thấy hắn lúc bởi vì trước kia dục nhã cùng thù hận chưa hẳn sẽ không hao tổn lớn đại giới đi đối giang thủ thân hữu hạ thủ dù sao giang thủ đem bọn hắn đắc tội quá ác tìm không thấy chính chủ trả giá chút đại giới tìm giang thủ băng hưu phiền phức cũng là bình thường cho nên hắn đến địa hoàng động thiên còn tại sơ kỳ cố ý hiển lộ bộ dạng bất quá loại sự tình này cũng không cần một mực đi làm sơ kỳ duy trì một đoạn thời gian là được người khẽ sau Giang Thủ vừa định kế tiếp theo ngồi xếp bằng dưới tu dưỡng, lập tức lại thần sắc khẽ động, cầm ra hàng cực đao xoát xoát xoát trước người chém ra chí đạo. Càng tại tu vi khôi phục bên trong để phòng nhìn về phía trước, một hai cái hô hấp về sau, Giang Thủ phía trước cũng hiện hiện mấy thân ảnh, kia lại là mấy đạo dao long chạm thân ảnh, mạnh nhất một cái chỉ là chân thần lục biến, còn có bốn cái bốn ngũ biến, một cái lục biến có thể giết cũng không khó. Giang Thủ trong mắt lộ hung quang, nhất niệm điều khiển hàng cực đao ầm vang liền chém xuống tại một cái ngũ biến cấp chân thần đầu dòng phía trên. Hắn bình thường thực lực là ngũ biến, nhưng vây tay liền có thể chống đỡ nhiều cái lục biến bình thường vây giết, bất tử thân càng có thể để cho hắn xa phát huy siêu việt lục biến chiến lực. Sơ kỳ hiển lộ bộ dạng, dùng giết chóc đi hiển lộ cũng là một loại cực lựa cho tốt. Chương 794, nắm chắc vẫn phải có. Mấy ngày, bàn Long Tinh vực hơn 10000 chân thần tiến đến đều mấy ngày, Giang thủ tiểu Tặc làm sao còn chưa có chết. Quý biết, tiểu Tặc kia không biết mang có bảo vật gì, buổi sáng còn xuất hiện tại cái này bên trong, buổi chiều chính là nửa cái quang nguyệt chi bên ngoài khoảng cách, mấy ngày nay chúng ta cũng thưởng xuyên có thể nghe tới bàn Long cường giả truy sát tin tức của hắn, thế nhưng là một lần dạng này Hai lần dạng này, hơn mười lần dạng này xuống tới, chỉ có thể nói rõ tiểu tặc kia thủ đoạn vậy mà, lần này đang nghe hắn mới tung tích, cũng không có gì. Đây cũng là, vậy chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không dựa theo cái này tin tức mới đi tìm kiếm Giang thủ? Đi lời nói, rất có thể đi không, không đi lời nói ta lại có chút không cam tâm à, cũng lúc chết tại Giang thủ tay bên trong, còn có cũng uy vô sai bọn hắn, chúng ta Bạch thị cường đại bán thần thế, nhưng là chết trong tay hắn bên trong không ít, trước kia không có cách nào đối phó hắn, hiện tại đây chính là cơ hội tốt. Dù sao hắn lần này ngay tại chúng ta phụ cận. Vài ngày sau, địa hoàng trong động thiên một mảnh liên miên đầm lầy tầng trời thấp hơn mười vừa trải qua một trận cũng không khổ cực chém giết sau chân thần cường giả hội tụ vào một chỗ mặc dù những này chân thần đại bộ phận phân đều có thương tích trong người nhưng riêng phần mình khí cơ cũng đều đang đến gần đỉnh phong bảy tám phần trình độ nói rõ một chuyến này cũng đều duy trì không nhỏ chiến lực cái này so với đã vẫn lạc chân thần tuyệt đối tốt rất rất nhiều tại những ngày này bọn hắn coi như không có thấy tận mắt bao nhiêu chân thần vẫn lạc nhưng ở địa hoàng động thiên thỉnh thoảng nổi lên cấm chế tiếng nhắc nhở đã nhắc nhở đến khối thứ chín vua xong khiến như thế đủ để chứng minh đã có gần ba chân thần vẫn lạc cho nên tình cảnh c Vừa bọn hắn hay là đáng giá tự mãn một chút. Càng đừng đề cập một chuyến này, mới vừa ở còn liên thủ đánh giết ba cái bản lòng chân thần, đạt được có giá trị không nhỏ thu được. Vấn đề chính là nhóm này chân thần giờ phút này lại sắc mặt lạnh lùng. Nâng lên giang thủ danh tự lúc, cũng đều mang rất nhỏ nghiến răng nghiến lợi, rất là khó chịu. Một chuyến này, chính là cổ thần tinh vực Bắc Cương cạn định tinh hệ Bạch thị một nhóm. Nói lên Bạch thị, bọn hắn cùng giang thủ gót mắt coi như sớm phải cực kỳ, sớm tại giang thủ vừa đặt chân Bắc Cương trung tâm một vùng, mới vừa ở lưu hỏa tinh hệ ngoi đầu lên tham gia định nguyên đại bị lục. Bạch thị cũng bởi vì Bạch cũng lúc cái chết giận tím mặt, sau đó phái không ít cường giả tại bức Sa Tinh xung quanh từng cái dao thông đầu mũi đi vòng vây Giang thủ, đã từng để cho Giang thủ tại 20 năm bên trong đều bị nốt bức Sa Tinh. Nhưng thì tính sao? Bọn hắn lúc trước dám vây khốn là bởi vì Bộ thị, Phong thị, bên trên Tác thị cùng luyện tập áp lực. Đạo đưa bọn họ không dám thật mạnh đến, chỉ có thể nói bóng nói gió, thời kỳ đó Giang thủ hay là rất dễ dàng giải quyết, chỉ ít thực lực của bản thân hắn không mạnh, nhưng từ khi Giang thủ tại Vạn Sinh phủ lấy hoàng cấp bán thần thân phận quật khởi, đến bây giờ càng tấn thăng làm chân chính chân hận, Bạch thị thời gian lại là càng ngày cũng không dễ chịu. Hiện tại Giang thủ giao du rộng lớn, còn nhiều, rất nhiều nghi định bợ hắn bên trong thế lực nhỏ hoặc muốn giao hảo Giang thủ siêu nhiên cùng cỡ lớn thế lực, dù là những năm này, Giang thủ không có chủ động nhằm vào qua Bạch thị, nhưng những cái kia muốn giao hảo Giang thủ cũng không ít chen ép Bạch thị, nếu không phải Bạch thị còn có một chút điểm nội tình, trong tộc tổng cộng có 3 cái lục biến. Một cái ngũ biến, cộng thêm 10 tên ngũ biến trở xuống chân thần, cũng coi là một cố cơ lớn thế lực, chí ít cùng chữ thị, lợi thị chờ ở lưu hỏa tinh hệ địa vị không sai biệt lắm. Chỉ sợ Bạch thị sớm đã bị diệt. Nhưng coi như Bạch thị vẫn tồn tại, cao cấp nhất lực lượng không bị quá lớn ảnh hưởng. Những năm này bên trong nó trong tầng lực lượng chỉ muốn đi ra hang ổ cơ hồ đều nhận các loại làm có dễ, chân thần cường giả cũng không tốt gì, so với bọn hắn yếu đối mặt bọn hắn là lãnh đạo, đem kháng cự viết lên mặt, mạnh hơn bọn họ càng là ban ngày ban mặt tức hiếp. Đây hết thề đều là giang thủ mang tới, không có giang thủ, bọn hắn bạch thị tại cạn định tinh hệ cũng là gần với có chủ thần tọa trấn túc hải thị quái vật khổng lồ, còn cùng túc hải thị quan hệ không tệ, tinh hệ bên trong đều có hết sức quan trọng lực lượng, nhưng có giang thủ sau địa vị rất xuống ngàn trượng, các loại không như ý càng đừng đề cập bọn hắn còn có không ít bán thần, hay là cường đại chủ cột bán thần tương lai thị tộc hy vọng đều chết tại giang thủ tay bên trong. Những năm này bạch thị tuyệt đối trôi qua cực độ nén lớn giận, thậm chí là cực độ thấp thỏm cùng bối rối. Ngay cả bọn hắn thị tộc nội bộ đều có không ít thành viên vòng ngoài bởi vì giang thủ quan hệ bắt đầu đối bản nhà âm phụng dương vi, thậm chí nội bộ lục đủ. Các loại gút mắt dưới bạch thị ngay từ đầu cũng chỉ có thể tỏa khốn sầu thành, căn bản vô kế khả thi. Ai bảo Giang Thủ từ vạn sinh phủ một chuyện sau liền quật khởi tinh không, thi ân tại hải lượng cỡ lớn cùng siêu nhiên thế lực, Giang Thủ không tìm bọn họ để gây sự đã là rất khó được. Cái kia còn có cơ hội đi phản công, nhưng bây giờ theo ấn bạch song di phụ xuất hiện, theo Giang Thủ đi vào, bạch thị cũng cùng đã từng bá thị đồng dạng, đều sinh lòng vô số giả vọng. Bởi vì nơi này thật là một cái giết sông hoàn cảnh tốt, cũng là có cơ hội. Chỉ ít ba người bọn hắn lục biến một cái ngu biến, tự giác hay là có nhất định hy vọng giải quyết Giang Thủ. Một khi giải quyết Giang Thủ, trước kia hết thảy bối rối cùng nan đề cũng liền không tồn tại, chết vũ hoàng. Mặc kệ trước kia tại huy hoàng đó cũng là trước kia, Giang thủ phía sau cũng dù sao không có quá lớn thực lực chỗ dựa, về phần Giang thủ nắm giữ mây cảnh hiến. Trên mặt đất hoàng động tiên loại này hỗn loạn sân bãi chỉ cần hạ thủ sạch sẽ một điểm, chưa chắc sẽ có người biết là bọn hắn làm. Vấn đề là bọn hắn không gặp được Giang thủ a, cũng liền lại là vô kế khả thi. Bất quá từ bàn long tinh vực đám chân thần bọn họ cũng tiến vào, Bạch thị ngược lại phát hiện cơ hội đến, bọn hắn Bạch thị tại cái này bên trong, không dám ban ngày ban mặt điều tra Giang thủ ở đâu cũng không dám sâu chối cái này đối theo giết, có thể nói dưới mắt địa hoàng động tiên toàn bộ cổ thần tinh vực võ giả còn không có những cái nào có sao mà to gan như vậy nhưng bản lòng võ giả không giống bọn hắn đều là thụ đông đảo chủ thần ủy thác muốn đi làm như vậy tự nhiên không hề cố kỵ cũng bởi vậy tại cùng không ít bản lòng võ giả tiếp xúc hoặc là truy sát bản lòng võ giả hoặc là bị đuổi giết thời gian bên trong bọn hắn cũng nghe đến không ít tin tức kia cũng là từng cái bản lòng võ giả tại truyền lại giang thủ tung tích động trời mặc dù rất lớn nhưng hơn mười ngàn chân thần phân tán ra đến ngẫu nhiên xuất hiện ở các nơi sau đó dựa vào các loại đưa tin trí bảo liên thông tin tức truyền lại cũng cũng không khó thường xuyên có thể nghe tới Giang Thủ tung tích về sau, Bạch Thị một nhóm mới thật lại tâm động, sự động lòng của bọn họ không chỉ thể hiện tại có đánh giết Giang Thủ, cả biến Bạch Thị di vãng tỉnh cảnh cơ hội bên trên, đồng dạng trong lòng động tại nếu bọn họ cũng có thể tham dự săn giết Giang Thủ một chuyện, nói không chừng còn có thể thu được vô số di sản tài phú. Ai cũng biết hiện tại Giang Thủ là đến cỡ nào giàu có a, giết hắn chí ít có thể để cho đỉnh phong thời kỳ Bạch Thị tài phú bành trướng rất nhiều lần. Vấn đề chính là nhiều như vậy bàn long võ giả đều lần lượt vua hụt, nghe tới Giang Thủ chỗ chạy tới phát hiện không ai, cùng một hồi lại phát hiện, sau đó lại dám đi lại vua hụt hiện tại bạch thị chân thần lấy bạch anh cắt cầm đầu chúng chân thần chính là tại tao nộ ba cái từ biến bản lòng chân thần cũng phản sát sau lại từ đối phương miệng bên trong biết được giang thủ tung tích còn biết giang thủ liền ở phụ cận đây một vùng có cái khác cái khác bản lòng võ giả cũng ngay tại chạy tới mới vì thế lên nghị luận nghị luận chính là muốn không muốn đi thử một chút kịch liệt thảo luận về sau bạch anh cắt mới đột nhiên cắn giang một cái đi thử xem sau khi tới như có cơ hội liền giết chết giang thủ tiểu nhi như không có cơ hội chúng ta liền nói là biết được có cái khác bản lòng võ giả phát hiện tung tích của hắn cố ý đi cho hắn truyền lại tin tức hy vọng hóa giải trước kia ấn đoán. Tiêu tiểu tử thường xuyên tại cái này động tiên tùy ý xuất hiện, đoán chừng chính là sớm tiến đến những thời giờ kia, ở các nơi trôn giấu một chút tẩn nấp tính cực tốt động. Phủ, lại dựa vào động phủ bên trong truyền tống trận lui tới truyền tống đào thoát, chỉ cần bắt được cơ hội không cho hắn thời gian, nằm chắc vẫn phải có. Đừng nói cái này nằm chắc không tính quá mơ hồ, chính là là tiểu cũng muốn thử một lần, không thử một chút giải quyết như thế nào chúng ta bạch thị nguy cơ, liều. Trưng 795, Chu Diệt. Hàng cực đao. bảnh Số ngoài 10 triệu dặm, đương theo lấy quát khẽ một tiếng. Ba đạo giữ tận đao khí phân biệt từ trên dưới thậm chí chặn ngang vị trí hung hăng chém xuống, thừa nhận cái này ba đạo đao khí cắt một tên ma huyễn tộc chân thần, cũng tại chỗ rú thảm lấy liền bị phanh thây số đoạn. Cái này ma huyễn tộc chân thần chỉ là lục biến, có lẽ tại đại bộ phận phân võ giả bình thường trong mắt, thành hoàng lúc giang thủ chính là cùng tứ biến tương đương, sau khi tấn thăng cũng liền cùng ngũ biến không sai biệt lắm, cho nên có can đảm truy sát giang thủ thực lực võ giả không có quá thấp, chỉ ít những cái kia nhị biến, tam biến ra hỏa, chỉ cần thấy giang thủ sau ngay lập tức chính là trốn. Ngũ biến lục biến cấp tồn tại thấy giang thủ sau hoặc là chính là ôm đi lên kéo dài một phen tâm tư, hoặc là trực tiếp ôm trảm ý giết hắn, vừa xuất hiện chính là hung ác giết chóc, nhưng những này ngũ biến lục biến cấp cũng rất ít có còn sống rời đi, một như bây giờ bị chém giết ma huyên tộc chân thần, đối mặt một đạo hàng cực đao đạo khí, kia đã là tương đương với chân thần ngũ biến đốt mệnh một kích bảy thành chi huy, tùy tiện một đao vững vàng đón đỡ lấy liền lại nhận không nhỏ bành kích chấn. Động, ba đao hợp ngưng lại thành một đao, so chân thần ngũ biến bình thường đốt mệnh bộc phát còn đáng sợ hơn, sau đó chín đao hòa ba, từ ba phương diện vây giết, bình thường lục biến đều chạy không khỏi bị miểu sát kết cục. Mạnh một chút lục biến nhiều nhất là nhiều chống đỡ vài chiêu, liền lại bị sẽ bị phanh thây Mà mấy ngày ngắn ngủi đến, tính đến vừa đánh giết trước mắt lũ biến, chết tại giang thủ trong tay bản lòng cường giả đã chừng hơn 40, chính hắn chém giết chân thần là đủ kích phát ra một viên vô song hiến, dù sao hắn có bất tử thân, giết chết một cái hai cái, coi như cũng sẽ thụ tổn thương, lập tức liền có thể khôi phục, sau đó dựa vào vạn giới chi môn na gì chạy trốn, để sau tiếp theo người không cách nào vây kín, mấy ngày mà thôi, hắn chiến quả đã không thiểu. Nhưng để giang thủ tiếc nối sự tình chém giết hơn 40 bản lòng chân thần về sau, bị hắn kích phát ra vô song khiến còn có sen lẫn bảo vật cái gì, chính hắn lại may may vô duyên, chỉ lấy dao nộp một nhóm chân thần di bảo thôi. Bất kể nói thế nào, những này cũng đều là chân thần di bảo, là chân chính chân thần thất lạc, còn phần lớn là năm lục biến, Bộ thị như thế thế lực cũng chỉ có một lục biến, mạnh một chút bên trên tác thị bất quá là bên trên tác được một cái thất biến, hai cái lục biến, hiện tại ta tiếp quản nhiều như vậy năm lục biến di bảo, cũng là một bút kinh người không cách nào tưởng tượng tài phú. Mặc dù có một tia tiến đuối, nhưng giang thủ ban đầu mục đích vốn cũng không tại vô song khiến cùng sen lẫn bảo vật phía trên. Cái này bên trong cũng dù sao Bộ thị vạn sinh phủ Vạn sinh phủ đi vào lúc, dù là cảnh giới cũng rất thấp, chỉ có lục trọng tiêu, nhưng cuối cùng lại trưởng thành đến siêu việt vương cấp, đó là bởi vì cảnh giới bán thần tăng lên có thể dựa vào pháp tắc bản nguyên chống chất, liền cái này hắn cũng chiếm huyễn linh độ vận khí mới thành công, tại cái này bên trong, hắn nhưng không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể dựa vào cảm ngộ, vậy thì không phải là ngắn hạn có thể hoàn thành. Nghĩ khi lấy được huyễn linh độ loại hình bảo dược cũng không quá hiện thực, cho nên giang thủ ban đầu mục đích liền rất rõ ràng. Thu hồi mới thu hoạch, giang thủ lại thần sắc khẽ động, vung tay lên, phản phất cái gì cũng không có phát sinh, lại phản phất xảy ra chuyện gì Trong lòng bàn tay hắn bên trong cũng đột ngột nhiều một viên trong suốt tiểu cầu. Tiểu cầu bên trên thì hiện ra lấy từng màn cảnh tượng, chính là trước đây không lâu hơn 10 bạch thị tại cực xa ngoại thương lấy ứng phó như thế nào hắn cảnh tượng. Bọn gia hỏa này, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a ta đều tạm thời không nghĩ tới đối phó bọn hắn. Trong mắt lóe lên một tia lênh ý, cùng lòng bàn tay bên trong tiểu cầu biến mất, Giang thủ cũng xoát xoát xoát lại chém ra một đạo hàng cực đao đao khí, khôi phục, chém giết, trong khoảng thời gian ngắn sau ở bên người hắn liền ngưng tụ ba đạo mới phổ thông hằng cực đao đạo khí, cùng cái này ba đao hợp một, tăng thêm trước đó ba đao, đã là bốn đạo đao khí xoay quanh ở bên người hắn sau đó hơn chục đạo thân ảnh liền cùng nhau mà tới, những này thân ảnh tổng cộng mười một cái, chính là bạch anh cắt, bạch minh cực, bạch minh đạo vân vân. sau khi đến chúng bạch thị võ giả bên trong bạch anh cắt cũng lập tức bước ra một bước, giang huynh, ngươi quả nhiên còn ở lại chỗ này bên trong, tại hạ và mấy vị tộc đệ trước đó may mắn chém giết mấy cái bản lòng võ giả, từ bọn hắn miệng bên trong biết được giang huynh tại vùng này, tin tức này còn đang nhanh chóng hướng ngoại truyền bá, cho nên ta cùng này đến, chính là muốn thông chi giang huynh tốt nhất nhanh lên rời đi, cũng hy vọng mượn cơ hội này có thể cùng giang huynh hóa giải dị. vãn lân đoán, trước tiên là chúng ta bạch thị có mắt không chồng bởi vì vì một chút chuyện nhỏ cùng Giang Hinh kết toán, mặc dù không đối Giang Hinh tạo thành quá nghiêm trọng bối rối, nhưng ta Bạch Thị mọi người cũng cảm giác sâu sắc bất an, hy vọng Giang Hinh thứ lỗi. đám người bên trong một cái khác lục biến cũng sập trước một bước, cung kính đối Giang Thủ hành lễ nói xin lỗi, nói xin lỗi đồng thời, vị kia còn nhìn Huyền lập tại Giang Thủ bên cạnh thân bốn đạo hàng cực đao đao khí một chút. Bạch Thị tổng cộng 14 cái chân thần, tam đại lục biến, bất quá bọn hắn không thể là vì hấn Bạch Song Di phụ dốc toàn bộ lực lượng, trước mắt hai cái lục biến, mười cái chân thần đã là Bạch Thị nhất tộc tại Di phủ tất cả lực lượng, còn lại ba vị đều còn tại hậu hiện tại hai cái mạnh nhất lục biến tư cách thấp như vậy tố nói cái gì, tựa hồ cũng chứng minh bạch thị thành ý. giang thủ lại đống nhiên nở nụ cười, cười to bên trong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn đạo dung hợp hàng cực đao đao khí liền gào thét lên chém xuống hướng bạch anh cắt cùng một cái khác lục biến thịt trên khuôn mặt. đao khí sơ động, hai cái lục biến lại không phản ứng chút nào, tựa hồ không có phát hiện đao khí đánh giết, những cường giả khác càng là như vậy, bởi vì bọn hắn tại thời khắc này đã rơi vào chìm nổi giết huyết cảnh. chim nổi giết huyết cảnh phối hợp dung hợp sau giữ tận đao khí, rầm rầm rầm, kinh khủng chém giết âm bạo thanh bên trong, hai cái bạch thị lục biến đã bị diên phần mình giết thành bốn đoạn. Bất quá bạch anh cắt lại tại hóa thi bốn đoạn sau lại bịch nổ thành một mảnh huyết vụ, huyết vụ uốn éo, một lần nữa diệt hóa thành bạch anh cắt. Giờ khắc này hắn còn đã từ chìm nổi rớt huyết cảnh bên trong bình tĩnh. Giang thủ tiểu nhi, ngươi có ý tứ gì? Bạch anh cắt vãi cả linh hồn tiếng quát mắng bên trong. Giang thủ chỉ kinh ngạc nhìn đối phương một chút, liền thôi động bốn đạo dung hợp đao khí, giống như gió thu quét lá vàng từ cái cắt chín cái bạch thị chân thần trên thân đảo qua. C C C cắt thanh tuyến vừa mới nổi lên, chín đại chân thần đã bị song song chát đao thức đao khí riêng phần mình chém thành nát gục. Bạch Anh Cắt thì tại bất chấp những thứ khác, oanh một tiếng lại nổ thành một mảnh huyết vụ, mắt thấy trong hư không huyết hồng sắc liền muốn hoàn toàn biến mất, Giang Thủ thì giương một tay lên, một cái có đen nhánh màu lót, từ ngoài lại hiện lên không ngừng thay đổi tinh văn bảo tháp liền xuất hiện ngay tại chỗ. Bảo tháp xoay tròn, phản phất đảo ngược thời gian, tiêu tán huyết vụ lại lần nữa ngưng tụ, một lần nữa hóa thành Bạch Anh Cắt thân thể, nhiều nói hàng cực đao đao khí cũng lần nữa chém xuống, một đao qua, chính là nhiều đoạn tàn thi hiện hiện. Biết rõ ta phát lớn tài, được mấy ngàn hơn 10 ngàn lục trọng tiêu bản thần, còn bao gồm một chút vương cấp bản thần di sản, còn dám tại ta phụ cận ám toán ta. Cùng Bạch Anh Cắt hoàn toàn chết đi. Giang thủ trong mắt mới hiện lên một tia cười lạnh. Hiện tại người người đều biết Giang thủ phú quý, những tên kia lại thế nào không suy nghĩ, hắn chém giết nhiều như vậy ra hỏa về sau, đến cùng được bao nhiêu cực phẩm bảo khí. Vừa rồi hắn thi triển hai món bảo khí, kia trong suốt tiểu cầu chính là một kiện siêu việt cực phẩm thần khí, thấp hơn hỗn độn linh bảo bảo khí hóa thiên ý, một cầu tiêu tán, xung quanh một cái quang ngày phạm vi thiên địa đều sẽ bị tiểu cầu kết nối tiếp quản, tốc độ ánh sáng phi độn một ngày phạp vi, đã siêu việt đại bộ phận phân tử nhiên tính cầu, tại dạng này phạm vi bên trong Giang thủ chính là thiên địa ý chí, người cùng gió thổi cỏ lay đều sẽ bị hắn biết đến nhất thanh nhị sợ khác nhau thì là thật tiếp quản giám sát một quang ngày phạm vi hết thảy, tu vi hao tổn quá lớn, giang thủ ngay cả thôi động bất tử thân đều khôi phục không đổi, hắn thường xuyên cũng chỉ giam khống tốc độ ánh sáng lẩn trốn 100 cái hô hấp, mấy chục triệu bên trong phạm vi thiên địa mà thôi. màu đen bảo tháp càng là người tiên, đó cũng là siêu việt cực phẩm bảo khí, nghịch vòng tháp, nghịch chuyển thời gian chi luân, mạnh nhất có thể để đảo ngược thời gian mười hơi. quá trình này ngoại giới đảo ngược thời gian, nắm giữ nghịch vòng tháp người lại không chạy ngược, vẫn như cũ bình thường không bị ảnh hưởng. mang nghịch chuyển thời gian cơ hồ tương đương nghịch chuyển hết thảy, tại cái này mười hơi bên trong ngươi mặc kệ chạy ra bao xa, là thế nào trốn? thời gian một địch, ngươi hoàn toàn phí công công phu chương 796 cực võ siêu việt cực phẩm thần khí hóa thiên ý là giang thủ tại vạn sinh phụ chiến dịch về sau từ một cái bị hắn chém giết vương cấp bán thần di bảo bên trong lật ra đến mạnh nhất có thể để cho đảo ngược thời gian 10 hơi lịch vòng tháp lại là giang thủ tại một cái rất phổ thông bắt trọng tiêu bán thần di bảo bên trong lật ra đến nhưng cái này không kỳ quái bắt trọng tiêu bán thần tại vương cấp trước mặt là không tính là gì nhưng một cái sống mấy trăm năm láo quái vật cũng là bán thần bên trong rất không tệ cường giả quỷ biết đều trải qua cái gì ma luyện cùng cơ duyên Ngẫu nhiên đạt được một kiện cực phẩm bảo vật cũng rất bình thường. Lúc trước Giang Thủ còn tại Linh võ Đại Lục, còn tại Cảnh nước không đi ra thời điểm, khi đó Cảnh nước cũng còn gọi Lai quốc, Lai quốc Hoàng thất bên trong chỉ có nửa bước võ thánh. Toa chấn, nó trong tộc cất giữ một kiện tàn tạ thần khí đều có thể có thời gian chi lực, có thể dựa vào thời gian hình chiếu nhìn trộm đến đã từng xảy ra sự tình, hoàn chỉnh thời kỳ kia thần khí cũng có một chút điểm định chuyển thời gian công hiệu. Cho nên coi như một cái thực lực võ giả không phải quá cường đại, nó vốn liếng bên trong chưa hẳn không có đủ tốt. Giang Thủ tại Vạn Sinh phủ chém giết qua như vậy hơn nửa thần hậu, coi như chỉ lấy một nửa di bảo, một nửa khác là phân cho Niết Bình nhưng hắn đạt được một nhóm cũng làm cho hắn trọn vẹn chỉnh lý mấy tháng còn không có sửa soạn xong hết về sau còn để Đường Phi Hoàng hai cái hỗ trợ nữa nha chỉnh lý đến cuối cùng Giang Thủ liền đạt được như thế hai kiện siêu cực phẩm bảo khí thậm chí cái này hai kiện đã không thể lại đơn giản xưng là bảo khí có thể xưng là cực võ cái gì là cực võ đó chính là võ giả chi lực có thể rèn đúc đồ vật cực hạn nhất tại thế gian này có chút phổ thông thần khí trải qua đặc thù gia trì về sau cũng có thể ngẫu nhiên bộc phát ra cỗ sẽ vượt qua cực phẩm thần khí uy năng có đặc thù cực phẩm thần khí cũng có thể lực áp cùng giai tám thành cực phẩm thần khí, kia cũng coi là siêu việt cực phẩm thần khí phạm chủ, nhưng những này đều không được xương cực võ. Cực võ ý tứ liền là võ giả rèn khí cực hãn nhất, vô hạn cực hãn nhất, lại hướng bên trên cũng chỉ có huấn độn linh bảo có thể áp chế. Đây mới là cực võ, bọn chúng đã không giống linh khí, thanh khí, thần khí đồng dạng. Một chữ cuối cùng đều là khí, mà là dùng võ vì phần cuối, đủ để chứng kiến nó khủng bố. Dạng này cực võ ngay cả đại bộ phận phân chủ thần đều không thể lược rèn đúc, cơ bản đều là truyền từ thời kỳ thượng cổ thần vương, bảy tám đạo chủ thần cũng đều là nên loại cường giả bên trong am hiểu nhất luyện khí. Còn cần đạt được đầy đủ náo thế tinh không cấp cao nhất linh tài mới có thể độ thành. Hỗn độn linh bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, quá nhiều chủ thần cả một đời đều chưa thấy qua. Cho nên cực võ mới là đại đa số chủ thần chém giết chống lại bên trong thường dùng nhất đồ vật, bất quá nói không được nghe, chính là chủ thần đều chưa hẳn người tài ba tay một kiện cực võ, số lượng này cũng là có hạn. Chỉ ít ngươi nghĩ rèn độc cực võ cần thiết linh tài phải là tinh không cao cấp nhất, kia thường thường cũng là duy nhất. Giang thủ có thể tại chém giết mấy ngàn hơn 10 ngàn lục trọng tiêu trở lên bán thần về sau, đoạt lại ra hai kiện cực võ đơn là không nhỏ vật khí, bất quá những vật này tốt thì tốt, hao tổn cũng quá lớn. Giang thủ cái này chân thần đều thôi động không được bao lâu, Tỷ Như Hóa Thiên Ý bình thường tiếp quản phạm vi lúc một quãng ngày, hắn chỉ có thể duy trì tại 100 cái hô hấp tốc độ ánh sáng khoảng cách lúc mới có thể dựa vào bất tử thân ổn định duy trì. Khoảng cách này cực võ đỉnh phong. Trên lệ khổng lồ biết bao. Loại này hao tổn, so Hỗn Độn Linh Bảo hao tổn còn một lớn, đây cũng là cực võ kém xa Hỗn Độn Linh Bảo địa phương một trong. Nịch vòng tháp đỉnh phong là 10 cái hô hấp, nịch chuyển thời gian lúc. Dù là mặt ngươi đối chủ thần đối ngươi mất biết, cũng có thể để cho chủ thần bị nghịch chuyển thời gian, nhưng Giang thủ tu vi hiện tại cùng nói chi lực quá yếu, muốn làm đến kia một chút cũng là nằm mơ. Những vật này, hắn hiện tại dùng có thể phát huy công hiệu cũng là rất yếu đất. Bất quá có một chút, giang thủ trong tay Hỗn Độn Linh Bảo Hóa Tướng Châu, diện hóa xuất cái khác Hỗn Độn Linh Bảo Hóa Tướng Bản về sau. Nó uy năng cũng là viễn siêu cực võ, Hóa Tướng Bản Linh Bảo cũng là Hỗn Độn Linh Bảo. Đều là tinh vũ sơ khai lúc trải qua tạo vật chi diệu cải tạo mới đàn sinh, kia cũng là tự nhiên thiên đạo chi lực, không phải sức người có thể đạt tới. Hóa Tướng Bản Linh Bảo, trừ uy năng thấp hơn chân chính khắc chính Bản Linh Bảo bên ngoài, là viễn siêu hết thảy cực võ, hao tổn cũng so cực võ thấp hơn so sánh một chút hóa tướng bản vạn giới chi môn, nhất niệm có thể để giang thủ xuyên qua trên trăm cái tiểu tự nhiên tinh hệ tinh không, loại này không gian vượt qua năng lực, cùng hóa thiên ý đỉnh phong nhất thời kỳ chỉ tiếp quản một cái quang ngày hết thảy, rõ ràng đều không cùng đẳng cấp. Nhưng mặc kệ hóa thiên ý cái này cực võ so hóa tướng bản vạn giới chi môn yếu bao nhiêu, đối với hiện tại giang thủ đến nói nhưng lại là một cái khác lớn trợ lực, hắn tùy tiện ở tại một chỗ, một trăm cái hô hấp tốc độ ánh sáng phạm vi bên trong, mấy chục triệu bên trong chi địa, tùy tiện có ai tới gần đều có thể bị hắn phát giác nhất thanh nhị sở, vậy hắn liền sẽ không lâm vào không cách nào trưởng khống vây khốn giết cảnh bên trong. Ngay cả phổ thông chân thần cựu biến hay là nắm giữ lực nhanh chi đạo tự biến, mạnh nhất tốc độ bay cũng chỉ là 7 lần tốc độ ánh sáng, từ đối phương đến Giang thủ cảm giác phà vi, lại đến đến Giang thủ bên người cũng muốn hơn 10 hô hấp, đầy đủ Giang thủ làm ra hết thảy ứng đối biện pháp, hoặc là có thể thông dòng dựa vào vạn giới chi môn rời đi, hoặc là có thể sớm ngưng tụ một chút hằng cực đao đạo khí, dựa vào để giành đao khí chém giết. Giải quyết một chuyến này Bạch thị võ giả về sau, Bạch thị cũng coi như từ đây suy bại, bọn hắn coi như còn tại hang ổ bên trong có lưu ba cái chân thần tọa trấn, cũng đều không yếu, nhưng dám rời đi đại bản doanh, thực lực như vậy với ta mà nói trở tay liền có thể giết sát chỉ có lưu tại hang ổ chân không bước ra khỏi nhà dựa và hộ tộc đại trận bảy lúc phòng thủ, đừng nói ta đi, liền là chân thần cửu biến, thậm chí chủ thần đều chưa hẳn nguyện ý theo liền trêu chọc. nhưng lưu tại hang ổ chân không bước ra khỏi nhà vậy thì đồng nghĩa với phế, bất quá bạch thị là giải quyết, bá thị đâu? bọn hắn có thể hay không cũng cùng những này bạch thị võ giả đồng dạng, phát hiện có săn cơ hội giết ta lúc liền phản bội, dùng bỏ thể ước. thu hồi bạch thị một nhóm thất lạc di bảo, giang thủ trong đầu lại hiện lên một kia suy tư. Lúc trước hắn quật khởi về sau, Bạch thị tại tinh hệ bên trong tình cảnh kịch liệt chuyển biến xấu, Nghĩ lệnh bợ hoặc kết giao giang thủ đều đối Bạch thị bài xích trên ép, lại không ai chủ động đi diệt sát, chính là Bạch thị còn có hộ tộc đại trợ bậy, chính ở bên trong thường có 3 cái lục biến tỏa chấn, bình thường 1 2 cái kiểu biến đi cũng sẽ chết, chủ thần đi, thật muốn không tiếc hết thể đoán. Chừng có thể phá diệt, nhưng cũng có thụ thương khả năng. Bởi vậy tại giang thủ không có đưa ra minh xác tố cầu lúc, không có ai nguyện ý trực tiếp đi diệt Bạch thị, nhưng bây giờ Bạch thị chỉ còn lại có một cái lục biến tỏa trấn, tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng ác liệt, đã không có cái uy hiếp gì. Bất quá giang thủ cân nhắc chính là trước kia che giấu lấy không dám biểu lộ cái gì bạch thị tại cái này di phủ bên trong cũng dám lại lần nữa hiện ra dữ tợn kia bá thị đâu bá thị thế nhưng là có chủ thần qua chấn như bá thị cũng như thế đến giang thủ sẽ không ngồi chờ chết cũng khẳng định là muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi nhưng sau đó cũng sẽ tăng lên song phương xung đột đối giang thủ không phải chuyện tốt được rồi đi một bước nhìn một bước tại cái này bên trong cũng không dễ dàng như vậy cùng bá thị tao ngộ. suy tư sau giang thủ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hắn mới vận chuyển hóa tướng bản vạn giới chi môn liền biến mất tại nơi đó sau một khắc xuất hiện liền lại đến mười cái quang ngày khoảng cách bên ngoài sau đó giống như trước đó ý lựa chọn một cái đỉnh núi ngồi xếp bằng, thả ra cực võ hóa thiên ý tiếp quản tả Hưu Thiên Điệu hết thảy hóa thân thiên điệu ý chí về sau, hắn mới lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Chương 797, ngăn chặn thủ đoạn. Phát hiện giang thủ. Hắc, lại phát hiện tiểu tặc kia a. Bang huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Đuổi theo. Truy cái giám a, không có cách nào ngăn lại tiểu tặc kia nhanh chóng vượt qua không gian thủ đoạn, hay là đừng đi tự tìm khó chịu. Lại là vài ngày sau, cạnh tranh kịch liệt địa hoàng động tiên. Xếp bằng ở thiên địa nơi nào đó chính tu dưỡng bên trong mấy cái chân thần đột nhiên liền cùng nhau xuất ra từng mai từng mai đưa tin ngọc giản, nhìn thấy ngọc giản bên trên tin tức về sau, những này chân thần cũng đều sắc mặt thẳng biến. Giang thủ, lại có cường giả phát hiện giang thủ tung tích thông chi bọn hắn tiến đến vây giết, như là lần đầu tiên gặp được cái này tin tức chỉ sợ ở đây chân thần đều sẽ không chút do dự chạy tới, sợ trễ lời nói liền sẽ bị những cường giả khác nhanh chân đến trước, nhưng giờ phút này đại đa số mở miệng lại đều ngựa khí do dự, thần sắc bất định Dù là mấy cái này, chân thần đều là xuất thân bản long tinh vực thất bát biến chân thần. bất kỳ cái gì một cái đối đầu giang thủ lời nói, đều có lòng tin có thể nhanh chóng chém giết. Nhưng đoạn thời gian này sau khi xuống tới ở đây cũng đều biết muốn giết giang thủ đến cỡ nào khó. loại kia khó không phải bọn hắn giết không nổi, mà là không gặp được. ở đây thất bát biến nhóm, bên trong liền có trước kia tiếp vào qua giang thủ tung tích tin tức, hấp tấp chạy tới, đem thiên địa lật mấy lần lại hào không phát hiện, vừa từ bỏ tìm kiếm không lâu lại tiếp vào tin tức giang thủ tiểu tặc tại mấy cái quang ngày bên ngoài khoảng cách xuất hiện, giết một nhóm ba tứ biến chân thần biến mất. coi như không có loại kinh nghiệm này. Đối với tình huống tương tự cũng nghe được nhiều, cho nên không có ai gặp lại vừa nhận được tin tức liền vội vã tiến đến, dù là chỉ cần giết giang thủ, bất kể là ai giết cũng có thể làm cho hơn 10 vị chủ thần các lao tổ long nhan cực kỳ vui mừng, có thể thẳng tắp tăng lên địa vị của bọn hắn cùng hy vọng, còn sẽ có vô tận chỗ tốt, nhưng ngươi mỗi lần đi đều là vô hụt còn đi cái rắm. Cho nên lần này mấy cái thất bắt biến coi như ngẫu nhiên có ai đưa ra muốn đi truy, rất nhanh liền lại bị những cường giả khác chửi nhỏ lấy phản bác. Bọn hắn cũng thật không rõ, giang thủ tiểu tặc kia đến cùng là làm sao làm được lần lượt vượt qua phạm vi lớn không gian, để bọn hắn nhiều lần vô hụt đi không được gì. Sớm ở các nơi mai phục kế tiếp cái ẩn tàng tùy thân động phủ, đợi đến một bị vây giết liền rượt vào động phủ bên trong truyền tống trận đạo thoát. Đây là loại phương thức. Tất cả bàn long võ giả cũng đều biết Giang thủ so cổ thần tinh vực đại bộ đội tiến đến còn sớm hơn nửa tháng, cũng có thời gian làm như vậy. Nhưng bọn hắn mỗi lần tại Giang thủ y thân, biến mất chi địa tuyệt địa 10 triệu xích, vừa đi vừa về vơ vét tìm kiếm, chưa từng phát hiện qua cái gì ẩn tàng động phủ a. Dựa vào không gian bảo khí, rất phát hơn hiện Giang thủ võ giả đã sớm học tinh, mỗi lần vừa phát hiện Giang thủ trước hết nhất làm chính là phóng thích các loại chấn không bảo khí phong tỏa không gian, nhưng cái kiếp như cũng không được việc. Cả nghĩ cũng không ít bản lòng chân thần hoài nghi lên Giang Thủ có phải là cầm có không gian loại cực võ? Cực võ chính là một cái cực hạn, như Giang Thủ có trí bảo như thế, bình thường chân thần mặc kệ phóng thích cái gì cấp độ chân không thần khí, thật đúng là không tốt. Lấy Giang Thủ kinh lịch, chém giết qua nhiều cường giả như vậy từng chiếm được nhiều như vậy di bảo, tay bên trong có cực võ khả năng cũng không tiểu. Cho nên đối phương nếu có cực võ lợi bản, mỗi lần đem đại lượng bản lòng cường giả treo đùa tại chống trong bản tay cũng không tính là gì, nhưng ngươi biết thì đã có sao? Biết sao nếu không có phương pháp ngăn chặn vẫn như cũng là hủn hĩ. Cực võ thứ này chính là trong tinh không nhiều như vậy chủ thần đều chưa hẳn có thể làm đến nhân thủ một kiện ta quyết định rời đi trước địa hoàng động thiên đem tình huống hồi báo một chút như chúng ta có thể từ các lao tổ tay ở bên trong lấy được có thể ngăn chặn tiểu tặc kia bà bối lại đi săn giết làm không được liền không có cách nào chỉ có thể nhìn hắn tiêu dao một lát sau chúng chân thần bên trong người cầm đầu một cái bảng họ ma huyên tộc mới bông dưng mở miệng thon dài mãng đuôi cũng theo lời nói bông dưng bài xuống tại hư không bên trong mang theo một chuỗi nổ vàng sau đó hắn càng bay người nhìn chung quanh ta lần này ra ngoài dễ dàng. Khi trở về chưa hẳn có thể xuất hiện lần nữa tại các ngươi bên người, cho ta một khối định không địa đi, đến lúc đó cũng tốt liên hệ. Cái khác chân thần tự nhiên không có không cho phép. Rất nhanh liền xuất ra một đôi luyện hóa tốt định không địa, một khối giao cho bảng họ Ma Huyên tộc, một khối giữ lại đảm bảo. Bảng họ Ma Huyên tộc thì xuất ra linh đồ ngọc giản kích phát, rất nhanh liền ngay tại chỗ kích phát ra một cái ổn định thông đạo, biến mất tại nơi đó, thẳng đến hắn biến mất sau nơi đó mấy cái chân thần mới nhau nhau thở dài một hơi, trong mắt cũng lóe ra hưng quang. Dù sao bọn hắn bọn này tại cái này động thiên bên trong cũng không có quá nhiều tư cách có thể tìm kiếm đến mấy khối vô song khiến thậm chí chăm sóc, đối nhóm này chân thần đến nói, đồ sắt cổ thần tinh vực cường giả thôn phệ nó huyết nhục tăng cường tự thân, tiếp quản đối phương lưu lại di bảo, đây mới là mục đích lớn nhất, mấy ngày nay bọn hắn thu hoạch cũng không tệ, chí ít đều có linh tinh thu hoạch, cái này cũng đã rất không dễ dàng. Bình thường thời kỳ, một cái tinh vực chân thần số lượng đều có hạn, lại cái kia bên trong có thể đi tùy ý săn giết thôn phệ. Nhưng bất kể nói thế nào, ai cũng biết, giết chết giang thủ mới là lớn nhất thu hoạch, chưa hẳn liền so đạt được xung tốc vô song khiến kém. kết quả lại là nhiều lần bị giang thủ chơi bựa. Hiện tại có cường giả trở về hướng chủ thần các lao tổ xin giúp đỡ, có hy vọng kết thúc loại này trêu đùa cục diện, bọn hắn lại như thế nào không kích động. Hy vọng lần này bảng huynh trở về có thể mang về đầy đủ thủ đoạn, có thể ngăn chặn tiểu tộc kia chạy trốn. Nếu là như thế liền tốt, không chỉ có thể chút cơn giận, còn có thể có phong phú thu hoạch đâu. Ta cũng hy vọng như thế, nhưng có một chút, chúng ta mấy vị này bên trong bảng huynh sẽ trở về xin giúp đỡ. Nghĩ đến cái khác bảy biến cấp cường giả, chỉ cần biết giang thủ tiểu tộc khó chơi, chẳng lẽ liền sẽ không trở về xin giúp đỡ à? Nếu như trở về xin giúp đỡ nhiều, còn có thật nhiều bảy mạnh lên người đều có thể mang đến ngăn chặn giang thủ thủ đoạn, chỉ sợ cũng chưa hẳn đến phiên chúng ta. Nói đúng lắm, nói không chừng bàng huynh đã trở về muộn nữa nha, đã có ai đổi tại chúng ta trước đó trở về xin giúp đỡ, sau đó đạt được ngăn chặn thủ đoạn, vậy làm sao bây giờ? Hay là đi xem một chút đi, nhìn xem tiểu Tặc hiện tại sở tại địa tình huống như thế nào, nếu có ai nắm giữ ngăn chặn hắn thủ đoạn, nói không chừng đã có thể lần này liền đánh giết hắn, chúng ta đi, kém một chút cũng là một chuyến tay không, tốt một chút lời nói chưa hẳn không có cơ hội cùng những cường giả khác liên thủ trong sự kích động cùng có ai bao hàm chờ mong nói một tiếng cái gì lập tức lại gây nên những võ giả khác phản bác đối phương phản bác đồng dạng để còn lại cường giả toàn bộ thần sắc đại động sau đó mới hơi thở mấy cái chân thần hay là nhao nhao hướng phía ngọc giản nâng lên bảy ra giang thủ sở tại địa chạy tới lại là một lát nào đó một phiến thiên địa bên trong hội tụ bản lòng võ giả càng ngày càng nhiều giang thủ tung tích nhưng như cũng là không thu được gì từng cái chân thần mới vừa tức phải chửi hầm lên bắt đầu lần này bọn hắn không thể nghi ngờ lại chạy không nhưng không thể không nói chính là tại từng mảnh từng mảnh tiếng mắng bên trong địa hoàng động thiên bên ngoài cũng là toàn bộ ấn bạch song di phủ bên ngoài. Lại tại phát sinh lấy mặt khác từng màn một cái bàn lòng chân thần đột nhiên đi ra, đến chúng chủ thần lập thân nói cái gì, cùng một hồi liền lại tiến vào di phủ sau đó không quá lâu sau lại sẽ có cái khác chân thần đi ra, lại tiến vào, có đôi khi hay là một lần hai ba cái chân thần đi ra. Những này đi ra bàn lòng chân thần, cơ bản đều là bảy biến cấp bậc, đi ra phần lớn sắc mặt u ám, trở về lúc lại phần lớn hương phấn kích động. Trước 798, ta còn liền thật không tin. Mấy ngày nay, giống như truy sát ta cường giả biển ít. Lại là vài ngày sau. Giang Thủ không biết bản lòng cường giả bên trong có không ít đã rời đi ấn phủ một lần hướng các chủ thần xin giúp đỡ, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được một chút biến hóa, đó chính là bản lòng võ giả đuổi giết hắn tần suất giảm xuống, số lần cùng nhân số đều giảm ít. Trong lúc nhất thời không có hiểu rõ tình huống cụ thể, Giang Thủ không muốn quá nhiều, vẫn như cũ dựa vào cực võ hóa thiên ý trưởng khống xung quanh 100 hơi tốc độ ánh sáng chi địa, kế tiếp theo đi hiển lộ rõ ràng mình tồn tại cảm, nhưng bởi vì kẻ đuổi giết giảm bớt, hắn mấy ngày nay cũng không có làm sao làm được phản sát, phần lớn thời gian đều biến rất nhà nhã. nhã. Thằng đến cảm giác có một cái bắt biến cấp xâm La tộc đông nhiên xâm nhập hắn bên cạnh thân thiên địa, Giang thủ mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi cực võ hóa thiên ý, lại vận chuyển hóa tướng bản vạn giới chi môn liền biến mất tại nơi đó. Với hắn mà nói ngũ biến lục biến cơ bản vô áp lực, thất biến liền có bị ngăn chặn phong hiểm, bắt biến chỉ có thể thấy liền đi. Sau một khắc một lần nữa tại một mảnh tinh lang thiên hệ thần, theo hắn tính ra phiến thiên địa này khoảng cách trước đó lập thân chỗ chừng 7, 8 cái quang ngày, Giang thủ mới lại lần nữa ngồi xếp bằng mà hạ. Nhưng ngoại dự liệu chính là, Giang thủ vừa mới ngồi hạ thân bung ra hóa thiên ý một thân ảnh liền cũng xuất hiện tại trước người hắn bên ngoài mấy vạn dặm, càng lớn mở miệng cười, Giang Thủ tiểu nhi, ta nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Nương theo lấy tiếng cười, cùng một đạo lợi chảo che khuất bầu trời, cơ hồ che giấu hết thể hầm vang quét xuống lúc, Giang Thủ cũng đã biến sắc, làm sao lại, ta vừa rồi đã vùng thoát khỏi hắn, nếu đây là một cái khác bản lòng võ giả, Giang Thủ tuyệt đối sẽ không có chút ngoài ý muốn, lớn không được chính là hắn vận khí kém, mới từ lên một cái bản lòng võ giả bên người thoát đi, lại vừa lúc chạy trốn tới khác một cường giả bên lợi. Vấn đề chính là hiện tại cười to bên trong vung vẩy lợi chảo giáo sát đến thân ảnh vậy mà là trước kia mấy cái quăng ngày bên ngoài, đem hắn sợ quá chạy mất cái kia sâm la tộc bắt biến. Mặc dù cảm thấy tràn ngập kinh hãi, Giang Thủ hay là ngay lập tức thôi động hóa tướng bản vạn giới chi môn, đi tránh né đối phương phong tỏa thiên địa một kích. Bất một tiếng sau xuất hiện lần nữa tại mấy cái quăng ngày khoảng cách bên ngoài, Giang Thủ cương chào ra thổi phồng đan dược nuốt vào, bất tử thân khôi phục nhanh chóng lấy hao tổn tu vi cùng nói chi lúc kia xâm la tộc bất biến lại bỗng nhiên hiện hiện, đối phương còn là xuất hiện ở Giang Thủ mấy bên ngoài vạn dặm, mặc dù lần này đối phương khí cơ tương đối vẻ vải. Hao tổn rất nhiều tu vi cùng nói chi lực, nhưng kia cũng chỉ là bộ phận hao tổn mà thôi, cũng không có gì thương thế mang theo. "Hảo tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể trốn mấy lần, không gian loại cực võ. Ta liền không tin dựa vào thôi động cực võ lúc bộc phát, ngươi có thể hao tổn qua được lão phu. Ghi nhớ, hôm nay giết ngươi chính là Sâm La tộc để được." Sau khi xuất hiện kia Sâm La tộc bắt biến cũng không đợi mà công sát, đồng dạng cầm ra thổi phồng đan dược liền nuốt trong bụng, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Giang thủ. Giang thủ lần nữa giận mình, hắn liên tiếp hai lần vận chuyển vạn giới chi môn đạo thoát, liền xem như hóa tướng bản vạn giới chi môn, so với chính phẩm yếu không ít cũng là một lần vượt qua mấy cái quăng ngày khoảng cách à đối phương là vận chuyển cực võ liền xem như cực võ như đối phương không biết hắn điểm đặt chân tốt ta giang thủ lại giật mình bắt đầu đối phương cực võ chưa chắc là trực tiếp vượt qua không gian loại cực võ càng có thể là đem khí cơ khóa chặt tại giang thủ trên thân sau giang thủ đến đó bên trong hắn liền có thể theo tới cái kia bên trong minh bạch những này giang thủ sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng bệnh lại một lần vượt qua không gian cùng giang thủ vội vã cầm ra một đem đan dược nuốt vào chữa trị cùng nói chi lực nhanh chóng hồi phục bên trong. Tiêu Sâm La tộc bắt biến cũng xuất hiện lần nữa tại mấy bên ngoài và giảm. Bất quá lần này gọi là Đế che bắt biến cường giả, một thân tu vi cùng lực lượng pháp tắc lại giống như là hao tổn đến khô kiệt như. Huyền lập tại không trung thân thể đều đống nhiên lung lay mấy cái, kém chút từ không trung rơi xuống. Coi như đối phương thôi động cực vũ hậu khóa chặt giang thủ, đi theo giang thủ du tẩu, nhưng cực võ bản thân liền so hỗn độn linh bảo yếu không nói, hao tổn phương diện ngược lại so hỗn độn linh bảo càng mạnh đến nỗi hơn nhiều, một thêm một giảm. Đế đột muốn cùng bên trên giang thủ vượt qua quỷ tích cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy coi như hắn thực lực viễn siêu giang thủ, năng lực khôi phục lại ngay cả thay giang thủ bất tử thân sách dày cũng không xứng. cho nên lần này sau khi xuất hiện đế được, là tiếp cận dầu hết đèn tắt, phá hư quyết. nhìn thấy đế được vô cùng suy yếu dáng vẻ, giang thủ hai mắt tinh quang lộ ra, nuốt mây thương một thương hóa vạn, huyền diệu tạo hóa chi lực bộc phát bên trong, đế được lại kêu thảm một tiếng, mệnh lạ nhục thân bên trên đều bạo khởi một bộ phân tiêu đốt khí cơ, đi theo lại hư không tiêu thất. giang thủ thì một thương thất bại, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trong mắt cũng hiện lên một tia tiết đối. tiết đối sau chính là ngưng trọng. trước đó nhiều lần như vậy bị đuổi giết. Chưa từng người có thể đuổi theo ta vượt qua không gian bộ pháp, nhưng bây giờ cái này lại được. Còn có, coi như hắn thúc giục cực võ là có thể tập trung vào ta, đi theo ta di động, nhưng ta là lúc nào bị tỏa định. Kia đế được mới vừa xuất hiện tại ta cảm giác phạm vi, khoảng cách ta chỗ còn có 100 hơi thở tốc độ ánh sáng khoảng cách, ta liền rời đi, 100 hơi thở tốc độ ánh sáng chính là tháng không triệu bên trong xa, hắn làm sao khóa chặt ta sao? Nắm giữ lực nhanh tuần hoàn bắt biến cường giả, mạnh nhất tốc độ bay chỉ là 6.5 lần tốc độ ánh sáng, một hơi mấy triệu bên trong thôi mà một võ giả năng lực nhận biết coi như có thể siêu việt mình tối cao tốc độ bay gấp đôi chi địa, nhưng cũng rất nhàn nhã. đây vẫn chỉ là một cái đấy được, trừ hắn ra, cái khác bảy biến còn có hay không có thể theo dõi thực lực của ta. chỉ có hắn một cái khỏi phải e ngại, nhưng số lượng càng nhiều liền phi phức. càng nghĩ, giang thủ lông mày cũng càng nhăn càng sâu. vừa rồi tao nộ với hắn mà nói không có chân chính nguy hiểm chí mạng, nhưng bên trong ẩn chứa ý nghĩa nhưng lại không thể không để hắn coi trọng. có lẽ, ta là nên tìm một chỗ triệt để trốn đi rồi. đã lộ diện nhiều ngày như vậy con giết không ít bản lòng chân thần, để những cái kia bản lòng cường giả biết thậm chí khẳng định ta tại nơi này mục đích đã đạt tới, từ giờ trở đi, tranh tiến vào ẩn nấp năng lực cường đại động phủ bên trong đi. Nghĩ đến liền làm, Giang thủ rất nhanh liền thôi động hóa tướng bản vạn giới chi môn biến mất, lần tiếp theo sau khi xuất hiện hắn tìm một chỗ trống trải hoang dã, kích phát một cái động phủ liền tránh đi vào. Nhưng cũng chỉ là nửa ngày về sau, động ẩn thân phủ bên trong Giang thủ liền nhướng mày, lách mình biến mất tại nơi đó, nương theo lấy hắn biến mất, động phủ không gian bên trong cũng dần hiện ra mấy thân ảnh, ba cái xâm la tộc tất cả đều là bắt biến cường giả, cầm đầu một cái còn chính là đế được. Đáng chết lại bị tiểu tặc trốn, bất quá lần này hắn vậy mà là trốn ở động phủ bên trong, không lại giống như kiểu trước đây quang minh chính đại hiện thân rồi. Sau khi xuất hiện quét mắt một vòng tà hiu, đế được mới sắc mặt thê bạch tức giận mắng mở miệng. Đế được, ngươi được hay không? Sách lao tổ đã đem trong tay hắn chí bảo giao cho ngươi tạm thời trưởng khống, ngươi cái tên này vậy mà liên tiếp mất dấu tiểu tặc, thật sự là ta sâm la xỉ nhủ. Đường đường bắt biến cương giả, nắm giữ lao tổ siêu cực phẩm truy tung cực võ, mặc kệ các phương diện đều so giang thủ tiểu nhi mạnh hơn nhiều đi, lại còn ngay cả tiếp theo mất dấu. Ngươi không được chỉ chúng ta tới. Nương theo lấy đế che quá mắng, hắn bên cạnh thân hai cái sâm la tộc bắt biến cũng nhao nhao hổ thẹn mở miệng cười, chỉ là hai câu nói liền để đế che mặt biến sắc phải hắc lục vô song. Yên tâm, nếu như ta lại để cho hắn đào thoát, lần sau liền để các ngươi luyện hóa này bảo đuổi theo, cái này tổng được rồi. Mẹ nhà hắn, ta còn thực sự không tin. Nhìn chăm chăm hắc lục khuôn mặt, đế được cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem răng thủ chém thành muôn mảnh mới có thể giải hận. Chương 799, nghe nói ngươi trận này tại bị đổi giết a. Mẹ nhà hắn, không tin đều không được, tại sao có thể như vậy? Hơn 10 ngày chúng ta nhiều cường giả như vậy thay phiên thay thế lại còn không đủ kịp hắn, cái này không hợp lý. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại là hơn 10 ngày về sau, một đám chật vật không chịu nổi phần lớn cũng đều sắc mặt thê bạch bản lòng chân thần tụ tập cùng một chỗ, làm một phen đơn giản tĩnh dưỡng, chúng thần lại nhao nhao mắng to lên. Thời khắc này phiến thiên địa này nghiêm túc tính toán chừng 23 chân thần, thấp nhất thất biến, mạnh nhất còn có hai cái cử biến, Sâm La tộc, Ngàn Vẫn tộc, Không Văn tộc cùng cái gì cần có đều có, hay là thay phiên giao thế đi luyện hóa từ Sâm La tộc chủ thần để bắc lương cực võ tùy hành vô giới. Dù là cái này hơn 10 ngày bọn hắn cũng không phải thời thời khắc khắc đều đang đuổi giết, nhưng nhiều như vậy bảy biến thay phiên giao thế lấy thôi động, lần lượt hao tổn không tu vi của mình cùng nói chi lực, Giang Thủ hay là động lực mười phần đang chạy trốn, liền thật làm cho tất cả cường giả đều suy nghĩ nát vót cũng nghĩ không thông. Tùy hành vô giới, như Giang Thủ chỗ nghĩ như vậy là một kiện không gian tự võ, tác dụng lớn nhất chính là truy tung khóa chặt, chỉ cần khóa chặt một mục tiêu sinh mệnh khí cơ, vậy liền sẽ như bóng với hình, lại vô giới hạn có thể ngăn trở. Mặc kệ cả hai cách xa nhau bao xa, ở giữa là không từ cấm chế ngăn trở, cũng có thể dựa vào tùy hành vô giới lần lượt vượt qua mà tới về phần ban đầu cầm tới tùy hành vô giới đế được là thế nào luyện hóa giang thủ sinh mệnh khí cơ cái này thật đúng là không phải đế được luyện hóa là để bắc lương kia chủ thần luyện hóa đế bắc lương tại vạn sinh phủ một chuyện bên trong dưới trướng hắn vương cấp bán thần chiến vương sách thần bỏ mình lúc liền từ đế bắc lương đối ứng mệnh luân bài bên trong dùng thủ đoạn đặc thù rút ra giang thủ một kia sinh mệnh khí cơ một mực bảo tồn đến bây giờ cho nên đế được vừa vừa được đến đây bảo liền có thể không ngừng khóa chặt giang thủ phước vị lần lượt vượt qua không gian truy đuổi ngay từ đầu cũng chỉ có đế được một cái truy tung hai ba lần một thân tu vi nói chi lực hao thốn không đế được đều không thể không chạy trốn về sau Đang tu dưỡng thời gian bên trong phát ra tin tức tìm phụ cận bản lòng chân thần bởi tới hăm cái này bên trong, sau đó mọi người cùng nhau truy tung. Vẫn là câu nói kia, một võ giả tu vi cùng cảm nội chi lực hao tổn không sao. Khôi phục dù là vận dụng dưới trời sao cấp cao nhất bảo dược, cũng chỉ ít một nén hương, vậy ngươi truy mấy lần hao tổn không, lại dùng một nén hương khôi phục kế tục tiếp theo truy, thật đúng là không bằng nhiều triệu tập mấy cường giả, tu vi hao tổn không, lập tức giải trừ đối tùy hành vô giới luyện hóa trưởng khống đệ bên người một cái khác luyện hóa, truy đuổi, đối phương mang theo ngươi truy đuổi lúc, ngươi cũng có thể bất thời gian khôi phục. Bởi vì giải trừ luyện hóa chuyển giao người khác Loại thủ đoạn này mười mấy cái hô hấp liền có thể giải quyết, chỉ cần người càng nhiều, còn có thể kéo dài không ngừng truy đuổi. Cho nên ban đầu chỉ là đế được một cái truy, mất dấu mấy lần, hạ tại nơi nào đó ngốc mấy canh giờ liền triệu tập hai người trợ giúp. Cái này hơn mười ngày, bị đế được triệu tập đến thất biến trở lên đã hơn hai mươi. Nhiều như vậy một nhóm lớn thay phiên truy đuổi, lại còn là đuổi không kịp, hao tổn bất quá, đế được nhóm cường giả cũng thật từng cái bị đè nén nghĩ chết rồi. Tiểu tắc kia chẳng lẽ năm dữ không phải cứ võ là huân độn linh bảo? Đừng nói dỡn, nếu là huân độn linh bảo. Hắn một lần vượt qua cũng có thể làm cho chúng ta thôi động tùy hành vô giới vượt qua hàng trăm lần, mà lại hỗn độn linh bảo tiêu hao cũng cực lớn, không có khả năng kéo dài như vậy nữa. Nếu không phải, kia lại là chuyện gì xảy ra? Ta đã sớm nghe nói tiểu Tặc kia tu luyện có dự trữ thức bí võ, nhưng hắn chỉ là so sánh năm lục biến chiến lực, dự trữ tại khủng bố cũng không thể đem chúng ta hơn 20 cái chân thần kéo thành như vậy đi. Trời nhỏ quát lớn âm thanh kế tiếp theo hiện dương, bất kể như thế nào tranh luận ở đây đều không có ai có thể giải đáp. Cuối cùng chúng thần bên trong chỉ có hai tên cựu biến một trong một cái yêu tinh tộc cựu biến mới cắn răng nói, nói ít những cái kia vô dụng, hay là ngẫm lại bước kế tiếp làm thế nào chứ? Truy nhiều ngày như vậy đều vô dụng, mỗi lần đều là chúng ta mới vừa xuất hiện hắn liền chạy, còn tiếp tục như vậy, chúng ta làm sao hướng các lao tổ bằng hàn giao. Chuyến đi chúng ta về sau còn có thể hay không ngẩng đầu làm thần? Tiếng hét này mắng để chàng diện vì đó yên tĩnh lúc, mới đột nhiên có ai chầm mặt nói, ta ngược lại là có cái biện pháp có thể thử một chút, nhưng hao tổn. Đến nhiều huynh có biện pháp nào cứ mở miệng, có hại hao tổn chúng ta cùng một châu gánh chính là. Kẻ yêu tinh tộc cựu biến nghe vậy nhìn lại, thấy là một cái khác mà. Ma... Truyền tộc cựu biến đến nhiều. Lập tức liền mừng rỡ mở miệng. "Tốt, vậy ta liền nói một chút hao tổn trước, chuyện này không thể chỉ có đến nào đó trả giá, mọi người cũng nên gánh vác chút, bởi vì ta ý tứ, rất có thể muốn tự bạo trong tay của ta chỉ có một kiện cực võ, cái này cực võ cũng không phải mà tới, là ta cựu tử nhất sinh sau được đến." Đến nhiều cũng sắc mặt âm trầm nhìn xung quanh, Tạ Hữu lập tức một mảnh sôn sao. Hai nén nhang thời gian, lại tạm thời an toàn sao? Đáng chết, ta đến cùng làm sao bị tòa định, hơn 10 ngày một mực tại bị đuổi theo, tránh đều tránh không xong. Mấy cái quãng ngày khoảng cách bên ngoài, sẽ bằng ở một chỗ đỉnh núi lại kỹ càng tự tra một lần quanh thân, nhưng không có tra ra bất cứ gì thường nào, Giang thủ sắc mặt cũng lần nữa khó nhìn lên, cái này hơn 10 ngày mặc dù hắn vẫn là không có gặp được nguy hiểm chí mạng, nhưng lần lượt nhìn xem kẻ đuổi rất càng tụ càng nhiều, đến bây giờ đều là hơn 27 biến tập hợp một chỗ truy hắn, Giang thủ áp lực cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Hắn có thể đoán ra mình là bị khóa định, vấn đề chính là bất kể thế nào tự tra, làm sao đi vận dụng có thể tiếp xúc tọa định bảo vật kiểm tra khu chủ, đều không có kết quả, mà lại không được bao lâu lại sẽ bị đuổi kịp, Giang thủ cũng phiền muộn, so kia một đám truy sát hắn ra hỏa còn phiền muộn. Đồ đần đều biết nếu là không có cách nào giải quyết triệt để, hắn lại gặp phải gì cùng nguy hiểm, coi như hiện tại lần lượt có thể đào thoát, nhưng hắn cứ như vậy một mực trốn xuống dưới. Kia chạy trốn chạy trốn luôn có bị đổi kịp thời điểm. Không nói những cái khác, hiện tại đất này Hoàng Động Tiên bên trong đã xuất hiện 27 mai vô song khiến, một khi có ai sưu tập đủ 33 mai tiến tới tiếp quản di phủ, hắn liền sẽ bị khu trục, đến lúc đó mặt với bên ngoài Đông Đảo Bản Long chủ thần, từ chủ thần tiếp quản người truy sát, vậy làm sao bây giờ? Hả? Ngay tại Giang Thủ hơi có vẻ bất đắc dĩ chửi nhỏ bên trong, hắn lại biến sắc. Lần này biến sắc không phải phát giác được những người đối giết lại đến bên người, là hắn dựa vào Hóa Thiên Ý cảm thấy được nơi xa có võ giả dựa vào bình thường phi độn đang đến gần cái này bên trong. Một hơi sau Giang thủ lại không thèm để ý, lại qua một hồi, mấy đạo độn quang mới xuất hiện tại cách đó không xa, kia là một nhóm Mặc Huyết nguyệt tông bảo phục cứng, giả, chừng hơn 10 lục biến trở lên tập hợp một chỗ. A, đây không phải Vũ Hoàng Giang thủ a. À? à, ta tưởng là ai một người nên ngang tại cái này bên trong, nguyên lai là Đường Đường Vũ Hoàng, thất kính, thất kính a. Cái kia Vũ Hoàng, nghe nói ngươi trận này tại bị đối giết a, muốn hay không chúng ta sư huynh đệ giúp ngươi một đêm? Huyết nguyệt tông Giang thủ chỉ là nhìn danh tự biết đối phương tông môn, không biết đây là nơi nào, mà một chuyến này phát hiện Giang thủ về sau, đầu tiên là sững sờ mấy hơi mới nhau nhau nhẹ cười lên, tiếng cười bên trong càng mang theo không ít hí ngực cùng trêu chọc. Giang thủ theo tiếng cười nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn lại về sau, cũng xác nhận mình đối kia một đám không biết cái nào. Há to miệng, Giang thủ vừa muốn nói gì, lại biến sắc thôi động ngoại giới chi môn biến mất, một đám huyết nguyệt tông võ giả vừa cũng biến sắc bắt đầu lúc, Giang thủ biến mất chi địa liền hiện hiện một đám 23 đạo thân ảnh, tất cả đều là thất biến trở lên, tất cả đều là bản long võ giả. Lại sau đó 23 bàn lòng võ giả đối 14 tên huyết nguyệt tông chân thần, cái trước hai cử biến, 13 bắt biến, cái sau chỉ có một cái cử biến, ba cái bắt biến. Mau trốn. Giang co một hơi, huyết nguyệt tông chúng thần mới từng cái bạch nghiêm mặt liền chạy. Đừng phản ứng những phế vật kia. 23 bàn lòng võ giả bên trong, ma huyên tộc đến bao lớn mắng một tiếng, sau đó một nhóm lại nháy mắt biến mất. Cho đến lúc này huyết nguyệt tông một nhóm còn không có trốn xa, đều chỉ là vừa cất bước, tại nhìn thấy dọa đến bọn hắn táng đảm một đám biến mất về sau, huyết nguyệt tông chúng thần lại hai mặt nhìn nhau ngừng lại bước chân, nhìn lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Phúc vừa rồi kia một đám là truy sát giang thủ, nói đùa sao? Đối mặt nhiều cường giả như vậy nhiều như vậy bảy biến, chúng ta tất cả chung vào một chỗ cũng được bị tàn sát, giang thủ có tài đức gì? Nhưng giống như chính là đi, bằng không bọn hắn thực lực có ưu thế áp đảo, làm sao lại không để ý đến chúng ta? Lại từng tiếng khẽ gọi vang lên, huyết nguyệt tông một nhóm triệt để lục mặt, còn có cá biệt ngượng quả muốn che mặt, bọn hắn cùng giang thủ là không có có kiểu đoán, chỉ là sớm nghe qua vũ hoàng đại danh, có chút không phục thôi. Dù sao giang thủ trước mắt chiến lược vẫn là không bằng bọn hắn bất kỳ một cái nào, sao có thể để bọn hắn tâm phục? Không phục chưa thấy qua lần thứ nhất thấy mới thoáng nghĩ treo chọc treo đùa một chút mà bọn hắn nghe nói giang thủ bị đuổi giết đây chính là lao hoàng lịch nghe là đông đảo bản lòng cường giả còn không hề rời đi địa hoàng động thiên đi mượn cực võ lúc tin tức còn tưởng rằng chỉ là một chút năm liệu biến số lượng cũng có hạn bản lòng võ giả đang đuổi giết giang thủ cho nên đột nhiên phát sinh dạng này từng màn không chỉ dọa phát sợ vết nguyện tông một nhóm kết hợp bọn hắn trước đó những cái kia vui cười cùng treo trọng rõ ràng hơn có loại bị hung hăng đánh mặt cảm giác ra gà trương trốn được vui sướng nhanh khóa chặt ta khóa chặt cái dám mẹ nhà hắn lại chạy một lát sau khi đến nhiều Để được một nhóm bản lòng chân thần mới xuất hiện tại nơi nào đó, nhìn về phía trước biến mất gọn sóng không gian, quần thể bên trong cũng lập tức bạo khởi từng tiếng thúc dục, tiếng kinh hô bên trong đến nhiều lại chỉ nắm lấy một kiện màu trắng đen lăn lộn xen lẫn hình trái tim độ vật chui ầm lên. Tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực lại thường thường rất tăng khốc, trước đó một phen thương thảo, có chút đầu óc đều biết không thể lại giống như kiểu trước đây ngốc truy giang thủ, cho nên mới nhiều đều không tiếp tự bạo trong tay chỉ có một kiện cực gỗ, hắn chuẩn bị cực võ thì là một kiện phong tỏa phong ấn hình bảo khí, bình đả ấn. Bình đả ấn bình thường sử dụng phương thức chính là trong chém giết bắt giữ đối thủ một kia sinh mệnh khí cơ thôi động cực võ phong ấn chi lực liền sẽ bùng phát phong tỏa phong ấn mục tiêu tu vi lực lượng pháp tắc cầm tiếp theo thúc giục mục tiêu nguyên bản viên mãn hoặc đại thành nói chi lực thậm chí tu vi đều sẽ như thủy triều xuống nước biển nhanh chóng biến hấp, ổn bộ nhi nhanh chóng suy yếu đến lực lượng pháp tắc đều bình thường tu vi từ chân thần tam trọng đỉnh phong suy sụp đến nhất trọng đỉnh phong thậm chí ban thần cảnh cũng bình thường bởi vì bình đạo ấn là cực võ là võ giả có thể rèn đúc cực hạn cho nên phong tỏa phong ấn lực lượng là cực kỳ cường đại muốn phá giải trừ phi ngươi có tính nhắm vào phản phong ấn cực võ hoặc là phản phong ấn loại hình hỗn độn linh bảo mới có hy vọng Bình thường dựa vào cái này, bình đạo ấn đến nhiều cũng cơ hồ không có gì bất lợi. Dù là đối mặt cùng hắn chiến lược tương đương đối thủ, chỉ cần hắn muốn sử dụng bình đạo ấn, tại trong ngắn hạn lật bản phản sát đều không khó. Nhưng đối mặt lần lượt đào vong chạy trốn giang thủ lúc, đến nhiều lại biết bình đạo ấn bình thường sử dụng phương thức đối giang thủ căn bản vô hiệu. Muốn dùng cái này chí bảo đối phó giang thủ, chỉ có tự bạo bình đạo ấn mới có hy vọng. Vì cái gì? Bình đạo ấn chính là thôi động, phong ấn chi lực phát ra khuyết tán, xâm vào mục tiêu thể nội ngăn chặn áp chế nó hết thể lực lượng. Quá trình này cần phong ấn chi lực vượt qua không gian mới có thể đến mục tiêu thể nội có tác dụng. Đối mặt tùy tiện một lần vượt qua mấy cái quang ngày giang thủ, ngươi còn phong ấn cái giám? Ngươi vừa khóa chặt người ta khí cơ, dưới một hơi giang thủ chạy đến mấy cái quang ngày bên ngoài, mất chết đến nhiều, bình đạo ấn phong ấn chi lực cũng vượt qua không được xa như vậy đuổi kịp giang thủ sau lại bộc phát. Đây chỉ là phong ấn hình tự võ, không phải không gian loại, không có cách nào làm được không nhìn bảng đại không gian. Như khoảng cách quá xa lời nói, đến nhiều trước đó tọa định giang thủ khí cơ cũng sẽ tán loạn, đây cũng là bình đạo ấn một cái lớn tiêu hút, nó không có cách nào giống tùy hành vô giới dạng này, bắt giữ giang thủ một lần khí cơ liền vĩnh hằng tồn tại. Sẽ theo khoảng cách, thời gian cùng nhân tố tự hành tán loạn vẫn là câu nói kia bình đạo ấn là phong ấn hình cực võ không phải tùy hành vô giới loại này truy tung khóa chặt hình đội bình thường đến nhiều cũng căn bản không cần vì vấn đề này lo lắng cực võ vốn lại ít hắn cũng là chân thần cửu biến trong tay cái khác các chủ bài cũng không ít bình thường võ giả đối mặt hắn lúc coi như muốn chạy trốn coi như cũng có không gian bảo khí cũng không thể nhẹ nhõm chạy trốn hắn cũng có các loại chân không chí bảo bình thường cửu biến gặp được hắn chỉ cần thôi động bình đạo ấn đối thủ chính là dê đợi làm thịt nhưng đối mặt giang thủ bình đạo ấn chỉ dùng phương thức bình thường đi sử dụng chính là bài trí nên không được một chút tác dụng cho nên mới nhiều ngay từ đầu chính là chuẩn bị tự bạo bình đạo ấn, thứ này thật bị hắn vận dụng thủ đoạn đặc thù thôi hóa lấy tự bạo. mặc kệ đối thủ chạy trốn tới cái kia bên trong, trốn được lại xa, cũng sẽ ở tự bạo một khắc này để tất cả phong ấn chi lực chui vào đối thủ thể nội, vương chắc vững bước phong ấn mục tiêu hết thảy. kia đã tan vào mục tiêu thể nội phong ấn chi lực, tự nhiên khỏi phải lại sợ hãi bị khoảng cách không gian ngăn cách. cùng những này phong ấn buộc phát sau, sẽ còn vĩnh cửu tồn tại ở mục tiêu thể nội, chỉ cần đối thủ không có cách nào thanh trừ, hắn sẽ chỉ trơ mắt nhìn xem mình đánh mất hết thảy. về sau tu đều tu luyện không nổi tới, đây chính là đến nhiều tự thân lực lượng chỉ cần hắn tự bạo, Giang thủ liền sẽ chết không thể chết lại, đánh mất hết thể sau hắn mặc kệ tự thân cũ có bảo vật gì, đều lại biến thành phế vật. Đối đến nhiều đến nói, tự bạo một kiện áp đáy hỏng cực võ tổn thất tự nhiên thảm trọng, nhưng hắn hiểu được Giang thủ giá trị, giết Giang thủ liền sẽ lấy được đến vô số chủ thần ưu ái khen ngợi, chỉ cần hắn trả giá, còn để xung quanh đại lượng võ giả biết hắn trả giá, chuyến đi sau chủ thần có thể không đền bù hắn. Càng đừng đề cập chỉ cần bắt đến Giang thủ, trong tay đối phương chân tàng hắn khẳng định cũng sẽ trước vơ vét một chút, đây cũng là đã nói trước. Từ hắn nói ra muốn tự bạo một kiện cực vũ hầu, đã cùng xung quanh phả đàm để tài hưu cho phép hắn từ giang thủ trên thân đền bù tổn thất của mình chỉ cần thực hiện mục tiêu lời nói hắn thu hoạch cũng sẽ lớn xa hơn trả giá có thể từ hắn hạ quyết tâm về sau mỗi một lần đều là mới vừa xuất hiện nhiều nhất nhìn thấy giang thủ bóng lưng mỗi một lần đều là bọn hắn vừa thôi động tùy hành vô giới đến một chỗ không gian đối thủ đã đi hắn càng không có cách nào dựa vào bình đạo ấn bắt giữ giang thủ khí cơ cả hai còn không thể cùng ở vào một vùng không gian kia nghĩ tự bạo đều bạo không được bọn hắn này một đám chân thần hay là chỉ có thể đuổi theo giang thủ cái mông hít đuổi cho dù tốt hàm dưỡng cũng vô pháp áp chế loại loại phân nộ. Cho nên tại từng tiếng giận mắng sau cái kia thao túng tùy hành vô giới đội theo, Hào Tổn không tu vi cùng nói chi lực bắt biến cũng bằng nhanh nhất hiệu suất giải trừ rất đúng võ trường khống, đổi một cái mới cường giả luyện hóa điều khiển, điều khiển sau lại lần nữa đổi kịp đi lên. Giang thủ, ha ha, ta liền biết ngươi tiểu tử này khẳng định sống thật tốt, không tệ lắm, trừ tu vi cùng nói chi lực hao tổn chút, cái khác hay là hoàn hảo. Lại là vài ngày sau, khi Giang thủ lần nữa vội vã vượt qua không gian, xuất hiện tại một mảnh liên miên băng nguyên trên không, mới vừa xuất hiện tại hữu lại bỗng nhiên phóng tới đạo đạo chú ý ánh mắt, cùng Giang thủ vừa cảm ứng một phen. Tại hữu những cái kia tầm mắt các chủ nhân cũng rất nhanh xuống tới, cũng không ít đều tại vui cười lấy chào hỏi Giang thủ. Một chuyến này Lai Lịch có chút hỗn tạp, 27 đạo thân ảnh bên trong, Mặc tông môn bảo phục lại triển hiện 78 cái khác biệt thế lực, nhưng những thế lực này cũng đều là Bắc cương thế lực, như thần đỉnh hai vị chân thần, Vân cảnh tông ba cái, võ định tông một cái, Đường thị hai cái. 27 cái chân thần đã rất không yếu, càng đừng đề cập trong này còn có bốn cái tiểu biến, 78 cái bát biến. Những này chân thần cũng đều là cùng Giang thủ quan hệ không tệ, chí ít trước kia đều có không tệ giao tình. Chư lần đầu tiên nhìn thấy Giang thủ thường có chút kinh ngạc bên ngoài, đi theo liền bình phục hết thảy. Giang Thủ đồng dạng thở dài một hơi, bất quá hắn vừa định đáp lại một chút, liền biến sắc. Chư vị thật có lỗi, ta tại bị đuổi giết, trước đi. Tiếng nói này vừa phiêu hất lên Giang Thủ liền biến mất. Tả hữu một nhóm nhao nhao ngạc nhiên, ngạc nhiên bên trong chúng thần phản ứng cũng khác nhau rất lớn, có là mặt lộ vẻ một vẻ lo âu, có là đề phòng nhìn chung quanh, có thì là mắt lộ ra một tia bất mãn. Đủ loại biểu lộ biến ảo dưới cũng không có cùng có ai mở miệng lần nữa. Rầm rầm, một đám bàn lòng chân thần liền xuất hiện tại nơi đó. Này một đám bây giờ đã có hơn ba thân ảnh, ba cái cử biến, mười tên bắt biến khoanh một chút, tất cả Bắc Cương võ giả đều như bị kinh động dạng hội tụ vào một chỗ để phòng vô song, nhìn chằm chằm bên trong kia một nhóm bản lòng võ giả nhưng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa biến mất. Sau đó chính là 27 cái Bắc Cương võ giả hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng. Trời đánh, ta còn tưởng rằng kia tiểu tử tấn thăng chân thần sau thực lực chẳng ra sao cả, hiện tại đây là có chuyện gì, hơn 30 cái bảy biến đội giết hắn một cái. Hắn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trốn vui sướng. Im lặng hồi lâu, đám người bên trong mới có một tiếng rú thảm vang lên. Chương 801, Hỗn độn linh bảo, tinh cực nguyên. Nghe nói rồi sao? Giang Thủ tại bị đại lượng Bàn Long võ giả truy sát đâu, đến bây giờ còn sống thật tốt, giống như không có một chút việc. Cái này còn cần ngươi nói nhảm, Bàn Long võ giả đã không có cách nào lại bố bẫy dập, từ bọn hắn xuất hiện tại cái này bên trong lúc liền đuổi theo giết Giang Thủ cũng là bình thường. Bất quá bọn hắn coi như truy sát thì thế nào, Địa Hoàng Động Thiên như thế như thế lớn, Giang Thủ tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, đối phương chỉ cần tìm không thấy, sống đến bây giờ còn rất tốt, càng là rất bình thường của ta. Cái này đáng giá ngươi thần thần bí bí tận lực đến nói cho ta. Suy, ngươi đây mới là không kiến thức, không biết mùi vị, ngươi biết những cái kia đều là chuyện khi nào? Ta nói chính là giang thủ bị bàn long cường giả dùng truy tung cực võ khóa chặn, sau đó hơn 10 vị bảy biến một mực thay phiên trưởng khống kia truy tung cực võ, đã truy sát giang thủ rất lâu rất lâu, đến bây giờ còn là vô công. Minh Bạch Hùng, bị truy tung cực võ khóa chặn. Giang thủ còn sống thật tốt. Nói đùa sao, làm sao có thể? Lại là vài ngày sau, toàn bộ địa hoàng trong động thiên theo cầm chế chi lực công bố biểu thị công khai. Cơ hồ tất cả võ giả đều biết giờ phút này, động trời đã xuất hiện 35 mai vô song lệnh, những này vô song khiến như hội tụ tại cùng một nhân thủ, đối phương lập tức liền có thể tiếp quản nội phủ, tiếp quản ấn bạch song di phủ hết thảy, nhưng tin tức như vậy ngược lại cũng không có gây nên quá sóng gió lớn. Ai cũng không lốc, tiến đến 2, 3 vạn chân thần, bên trong còn chí ít có trên trăm cựu biến cường giả, mấy trăm hoặc hơn ngàn bát biến. Nhiều cường giả như vậy, ai muốn dựa vào lực lượng một người hoặc là một cái thế lực lực lượng liền tiếp quản tất cả đa suất vô song lệnh, căn bản chính là trò cười. Những cái kia vô song khiến tất nhiên là rất phân tán trưởng khống tại không ít thế lực trong tay, đừng nói một người cầm tới toàn bộ liền là ai tay bên trong có thể có vượt qua năm mai số lượng vô song lệnh, chỉ sợ đã cực kỳ độ khó cùng không dễ, cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Cho nên tại trong động thiên chân thần, đối với đã hiện vô song khiến thật không có quá kích động, có chút lý trí liền biết giờ phút này khoảng cách hai tiếp quản động thiên, còn rất sớm. Thời khắc này địa hoàng trong động thiên, càng khiến người ta khiếp sợ hay là giang thủ sự tích. Theo giang thủ lần lượt bỏ chạy chạy trốn, mỗi một lần vừa vừa rời đi hậu phương liền xuất hiện một đoàn bản lòng chân thần truy đuổi, cái này còn không phải lần một lần hai, có khá nhiều lần đều là bị một cỗ chân thần phát hiện, cùng sự tích lưu truyền về sau, cũng chấn kinh tất cả sơ người nghe. Giang Thủ bị đuổi giết không ngoài ý muốn, tại tất cả võ giả dự kiến bên trong. Giang Thủ như sau khi đi vào liền tìm một chỗ trốn đi, để bản lòng kẻ đuổi giết tìm không thấy mục tiêu từ mà sống được thật tốt, cái này cũng không ngoài ý muốn, hắn so đại bộ đội sớm tiến đến sớm như vậy, hẳn là tại an bài các loại đường lui. Nhưng tại Giang Thủ bị truy tung hình cực võ khóa chặt, mười mấy cái bản lòng chân thần thay phiên thao túng cực võ lần lượt truy đuổi, truy rất nhiều thiên hậu hắn còn sống thật tốt địa, vậy liền quá bất khả tư nghị, thậm chí có chút không thể nói lý. Dù sao động tiên đều là chân thần, coi như không có mấy cái nắm giữ qua cực võ, cũng có thể rõ ràng những cái kia bảo vật đều là giá trị gì. Rất nhiều võ giả ngay từ đầu đều không cách nào tưởng tượng Giang thủ là làm sao làm được, Giang thủ chính là dựa vào hỗn độn linh bảo tại vượt không ở giữa đảo vong đều làm không được một mực sử dụng mà tu vi nói chi lực không khô kiệt a. Có thể hao tổn qua được mười mấy cái bảy biến chân thần tương ra. Đây cũng là dự trữ thức bí võ Đô Sa kém sa giải thích. Người dự trữ thức bí võ lại người tiên, coi như siêu việt cấp độ thần thoại cũng nhiều nhất để một cái chân thần dự trữ lên gấp 10 tả hữu tu vi cùng nói chi lực. Lại nhiều cũng không phải là nhân thể có thể tiếp nhận. Loại kia dự trữ thức gát chủ bài hao tổn không một cái chân thần không quan trọng, mười mấy cái thay phiên. Vô biên chấn kinh cùng nghi hoặc bên trong, khi lại có một bộ phận nghe tới tin tức này chân thần bánh đột nhiên thông suốt, nhớ ra cái gì đó sau. Toàn bộ địa hoàng động thiên mới lại ồn ào. Hay là hỗn độn linh bảo, nhưng không phải nói giang thủ là dựa vào hỗn độn linh bảo vượt qua không gian, mà là dựa vào linh bảo khôi phục, đó chính là tinh cực nguyên. Tinh không sinh ra đến nay, bao quát ba đại chúa tể chủng tộc tọa chân thời kỳ xuất hiện qua hỗn độn linh bảo đều là có hạn. Theo các đại tông môn thu thập các loại điện tịch bên trong ghi chép, cái tiêu chỉ có hơn bốn kiện, các chủ thần đời này đều chưa hẳn gặp qua một kiện hoàn hảo linh bảo, nhưng đối với trước kia xuất hiện qua lưu danh chúng linh bảo đại bộ phận phân đều vẫn là có ấn tượng, trong đó tinh cực nguyên, ngũ ý chính là tinh không chi nguyên, cái này linh bảo cũng là một kiện phụ trợ tính linh bảo, lại không giống vạn giới chi môn như thế là để võ giả vượt qua không gian cái gì, là có thể vì võ giả cung cấp vô cùng vô tận, cơ hội dùng không hết tu vi cùng cảm ngộ chi lực, ngươi một thân tu vi lực lượng pháp tác hao tổn không, nắm lấy tinh cực nguyên một hơi không đến liền có thể khôi phục đỉnh phong kế tiếp theo bộc phát, hao tổn không, kế tục tiếp theo bộc phát, mỗi lần một hơi cũng chưa tới liền có thể khôi phục đỉnh phòng, mặc kệ là bán thần, chân thần hay là chủ thần nắm giữ đều là như thế. Tại ngươi hấp thu cùng khôi phục bên trong, hỗn độn linh bảo tự thân ẩn chứa tinh không chi nguyên cũng sẽ hao tổn. Theo hao tổn nó khôi phục hiệu suất sẽ yếu bớt, nhưng một vị chủ thần nghĩ hao tổn tinh cực nguyên sức khôi phục rơi xuống cùng đan dược so sánh, đó chính là cầm tiếp theo sử dụng mấy ngày mấy đêm đều làm không được, mấy tháng còn tạm được. Tinh cực nguyên hao tổn qua đi, cũng khỏi phải thủ đoạn khác, chỉ muốn thả trong tinh không để nó tự nhiên tu dưỡng, qua một đoạn thời gian là được. Dạng này hỗn độn linh bảo cũng tuyệt đối là bảo vật vô giá, hắn không bằng sông giáp danh như thế, có thể để võ giả nhất niệm miễu sát hàng trăm cái cùng giai võ giả cũng không bằng quá diễn mục như có thể để cho bán thần tam trọng tiêu chu sát chân thần tam biến đồng dạng không có vạn giới chi môn loại kia dị lực để ngươi vượt tinh không như dẫm trên đất bằng nhưng có tinh cực nguyên tu vi cản nội chi lực vô cùng tận tiêu xài đây là ý nghĩa gì đây chính là trong tay ngươi nguyên bản hao tổn cực lớn át chủ bài một lần sử dụng liền hao tổn không hết thảy kết quả nắm lấy tinh cực nguyên lập tức sử dụng lần thứ hai lần thứ ba giống như giang thủ hàng cực đao cùng phá hư quyết đều có thể liên miên không ngừng thi triển chống chết giang thủ mỗi lần có thể lấy ngũ biến chi lực sớm chuẩn bị một phen về sau giết hai ba cái lục biến đều nhẹ nhõm dị thường dựa vào cũng là loại kia vô hạn sức hồi phục, cho nên tại ban đầu không nghĩ ra về sau, cùng có cái thứ nhất võ giả nhớ tới Hỗn Độn Linh Bảo Tinh Cực Nguyên, đối tả hữu nói chuyện, toàn bộ địa hoàng động thiên triệt để sôi trào. Chỉ cần biết tin tức này, có chín thành chín đều khẳng định Giang Thủ là dựa vào Tinh Cực Nguyên mới đi cho tới hôm nay. Xuân sao sôi trào chi hơn, còn có quá nhiều võ giả đều đang nghi ngờ chân kinh Giang Thủ liền xem như dựa vào Tinh Cực Nguyên làm được những này, nhưng hắn cái gì đạt được Tinh Cực Nguyên? Ghi chép bên trong kia linh bảo trước kia là bị một vị thần vương nắm giữ, sau đó, thần tộc biến mất, kia linh bảo cũng biến mất tinh không. Giang thủ tại bên trong nguyên thành hỗn độn tháp cũng là phá tháp thất bại a. Nhưng bất kể có hay không nghi hoặc, toàn bộ địa hoàng động tiên đều không lâu sau, đem tất cả lực chú ý đều chú ý tại Giang thủ trên thân, giờ khắc này đừng nói chính bọn giết hắn một nhóm còn một mực tại cầm tiếp theo, càng nhiều cái khác, nguyên bản không tại nào đó một vùng bàn long võ giả cũng hướng về nơi nào đó điên cuồng hội tụ, cổ thần tinh vực cường giả đều là như thế. Hỗn độn linh bảo, tinh tử nguyên. Không kém nhiều thời giờ bên trong, lại một lần tránh đi truy sát, mà lại tại đến nhiều một nhóm hiện thân chức còn gặp được một đợt khác võ giả. Từ kia một nhóm võ giả miệng bên trong biết được Tinh Cực Nguyên tồn tại, Giang thủ xuất hiện lần nữa tại một mảnh hoang dã về sau, trong mắt cũng lóe ra một tia chấn kinh. Tinh Cực Nguyên, cùng hắn bất tử thân năng lực khôi phục thật đúng là rất giống a. Bất quá trong này cũng có khác nhau, hắn nghe được Tinh Cực Nguyên chỉ có thể giúp võ giả khôi phục tu vi cùng cảm ngộ lực lượng, thậm chí so hắn bất tử thân đều khôi phục càng nhanh, nhanh một hai lần, nhưng đôi kia chữa thương lại không một chút tác dụng. Chương 802, loạn tinh. Phúc. Một đám hơn 40 thân ảnh xuất hiện tại liên miên phía trên không dãy núi, nhìn cách đó không xa lại vừa mới khôi phục lại bình tĩnh gọn sóng không gian. Trong đó thôi động thủy hành vô giới chạy tới bắt biến cường giả tại chỗ liền phun ra một ngụm huyết tiễn, sắc mặt cũng bị đè nén xanh đỏ vô song. Lại mẹ hắn thất bại, từ chúng ta vừa truy tiểu tặc kia đến bây giờ đã hơn 20 ngày, tại sao ta cảm giác không có khả năng đuổi theo kịp rồi? Nếu như Giang Thủ thật giống tuyệt đại đa số đoán nghĩ như vậy, là dựa vào hỗn độn linh bảo tinh cực nguyên khôi phục, chỉ sợ thật đổi không kịp a, tinh cực nguyên năng để một vị chủ thần cầm tiếp theo không gián đoạn khôi phục mấy tháng, đây là cường đại nhất chủ thần, đạo chủ thần, kia đổi một cái vừa chân thần nhất trọng, vừa ngưng tụ nói chi lực ra hỏa, cầm tiếp theo dùng tới mấy năm cũng tùy tiện màn âng, đáng chết, đáng chết a tiếp theo làm sao bây giờ tuy nói đến nhiều tiền bối đã không tiếp tự bạo cực võ bình đạo ấn nhưng chúng ta làm không được cùng tiểu tặc cùng chỗ một chỗ ngay cả tự bạo đều không có cơ hội à tiếp tục đuổi giết là nhất định tuy nói tiểu tặc cực có thể là nắm giữ tinh cực nguyên nhưng cũng có thể là tàn tạ tinh cực nguyên đâu như tàn tạ liền chưa hẳn không có cơ hội nhưng lý do an toàn truy trước đó hay là tận lực nghĩ một chút biện pháp có khả năng hay không đem hắn hạn chế tại nơi nào đó dù là kéo dài một hai hơi cho ta cái tự bạo bình đạo ấn cơ hội cũng được à Chấp trưởng tùy hành vô giới bắt biến bị kích thích thổ huyết, cái khác kẻ đuổi giết sắc mặt cũng có nhìn, càng sau đó nhao nhao mở miệng, đến một bước này không có ai nguyện ý từ bỏ truy sát, không biết không nghĩ tới Giang Thủ khả năng nắm giữ hỗn độn linh bảo lúc, bọn hắn chỉ vì để cho Đông Đạo chủ thần xuất khí sảng khoái, chỉ vì thu hoạch được Giang Thủ nắm giữ hải lượng chân bảo liền truy lâu như vậy, truy đến bây giờ hư hư thực thực hỗn độn linh bảo tinh cực nguyên tình huống cũng xuất hiện, còn có thể ngay tại Giang Thủ trên thân, tiêu tuyệt đối không có một võ giả có thể đệ xuống loại kia rụng dịch cùng tham nghiệm hỗn độn linh bảo a, kia là chủ thần đều có thể vì đó ra tay đánh nhau, coi như chỉ là một cái khả năng. Đủ để cho bọn hắn đuổi tới Thiên Hoàng Địa Lao. Hiện tại chúng thần tiếng nghị luận bên trong đều tràn ngập một cỗ nồng đậm sóng ngầm, bất quá cứ như vậy ngốc truy cũng không thể làm, cho nên một chuyến này hay là tạm thời đè xuống truy đuổi suy nghĩ, nắm ná ngay tại chỗ suy tư. Ngốc truy không có ý nghĩa, nhất định phải hạn chế lại giang thủ thời gian nhất định, để đến có nhiều tự bạo bình đạo ấn cơ hội mới được a. Nhưng càng nghĩ bọn hắn cũng căn bản không có cách, bởi vì hiện tại truy sát, mỗi một lần đều là bọn hắn còn xúc động giang thủ sở tại địa không gian, giang thủ liền cảm giác, sau đó trốn, chờ bọn hắn phá vỡ không gian xuất hiện, giang thủ đã đến chỗ tiếp theo. Tuyệt phần lớn thời gian bọn hắn liền nhìn nhìn Giang Thủ bóng lưng đều làm không được, chỉ có thể căn cứ tùy hành vô giới bên trong khóa chặt khí cơ phán đoán. Nếu quả thật có thể hạn chế Giang Thủ một hơi, làm cho đối phương tại trước mặt bọn hắn ngưng lại một hơi, tốt à, thật có thể làm đến thời điểm thậm chí đều không cần đến nhiều tự bạo bình đạo ấn. Bởi vì hiện tại kẻ đuổi giết đã là hơn 40, hơn bốn mươi biến, coi như dứt bỏ vận chuyển tùy hành vô giới cái kia, còn lại tùy tiện công sát một chút hợp đủ sức để trực tiếp xóa bỏ Giang Thủ. Đây không phải là nói đùa à, Giang Thủ một cái lù biến, coi như lấy phía trước đối một cái thất biến bát biến thế công, sẽ không bị xóa bỏ. Nhưng nếu là một lần ngăn cản hơn 40 cường giả hợp lực, nơi nào có ngăn cản tư cách? Vấn đề chính là bọn hắn không có cơ hội. Đến bây giờ đã lưu lạc một lần xuất thủ đều không có. Kỳ thật, nhà ta trải qua đều lao tổ có một kiện cực võ loạn tình, có thể nhiễu loạn thiên đạo trật tự, chưa hẳn không thể tử một chút. Trầm mắt sau một lúc, chúng chân thần bên trong một tên ngàn vạn tộc bắt biến cường giả mới bông dưng mở miệng. Một câu nói kia liền hấp dẫn cả hữu tất cả cường giả chú ý, đến nhiều càng tức kinh hỉ lại dẫn một tia không vui nhìn lại, nguyên lai là phù manh lão đệ. Đã lão đệ có biện pháp vì cái gì không nói sớm, sớm nói lời chúng ta cũng khỏi phải bon ba qua lại lâu như vậy. Tả yêu cái khác bàn lòng võ giả đồng dạng tức mừng dỡ lại phiên muộn. Ngàn vân tộc trải qua đều phù manh lại ngay cả ngay cả khó tay, càng cười khổ nói, "Chư vị đừng tưởng rằng ta là che giấu không muốn nói, cố ý hại mọi người chạy lung tung, thực tế là cái này cực võ loạn tinh, một là không trong tay ta, ta lần trước đi ra địa hoàng động thiên đi hướng lao tổ mượn nhỏ lúc, lao tổ đã cho tộc ta một vị khắc bắt biến tuần giả. Thứ hai, loạn tinh sử dụng cũng có không tiểu hạn chế, bình thường sử dụng phương thức tựa như đến huynh cực võ bình đạo ẩn đồng dạng, lại bởi vì khoảng cách quá xa không phát huy ra phải có công hiệu, trừ phi tự bạo. Chỉ khi nào loạn tinh tự bạo Đến lúc đó không chỉ Giang thủ sẽ thụ ảnh hưởng, chúng ta có lẽ cũng không cách nào tránh khỏi. Loạn tinh, công hiệu chính là nhiễu loạn bình thường thiên đạo trật tự, như Giang thủ giờ phút này ở đây, vậy hắn sau khi nghe cũng chỉ sợ sẽ có một kia cảm giác quen thuộc, sẽ cảm thấy cái này cùng hắn nắm giữ thần khí Đoạt tinh có chút tương tự, Giang thủ lúc trước Đoạt tinh chính là nghịch chuyển trật tự, nhiễu loạn trật tự, thì như một võ giả rõ ràng bay về phía trước bỗng nhiên, một khi Đoạt tinh nghịch chuyển liền lại biến thành hướng về sau, nhiễu loạn lúc càng lại biến thành hướng phía. Dưới hướng lên cùng, mặc cho người nắm giữ nhất niệm không chế, nhưng cực võ loạn tinh lại so Đoạt tinh khủng bố nhiều, cái này một thần khí một cực võ trong đó tinh cũng không phải chỉ tinh thần là chỉ tinh không loạn tinh nhiễu loạn là có thể tại trong phạm vi nhất định nhiễu loạn hết thể trụ cột thiên đạo thời gian không gian sinh tử lực nhanh cùng cùng cơ sở đạo ý loạn tinh nhiễu loạn dưới ngươi vốn là vận chuyển không gian trí bảo hoặc bí võ xuyên toa không gian lại khả năng đem trước tiến vào biến thành lui lại cũng có thể là biến thành vận chuyển vô tận vĩ lực công sát tinh không lại hoặc là ngươi tại ngự sử bảo vật khôi phục tự thân tu làm thời gian loại này liên lụy đến sinh mệnh quy tắc sức khôi phục sẽ bị nhiễu loạn thành tử vong trí lực không chỉ khôi phục không được còn có thể biến thành trí mạng công sát nhiều như rừng Cái này loạn tinh cực võ chính là một cái loa chữ, hỗn loạn hết thề bình thường tiên đạo. Nhưng loạn tinh cũng có một cái thiếu hụt, đó chính là bình thường sử dụng phương thức, kỳ nhiễu loạn chi lực sẽ bị giới hạn tại một phiến thiên địa bên trong, sẽ không khuyết tán quá xa. Bọn hắn như nắm trong tay loạn tinh đi làm nhiễu giang thủ, nhất định phải cùng giang thủ ở vào không xa lắm trong không gian. Một khi giang thủ đặt mình vào mấy cái quăng ngày bên ngoài, loại này hỗn loạn căn bản cái yêu nhưu không đến. Chỉ có tự bạo, một khi vận chuyển thủ đoạn đặc thù đem cái này cực võ bạo liệt ra, uy năng của nó mới có thể phát huy đến cực hạn nhất. Đến lúc đó đừng nói giang thủ là tại mấy cái quang ngày bên ngoài chính là mấy cái quan nguyệt, chỉ sợ cũng phải đặt mình vào tại loạn tinh nhiễu loạn hạ. Nhưng tự bạo, bởi vì không có tính nhắm vào nhiễu loạn mục tiêu, loạn tinh tự bạo liền sẽ ngay cả đến nhiều, trải qua đều phù manh cùng cũng liên lụy đi vào, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ nhận loạn tinh quá nhiều, tỉ như mấy cái quan nguyệt phạm vi không gian, nơi này hết thảy đều loạn. Ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Đây cũng là trải qua đều phù manh lúc mới đầu không có đề cập loạn tinh, trước đó cũng do dự một hồi tử mới đề cập nguyên nhân. Mọi người hết thảy đều bị hỗn loạn, kia trong lúc hỗn loạn bọn hắn cũng chưa chắc có thể như cho nghĩ như vậy đuổi kịp giang thủ, nói không chừng còn là vô dụng công lãng phí thời giờ sẽ chỉ lãng phí một kiện cực võ. Nhưng càng nghĩ tìm không thấy hạn chế giang thủ biện pháp, một lần cơ hội xuất thủ đều không có, còn tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng căn bản chưa phát giác có thể hao tổn qua giang thủ nắm giữ tinh từ nguyên, cho nên cái này biện pháp trong tuyệt vọng, tựa hồ cũng là có thể thử một chút. Chương 803, chúng ta từ từ sẽ đến. Lại an toàn 2 ngày, những tên kia đã ngay cả tiếp theo 2 ngày không tiếp tục đuổi theo, chẳng lẽ lại đang nưu đồ cái gì quý kế? Nhưng mặc kệ cái dạng gì quý kế, có cực võ hóa thiên ý nơi tay, ta đều có thể nhất nhanh phát hiện không đúng, cùng bọn hắn đối mặt cơ hội cũng không chờ, cái này liền có thể đại khái cam đoan an toàn của ta. Hai ngày sau khó được tu dưỡng một phen. Khi Giang Thủ lại từ ngồi xếp bằng đỉnh núi vươn người đứng dậy lúc, trong mắt cũng hiện lên một tia suy tư. Hai ngày này Bình An vô sự tuyệt không phải là đối thủ từ bỏ đối với hắn truy sát. Hiện tại ngay cả Giang Thủ đều biết nghe nói có rất nhiều võ giả hoài nghi hắn có hỗn độn linh bảo tinh cực nguyên. Những người đuổi giết kia khẳng định cũng đều đoán được hoặc nghe tới, bọn hắn cũng càng không khả năng bỏ qua hắn. Cho nên hai ngày này kỳ an toàn, có lẽ chính là những tên kia đang suy tư ứng đối một loại khác nhằm vào hắn phương thức, mà lại đối phương một khi xuất thủ chưa hẳn sẽ không đối Giang Thủ tạo thành nguy hiểm. Nhưng bất kể nói thế nào, có hóa thiên ý nơi tay Giang Thủ cũng có nhất định tự vệ lực lượng hắn mỗi lần có thể tại đến nhiều nhóm cường giả vừa đụng một cái sở hắn sợ tại địa không gian liền lập tức chạy trốn cũng là bởi vì đang thao túng hóa thiên ý cảm ứng bên người 100 hơi tốc độ ánh sáng phạm vi tại phạm vi này bên trong giang thủ chính là thiên ý thiên địa này hết thể hết thảy một ngọn cây cọ thậm chí hư vô không gian đều là da thịt của hắn thể đồng hồ có thể bị hắn cảm ứng nhất thanh nhị sở bình thường võ giả đối mặt vượt qua không gian trí bảo khả năng không có cách nào sớm phát giác nhưng đối giang thủ đến nói những võ giả khác từ tại chỗ rất xa vượt qua không gian một đụng chạm lấy hắn sợ tại địa hắn liền sẽ giống như là bị người khác dùng kim châm đến da thịt ngay lập tức cảnh giác. Không chờ đối phương thật vượt qua mà đến hắn liền mang theo hết thảy rời xa. Chỉ cần có thể cùng đại địch nhóm bảo trì đầy đủ khoảng cách, thế gian này chính thành chính trở lên công sát thủ đoạn đều lại biến thành phế vật. Vẫn là câu nói kia, vô hạn không gian đủ để mai táng xóa bỏ hết thảy, với tay chính là bởi vậy mà sáng tạo, cùng gác lại tại chính thức không gian khoảng cách dưới lúc đây càng lại biến thành không thể vượt qua hầm câu. Thời khắc này Giang Thủ cho dù sẽ không để lòng cảnh giác, biết đối thủ đang nưu đồ dưới một loại truy sát thủ đoạn, hắn hay là có nhất định phân khích. Trong suy tư Giang Thủ lại thần sắc cứng lại, hắn lại dự vào hóa thiên ý cảm ứng được cái gì? Nhưng cái này cảm ứng không phải có người vượt qua không gian truy tiến vào, là bình thường phi độn phương thức tại ở gần. Hơn 10 cái hô hấp về sau, khi một đám bảy tám đạo thân ảnh ở phía xa hiện ra tung tích, Giang Thủ cũng lông mày cao chặt. Phía trước tám đạo thân ảnh, bên trong mặc dù có hơn phân nửa hắn cũng không nhận ra, nhưng ngoài cùng bên trái nhất một cái lại là Bá Thị Bá Chính Dơ Cao, cái kia đã từng uy hiếp qua Giang Thủ tính mệnh, về sau bởi vì quá nhiều thế lực ủng hộ mới từ bỏ, về sau còn đi chủ động hướng Giang Thủ cầu hòa gia hòa. Mà giờ khắc này Bá Chính Dơ Cao nhìn thấy Giang Thủ về sau, trong mắt cũng tất cả đều là kinh hỉ kia trong vui mừng còn tràn ngập một tia không cách nào ngăn chặn tham lam. Mà kia tám cái bên trong mặc dù chỉ có 3 giờ cao một cái bá thị võ giả, cái khác cũng là khi nhìn đến hắn sau mắt lộ ra kích động, sắc mặt tường hồng, lấy giang thủ cảm giác bén nhạy còn có thể phát giác được một tia sát ý. Nguyên lai like là Giang huynh, may mắn có thể tại cái này bên trong gặp được Giang huynh thật sự là bá mộ vinh hạnh, từ biệt nhiều ngày, Giang huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhưng 3 giờ cao một nhóm cũng không nốc, mặc kệ bọn hắn phải chăng trước kia cùng giang thủ có cự án, phải chăng hoài nghi giang thủ trên thân có hỗn độn linh bảo tin cự nguyên? Chỉ dùng mười mấy cái bản lòng chân thần truy sát Giang thủ nhiều ngày như vậy đều không công mà lui, kia có chút đầu óc đều biết trực tiếp đối Giang thủ hạ thủ, sẽ chỉ vì chính mình gây thù hạn. Vì về sau lưu lại thai hoàng ẩm, cho nên Giang thủ nhũ mày bên trong, ba chính dơ cao cũng chỉ là thỏa đáng ở phía xa liền ổn quyền, nhìn qua nho nhã lễ độ. Cái khác chúng thần cũng nhao nhao cười hành lễ, mặt ngoài đều khách vô cùng tức giận. Giang thủ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thôi động hóa tướng bản vạn giới chi môn liền biến mất tại nơi đó. Thoáng một cái ba chín giờ cao chúng thần mới nhao nhao ngạc nhiên, ngạc nhiên về sau cũng mở miệng thấp mắng lên. Đáng chết! Tiểu tắc kia trốn được thật nhanh chúng ta trực tiếp động thủ khẳng định cũng được hắn có thể nhiều lần từ mười mấy cái bàn lòng chân thần trong tay đào thoát trốn đến bây giờ tuyệt đối không đơn giản ta còn muốn lấy trước bộ dưỡi gần như sau đó lặng yên không một tiếng động thừa dịp hắn không sẵn sàng hạ thủ từng tiếng chửi nhỏ bên trong giang thủ vượt qua lúc gợn sóng không gian ngay tại hướng tới ổn định muốn hoàn toàn tán loạn một chỗ khác cũng đống nhiên hiện hiện từng bảy thân ảnh thân ảnh kia mới xuất hiện bá chính dơ cao cùng cũng lần nữa biến sắc thét lên nhưng mới tới chúng thần căn bản không để ý bá chính dơ cao chỉ là từ một tên ngàn vẫn tộc chân thần giận quát một tiếng tiếng quát bên trong một cái bão chứa nứt ra từ trong lòng bàn tay hắn cũng chợt hiện bóng ánh hào quang, trong nháy mắt đó lọt lây, giống như phồn tinh nổ tung tạo nên vô tận khói lửa, khói lửa bên trong còn ẩn chứa vô tận dị biến, phảng phất tinh vũ sơ khai hoa lệ, lại giống như tinh vũ hủy diệt hùng tráng thế lương. Một hơi không đến, ngay tại tán loạn nơi nào đó gợn sóng không ngờ đột một lan lộn sôi trào, sau đó giang thủ thân ảnh không có giống như trước đó lúc rời đi như thế đường cũ trở về, mà là xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm, cực võ loạn tinh bạo liệt, triệt để bạo diện, trong đó ẩn chứa nhiều loạn thiên đạo chi lực, ngay lập tức liền tiếp quản nhiều loạn cực phạm vi lớn bên trong hết thể hết thể. Cái này tiếp quản càng đầy lấy một lần bao trùm mấy cái quang nguyệt chi địa, khác nhau thì là bạo liệt điểm phụ cận, quấy nhiễu chi lực nhất khoảng cách, sau đó càng địa phương xa quấy nhiễu càng yếu. Bởi vì loại kia nhiễu loạn hỗn loạn, nguyên bản chỉ còn lại có một điểm kết thúc công việc, kia một điểm thoáng qua giang thủ liền triệt để hoàn thành một thứ không gian vượt qua, cũng theo đó gián đoạn, như hắn thi triển là bình thường cực võ vượt qua tinh không, chỉ sợ mặc kệ là vượt qua chi lực biến thành thời gian chi lực còn là sinh tử dị lực, đều lại bởi vì quấy nhiễu mà gián đoạn, sau đó vượt qua thất bại, từ cái kia bên trong rời đi liền tan tác trở về cái kia bên trong. Nhưng giang thủ thúc dục là hỗn độn linh bảo. Tất cả lần này vượt qua tan tác về sau, Giang thủ hay là miễn cưỡng bước ra mấy chục ngàn bên trong. Bởi vì vượt qua thất bại, xuất hiện lần nữa Giang thủ cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn đã cảm ứng được cách đó không xa đến nhiều, trải qua đều phù manh cùng bản lòng chân thần, kia là hơn 47 biến chân thần liền ở bên người a. Bá chính dơ cao cùng 8 tên cổ thần tinh vực chân thần, giống nhau là vong hồn đại mạo, như Giang thủ đã đi, đoán chừng cái này mới xuất hiện bản lòng chân thần đều không có thời gian đi cô kỵ bọn hắn, nhưng Giang thủ lại xuất hiện rồi. Song phương thực lực đối so chênh lệch to lớn như thế, chỉ sợ rốt cục bắt được tiểu tử này, giết. Giết chúng nhiều cường giả kinh hãi bên trong, trải qua đều phù manh cùng chân thần cũng nhao nhao côn hỷ, một bộ phân cường giả đều ngạc nhiên lệ nóng doanh trọng, không có kinh lịch mấy tháng truy sát, vô số lần thất bại về sau, cũng không ai có thể minh bạch bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. nương theo lấy lăng lệ giận dữ mắng họ, từng đạo như người sói như nhân long, lại hoặc là cự mãng, giao long trạng bản lòng chân thần, nhao nhao thôi động thân pháp các không gian đánh giết mà xuống, nhưng cái này đánh giết vừa mới cất bước, hết thể liền đều loạn. bảy cái lao thẳng về phía giang thủ, đột nhiên bô néo liền đến mấy trăm ngàn dặm ngoài, phương hướng loạn thất bất ao. bảy cái bổ nhào qua lại là đánh giết bên trong như đặt mình vào thời gian loạn lưu, có là lóe lên biến mất không thấy gì nữa, có là lập tức quỷ dị xuyên qua đến giang thủ hậu phương cơ duyên, có thì đột ngột định thân. Còn có 7 8 cái đánh giết bên trong nhục thân xuất hiện hủ hóa, giống như là bên trong thi động, phương vị cũng điên loạn không có chút nào định hướng. Ngừng, hiện tại cái này bên trong lớn phiến tiên địa thiên đạo hỗn loạn, chúng ta biện pháp tốt nhất là các loại, hoặc là chậm chạp nếm thử, tuyệt đối không được xúc động, nhưng giang thủ tiểu nhi muốn rời đi cũng không dễ dàng như vậy, mọi người không cần phải gấp gáp. Mấy chục đạo công sát, giang thủ không có đi ứng đối liền quân lính tán dã, khát một tiếng lo lắng hét lớn mới vang lên theo. Thật không cần phải gấp gáp, hắn trong lúc nhất thời đã bị nốt vùng này, đã chết chắc, chúng ta từ từ sẽ đến. Chương 804, có chút không xong. Nương theo lấy tiếng hò hét, nguyên bản còn vội vàng sao động lấy hơn 40 bản lòng chân thần mới nhau nhau lại. Đương nhiên, cho dù ổn định thân thể thời điểm những cường giả này cũng sớm phân tán săn sát, còn mất tích mấy cái, kia mất tích mấy cái chính là vận chuyển thể nội công pháp đánh giết, lại bởi vì thiên đạo hỗn loạn dẫn đến tự thân thời gian nghịch chuyển, thật không biết nghịch chuyển đi nơi nào, có lẽ là nghịch chuyển mấy hơi, cũng có thể là là mấy trăm hơi thở, cũng có thể là là mấy ngày. Những này đều cùng một võ giả tự thân phong thích lực lượng nào đó lúc, người mang xuất lực số lượng nhiều có chúc quan. Chân thần bắt biến càng cường lực hơn, đánh giết gấp hơn, hỗn loạn hậu lực độ cũng càng lớn hơn, trái lại thì tiểu. Về phần cùng Giang thủ tao ngộ 3 giờ cao một nhóm cổ thần tinh vực võ giả, bọn hắn không có loạn, hay là tụ tập tại một chỗ đề phòng không thôi, nhưng những võ giả này trên mặt lại đều mang mảnh liệt mở mịt. Giang thủ thì là mặt sắc mặt ngưng trọng mà kiềm chế. Hắn còn chưa rõ loạn tinh tự bạo cụ thể ý nghĩa, nhưng đã xuất hiện tại mấy cái quang ngày bên ngoài về sau, lại đột nhiên lại trở lại cái này bên trong. Không là xuất hiện ở trước đó biến mất chi điểm mà là kia một chỗ phương bắc mấy bên ngoài vạn giảm tình hình này vốn cũng không bình thường, lại thêm đông đảo đánh giết hắn cường giả loạn thất bát tao lóe ra hiện, càng thêm nặng nơi này quỷ dị không khí. Suy tư một hơi, Giang Thủ lại thử nghiệm thôi động ngoại giới chi môn, nhất niệm quá khứ thật sự là hắn biến mất, biến mất quá trình bên trong hắn lại phát hiện chính vận chuyển không gian chi lực lắp một cái, không có toàn bộ bị chuyển hóa chết yêu, tựa hồ chỉ bị hỗn loạn chuyển đổi trường một thành. Nhưng cái này một thành lực phá hoại lại rất kinh liệt, cũng rất kinh người. Kia là bị nghịch chuyển thành lực lượng thời gian, thời gian cùng không gian là hỗ trợ lẫn nhau nhưng cũng là lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Mấu chốt liền nhìn có thể hay không hình thành cân bằng. Cái này bên trong bị nghịch chuyển ra lực lượng thời gian rất ít, không gian chi lực còn chiếm theo đại bộ phận, xa không đạt được cân bằng, cho nên thừa hơn không gian chi lực tùy tiện liền cắt nghiền nát lực lượng thời gian, nhưng vụn vật thời gian lại tại vỡ vụn bên trong cũng phát huy nhiệt lượng thừa, để trốn xa đi giang thủ tự thân thời gian chạy trở về, cũng bởi vì loại này nghịch chuyển chi lực cũng không mạnh, cũng bị hướng nát, dẫn đến nghịch chuyển rất nhỏ lỗ hổng, để giang thủ xuất hiện tại tiêu đất mất bên ngoài mấy vành. Đúng vậy, giang thủ thúc dục vạn giới chi môn lực lượng là siêu việt tự bạo sau loạn tinh hỗn loạn chi lực, nhưng hắn hiện nhận được chính là kỹ xảo hạn chế có đủ nhất tính nhắm vào kỹ xảo hạn chế mặc kệ giang thủ một hơi có thể vượt qua mấy chục triệu bên trong hay là mấy cái qua ngày chỉ cần thời gian của hắn bị nghịch chuyển một hơi hết thể liền đều trở về làm sao vượt đi liền làm sao vượt trở về dù là lực lượng thời gian rất yếu ớt nhiệt lượng thừa liền có thể làm đến nhiễu loạn hắn tiết ấu tốt so tứ lạng bạc thiên cân nếu ngươi khu động lực lượng không đủ bốn lượng kia kích thích ngàn cân lúc lại bị ngàn cân chi lực đè chết có thể ép trước khi chết yếu ớt tác dụng lực cũng đủ làm cho thẳng tới thẳng lui ngàn cân chi lực lệ khỏi quỹ đạo nếu như nói loạn tinh bạo liệt trước giang thủ là tại lúc này đến nhiều. Trải qua đều phù manh bọn người sở tại địa, Bạo Liệt lúc đem hắn kéo trở về, tại kia một nhóm phương Bắc bên ngoài mấy vạn giặm, lần này hắn nếm thử, lại làm cho hắn xuất hiện tại đến nhiều một nhóm Tây Bắc bộ hơn 20.000 giặm ngoài. Giang thủ lần thứ 2 nếm thử. Sau đó liền xuất hiện tại đến nhiều một nhóm phía Tây Nam hơn 30.000 giặm ngoài. Lần thứ 3 nếm thử, lại trở lại đến nhiều một nhóm phương Bắc hơn 10.000 giặm ngoài. Liên tiếp 3 lần nếm thử, mỗi một lần đều có một thành bị lịch loạn thành lực lượng thời gian, dẫn đến xung đột kịch liệt. Sau đó những thời giờ kia chi lực rựượi vào kỹ xảo tính phản quang ngược dòng kéo hắn trở về, để hắn làm chuyện vô ích. Một lần là trùng hợp, như vậy ba lần. Hắn thật đi ra không được rồi. Ha ha, thấy không? Tiểu tử này là bị vây ở cái này bên trong, chỉ cần loạn tinh uy năng dần dần tiêu tán lúc, chúng ta nắm lấy cơ hội. Miểu sát hắn còn không dễ dàng. Đến lúc đó đều không cần tới huynh lại tự bạo cái võ, trực tiếp giết chết hắn đều có thể. Nhìn thấy Giang thủ lần lượt nếm thử, bàn long võ giả ngay từ đầu là khẩn trương, ba lần lấp lóe sau liền triệt để yên tâm, tất cả đều hưng phấn ma quyền sát trưởng. Nhưng chúng võ giả bên trong cũng có mắt lộ ra nghi ngờ, trải qua đều phù minh chính là như thế, theo trải qua đều phù minh biết loạn tinh là triệt để hỗn loạn lần này khả năng đem không gian chi lực hỗn độn thành lực lượng thời gian, lần sau nói không chừng chính là sinh tử chi lực, lại hoặc là ngũ hành chi lực, hoặc là thuần túy công sát lực lượng vân vân. Nhưng cái này ba lần, giang thủ không gian chi lực tựa hồ hay là không gian chi lực, chỉ là không thể thành công rời đi. Cái này cùng hắn nghĩ đến nhưng có chút không giống. Hắn cũng đích xác không biết, dưới tình huống bình thường loạn tinh là tùy ý hỗn loạn, giang thủ lại không bình thường, hắn hóa tướng bản vạn giới chi môn lực lượng viễn siêu cực võ, cho dù là tự bạo cực võ cũng so ra kém. Trên lệnh quá lớn, như giang thủ thôi động lúc chỉ bị địch chuyển ra một thành sinh tử lực lượng, căn bản đối với hắn ảnh hưởng không lớn một lần liền thành công trốn xa nhiều nhất thụ chút tổn thương thôi. Bởi vì hỗn độn linh bảo so cực võ cường đại quá nhiều, loạn tinh phản kháng cũng vô hạn đề cao, mỗi lần đều là dùng hết khả năng hỗn loạn, lại bởi vì nó không cách nào tăng lên đối hỗn độn linh bảo hỗn loạn cường độ nhiều nhất một thành, cho nên liền đem cái này một thành lực chuyển thành đối không gian chi lực hạn chế khắc chế lớn nhất lực lượng thời gian. đây cũng không phải là trải qua đều phù manh chủ động đi làm, tự bạo sau loạn tinh trải qua đều phù manh cũng không đủ sức đi khống chế, đây chẳng qua là loạn tinh tự thân lực lượng tại tác dụng, một kiện cực võ bạo liệt sau khi được qua cuối cùng quang huy liền sẽ triệt để tiêu tán. Sau cùng sát na bên trong nó chính là bản năng tại trấn áp hết thảy, phát huy mình lớn nhất sẵn lạ. Bởi vì nghi hoặc, Trải Qua đều phù manh cũng một mực tại chăm chú nhìn Giang Thủ muốn nhìn sau tiếp theo, nhìn thấy Giang Thủ cầm da lớn đem đan dược nuốt lúc, Trải Qua đều phù manh sững sờ, những võ giả khác cũng nhao nhao sững sờ, từng tiếng bao hàm phức tạp thanh tuyến mới vang lên theo. Giang Thủ tiểu nhi, ngươi rõ ràng có hỗn độn linh bảo tinh cực nguyên nơi tay, còn ăn đan dược gì khôi phục, lừa gạt quỷ đâu. Ha ha, thật cho là chúng ta đều là kẻ ngu. Coi như ngươi bây giờ ngay trước chúng ta mặt dùng đan dược khôi phục lại như thế nào, chỉ cần giết ngươi, tinh cực nguyên vẫn là chúng ta cơ hồ tất cả nhìn thấy Giang Thủ nuốt đan dược đều đang cười nhạo cười lạnh, Giang Thủ tự thân lại bất vi sở động, hắn chỉ là cao mày suy tư tình cảnh trước mắt, đi không nổi, liền thi triển hỗn độn linh bảo đều đi không nổi, cái này thật không phải tin tức tốt, mấu chốt chính là mỗi lần đều bị lấy lực phá xảo, nếu quả thật giống những này bản lòng võ giả nói, hắn phải chờ tới bao trùm phiến thiên địa này hỗn loạn lực lượng tiêu tán lại hành động, kia càng đi không nổi, nói đùa đâu, nhiều như vậy bảy biến đều đối với hắn nhìn chăm chăm, coi như hỗn loạn lực lượng tiêu tán, mọi người cùng nhau hành động những tên kia cũng nhanh hơn hắn, coi như hắn có vây tay cũng sẽ bị một kích biểu sát, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Hóa tướng Châu uy năng rất lớn, bị hỗn loạn cũng không nhiều. Mấu chốt là kia xuất hiện lực lượng thời gian. Tay ta bên trong cũng có một kiện thời gian thuộc tính cực võ nghịch vòng tháp. Nếu là cùng một chỗ thôi động đâu. Sau một khắc, Giang Thủ tiến hành lần thứ tư nếm thử, kết quả nghịch vòng tháp ngược dòng chi lực mới vừa xuất hiện liền biến thành sinh mệnh chi lực, để cả người hắn tinh thần đại chấn, cùng nghịch vòng tháp đồng thời thúc giục hóa tướng bản vạn giới chi môn lại giống như trước đó, để hắn từ phương bắc lại lấp lóe đến phương nam. Có chút không xong, hóa tướng Châu không đấu lại bình thường, đối phương tự bạo hẳn là cực võ. Ta phương thức bình thường thôi động cực võ cái tiêu bên trong liệu đến qua muốn hay không cũng thử một chút tự bạo hóa tướng châu nếu có thể ở bạo liệt đồng thời đem tả hữu lực lượng sụp tan đoán chừng còn có hy vọng loại này hỗn loạn chi lực cũng không có khả năng còn có kiện thứ hai thứ ba kiện a chương 805, lại đến địa cầu giang thủ cũng muốn dùng tự bạo cực võ phương thức đi tách ra tả hữu hỗn loạn lực lượng điểm này cũng không kỳ quái đối phương bạo chết cực võ cũng là trải qua một sát na lộng lây mới phóng xạ phủ kín tả hữu thiên địa như hắn bạo chết một kiện cực võ bạo liệt đồng thời không để loại kia lộng lây vô song lực lượng tùy ý lãng phí chỉ là bảo hộ ở bên cạnh hắn đi hướng chống đỡ không gian bên trong hỗn loạn lực lượng sau đó tại hộ vệ này dưới lại thôi động hóa tướng bản vạn giới chi môn đích chắc có rất lớn hy vọng thành công nói có rất lớn hy vọng là bởi vì giang thủ không xác định tại bạo chết một kiện cực vũ hậu có thể không thể khống chế ở loại lực lượng kia giống trải qua đều phù manh nhóm cường giả tại bạo chết một kiện cực vũ hậu ngay cả chính bọn hắn người cũng vô pháp may mắn thoát khỏi cho nên coi như giang thủ muốn bạo chết cực võ là bị hắn luyện hóa nhưng hoàn hảo thời điểm hắn có thể tùy ý điều khiển một khi bạo lực lượng chính là tùy ý phát tiết càng nghĩ giang thủ hay là quyết định thử một lần bất quá loại này nếu thử Hắn là dự định bạo chết chính thành, thừa hơn một thành mảnh vỡ lúc, lợi dụng kia bị hắn luyện hóa mảnh vỡ đi dẫn dắt bạo liệt lực lượng, nếu không làm dẫn dắt hoàn toàn bạo chết, hắn tất nhiên không cách nào khống chế. Loại này nếm thử hắn cũng không có năm chắc, nhưng coi như không có năm chắc đều muốn thử một lần, không thử lời nói sự tình sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Uy biết trước đó bạo chết cực võ, sau cùng sán loạn quang huy sẽ tồn tại bao lâu. Nói không chừng mười mấy cái hô hấp liền khô kiệt nữa nha, hoặc là mấy ngày. Giang thủ giám ca, như hắn đang do dự kia bạo chết cực võ đã uy năng hao hết, Đối phương tùy tiện bảy tám cái thất bắt biến cùng một chỗ công sát, một lần liền có thể đánh nát hắn vây tay không gian phòng ngự, lại đem hắn miểu sát. Cho nên lúc này Giang Thủ căn bản không có thời gian đi cân nhắc cân nhắc. Tay hắn bên trong có hai kiện cực võ, một kiện lịch vong tháp, một kiện hóa thiên ý. Một cái hô hấp không đến Giang Thủ liền làm ra quyết định đi bạo chết lịch vong tháp. Dù là cái này lịch chuyển thời gian cực võ cực kỳ khủng bố, nhưng tại đất này hoàng độ tiên, hắn coi như thoát đi vùng này, về sau còn sẽ đối mặt kéo dài truy sát, đến lúc đó còn muốn dựa vào hóa thiên ý trưởng khống tiếp quản thiên địa. Nếu không liền không có cách nào làm được sớm thoát đi. Bạo. Suy tư sau Giang Thủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản xoay quanh ở bên người hắn nghịch vòng tháp âm vang liền vỡ ra, một tầng lộng lây vô song bóng loáng cũng từ bên trong tháp của thời hướng vòng quanh một tầng vô hình ba động bạo. Ngay tại Giang Thủ đếm thử dùng một thành địch vòng tháp tàn phiến đi dẫn dắt kia bạo liệt lực lượng lúc mấy bên ngoài vạn giảm đến nhiều đồng dạng kinh hải gầm lên một cái bạo chữ, trong tay cũng có thổi phồng sáng chói ánh sáng hoa nổi lên. Cùng Giang Thủ miễn cưỡng vận lực dẫn dắt địch vòng tháp bạo liệt lực lượng thời gian tụ ở bên người lúc đến nhiều trong tay quang hoa đã xé nát hết thảy, cách ra loạn tinh hỗn loạn chi lực chui vào Giang Thủ thể nội. Lúc này Giang Thủ cũng vừa vừa nhất tâm nhị dụng đi thôi động hóa tướng bản vạn giới chi mu thôi nhưng cái này hỗn độn linh bảo còn không có kích phát ra không gian chi lực hắn liền cảm giác được thể nội bốn loại nói chi lực phong hỏa sát lục đạo ý giống như từ trên cao rơi xuống hòn đá xoát một chút liền rơi xuống pháp tắc cảnh giới liền ngay cả tu vi của hắn cũng là như thế nhanh chóng từ chân thần nhất trọng đỉnh phong bay ngược hướng bán thần cảnh giang thủ kinh hãi, trong kinh hải càng ngay lập tức minh bạch cái này là đối phương bạo chết một kiện phong ấn cực võ nếu không cố lực lượng kia sẽ không xông mở hỗn độn chi lực phong tỏa truyền sát như vậy chui vào trong cơ thể của hắn mà lại loại này phong ấn lực lượng ta bị cực võ phong ấn hay là bạo liệt cực võ phong ấn, chuyên môn phong ấn loại hình chỉ sợ cực kỳ cường đại, mà lại có lực lượng này còn có vững chắc tại trong cơ thể ta su thế. Cùng trước đó món kia cực võ bạo liệt sau khuyết tán tại thiên địa hoàn toàn không giống, bị bạo chết cực vũ lực lượng phong ấn, ta coi như có thể dựa vào vạn giới chi môn rời đi. Xuất hiện tại mấy cái quang này, dù là một cái quang nguyệt bên ngoài lại như thế nào, chờ ta hết thể bị phong ấn, địa hoàng động tiên lại có nhiều như vậy cường giả muốn giết ta, còn hoài nghi ta có hỗn độn linh bảo, đáng chết, nhất định phải một lần rời đi địa hoàng động thiên, rời đi lại đi cái kia bên trong. Ngoại giới có bàn long chủ thần, ta lực lượng mất hết lời nói, nhất định phải tìm kiếm ngoại giới không biết chút nào địa điểm bí mật, đi cái kia bên trong, địa cầu. Địa cầu liền tiếp giáp cổ thần tinh vực, hay là tiếp giáp Bắc Cương, đó cũng là tại nền tinh vực Nam Bộ, từ cái này bên trong tới địa cầu không đủ nửa cái tinh vực chi địa. Giang thủ suy nghĩ chuyển động cực nhanh cực nhanh, vô cùng một hơi không đến liền hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng tu vi của hắn cũng tại lúc này rơi xuống bán thần định phong, đủ để chứng minh loại này phong ấn lực lượng công bố. Sau một khắc, Giang thủ thể nội liền hiện lên một tầng thiêu đốt khí cơ. Tu vi thiêu đốt, lực lượng pháp tắc thiêu đốt, nói chi lực thiêu đốt Ngay cả hắn nhập thân ẩn chứa lực lượng cũng toàn bộ bắt đầu triều đốt, "oanh" một tiếng, thể nội bên ngoài hiện hiện một tầng ngọn lửa vô hình, lúc Giang thủ trong đầu cũng hiện hiện địa cầu hình ảnh. Cơ hồ tất cả lực lượng đều quan chú hướng hóa tướng bản vạn giới chi môn, sau đó Giang thủ mới phốc biến mất tại nơi đó, ngay cả kia còn bị dẫn dắt bạo liệt sau nghịch vòng tháp chi lực, đồng dạng bị hắn mang theo biến mất. Mà hết thể này nói thì chậm, kỳ thật phát sinh cực nhanh cực nhanh, từ cực võ loạn tinh bạo liệt, đến Giang thủ nhiều lần nếm thử không có kết quả, lại đến hắn cùng đến nhiều cùng một chỗ bạo chết một kiện cực võ, từ đầu tới đuôi bất quá 2 3 cái hô hấp thôi. Thậm chí vào lúc này trước đó cũng bởi vì giang thủ nuốt đan dược mà dâng lên đùa cợt chi tình đám gia hỏa tiếng cười dư ba đều còn tại hư không bên trong truyền lại phiêu đảng kết quả giang thủ cứ như vậy biến mất chúng nhiều cường giả tiếng cười cũng im bặt mà dừng chuyện gì xảy ra Ngớ ngẩn ngươi không thấy được a Kia tiểu tử cũng bạo chết một kiện cực võ dùng bạo liệt cực võ lực lượng sông mở loạn tinh chân áp trốn còn tốt còn tốt phản ứng của ta cũng không chậm đã đem tự bạo sau bình đạo ấn phong nhập trong cơ thể của hắn bình thường thời kỳ bình đạo ấn muốn để một cái đỉnh phong chân thần rơi xuống đến bán thân ít nhất phải trên trăm cái hô hấp phải rèn luyện nhưng tự bạo cực võ huy năng mấy hơi thở liền có thể đem hắn biến thành không có chút nào tu vi phế vật mặc kệ hắn lần này chạy trốn tới cái kia bên trong chỉ cần chúng ta tìm tới hắn đều là cùng giết gà đồng dạng đơn giản nhanh nhanh thôi động tùy hành vô giới đuổi theo tiếng cười kết thúc về sau có một cái ngàn vẫn tộc chân thần hỏi ra cái gì lập tức liền dẫn tới mấy cái chân thần giận dữ mắng họ dù sao đối phương hỏi đích thật có chút đốc chờ đến nói nhiều ra một câu cái khác chân thần mới đại hỉ quân hỉ Côn hỷ trung cấp chúng thần mãnh nhìn về phía giờ phút này, nắm giữ tùy hành vô giới bắt biến cường giả lúc, kia bắt biến cường giả lại trợn trắng mắt nói, loạn tinh lực lượng còn không có tán loạn đâu, làm sao truy? Câu nói này vừa xuống đất, kia bắt biến lại sắc mặt đại biến, cầm ra tùy hành vô giới thả ở trước mắt nhìn mấy lần, mới nghẹn ngào nói, chết rồi, tiểu tắc kia chết rồi. Tùy hành vô giới bên trong tính mạng của hắn khí cơ đã tán loạn. Phục làm sao có thể, làm sao lại chết? Trước đó hắn thoát đi lúc, giống như thiêu đốt cái gì, chẳng lẽ đem mình đốt chết rồi? Tùy hành vô giới là cấp cao nhất truy tung khóa chặt chí bảo, một khi khóa chặt giang thủ khí cơ hoặc là người nắm giữ mình xóa đi, hoặc là liền là đối thủ chết rồi. Nếu không bên trong khí cơ liền sẽ không tán loạn. giờ khắc này tất cả cường giả đều được. ngốc. cùng một thời gian bên trong ấn bạch song di phủ bên ngoài, từng đạo mời lập tinh không cường giả nhưng cũng nhao nhao biến sắc, cầm ra từng kiện đồ vật sau đều là xương sở, đi theo liền cất tiếng cười to. tiểu tắc khí cơ tiêu tán, chết rồi. ha ha, chết rồi, quá tốt. rốt cục xả được cơn giận. đại lượng cường giả hoặc kinh hãi hoặc ngạc nhiên bên trong, xa xa vô mấy năm ánh sáng bên ngoài đã đã vượt ra cổ thần tinh vực khu vực, một viên uy tinh cầu màu xanh lam bên trên lại trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, thân ảnh mới vừa xuất hiện liền loanh rơi xuống ở trên mặt đất, mà hậu thân bên cạnh cánh cửa không gian tán loạn, thể nội hết thảy tiêu đốt khí cơ bình phục, đồng thời còn có từng tầng từng tầng bị hắn mang theo khỏa đến không gian ngược dòng chí lực, lại không cách nào bị không chế, giống như một tầng càn quét tinh cầu quang thiếu, thoáng qua phủ kín toàn cầu. Mắt Trần có thể thấy, cái này một viên nguyên bản khoa học kỹ thuật hướng thịnh, hoàn cảnh khô bại tinh cầu, cũng mãnh mà trở nên mơ hồ mông lung. Không tốt, nghịch vòng tháp thời gian ngược dòng, đây là muốn nghịch chuyển địa cầu thời gian, mặc dù nghịch vòng tháp đối đầu chân thần nhiều nhất mười hơi người chuyển có thể đối bên trên một viên mạnh nhất thông linh kỳ tinh cầu lịch chuyển mười năm mấy chục năm đều nhẹ nhõm dị thường càng đừng đề cập hay là bạo liệt cự võ dù sao một cái chân thần nhẹ nhõm liền có thể đánh nát một khắc tinh cầu quản không được nhiều như vậy tu vi của ta lực lượng phát tác đáng chết thừa dịp còn có một chút điểm tu vi phải nắm chặt thời gian vô hình quang khiếu càn quét toàn cầu lúc nguyên bản sủi lơ thân ảnh đột nhiên lại mở mắt ra trong đầu hiện lên từng đạo ý niệm hắn nỗ lực chống đỡ cuối cùng một sợi tản hồn không chế nhục thân cầm ra một đem đan dược nướt mới lại vứt tay quyển ra một mảnh đan dược huy sáng trước người sau một khắc Giang thủ lại khép quát một tiếng bạo, trong tay một kiện bảo vật vỡ vụn, vỡ vụn bên trong một tầng mỏng manh hất vụ cũng từ Giang thủ thể nội bộc phát, nhanh chóng dung nhập kia bạo liệt quang hoa bên trong hóa thành một há to mồm, há miệng liền uất. Chương 806, 200 năm trước, tiểu tắc chết rồi, thật chết rồi, nhanh, nhanh a, không biết hắn chết tại cái kia bên trong, nhưng nhất định phải nhanh, nếu không đụng tại những võ giả khác trên thân liền làm cho đối phương nhặt đại tiện nghi, kia một thân tài phú cùng trí bảo cũng không thể tiện nghi người khác. Trời đánh, chết đều chết không yên ổn, vì cái gì còn muốn trốn, trốn liên trốn, vì cái gì lại muốn thiêu đốt hết thảy, người kia là nói nhảm. Hắn đã cảm ứng được thể nội hết thảy tại bị điên cuồng phong ấn, nếu không tiêu đốt chỉ sợ đều thôi động không được không gian vũ võ, thôi động không dậy nổi liền trốn không thoát, mà một khi tiêu đốt, tiêu đốt bên trong còn tại xuyên qua không gian, chết tại không gian ba động bên trong cũng bình thường. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều phải nắm chặt thời gian đi tìm kiếm tiểu Tạc Thi Cốt. Cổ thần tinh vực Bắc Cương, ấn bạch song di phủ địa hoàng động thiên bên trong, xác định giang thủ sau khi chết, dù là ở đây mười mấy cái bản lòng chân thần ngay từ đầu không thể tin được, nhưng cẩn thận suy luận giang thủ chết cũng là bình thường. Cho nên cái này đã không phải là chúng cường giả quan tâm mục tiêu. Từng tiếng thúc dục bên trong có cường giả là nhìn về phía nắm giữ tùy hành vô giới chân thần bắt biến, có không chịu nổi tính tình liền trực tiếp phi độn bắt đầu, nhưng sau đó nhưng lại là lần lượt hỗn loạn vô tự hồ hướng đi loạn. Tại lúc này đám võ giả lại chửi lầm lên bắt đầu, đều đang mắng loạn tình quẻ nhiễu. Dù sao hiện tại loại này quẻ nhiễu, quá trở ngại bọn hắn đi thu hoạch thành quả. Bọn hắn giết giang thủ, coi như không phải tự tay đem giang thủ chém thành muôn mảnh, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới giang thủ bởi vì phải thoát đi bọn hắn truy sát mà chết, cũng đủ để cho chỗ có chủ thần nhóm một cái minh xác bằng dao. Cái này đã để ở đây chân thần cảm thấy rất đáng giá, nhưng nếu sau đó không có thể tìm tới giang thủ dị cốt, tiếp nhận tiểu tạc di sản, vậy liền lại là thiên đại tiếng lưới. Hiện tại nhiều người như vậy cũng hoài nghi giang thủ nắm giữ một kiện hỗn độn linh bảo, một kiện hỗn độn linh bảo giá trị cao bao nhiêu. Chỉ sợ tại những võ giả này trong suy nghĩ, tuyệt đối siêu việt toàn bộ ấn bạch song gì phụ giá trị. Cái kiếp như là bỏ lỡ, đủ để cho ở đây tất cả chân thần nghẹn mà chết. Nhưng mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu gấp, loạn tinh dư uy không có tán loạn trước bọn hắn đều vô kế khả thi. Bởi vậy tại lại một lần ổn định thân thể về sau, tiếng mắng lại vang lên lần nữa. Vì cái gì hắn chết nhanh như vậy? Cùng chúng ta dựa vào tùy hành vô giới đổi theo lại chết ta hiện tại cũng không biết tiểu tặc kia chết tại cái kia bên trong, vậy phải làm sao bây giờ? Nói cũng đúng, tùy hành vô giới bên trong tiểu tặc khí cơ, liền không thể chế một chút tán luận a. Một mảnh tiếng mắng bên trong, quá nhiều chân thần tức giận đến tà hỏa nhảy loạn, nhưng có mấy lời cũng chỉ là tùy tiện phàn nàn dưới thôi, ai cũng biết, mặc kệ là dạng gì truy hung khóa chặt thủ đoạn, nhiều nhất là khóa chặt sinh cơ, mục tiêu mà chết tự nhiên không có khả năng lại khóa chặt. Lúc trước giang thủ tại vạn sinh phủ rất nhiều như vậy bàn long võ giả, đại bộ phận phân võ giả mệnh luân bài bảo vật cũng đều có truy hung khóa chặt chi năng, trong đó chín thành chín trở lên đều sẽ chôn vùi tại giang thủ vây tay không gian không vượt qua nổi kia khủng bố khoảng cách, nhưng một chút từ chủ thần giáng đúc, ban cho dưới trướng vương cấp bán thần hoặc cực độ tiếp cận vương cấp bảo vật, truy tung năng lực tự nhiên không tầm thường. Đây cũng là giang thủ sinh mệnh khí cơ sẽ bị đại lượng cường giả nắm giữ nguyên nhân lớn nhất. Hiện tại những này đều theo giang thủ bỏ mình vỡ vụn, ai cũng đỡ không nổi. Phân loạn tiếng mắng bên trong, trọn vẹn qua trên trăm cái hô hấp về sau, cùng lại một cái chân thần tại đến thử bên trong cảm thấy được tự thân bị hỗn loạn lực lượng rất là suy giảm. Đối với hắn ảnh hưởng đã rất thấp, hắn mươi cuồng cười một tiếng lão đạo phóng tới nơi xa, giờ khắc này hắn cũng không tâm tư lại chờ cùng hắn cùng một chỗ truy sát đến bản lòng võ giả. Cái này một cái rời đi, còn lại bàn long đám võ giả mới nhau nhau chật vật không chịu nổi rời xa vùng này. Từ đầu tới đôi. Bá chính giờ cao mấy cái cổ thần tinh vực cường giả liền canh giữ ở cách đó không xa, bọn hắn không dám đối cái này hơn 40 bàn long chân thần làm cái gì, một bên khác cũng không tâm tư để ý tới bọn hắn. Đối mặt giang thủ bọn mình, di sản không biết rơi vào nơi nào cục diện, bên trong còn cực khả năng có hỗn độn linh bảo, võ, thậm chí hải lượng các loại bảo dược thần khí cho chút. Bá chính giờ cao bọn người không tồn tại một tia lực hấp dẫn, cũng không có ai nguyện ý vì bọn họ lãng phí dù là một hơi thời gian cùng nay một đám bàn long võ giả triệt để tiêu tán về sau bá chính dơ cao cùng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng cũng là riêng phần mình phát ra một tiếng quay khiếu kết bạn rời xa chết rồi ha ha giang thủ tiểu tặc chết rồi quá tốt mặc dù không phải ta tự tay giết chết nhưng hắn chết rồi sao cuối cùng lá chết rồi đáng tiếc hắn lưu lại khổng lồ di sản đoán chừng ta là không có hy vọng mặc kệ hy vọng nhiều xa vời luôn luôn muốn thử một lần nhanh lên lục soát vạn nhất có vận khí đâu chúng ta nếu là có vận khí đụng tới liền phát không được bao lâu hắn tin chết tất nhiên sẽ truyền bá ra tất cả võ giả đều sẽ hội tụ tới nhất định phải nhanh Bá chính giờ cao sảng khoái vô cùng chế nhạo lấy Giang thủ bỏ mình, những võ giả khác lại đối này không làm tỏ thái độ, chỉ là lòng tràn đầy lo lắng. Sự thật cũng đúng như là người nào đó nói, chờ bọn hắn một nhóm biến mất về sau, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi Giang thủ tin chết ngay tại động tiên truyền bá ra, đối mặt tin tức này, tuyệt đại bộ phân cường giả ngay lập tức đều cực kỳ ngạc nhiên, nhưng trừ Bắc Cương võ giả, càng nhiều võ giả ngạc nhiên chi hơn hay là như bị điên phóng tới Giang thủ bỏ mình phụ cận, Bắc Cương võ giả bên trong cũng không ít bị đả kích không nhẹ, không thể tin được, hoặc là thương tâm mê mang vân vân. Nhưng sau đó chúng võ giả cũng bắt đầu lững mố mang chạy đến. Trong tinh không bất kỳ một cái nào thiên tài đều là có vẫn là khả năng, Giang Thủ cũng dù sao còn không có triệt để trưởng thành, mà lại hắn cũng cũng không thuộc về ở đây bất kỳ một thế lực nào, nhiều nhất là có không ít cùng hắn giao hảo. Giang Thủ chết gây nên cực lớn cực sóng gió lớn, nhưng bây giờ động thiên nhất làm cho người ta chú ý hay là Giang Thủ lưu lại di sản, bởi vì kia di sản bên trong rất có thể ẩn chứa hỗn độn linh bảo, cộng thêm vô số bảo dược, địa hoàng động thiên giết chóc tranh đấu đều sau đó thời gian bên trong sụt giảm bảo giảm. Oanh oanh liệt liệt tầm bảo vận động bên trong, vô mấy năm ánh sáng bên ngoài, địa cầu nơi nào đó Khi một mảnh phiêu đang tại tầng trời thấp khói đen dần dần ngưng tụ ngưng tụ, huyễn hóa thành một cái hình người bộ dáng lúc, cái này hư hào bóng người lại nhìn bên cạnh thân có quắp ở trên mặt đất thân thể, trong mắt cũng lộ ra đại đại cười khổ. Nhục thân bị hao tổn thật đúng là nghiêm trọng a, còn là ở vào bị phong ấn hình, mà lại linh hồn của ta đều không tốt lại vào chủ nhục thân, như hiện tại nhập chủ sẽ còn bị cái kia phong ấn lực lượng phong ấn, đến lúc đó nghĩ ra được đều làm không được, ngược lại bỏ qua nhục thân về sau, cái kia phong ấn chi lực cũng không có có dính dấp đến bây giờ linh hồn trên người. Cười khổ sau Giang Thủ cảm thấy lại hiện lên không ít may mắn, cùng nơi xa truyền đến một mảnh tiếng đốt chân, Giang Thủ đảo mắt nhìn lại lúc. Một chút sau liền xung sở. Nhìn chăm chú, cách đó không xa hai cái khô gầy đèn nhánh thân ảnh chính tràn ngập hiếu kỳ cùng đề phòng đứng tại hơn 20 mét bên ngoài xem từ ra, hai đạo thân ảnh kia đều là nam tử trưởng thành, mặc phế phẩm áo dài, sau đầu thì có lưu buồn ủng tuổi mà buồn buồn cởi bím tóc. Loại này bím tóc là địa cầu thượng trung nước thanh triều thời kỳ. Ta lần thứ nhất xuất hiện ở địa cầu, cái này bên trong đã là năm 2014, nhưng ta rời đi 39 năm, cái này 39 năm vẫn là tinh tế năm, nhất tinh tế năm chuyển đổi thành địa cầu cái này hẹp tiểu tinh, cầu tương đương 2 năm, cho nên ta lần này lúc đến hẳn là địa cầu lịch năm 2092. Ta nhớ được thanh triều là ở địa cầu lịch năm 1911 diệt vong. Xem ra lần này nịch vòng thắp lịch chuyển thời gian thật không ngắn á địa cầu lịch Pháp 200 năm trước. chương 807, vượt qua thời gian trường hạ. Không phải đâu. Con mẹ nói chuyện gì xảy ra. Ngủ một giấc tỉnh làm sao liền trở lại năm 1895 rồi. Năm 197 trước. Ta biến trẻ tuổi rồi. Ta vậy mà. Đây là 20 tuổi cảm giác. Năm 1895, Thượng Hải, một người mặc rõ ràng cùng trái phải đám người hoàn toàn khác biệt thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy đều là trợn mắt hốc mồm nhìn cách đó không xa Hồng Khẩu phòng tuần bộ, trên đường phố mấy trăm tên du hành thị uy người cùng đại lượng xã hội xưa tuần bộ kịch liệt xung đột. Cái loại cảm giác này, thanh niên tuyệt đối có thể phát thệ đây không có khả năng là điện ảnh. Ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, vốn là năm 1992 xuất sinh, tại 2092 lúc vừa vận trăm tuổi cao tuổi hắn, đột nhiên khôi phục 20 tuổi dung mạo, cái này càng không khả năng là cái gì phim có thể kiến tạo cũng rõ ràng vượt qua tất cả khoa học phán đoán suy luận, dù là năm 2092 địa cầu đã phát triển viễn siêu thế kỷ 21 một linh niên đại, công dân đại chúng bình quân Thọ Nguyên đều có thể tại trăm tuổi còn trường, nghe nói còn có cái gì đặc thù dược vật có thể cải biến gen, không chỉ để người trở nên cường tráng, biến thành cùng loại với một linh niên đại tiểu thuyết khoa huyễn trong phim ảnh siêu cấp chiến sĩ, nhưng Thọ Nguyên, hay là bối rối tất cả nan đề cửa ải đại nạn, lại có quyền thế cũng nhiều nhất có thể sống đến 150 tuổi còn trường, hậu kỳ cũng chỉ là dế, dựa vào các loại dược vật tẩy ghép khí quan sâu mệnh mà thôi. Cho nên thanh niên tại không chỉ một lần nếm thử tràn ngập sức sống thân thể, vững tin đây không phải giả về sau, là hắn biết hắn gặp không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Trước lúc này, hắn cũng chỉ là một cái rất phổ thông rất phổ thông trăm tuổi lão giả, mới Trung Quốc rất phổ thông tầng dưới chót công dân. Kia đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Năm 1992 ra đời thanh niên, ngược lại là tại khôn cùng trong lúc khiếp sợ mơ hồ từ trong đầu vang lên tuổi trẻ thời kỳ xem qua vô số tiểu thuyết mạng, bên trong tuổi hồ có xuyên qua loại này khái niệm, nhưng hắn nếu là xuyên qua lời nói, làm sao lại từ trăm tuổi lão ông biến thành 20 thanh trạng? Mặc kệ, đây là chuyện của ta, chuyện của ta. Nguyên bản chờ chết niên kỳ lại còn có thể một lần nữa sống trên một trận, quá tốt, thật lâu thật lâu. Cùng thanh niên hít sâu một hơi vừa muốn nói gì lúc, từng đạo chật vật chạy trốn thân ảnh lại ầm vang từ phía trước vọt tới, một đạo vọt thẳng đụng ở trên người hắn, đâm đến hắn thân thể lão đạo kém chút ngã quỵ, mặt khác thì là từ hắn bên cạnh thân hoàng hốt chạy trốn. Càng hậu phương là mấy trăm cái hoặc trốn hoặc cùng ngay tại tàn khốc chấn áp xung đột năm 1895 tuần bộ chống lại. Ta kém chút quên đây chính là 1895, mẹ nhà hắn, chiến tranh giáp ngọ vừa kết thúc, đây không phải 2092. Không phải Trung Quốc sưng hùng thời đại A là nhất khuất quốc hỗn loạn nhất hiện đại. Chật vật mới ngã xuống đất lúc xanh năm lại hú lên quái dị, không cùng phía trước một cái khác chạy trốn người giẫm ở trên người hắn liền bội vàng bỏ dậy chạy. Cái này, cái này sao có thể? Tây Song bản nạp dừng mưa như tới, khi một đạo tịnh lệ tú mỹ bóng hình xinh đẹp ngốc ngốc đứng tại thanh tịnh bên dòng suối, nhìn xem suối nước bên trong phản chiếu ra tinh xảo gương mặt xinh đẹp lúc, đôi mắt đẹp bên trong cũng tràn ngập vô tận trừng kinh. Có thể không khiếp sợ a. Đối hai trước đây không lâu hay là 102 tuổi cao tuổi, đảo mắt sau lại trở lại 30 tuổi thời gian thanh xuân, đây cơ hội đủ để phá tan nó tất cả nhận biết. Nói cơ hồ phá tan nàng tất cả nhận biết, là thân ảnh này tại trước kia lịch trình bên trong cũng trải qua một chút cực độ không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng lẽ là Sư Tôn trở về rồi? Là sư Tôn đi, nhất định là sư Tôn. Không phải còn có ai có thể làm đến như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngơ ngác nhìn chằm chằm suối cái bóng trong nước nhìn hồi lâu, bóng hình xinh đẹp mới đột nhiên bừng tỉnh, mà đi sau ra một tiếng mừng rỡ không thôi thét lên, tiếng thét chói tai hù dọa một chút chim tước. Bóng hình xinh đẹp lại không thèm để ý chút nào, chỉ là quay người liền nhìn chung quanh tìm kiếm con đường. Nếu như giang thủ tại cái này bên trong, Sợ không phải một chút cơ sẽ nhận ra đây là hắn lần trước lúc rời đi, tiện tay chỉ hạt qua một lần hai cái người địa cầu một trong. Hay là nữ tử kia Đào Thiến, Giang Thủ cũng căn bản không biết, tại hắn rời đi những năm kia, chuẩn sách mà nói là 78 năm bên trong. Đào Thiến cái này nguyên bản sinh hoạt tại thành phố lớn bên trong ổn nữ lang dứt khoát thoát ly cuộc sống đô thị, chui vào lúc ấy Trung Quốc danh Sơn Đại xuyên, chỉ tìm có cây thảm thực vật thịnh vượng nhất, cũng là linh khí nhất tụ tập khu vực bắt đầu bước vào con đường tu luyện. Dòng dã bảy năm, dù là môi trường tự nhiên khắc liệt, nhưng Đào Thiến dù sao cũng là có nhất định thiên tư. Giang Thủ tăng đi ra công pháp cũng không tệ, nàng cũng miễn cưỡng tu luyện tới thông linh tam trọng. Lại thêm Giang Thủ trước khi đi còn dùng mình cảng nộ, viết một chút văn tự để đào thiến cùng Ngọc Thân trải qua tẩy lễ. Ngay lúc đó tuyệt sắc mỹ nữ, về sau cũng rất là trở thành trong nước nơi nào đó đại nhân vật. Cuối cùng nàng thậm chí ngay tại Tây Song bản nạp dừng mưa nhiệt đới bên trong định cư, liền nghĩ ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại, lại không nghĩ rằng trước đây không lâu một tầng vô hình ba động càn quét mà qua bị hướng mất đi. Tỉnh lại xem xét, mình trẻ tuổi giống như ba tuổi, bởi vì tận mắt chứng kiến qua Giang Thủ có thể nhẹ nhõm dẫn bọn hắn đến hỏa tinh, Ngọc Thân bay vào vũ trụ. Bạo tạc sau bom nguyên tử đều có thể nắm bắt tiêu tán, cho nên đào tiến thanh tỉnh sau duy vừa nghĩ tới giải thích cũng chỉ có giang thủ trở về. Hiện tại nàng cũng là không kịp chờ đợi liền nghĩ đi tìm giang thủ tung tích. Nhưng ngắn phút chốc về sau, tới lúc gấp rút nhanh trong khi đi vội đào tiến lại ở tại rừng dậm nguyên thủy chỗ sâu, nàng lạc đường, lẽ ra sinh sống không thiếu niên địa phương nàng hẳn là quen thuộc, nhưng vùng này tựa hồ không phải nàng tuổi ra dựng lên chỗ ở phụ cận, còn có nàng phát hiện thông linh tam trọng đỉnh phong tu vi lại hạ xuống đến mới vào nhất trọng lúc, chênh lệch lớn đến kinh người, còn tốt bị giang thủ tẩy lễ qua nhục thân thần lực vẫn còn, lực lượng của nàng tốc độ cùng cũng đều là bình thường thanh trạng gấp 2 3 lần, cộng thêm trước kia tu võ kinh nghiệm, có điên đến người địa cầu bên trong đại sư cấp quyền thuật kinh nghiệm thưởng thức, nếu không nàng chỉ sợ đều đi ra không được. Đến cùng chuyện gì xảy ra, trẻ tuổi cũng coi như làm sao tu vi cũng trở lại năm đó, sư tôn đang làm cái gì à? Đào Thiến cũng đích xác không biết, nàng có thể trở lại lão còn thanh là cùng Giang thủ có quan hệ, nhưng đây không phải là Giang thủ cố ý, nói không được nghe, Giang thủ sau khi rời đi đều đã đem một ít người quên, lúc ấy cũng tịch thu bọn hắn làm đồ đệ. Lần này đạo vong tới địa cầu thị nạn, vừa một trống đạt chính là nghịch vòng tháp chi lực bạo loạn càn quét toàn cầu, đây thật là càn quét toàn cầu. Bình thường đến nói, đừng nói người bình thường cùng thông linh tâm trọng, chính là cựu trọng đến chỉ cần thọ nguyên không cao hơn 200 tuổi, đồng dạng sẽ bị trực tiếp lịch chuyển chí tử. Dao thiến, hoặc là cái nào đó xuất hiện tại thượng hải bãi hồng khẩu phòng tuần bộ bên ngoài đường cái nam tử, đều chỉ là may mắn, bởi vì giang thủ tại lịch vòng tháp buộc phát càn quét bên trong, chính ổn định chậm chạp lịch chuyển toàn cầu thời gian lúc, lại nổ tung một kiện cực võ hóa thiên ý. Lúc ấy giang thủ tàn hồn mặc dù nhào về phía hóa thiên ý, còn vận chuyển bất tử thân đi thôn vệ, nhưng hóa thiên ý nổ tung sau chín thành chín lực lượng hay là khuếch tán hướng toàn bộ địa cầu, một trước một sau hai đợt xung kích. Đợt thứ nhất chỉ là thời gian ngược dòng chi lực, ba phủ 10 triệu người cũng là để 10 triệu người thời gian nghịch chuyển, một hơi nghịch chuyển mấy tháng hoặc là mấy năm. Loại trình độ kia là tùy từng người mà khác nhau, sau đó đợt thứ hai xung kích, khác biệt thời gian xung kích bên trên đang bị nghịch chuyển bên trong người, trăm triệu trong vạn người tuyệt đại đa số đều là bị cú đánh cho tàn, chấn động thành cho tàn, chỉ có như vậy cực tiểu cực tiểu một bộ phận may mắn, có lẽ 100 triệu bên trong chưa hẳn không có một cái, bởi vì các loại y trùng hợp, hóa thiên ý xung kích trào lưu cùng thời gian ngược dòng chi lực lẫn nhau hướng chống đỡ hình thành cân bằng, vừa lúc trở thành một tầng màn bảo hộ cậu lấy bọn hắn tại kia biến đổi lớn bên trong sống tiếp được, mà lại các nàng thọ Nguyên chính là dừng lại tại bảo vệ màng hình thành trước đó. Hóa Thiên Ý buộc phát là xo so nghịch vòng pháp mượn, nếu là tuổi tác tiểu nhân, không có chống đỡ cho đến lúc đó liền chết rồi, bị thời gian ngược dòng hóa thành hư vô, chỉ có lớn tuổi mới có hy vọng sống sót, đồng thời khôi phục thanh xuân, vượt qua gần 200 năm thời gian trường hà. Chương 808, Lương A, thật có thần tiên. Tóc, tam thúc, tóc của hắn. Người này đi phục, Vương lão gia cũng không có đắc như vậy khí a. Thanh Châu phủ Lâm Cụ trong huyện, Di Hà Tây Bờ hai cái sinh trưởng ở địa phương giã nguyên tập thanh niên trai tráng ngơ ngác nhìn cách đó không xa giang thủ vốn trong lòng hiếu kỳ cùng đề phòng liền dần dần biến thành đồng đậm kính sợ cùng lối bước trong mắt bọn hắn giang thủ khôi ngô cao lớn tiếp cận một mét chín thân cao đối với cả ngày tại ruộng đồng bên trong kiếm ăn có thụ chen ép nông thôn giã dân mà nói quả thực giống thiên nhân đồng dạng cao lớn nhất là giang thủ không có lưu phân biệt tử hắn không sợ chặt đầu a một đầu cùng ngược dài mái tóc dài đen nóng còn như là thác nước tự nhiên rủ xuống tại hai vai ở giữa một khuôn mặt trắng non cương nghị chính là loại kia trắng non khỏe mạnh màu da đều đủ để cùng hai cái dã nguyên tập thanh niên trai trắng đói hoàng đen nhánh khuôn mặt hình thành tươi sáng đối so còn có chính là quần áo nhìn xem nhà mình rách rách dưới dưới khe hở lấy nhiều phiến miếng và còn dơ bẩn vô cùng trường bảo lại nhìn một chút đối phương một thân đen nhánh nói không nên lời cổ quái kiểu dáng lại lại vô hình bên trong liền có thể khiến người ta cảm nhận được lộng lẫy bức người bảo phủ vẹn vẹn cái này mặc thân cao tóc nhìn một chút kính sợ lùi bước tâm đã lên hai cái thanh niên trai trắng lại đem ánh mắt rơi vào khắc một thân ảnh bên trên sau đó hai cái thanh niên trai trắng liền hại nhiên phát hiện trên mặt đất nằm ra hỏa và bình tĩnh đứng ra hỏa vậy mà giống nhau như đúc hai huynh đệ. Suy si sao bang tán vang lên lần nữa lúc, lần này không cùng hai vị sâu sắc thảo luận cách đó không xa Giang Thủ liền động, đương nhiên cái này động chính là Giang Thủ hồn thể, không phải chỉ còn lại có xác không lục thân. Quét mắt một vòng hai cái địa cầu thổ dân Giang Thủ liền thu tầm mắt lại, ý niệm vô động, một tòa núi nhỏ liền chống rỗng xuất hiện, huyền lập tại hư không vân khí lờ lờ. Nương A, phù phù. Hai cái dã nguyên tập thanh trạng tại chỗ dọa đến chân mềm nhún quỳ trên mặt đất, lốc lốc ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ngay cả mình đã cướp đáy chạy ngang đều không hề hay biết, có thể không dọa đến Hoàng A. Giờ phút này lơ lửng tại bọn hắn trên không núi nhỏ. Khoảng chừng mười mấy dặm dài, chỉ ít tại hai vị này trong mắt tuyệt đối là che khuất bầu trời, một chút nhìn không thấy bờ, đem hết thảy đều che cản bắt đầu. Mơ mị Tuấn tú ngọn núi biên giới, kia vờn quanh mà đứng mây mù nhìn qua đều cho người ta một loại thần bí cao quý khí tức, nhưng hai cái thanh niên trai trắng lại không nhiều ý nghĩ như vậy, bọn hắn sớm bị dọa đến đầu nào chóng dống, cái gì cũng không biết. Tiếp theo Giang Thủ thì dùng ý niệm dẫn động để núi này nhẹ nhàng an ổn hạ xuống, một tiếng ầm vang run dậy, làm ngọn núi trải sẽ tại di hà tây bờ. Làm xong những này, giang thủ mới cuốn lên nhục thân, thậm chí nhục thân bốn phía vẩy xuống đông đảo đan dược bảo dược, xuất hiện tại cao mấy trăm thước đại sơn đỉnh chót, kia bên trong xây dựng lưng vào núi lấy vài tòa mở mịt thần tuấn mây các thần điện. "Thần tiên, thần tiên a, nước a, thật có thần tiên." Chân núi vang lên lần nữa một mảnh thét lên. Bất quá những này thét lên đối tiến vào tẩm điện giang thủ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đem nhục thân gác lại tại tẩm điện thoải mái dễ chịu trên giường, giang thủ lại khẽ vươn tay. Long bàn tay bên trong liền thêm ra một viên quang trạch cảm đạm hỗn độn tiểu châu. Hạt châu này chính là hóa tướng châu. Nó không còn là Hóa Tướng Bản Vạn Giới chi môn trạng thái, là Nguyên Thủy Hóa Tướng Châu. Bởi vì Giang Thủ có thể đến địa cầu, đã đem Hóa Tướng Bản Vạn Giới chi môn bạo chết. Địa Hoàng động thiên cách cách địa cầu quá xa. Dù là tại đem mục tiêu khóa chặt vì địa cầu lúc, hắn liền tính toán qua giữa hai bên khoảng cách xa không đủ một cái tinh vực, nhưng đó cũng là vượt qua rất nhiều cái thiên nhiên tinh hệ khoảng cách, quá trình bên trong hắn còn muốn xuyên thủng ấn bạch song gi phủ dưỡng ra cấm chế. Lúc kia, Giang Thủ còn đang bị Bạo Liệt Bình Đạo ấn điên cuồng phong ấn hết thảy, hắn cũng không có thời gian đi lần lượt nửa đường xuyên qua, chỉ có thể một lần thẳng tới. Quá chậm lời nói sẽ bị Bình Đạo ấn triệt để phong ấn hết thảy. Cho nên giữa đường xuyên qua bên trong, Giang thủ phát giác được cách cách mục tiêu còn xa lúc liền có rơi xuống suy xu thế, lập tức liền điểm bạo hóa tướng bản vạn giới chi môn. Lần này tự bạo, cộng thêm Giang thủ lúc ấy cũng là đốt mệnh trạng thái, thiếu đốt tự thân hết thể đi thôi động, hắn mới có thể một lần hoàn thành dạng này hành động vĩ đại tới mục đích. Đương nhiên, mặc dù bạo chết hóa tướng bản vạn giới chi môn, đây cũng không phải là nói hóa tướng châu từ lấy phế, nếu là phế bỏ một kiện hỗn độn linh bảo mới có thể hoàn thành vượt qua, hay là Giang thủ trong tay chỉ có hỗn độn linh bảo, hắn thật sẽ không đến, cái này bên trong, còn không bằng tùy tiện tìm tĩnh mịch tinh hệ trốn ở tĩnh mịch tinh hệ chỗ sâu đâu. Hóa tướng Châu năng lực lớn nhất là mô phỏng cái khác Hỗn Độn Linh Bảo, mô phỏng ra hóa tướng bản so nguyên bản yếu rất nhiều rất nhiều, cho nên nó còn có một đặc tính khác, đó chính là đang diễn hóa cái khác Linh Bảo trạng thái lúc, người coi như bại chết, nổ cũng chỉ là hóa tướng bản một loại khác Linh Bảo, đối hóa tướng Châu tự thân cũng không phải là bao lớn tổn thương. Lúc này hóa tướng Châu là rất hư nhược, nhưng chỉ cần trải qua nhảy vọt tu dưỡng còn có thể khôi phục, còn có thể kế tiếp theo diễn hóa. Đương nhiên, nó là tại vạn giới chi môn trạng thái bạo liệt, về sau nghĩ diễn hóa vạn giới chi môn liền khó, cần Giang thủ xuất ra các loại siêu cực phẩm không gian chí bảo để hóa tướng châu tự thân đi hấp thu không gian bên trong chi lực mới có thể chậm chạp thai nghén bắt đầu. đơn giản đến nói, hóa tướng châu nghị khôi phục có thể diện hóa cái khắc hốn độn linh bảo chí ít tháng 1 năm hai nghị diện hóa vạn giới chi môn, không chỉ muốn thời gian còn muốn hủy đi các loại không gian bảo vật đi bồi dưỡng. nhưng đôi này giang thủ rõ ràng không gọi sự tình. nhìn mấy lần sau hắn mới mừng rỡ thu hồi hóa tướng châu, lần này kết quả rõ ràng đại đại vượt qua ta dự tính, cũng không có suy đoán bết bát như vậy. tại giang thủ phỏng đoán bên trong. Hắn không chỉ không có năm chắc có thể thẳng tới địa cầu, càng cảm thấy mình chưa hẳn có thể thoát khỏi bình đạo ấn tự bạo sau phong ấn trí lực, sẽ để cho linh hồn nhục thân toàn bộ bị phong ấn còn liền giống như người bình thường. Nhưng sự thực là hắn tại nhiều lần chết một khắc, ngược lại để linh hồn thể nắm lấy cuối cùng một chút hy vọng sống chạy ra nhục thân, còn có thể cố có nhất định tư lực, đây chính là lớn nhất tin vui. Trong này có vật khí, nhưng cũng nhờ vào giang thủ linh hồn lực phương diện bất phàm, võ giả bình thường đối mặt bình đạo ấn phong ấn sẽ chỉ bị một đường phong ấn đến chết, bình thường võ giả cái tiêu bên trong hiệu linh hồn thể thoát ly nhục thân phương thức. Giang Thủ hiểu, Tử Sắc thiên Điệu ý chỉ giao cho hắn các loại linh hồn lực sử dụng thủ đoạn, tại giai đoạn kia là lên đại tác dụng. Không phải ngươi làm sao trốn cũng không biết, còn trốn cái gì? Mặt khác chính là, đổi một cái khác hiểu linh hồn lực trốn đi võ giả, muốn giải thoát cũng cơ hồ không có hy vọng, Tự Bạo sau bình đạo ấn phong ấn lực lượng vừa vào thể chính là nhằm vào ngươi tất cả, bao quát linh hồn nhục thân, bình thường võ giả coi như hiểu được thoát ly nhục thân phương thức, bình đạo ấn phong ấn lực lượng cũng sẽ một phần thành hai. Một bộ phân đất phong hầu ẩn nhục thân, một bộ khác phân kế tiếp theo đổi theo phong ấn linh hồn. Giang Thủ cũng nhận loại kia lãnh độ khác nhau ở chỗ giang thủ tại tối hậu quan đầu lại tự bạo hóa thiên ý lợi dụng hóa thiên ý linh hồn tẩy lễ tách ra bám vào tại linh hồn hắn thể bên trên phong ấn chi lực mới có thể thu được tự do hắn tại vừa vào địa cầu về sau vừa nuốt một đem đan dược liền vội vã bạo chết hóa thiên ý cũng không phải ngại tay bên trong bảo vật nhiều mà là không thể không đi làm hóa thiên ý là cái gì diễn hóa một phương thiên địa linh hồn để võ giả đi đón quản trưởng khống phương thiên địa này bảo vật này bản chất liền là linh hồn lực trí bảo giang thủ linh hồn nhục thân một phân thành hai linh hồn trốn đi lúc phong ấn chi lực cũng một phân thành hai. Hắn bạo chết hóa Thiên Ý, chỉ bạo một bộ phân, lợi dụng còn lại tàn phiến điều khiển hóa Thiên Ý bạo liệt lực lượng. Đối với hắn không hình thành công sát xung kích, mà huyễn hóa một trận linh hồn ba động tẩy lễ, kia mới có thể tách ra bám vào tại linh hồn hắn bên trên phong ấn chi lực. Hắn nếu vẫn linh thân hợp một trạng thái, là không có cách nào làm như vậy. Bởi vì linh hồn tại thị thần lúc bình đạo ấn phong ấn lực lượng là một phân thành hai, một bộ phân chấn áp linh hồn, một bộ phân chấn áp dục thân. Coi như hắn điềm bạo, cũng có thể để cho Hoa Thiên Ý xung kích tách ra linh hồn hắn bên trên phong ấn, sau đó Hoa Thiên Ý tự bạo trào lưu quá khứ. Bình đạo ấn phong ấn hắn lực lượng của thân thể sẽ còn kế tiếp theo phân ra một bộ phân chấn áp linh hồn, chỉ có thoát ly nhục thân, chỉ còn lại có thuần túy linh hồn cộng thêm sau tiếp theo phong ấn lực mới có thể nhất cử giải thoát. Cũng là lúc kia, ngoại giới dùng các loại truy hung lấy mạng thủ đoạn khóa chặt giang thủ sinh cơ bảo vật, một một tán loạn, coi là giang thủ chết rồi. Dù sao linh hồn hắn trốn đi lúc cũng đã là tàn hồn, hắn thiêu đốt hết thể sau còn muốn thôi động hóa tướng châu xuyên toa không gian, nhân không gian chi lực để ép áp ách, tự thân hư nhược đều không cách nào hình dung. lấy một thí dụ đi hình dung, vậy liền giống hai người bình thường chém giết, một người một đao chặt đứt người thứ hai cái cổ. Tại người thứ hai đầu lâu ném đi bên trong, đoán chừng não hải bên trong còn có thể có một tia cảm thụ, có thể nhìn thấy đầu lâu của mình thoát ly thân thể đang bay. Lúc này hắn chính là tàn hồn trạng thái đệ nhất nhân, cái gì đều không cần làm. Sau một khắc người thứ hai liền triệt để băng diệt. Lúc này người nói đệ nhất nhân sẽ còn đuổi theo đối người thứ hai thi thể không đầu thái thi, đối người thứ hai đầu lâu không ngừng chém bảo, sợ hắn sống tới a. Người bình thường thế giới trong cơ bản sẽ không làm như vậy, mà các loại khóa chặt sinh cơ bảo vật cũng là phát giác đến loại kia trạng thái, cảm thấy giang thủ chết rồi mới tán loạn biến mất. Nhưng giang thủ chạy trốn tản hồn lại có bất tử thân năng lực. Thôn vẹn một chút hóa thiên ý bộc phát sau lực lượng linh hồn xua tan phong ấn chi lực, sau đó liền dựa vào đan dược khôi phục. Đến bây giờ, hắn lấy linh hồn thể trạng thái hiện thế, mặc dù không bằng linh thân hợp nhất thời cường đại như vậy, nhưng cũng khôi phục cảm ngộ phương diện đỉnh phong. Đó chính là các loại nói chi lực sơ thành, vẫn như cũ so sánh bình thường chân thần. Mà trước đó đủ loại đối giang thủ đến nói cũng tràn ngập hung hiểm, tỷ như tàn hồn trạng thái lúc hắn như không kịp khôi phục, vậy liền thật chết rồi, lại tỷ như điều khiển hóa thiên ý bạo liệt lực lượng xung kích bám vào đến phong ấn chi lực lúc, như một cái khống chế không tốt cường độ lớn, sẽ còn triệt để hướng nát hắn hết thảy, để hắn chân chính hoàn toàn chết đi. Giang Thủ trước kia cũng không có thử qua tự bạo lần thứ nhất tôi, nhưng hắn lúc đó không có lựa chọn, như chẳng phải làm không thử một chút để phong ấn lực lượng kế tiếp theo phát huy phong ấn, hắn sẽ chỉ cầm tiếp theo bị phong ấn mất đi hết thể cản nộ, giống như người bình thường. Cũng may đây hết thể đều tới, khôi phục sau Giang Thủ còn có thể kế tiếp theo trưởng khống nhẫn chữa vật của mình cùng tùy thân đạo phụ, chỉ là nhục thân tạm thời phế bỏ mà thôi. Bởi vì kia nhục thân bên trong còn tàn hơn đại lượng phong ấn lực lượng, hắn hiện tại cũng không dám để cho linh hồn trở về, vừa trở về liền sẽ bị phong ấn lực lượng kế tiếp theo phong ấn. Càng may mắn là. Giang thủ tại Vạn Sinh phủ còn được đến qua một loại bảo dược còn sinh lộ, này bảo tác dụng lớn nhất chính là để mất đi linh hồn nhục thân bảo trì tươi sống, bảo trì sinh cơ không đến mức chết héo. Đây chính là Giang thủ nội tình, nếu không có Vạn Sinh phủ một chuyện, hắn tại tàn hồn trốn đi sau còn không dám trở về, sẽ chỉ trơ mắt nhìn xem nhục thân chết héo. Hiện tại có còn sinh lộ, coi như linh hồn không trở về 100 năm bên trong cũng khỏi phải lo lắng nhục thân chết héo. Cái này thật vượt qua hắn ban đầu dự tính rất rất nhiều. Chương 809, trở về chính đồ đi. Đương nhiên Hiện tại Giang Thủ trạng thái so ban đầu dự tính tốt vô số là thật, nhưng hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không nhỏ, nhục thân bị phế chính là một cái thiệt to lớn. Có sai lầm cũng có, bị thiệt lớn sau Giang Thủ thu hoạch lớn nhất là xoay quanh tại trên đầu của hắn to như vậy áp lực tạm thời không có, không có lần này mạo hiểm, không có để ngoại giới chúng nhiều cường giả biết được hắn tin chết, kia mặc kệ hắn trên mặt đất hoàng trong động thiên cũng có thể hay không đào thoát tất cả truy sát, một khi ra động thiên, đối mặt mấy chục cái bản lòng chủ thần địch ý hận ý hay là sẽ lâm vào khuôn cùng áp lực bên trong. Đến lúc đó hắn hoặc là mình trốn đi chạy thoát, lại có liên lụy đến bộ thị, phong thị nàng bên trên nguy hiểm, hoặc là không trốn bị mấy chục cái chủ thần vây giết chí tử, thậm chí một khi chủ thần xuất thủ, coi như hắn nắm giữ vạn giới chi môn có thể trốn đến bỏ chạy, chỉ sợ cũng phải bị chủ thần dùng càng đáng sợ thủ đoạn vòng vây hạn chế. đến lúc đó ngay cả cùng lần này cùng loại cơ hội đoán chừng đều không có, có thể thoát khỏi như thế nguy cơ, trốn ở cổ thần tinh vực bên ngoài trên địa cầu, giang thủ đều có thể bình yên tiềm tu. tiềm tu, tiềm tu nói dễ làm khó, hay là trước nghĩ biện pháp xua tan nhục thân phong ấn chi được đi. nhìn trên giường nhục thân một chút, hắn mới lại suy ngẫm bắt đầu. chuyện này hắn cũng không phải không có đầu mối, nhục thân bị cực võ phong ấn, giải phong tìm đúng biện pháp cùng đường đi là được. Tỷ như một lần nữa ngưng tạo một cái nhục thân phân thân, lại để cho phân thân cùng bản tôn hợp hai là một, liền có thể gánh vác phong ấn lực lượng. Giống như hắn lúc trước linh hồn thoát ly nhục thân lúc liền mang đi một bộ phân đất phong hầu ấn chi lực, như phong ấn chi lực mang đi nhiều, bị hắn bản tôn nhục thân phong tỏa liền sẽ càng ngày càng yếu. Mà ngưng tạo phân thân, biện pháp nhiều lắm. Giang thủ tùy thân động phủ bên trong liền có một ít có thể ngưng tạo ra không kém nhục thân bảo vật, vấn đề chính là nhục thân phân thân, nào có đem một khóa tinh cầu kiến tạo thành phân thân đến cường đại. Tử Sắc Thiên Địa ý chí truyền thụ cho ta một quyển Điện Tịch Thiên Ý Biến, có thể luyện hóa một khóa Tinh Cầu Phân Thân. Nếu như ta đem Địa Cầu luyện hóa thành Phân Thân Ngục Thân thế nào? Đến lúc đó chỉ cần Địa Cầu Phân Thân đủ cường đại, lại để cho nguyên bản Ngục Thân cùng Địa Cầu hợp một, liền có thể gánh vác đi ta bản Tôn Thể Nội Đại Lượng Phong ấn Chi lực. Chờ bản tôn giải thoát, vứt bỏ cái này Phân Thân là được. Sau đó có cơ hội để Tử Sắc Thiên Địa ý chí giải thoát, hắn còn có thể một lần nữa trở về. Trong đầu hiện lên từng đạo suy nghĩ, Giang Thủ ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, rất nhanh liền đem ban đầu mơ hồ mạch suy nghĩ cân nhắc càng thêm kỹ càng, kỹ càng đến có thể thực hiện. Cái này ban đầu mơ hồ mạch suy nghĩ cũng không phải hiện đang sinh ra, Giang Thủ thoát đi địa hoàng động tiên trước liền có mơ hồ mục đích. Hắn còn không có thôi động vạn giới chi môn thoát đi lúc, đem mục tiêu liền khóa chặt tại địa cầu, không chỉ bởi vì địa cầu đầy đủ văn vẻ. Ở xa cổ thần tinh vực bên ngoài sẽ không bị tùy tiện phát hiện, càng bởi vì cái này bên trong có hải lượng sinh mệnh có trí tuệ. Tốt ta, kia là chỉ năm 2014 địa cầu, khi đó địa cầu có mấy tỷ người loại, không phải hiện tại năm 1895, dù sao Giang Thủ cũng không ngờ tới nghịch vòng tháp lực lượng lưu chuyển sẽ lập tức để nơi này thời gian rút lui nhiều năm như vậy. Lại lúc trước hắn dự đoán bên trong chỉ cần trốn đến địa cầu, coi như nhục thân bị phong ấn chi lực triệt để phong ấn hết thảy, chỉ cần hắn đem địa cầu luyện hóa thành phân thân, lại hai thân hợp một, liền có thể đánh vác đi phong ấn chi lực. Mà bí vũ thiên ỉ biến còn có một cái khác tác dụng. Cái này bí võ ban đầu là để tinh cầu sinh mệnh luyện hóa cái khác phân thân, còn có thể dựa vào thôn vệ những tinh cầu khác lớn mạnh tự thân. Giang thủ là nhân loại linh hồn không có cách nào làm được thôn vệ tinh cầu tăng lên. Nhưng từ sắp thiên địa ý chí cho giang thủ cải tạo qua công pháp, lại có thể làm đến chỉ cần tinh cầu này bên trên sinh mệnh tăng lên lớn mạnh, liền có thể kéo theo giang thủ tăng lên. Tiết Giang Thủ chỉ cần luyện hóa địa cầu thành công, tùy tiện bồi dưỡng một nhóm sinh mệnh có trí tuệ cờ giả, cường giả tăng lên, hắn liền cũng có thể tăng lên lớn mạnh. Đến lúc đó gánh vác đi phong ấn chi lực cũng chỉ sẽ càng nhiều, phân đi càng nhiều. Hắn bản tôn lục thân bên trong phong ấn chi lực lại càng yếu, càng dễ dàng triệt để phá giải. Những này đích thật là tại hắn thoát đi trước liền có mạch suy nghĩ, nếu không Giang Thủ sẽ không từ tùy thân động phủ bên trong chuyển ra một cái đại sơn khi chỗ ở. Nếu không phải nghĩ luyện hóa địa cầu, hắn làm gì đặt vào linh khí nồng đậm động phủ không ngừng, tại cái này xuống dốc nhanh chết héo tinh cầu bên trên thiết lập động phủ. Bất quá lúc mới đầu đây cũng chỉ là một cái đại khái mục đích, cho tới bây giờ lần lượt suy tư, cái này mạch suy nghĩ mới biến càng thêm cụ thể, càng thêm có thể thực hiện. Luyện hóa địa cầu làm phân thân không khó, trong tay của ta đã có một khỏa tinh cầu chi tâm, đây là vạn sinh phụ chiến dịch được đến, có cái này 10 ngày nửa tháng liền có thể làm đến. Khó khăn là luyện hóa về sau, như thế nào để bản tôn nhục thân cùng địa cầu phân thân hợp hai là một trong này, nhưng không có có sẵn công pháp, chỉ có thể tự mình thôi diễn. Còn có coi như thành công về sau ta nghĩ bồi dưỡng một nhóm sinh mệnh, hoàn thành thiên ý biến bước thứ hai cũng cần nhất định thủ đoạn yêu đồ. Thiên ý biến bước thứ hai tinh cầu sinh mệnh lớn mạnh có thể mang đến phân thân của ta lớn mạnh, chính yếu nhất một điểm chính là làm được để những cái kia sinh mệnh có trí tuệ linh hồn cùng linh hồn của ta hợp một, đây là để bọn hắn từ bỏ linh hồn bản thân tính, hoàn toàn dâng hiến cho ta, cầm trên địa cầu thế kỷ 21 ngôn ngương mà hình dung được, có. Chút cùng loại với cuồng tín đồ, khi đó ta lại để thăng bọn hắn lực lượng mới có thể kéo theo ta tăng lên. Tín ngưỡng, đây chính là loại rất huyền diệu đồ vật, đối thế kỷ 21 loại kia khoa học kỹ thuật thịnh vượng thời kỳ ít nhiều có chút phiền toái, bất quá năm 1895 ngược lại lại càng dễ chút. Ân, cái này bên trong bản nguyên vốn thế giới đi hướng là đi hướng khoa học đầu kia lối rẽ, hiện tại phải để bọn hắn trở về chính đồ. Trình Lý Song thích đáng mạch suy nghĩ Giang Thủ mới vung tay lên trước người nhiều một đoàn hỗn độn mê vụ, trong xương mù mở mịt hiện lên một viên không ngừng chuyển động trong suốt tinh cầu, như ẩn như hiện bên trong còn tại còn như tâm tạng đồng dạng nảy lên, đây chính là tinh cầu chi tâm. Sau đó Giang Thủ bắt đầu để cho mình phân hồn, linh hồn thể một phân thành hai, phân ra đến phân hồn là chuyên môn điều khiển tinh cầu chi tâm đi luyện hóa địa cầu, nhưng cái này phân hồn không chỉ chưa hoàn chỉnh thời kỳ cường đại, cũng không có được bất tử thân yêu nhiệt năng lực, trước mắt chỉ cùng mới vào bán thần cảnh không sai biệt lắm chính là hắn chủ linh hồn cũng gấp nhanh suy yếu, dùng bất tử thân thôn vệ đại lượng bảo vật sau mới lần nữa khôi phục. Phân hồn vào ở tinh cầu chi tâm, giang thủ tại nhiều phiên nếm thử sau mới điều khiển tinh cầu chi tâm chìm vào đại địa, thẳng vào tinh cầu chỗ sâu chuẩn bị luyện hóa phân thân. luyện hóa hành động vừa mới khởi động một hồi, giang thủ chủ hồn cũng thần sắc khẽ động, lách mình liền xuất hiện tại động phủ bên ngoài, bình tĩnh đứng tại tầng trời thấp lúc hắn cũng liếc mắt liền thấy mười mấy dặm dài sườn núi nhỏ trước đang dần dần tại hội tụ rất nhiều nhân loại. những nhân loại này đều là địa cầu thổ dân, đại bộ phận phân đều là giữ lại bím tóc của áo phế phẩm đen dày đám người. Cực tiểu cực tiểu một bộ phân quần áo coi như vừa mắt, sắc mặt cũng không có như vậy lóe hoàng, mà rất nhiều người bảy tại hội tụ tại trước núi lúc đều mang rung động mở mịt màu sắc, hoặc trực tiếp quỳ lạy tại đối trên núi nhỏ không ngừng lễ bái, hoặc hai chân như nhộtn lên ra, chống đỡ cố kiệu cái gì mới miễn cưỡng chiến. Mặc dù còn muốn thời gian nhất định mới có thể luyện hóa thành công, nhưng nghĩ bồi dưỡng một bộ phân quần tín đồ cũng không phải một chuyện một lát có thể làm đến, từ giờ trở đi cũng có thể. Chương 810, chi Phủ đại nhân sẽ tín a. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, cái này Ai Du. Đông ông. Một thân thất phẩm quan phụ, đầu đội làm kim đỉnh mang. Chi huyện Lý Kiến Trung sốc lên xe ngựa trước mảng, nhìn về phía trước hành hoàn ở trên mặt đất núi cao, run rẩy nói ra một câu tự không nói liền thân thể mềm nhũn nhào về trước phương. Hay là một bên tùy hành sư ra thấp đều một tiếng vội vã đỡ lấy Lý Kiến Trung, mới tránh huyện Thái gia mới vừa đến cái này dã nguyên tập tây bộ thần sơn trước đó, liền ngã cái ngã gục quẫn cảnh. Thơm đỏ mặt nhìn sư gia một chút, Lý Kiến Trung lại vội vàng nhìn trung quanh, phát hiện tả hữu mặc kệ là những cái kia điều dân hay là lâm cử đám thân sĩ tựa hồ cũng không phát hiện hắn cái này huyện Thái gia giá lâm, tự nhiên cũng không có mấy cái chú ý tới hắn bối rối lúc. Lý Kiến Trung mới đi xuống sen ngựa, dù là hai chân vẫn như cũ mềm mềm nhưng cuối cùng là miễn cưỡng đứng thẳng. Lâm Cù là chỗ vùng núi giao thông phong bế, nhưng Lý Kiến Trung đã tại cái này bên trong làm mấy năm chi huyện, tự nhiên biết Giá Nguyên Tập nơi này ban đầu tình huống. Sau đó đột nhiên đạt được hạ nhân thông bẩm, nói Giá Nguyên Tập bên ngoài từ trên trời giáng xuống một toà núi lớn, trên núi tiên vân mờ mịt, còn có tiên cung thần điện cái gì, trong núi đồng dạng có không ít kỳ chân dị quả, phiêu hương mười bên trong không chỉ cái gì, những cái kia thường xuyên đói bụng đám dân quê thậm chí người một chút đều có thể đỉnh no bụng. Ngay từ đầu nghe tới những này, mặc dù không là tuyệt đối không tín nhiệm gì quỷ thần nhưng cũng chịu đủ nho học hung đúc, cơ bản hướng tới người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái trạng huyện thái ra trực tiếp liền thét ra lệnh tả hiu đem kia thông bẩm người loạn côn đánh ra ngoài lại sau đó nói những chuyện này người càng ngày càng nhiều về sau huyên náo nâng huyện sôi trào ngay cả trong huyện đám thân sĩ đều một nhóm tiếp một nhóm ra khỏi thành cộng thêm mấy cái tâm phúc do xét một lần sau cũng là như thế hồi bẩm còn mặt mũi tràn đầy rung động kính sợ không giống làm bộ Lý Kiến Trung thật đúng là sẽ không đến chuyến này nhưng đến bây sau thật nhìn thấy như thế một tòa núi lớn trống rông xuất hiện Lý Kiến Trung cảm thấy cả người đều sụp đổ cái này là dạng gì đại sơn dài một chút nhìn không thấy bờ cao để người nhìn mà phát khiếp. Ngoài núi Tiên Vân mở mịt bao phủ tuyệt đại đa số khu vực, mây bên trong sương mù bên trong nhìn không rõ ràng. Nhưng từ trên núi đích xác tại tung bay các loại làm cho người thèm nhỏ nước rãi mùi thơm, vị ngọt, hơi ngửi một chút loại khí tức kia, liền phảng phất ăn một bữa sắc hương vị đều đủ vô thượng mỹ vị, bụng lại có chút no bụng, cũng có được lâng lâng như muốn thăng tiên hơi say cảm giác, giống như là uống vô thượng tiên dưỡng. Loại này thần kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, chỉ để phá vỡ lý kiến trung nhận biết. Tin tưởng giờ phút này hội tụ tại ngọn thần sơn này trước hàng trăm hàng ngàn người, tuyệt đại bộ phân đều là hướng về phía điểm này đến. Dù sao hiện tại niên kỳ cảnh thật chẳng ra sao cả. Không nói Lâm Cụ vốn là khốn cùng, tuyệt đại một số người đều trải qua thiếu ăn thiếu mặc, khang đồ ăn nửa năm lượng sinh hoạt. Tại năm nay chiến tranh giáp ngọ điều ước ký kết về sau, triều đình vì thành toán kết sù bồi thường càng là tăng lớn vô vét. Mà bây giờ, trên một ngọn núi bay ra các loại mùi thơm vị ngọt, cũng có thể làm cho người ăn uống no đủ, kia thấm vào nội tâm thơm ngọt càng vượt xa hơn vô số mỹ vị. Nhìn xem những cái kia quần áo tà tơi đám dân quê một đám tiếp một đám quý gói trước núi, đều từng cái một mặt say mê bộ dáng, đủ để chứng minh vấn đề. Nhưng vấn đề là trên đời này thật có tiên thần. Thật có thần tiên a má ơi đại tiên tha mạng lý kiến trung chóng mặt đều không rõ ràng đến cùng đang suy nghĩ gì lúc từng tiếng kinh hô mới từ trong đám người nổi lên sau đó hắn liền thấy rất nhiều đối ngọn núi lê bái người đột nhiên quay người đối hắn chỗ phương vị khấu bái thua ta không là hướng về phía hắn Cùng lý kiến trung thuận thế ngẩn đầu một chút sau liền cũng quỳ bao quát nguyên bản còn cuốn hắn sư ra đồng dạng chân mềm nút quỳ lý kiến trung phía trước mấy chục mét bên ngoài không trung rất nhiều tầng lầu cao như vậy vị trí chống dòng không trung vậy mà lơ lửng một người đây là tiên nhân đang bay a quỳ đi xuống thời điểm Lý Kiến Trung chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên xuất hiện thần sơn, còn có tận mắt nhìn thấy bay lên tiên nhân, đi hắn cái gì quái lực loạn thần đi, run rẩy quỳ không dám ngẩng đầu nhìn nhiều. Lý Kiến Trung lại thân thể lắc một cái ngẩng đầu lên, càng bị hù đặt mông co cắp ngồi dưới đất, ngốc ngốc nhìn về phía trước một mảnh đất trống, kia bên trong nguyên bản trống trải bùn thổ địa bên trên, đột nhiên từ mặt đất sinh trưởng ra một viên xanh biết ngọc luật, bóng ánh giống như bảo ngọc đồng dạng cây giống, cây giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, bất quá hơn mười cái hô hấp liền sinh trưởng đến cao ba bốn mét, cành lá ung tùm, nở hoa kết trái càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ là cái này một cây đại thụ lại toàn thân đều là hơi mở giống trong suốt châu ngọc cây nhánh cây khô lá cây đều là như thế mà ung tùm cảnh lá ở giữa kết xuất đến trái cây đúng là từng cái phiêu hương tùy ý gà quay, thịt vịn nướng bò nướng dê loại hình thành thụt ăn thịt đương nhiên những này nhìn qua liền xinh đẹp dẫn người chạy nước miếng thì nướng chỉ là một bộ phận trái cây mặt khác một bộ phận thì là từ cành lá bên trên hướng phía dưới lưu lạc thanh tuyển tung tích đến cách mặt đất cao hơn nửa người vị trí lại biến mất không thấy gì nữa tựa như là từng đầu thác nước nhỏ từ phía trên vẩy xuống thanh tuyển bên trong cành có xây lỏng người vị ngọt bị một màn này triệt để dọa phát sợ về sau, rất dài một đoạn thời gian rất dài Lý Kiến Trung đều là đầu não trống không, hoàn toàn không có suy nghĩ phản ứng năng lực. Không biết qua bao lâu, chờ hắn nhìn thấy có một cái đám dân quê ba bước một giật đầu, sau đó đi đến dưới cây đối một đầu thành tuyển hế miệng, liên tục uống lắm lời, trên không cũng rất xuống một con gà quay đúng lúc nện chúng ở kia đám dân quê tay bên trong, để hắn mừng rỡ như điên nói ăn nói khủng điên giật đầu, mới miệng lớn cắn xé ăn uống lúc, Lý Kiến Trung rốt cục về một chút tâm thần, mở mịt nhìn về phía bên cạnh thân. Ở bên người hắn, là gần giống như hắn phản ứng sư gia. Tả Hữu hoặc gần hoặc xa từng cái lâm củ thân sĩ mặc kệ là lao gia còn là thiếu gia cái gì cũng đều là không sai biệt lắm. ăn quá ngon, ăn quá ngon, thần tiên ban cho ta nhóm tiên thì ta, đời ta cũng chưa từng ăn như thế đồ ăn ngon. có cái thứ nhất, rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba, lý kiến trung mặc dù cũng lần lượt bị kia phiêu động hương khí câu dẫn nghĩ lên trước thử một chút, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đệ xuống, kia xúc động, chỉ trơ mắt nhìn xem, kia một gốc thần thụ, nhìn qua đi giống như là chỉ có mười mấy cái trái cây treo, nhưng mỗi một cái đi đến dưới cây đám dân quê, trước mấy cái như thế, về sau đến mấy trăm, hay là mỗi đi qua một cái, liền tự động từ trên cây rơi xuống một cái gả quay hoặc thịt vị nướng cái gì, vài trăm người người người có phần. đến cuối cùng đám thân sĩ cũng có người đi, cực kỳ sau hắn bên cạnh thân sư gia cũng đi. Đông ông, vị tiêu đại tiên sự tỉnh. nửa ngày nhiều về sau, cùng Lý Kiến Trung thất hồn lạc phách trở về về nhà, bên cạnh thân sư gia thì sắc mặt cổ quái tiến lên hỏi ý lúc. Lý Kiến Trung mới lấy lại tinh thần, bày sẵn bút mực, ta phải lập tức bẩm báo tri phủ đại nhân mới được. bất quá chuẩn bị kỹ càng bút mực, Lý Kiến Trung lại xoắn xuýt. thần sơn từ trên trời giáng xuống, tiên nhân đạp hư mà đi, tung xuống một hạt giống đảo mắt trưởng thành là đại thụ, kết suất ăn không hết rượu thịt ngon, còn ban thưởng cho hàng trăm hàng ngàn dưới dân để những cái kia đám dân quê mang ơn quỷ hoài không dậy, những này viết ra chi phủ đại nhân sẽ tin a? Tin hay là không tin? Nghĩ từ bản thân lần đầu tiên nghe được hạ nhân thông bẩm lúc phản ứng, lý kiến trung lại ngốc. Chương 811, xuất phát, giã nguyên tập. Chống giống mà hàng thần sơn, đặc không mà đi tiên nhân. Vài giây đồng hồ từ hạt giống trưởng thành là đại thụ, kết suất ăn không hết địa tị, bởi vì việc này giã nguyên tập một vùng đã tụ tập hơn 10000 người, mà lại còn đang không ngừng gia tăng. Ha ha, có ý tứ, những này đồ khỉa ra vàng là muốn nhờ dị đoan tà thần danh nghĩa hưng loạn a? Sơn Đông Thanh châu phủ, một cái tiểu Tây giáo đường nội bộ, mặc giáo hội an mặc Tây Dương nam tử mặt đối cách đó không xa một tên khác giữ lại bím tóc Thanh Quốc nam tử báo cáo, tại chỗ liền sắc mặt biến đổi liên hồi, sau đó càng phát ra một tiếng tấm dương chế nhạo. Chế nhạo sau trung niên liền mở miệng lần nữa nhìn về phía kia Thanh Quốc nam tử, chi phủ Nha Môn cùng tham tướng Nha Thự đối với chuyện này là thái độ gì? Có hay không điều binh trấn áp? Giống như không có. Thanh Quốc nam tử suy tư một phen về sau, mới khẳng định nói, chi phủ Nha Môn cùng tham tướng Nha Thự trước mắt vẫn còn các loại tranh luận bên trong, xuẩn không thể thành, lâm cụ đến phủ thành một hai ngày liền tới. Khi xuất hiện hơn 10.000 loạn dân, trung niên giáo sĩ nhướng mày về sau, mới không thèm để ý chút nào chửi nhỏ lên tiếng, mắng qua đi mới nhìn hướng đứng tại hắn bên trái mấy mét bên ngoài một tên Đức Tịch giáo sĩ, Bị Fabian, "Để vị kia dị đoan tà thần mở mang kiến thức một chút chúng ta hỏa thường chi huy đi, tại chủ giáo đại nhân cùng Đức Hoàng bệ hạ ý nguyện sắp thực hiện trước đó, chúng ta quyết không thể chịu đựng được lớn như thế quy mô dân loạn phát sinh." "Như ngài mong muốn." Đứng Đức Tịch giáo sĩ Bị Fabian cười gật đầu, sau đó liền sải bước đi hướng giáo hội bên ngoài. Trần tích phát sinh, hơn 10.000 dân chúng tụ tập, lâm cự quan huyện phủ đầu còn không nghĩ tới trấn áp, thậm chí Thanh Châu chi phủ nha môn, Thanh Châu tham tướng nha thự bên trong cũng còn không có truyền tới tin tức gì, một đám đức truyền giáo sĩ lại dẫn đầu hành động, cái này nhìn qua đi có chút buồn cười, trên thực tế lại là rất bình thường quyết đoán. Tại bây giờ thế kỷ 19 kết thúc, truyền giáo sĩ cũng không chỉ là truyền giáo sĩ, nhất là ở vào lớn Thanh cái này xuống dốc trong đế quốc Tây Dương truyền giáo sĩ càng thêm không đơn giản nhiều, Sơn Đông vốn là thụ pháp bảo hộ đạo Thiên Chúa phương Tây các xứ dạy khu, năm 1879 Đức thành lập Thánh ngôn hội. Phái An chỉ thái, Phúc Như sát hai tên giáo sĩ đến Hoa An Trị Thái đến Sơn Đông trước đó liền từng tiếp ở vào Thượng Hải Đức Tổng lãnh sự, can nguyện trở thành Đức sâm hoa cho săn đầu lõa. Đến Sơn Đông sau vị này càng trắng trợn hơn chiêu mộ Đức tịch truyền giáo sĩ, không từ thủ đoạn hấp thu du côn ác ôn gia nhập giáo hội, không ngừng khuyết trường thế lực lớn. Thậm chí tại năm 1894 cũng chính là năm ngoái, tại Đức Tổng lãnh sự trợ giúp dưới An Trị Thái còn thu hoạch được thanh chính phủ nhị phẩm mũ miệng, lấy một cái truyền giáo sĩ chi thân cùng thành quốc một tỉnh thống đốc, tuần phủ cùng cấp, thường xuyên thét ra lệnh hạ cấp quan phục nghe lệnh xử lý. Tại loại tình thế này xuống núi Đông Cát Châu huyện giáo hội đồng dạng thường xuyên quang minh chính đại lôi cuốn nơi đó quan phủ, không có gì bất lợi. Thời kỳ này phiến dưới giấy hương, bên trong nghiệp nghiêng sinh tám chữ chính là giáo hội thế lực chân thật nhất khắc họa. Bọn hắn tại sơn đông các nơi quyền thế thường thường đã siêu việt nơi đó quan phủ, so quan địa phương phục càng thêm hung tàn bạo ngược, chiếm lấy ruộng đồng, cướp đoạt tài phú, ước hiếp dân chúng, tư thiết hình đường, tự tiện thu thuế, cơ hồ có thể làm giáo hội đều làm. Nhưng lôi cuốn quan phủ làm mưa làm gió ước hiếp dân chúng, đối các châu huyện truyền giáo sĩ đến nói chỉ là ngoài định mức phúc lợi, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất hay là vì đức hoàng đế phân rọ nước làm tiên phong chó săn. Ngay cả William hai thế đều nói qua, an chỉ thái chủ giáo trở lại Berlin, thường xuyên làm ta thượng khách cũng là tại năm nay, đức đã tại vì cướp đoạt thanh quốc duyên hải một cái duyên hải bến cảng làm sâm hoa căn cứ mà chuẩn bị an trị thái chủ giáo liền từng nhiều lần trần thuật thúc đẩy đức hoàng đem mục tiêu tuyển định tại sơn đông vịnh giao châu, đức hoàng đã ở tháng 11 tổ chức lát nữa nghỉ dưỡi lớn vũ lực cướp đoạt vịnh giao châu quyết định loại thời điểm này, an trị thái chủ giáo chưa tại sơn đông, các châu huyện giáo sẽ tự nhiên phải vì này đại sự làm tốt các loại chuẩn bị vịnh giao châu mặc dù tại lai châu trong phủ, nơi đây thì là thanh châu phủ, nhưng thanh châu lai châu chăm chú liên nhau, thanh châu cảnh nội đột nhiên toát ra cái gì dị đoan tả thần hấp dẫn hơn mười ngàn dân chúng phục tùng. Còn có càng ngày càng xu thế, một không được sợ, 20.000 đồng, 100.000 đồng. Vạn nhất những dân chúng này cũng bởi vì kia dị đoan tà thần, tại Thanh Châu cuốn lên hơn 100.000 dân chúng, càn quét Thanh Châu, Lai Châu các vùng, coi như thật là phiền phức. Mà tại bây giờ Thanh Quốc, Thái Bình Thiên Quốc cũng chỉ là vừa qua đi mấy chục năm thôi, lại thêm chiến tranh giáp ngọ chiến bại, triều đình đối dân gian vơ vét thêm lớn hơn nhiều lần, ngay cả đại lượng thân sĩ đều sống không nổi, là dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Loại sự tình này, đem nó tiêu diệt tại này sinh trạng thái mới là dễ dàng nhất cũng là có lợi nhất. Càng đừng đề cập Lâm Cù huyện khoảng cách Thanh Châu phủ có bao nhiêu gần tháng tư năm năm không bên trong mà thôi. Những cái kia loạn dân như thật khởi sự, chạm thứ nhất chỉ sợ sẽ là phụ thành. Đừng nói vì đức hoàng bệ hạ cùng an trị thái chủ giáo đại nghiệp, chính là vì bọn hắn thanh châu giáo hội an toàn nghĩ, ngay lập tức cách ra chấn áp dân loạn, đều là lựa chọn chính xác nhất. Đối với những cái kia loạn dân, phạm bì an cùng cũng đều không có để ở trong lòng. Những năm này đức thánh luôn sẽ thế lực một mực vì đức Xâm Lấn làm tiền kỳ chuẩn bị, rất nhiều nhà thờ đều thành lập nhà thờ vũ trang, dưới mắt thanh châu giáo hội liền có được trên trăm cán nhánh có giáo hội còn tư lúc hỏa pháo. Những này nhanh súng ống pháo cũng không phải thanh quốc hỏa thương hỏa pháo. Vài thập niên trước hai lần chiến tranh nha phiến, Anh Pháp hơn 10 ngàn liên quân liền giải quyết Thanh quốc 200 ngàn đại quân, Anh Pháp hơn 400 người thương vong, Thanh quốc tử thương hơn 20 ngìn. Vậy vẫn là quân đội đối quân đội đâu, hiện tại hơn 100 cán nhanh thương đối đầu hôm qua hay là áo không che thân, ăn bữa trước không có bữa sau đám dân quê, ai sẽ để ý? Càng đừng đề cập bọn hắn không chỉ có giáo hội vũ trang, còn có thể lôi cuốn quan phủ đầu. Một đêm qua đi, một đám trùng trùng điệp điệp, cầm đầu là hơn 100 lo liệu hòa thường, lấy Đức Tịch thanh niên trai tráng làm chủ, Thanh Châu Du Quân làm phụ giáo hội vũ trang, bên trái là Thành Châu phủ nha bổ khoé tạo lệ, phía bên phải Mấy trăm tên Sách Đao treo Thương tham tướng Nha tự lục doanh binh sĩ hỗn hợp quân đoàn, liền quang minh chính đại mở hướng Lâm củ phương hướng. Bây giờ Thanh Quốc điều binh là có các loại chương trình, tham tướng đại nhân cũng không có cách nào tùy ý điều động dưới chướng lục doanh hành động, nhưng Lâm củ loạn dân căn cứ khoảng cách Thanh Châu phủ thật quá gần, khoảng cách mấy chục giảm, nghe nói còn tại càng tụ càng nhiều, lại thêm giáo hội thế lực cùng chi phủ đại nhân liên thủ thuyết phục, cộng thêm liên danh hướng Sơn Đông tuần phủ trợ thư, cho nên tại các loại suy tính về sau, Thanh Châu tham tướng hay là phải dưới chướng du kích đại nhân hành động. Chỉ là nửa ngày nhiều, hỗn hợp liên quân liền đến Lâm Cù huyện, bất quá cùng hỗn hợp liên quân vào thành phát hiện cả huyện thành vậy mà trống rỗng, thành không gặp mảy may vết chân người thành không, ngay cả huyện nha bên trong đều người đi nhà trống, mấy cái liên quân chủ náo mới hai mặt nhìn nhau, xem ra mẫn loạn đã phát sinh, Lý Chi huyện đã nộ hại rồi sao? những này loạn dân làm sao không có chiêm cứ huyện thành? chẳng lẽ đã đường vòng đi phụ thành? các loại suy đoán về sau, lục Doanh bên trong phái ra mấy cái trinh sát, bao quát giáo hội vũ trang cũng xuất động mấy người, lại cùng một hồi, nghe trinh sát nhóm báo cáo đến tin tức, liên quân chủ náo lần nữa hai mặt nhìn nhau, hoang đường, cái này không biết cái kia bên trong đụng tới dị đoan tà thần, tại ngũ dân bên trên thật là có mấy tay à? bất quá cùng thấy chúng ta hòa tường ta liền không tin hắn còn có thể ngụy giả vợ tiếp xuất phát giã nguyên tập hai mặt nhìn nhau về sau cưới tại ngựa cao to bên trên phà bị ản mới giận dữ mắng mỏ một tiếng, phất tay xuất quân tiến lên chương 812, thật nhiều hơn một toàn núi phà bị ản phái đi ra trinh sát cũng không phải là đã tại giã nguyên tập qua lại một chuyến mục đích của bọn hắn chỉ là điều tra loạn dân vị trí những này cưới quá mã trinh sát vừa ra huyện thành không có quá nhiều xa liền phát hiện có bộ phận dân trung chính mang nhà mang người chạy tới giã nguyên tập bởi vậy biết tất cả loạn dân còn tại giã nguyên tập liền trở lại báo cáo Người thật không thể trông cậy vào một chút du côn cùng thanh quốc lục doanh binh tạo thành chinh sát nhóm lớn đến mức nào dũng khí đội độc thân xâm nhập hơn mười ngàn loạn dân bên trong điều tra tường tỉnh mà tại phà bỉ an giận dữ mắng mỏ dưới phủ nha bổ khoái bổ khoái căn cứ cầm đầu thanh châu phủ đồng chi lại bình chân như vậy nói một tiếng chấm đã đám người nhìn lại lúc đồng chi đại nhân tài cười nói phà bỉ an giáo sĩ mắt dưới lập tức liền muốn vào đêm lục doanh phương hướng du kích đại nhân cũng tán đồng gật đầu đúng vậy a lập tức liền vào đêm bọn hắn từ sáng sớm xuất phát từ phụ thành đến lâm cử huyện tháng tư năm năm không bên trong đại bộ phận phân hay là đi bộ có thể chạy tới đã từng cái mệnh nhanh đi không được. Dù là dã nguyên tập khoảng cách Lâm Cù huyện thêm gần, đồng dạng không có ai nguyện ý lại vội vã đi đường. Bất đắc dĩ Hạ liên quân đành phải tại Lâm Cù qua đêm. Bất quá một đêm này, nguyên bản còn mệt mỏi không chịu nổi liên quân đại đội rất nhanh liền tinh thần phân chấn toàn thành Du lịch đi. Đối với một cái thành không, còn là hoàn toàn không để phòng thành không. Mặc kệ là mục nát không chịu nổi lục doanh binh, hay là không tiểu Du côn tạo thành giáo hội vũ trang, đều căn bản chịu đựng không nổi kia vô tận rụng hoặc. Ngày thứ hai thẳng đến mặt trời lên cao, Pha Bì An cùng đồng tri đại nhân, Ju kích lớn người mới miễn cưỡng chỉnh đốn tốt dưới trướng binh mã, trùng trùng điệp điệp mở hướng ra nguyên tập. Mấy canh giờ trôi qua. Khi dã nguyên tập rốt của gần, mơ hồ có thể thấy được từng màn lại để cho liên quân bộ đội điều động, bởi vì bọn hắn thật nhìn thấy một tòa núi lớn, coi như cái này liên quân bên trong có thật nhiều đều là phụ thành nhân sĩ, rất ít có lâm, cụ xuất thân, nhưng đều là ở chỗ này rất nhiều năm, mấy ngoài 10 dặm nào đó huyện nơi nào đó đến cùng có hay không một tòa núi lớn hay là biết đến. Càng đừng đề cập núi này vẫn là như thế bất phàm. Cả tòa núi lớn đều bao phủ tại mở mịt linh động trong mây mù. Tại ánh mặt trời chiếu xuống rất nhiều chỗ đều tản ra nhiều màu con trạch, càng phảng phất vì đại sơn phủ thêm một tầng thất thải tiên vân như, cùng nghi thần nghi quỷ rượi vào thêm gần. Liên quân đội ngũ nhìn thấy chính là vô số cái lòng tràn đầy thành kính, vị gối trước nuôi dân chúng, đen ngịt một chút nhìn không thấy bờ, tuyệt đại đa số cũng đều là quần áo phế phẩm, nhưng một một xem tiếp đi, vốn nên nên xanh sao vàng ngọt quần thể, giờ phút này lại đều là sắc mặt hồng nhuận, giống như là thường xuyên ăn uống no đủ áo cơm không lo chậm chạp nuôi ra khỏe mạnh thân thể như, loại này gương mặt hồng nhuận, tinh khí thần cao khuôn mặt thân thể, toàn bộ liên quân đội ngũ bên trong cũng không nhiều, chỉ ít đại bộ phận phân lục doanh binh cùng tạo lệ quần thể cũng không sánh nổi. Loại tình huống này, tại tụ lấy hơn 9 thành đều là ăn bữa trước không có bữa sau, đói cái một ngày không có cơm ăn cũng thuộc về người bình thường quốc gia bên trong, quá không bình thường. Những dân chúng này mặc kệ vẻ ngoài như thế nào, cũng mặc kệ số lượng có phải là thành trên ngàn vạn, đều là yên tình im ắng đối ngọn núi lớn kia lạy bái. Đối với hậu phương chạy tới thanh châu liên quân căn bản không để ý tuyệt đại đa số không có quay đầu, liền xem như quay đầu phát hiện liên quân, có lẽ lần đầu tiên sẽ mắt lộ ra bối rối, nhưng rất nhanh lại giống là nhớ ra cái gì đó quay người nhìn về phía thần sơn đối với liên quân không để ý tới không để ý phảng phất có ngọn thần sơn kia. Ngay thượng bên trong đủ để cho dân chúng sợ như sợ cỏ quan sai cùng dương giáo sĩ, đều không đáng giá nhắc tới. Thật nhiều hơn một toàn núi. Dần dần, thư trung động ban đầu bên trong lấy lại tinh thần về sau, lục doanh binh bên trong một chút nguyên bản dẫn theo đạo thường, đều tay chân như nhún ra binh khí rơi xuống đất, đầu gối khẽ cong quỳ xuống. Du kích đại nhân, đồng chi đại nhân cũng giống là không có phát giác, lốc lốc đối kia khoác một tấm thất thải tiên vân đại sơn ấy ấy không nói gì. Bành. Pháp bị án nhận trung động đồng dạng cực lớn, hắn mặc dù là cái nhân viên thần chức, sớm đem mình dâng hiến cho đạo thiên chúa cùng giáo hoàng, nhưng mẹ nhà hắn đời này cũng chưa từng thấy cái gì thần tích. Đối với cái này, trước kia căn bản không tồn tại thần sơn cũng tràn ngập kinh hoàng, nhưng phá bị án dù sao không phải phổ thông ngu dân, rất nhanh liền hít sâu một hơi, nắm lên tùy thân mang theo hỏa thương liền đối trời thả một thương. Một thương bừng tỉnh tả Hữu Liên Quân, Liên Quân phía trước không ít dân chúng cũng bị kinh động trở lại. Lại sau đó, mấy cái áo không đủ che thân thanh niên cũng đẩy mặt căm tức nhìn xem ra, những này quỷ Tây Dương thật to gan, cũng dám tại thần sơn trước làm càn. Bắt lấy hắn, dám ở cái này bên trong náo sự, như kinh buồn bực thần tiên lão già, đem chúng ta cũng trách tội nhưng chính là đại họa. Ban đầu chỉ là mấy cái thanh trạng năm đối cái này bên trong giận dữ mắng mỏ, Rất nhanh liền có càng nhiều thành trạng mở miệng, còn có hơn 10 thành trạng mắt lộ ra hung quang đi ra, sải bước đi hướng phạ bị ản. Những người này ánh mắt, cũng lại không giống như trước người dân bình thường phu nhìn về phía Dương Đại Nhân, quan sai lúc như vậy sợ hại e ngại, càng nhiều đều là biêu hãng của nhiệt. Nguyên nhân quá đơn giản, đã tới nơi này dân chúng đều gặp không chỉ một lần thần tích, không nói viên kia từ vài ngày trước bắt đầu, mặc kệ là mấy trăm người đi lên hay là mấy ngàn, thậm chí hơn mười ngàn người, làm sao lấy làm sao ăn đều ăn không hết bảo thụ ngưng kết diệu tị, thậm chí rất nhiều hoạn các loại tật bệnh, nguyên bản sắp chết người, chỉ cần uống một ngụm bảo thụ rủ xuống thanh tuyển, một canh giờ không đến liền có thể khỏi hẳn, đủ loại thần tích gặp nhiều, cái này lại vốn là cái, có nhiều mê tín thời đại, ai còn sẽ sợ cái gì quỷ Tây Dương cùng sai dịch? Ngươi không gặp ngay cả Lâm Cưu huyện nguy lệnh, thân sĩ, các tú tài đều giống nhau là quỷ ở trước đám người phương, đối thần sơn lễ bài à? Lâm Củ huyện các loại bổ khoái tạo lệ nhóm cũng sớm trở thành vô số quỳ xuống thành viên một trong thật to gan các ngươi những này đồ khỉ da vàng muốn chết ta ngược lại muốn xem xem cái này bên trong đến cùng là cái nào tà Thần Dị đoan đang làm sự tình đối mặt dần dần vây quanh dân chúng Phàm Bì Ảnh cũng giận dữ vung tay lên cầm trong tay hỏa thương ném cho hậu phương lại lấy ra một con chứa đạn dược hỏa thương hắn mới quay về đi tại phía trước nhất một thanh niên giận cười lên cười giận dữ bên trong không chút do dự mở thường bị một tiếng thanh niên kia không nhúc nhích tí nào mà tại hắn chán một viên chỉ đạn cũng bật lên lấy rơi xuống lần này. Pháp Bỉ Án thậm chí toàn bộ liên quân đội nháy mắt trừng thẳng mắt, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sợ, hỏa thương thế nhưng là thẳng bên trong thanh niên chán, lông tóc không thương. Thần tiên lão gia thần uy, liên quân lực rung động, thanh niên kia mới phản ứng được mình thật bên trong một thương, thí sự không có, lập tức liền ở trên mặt hiện lên một mặt chiều hồng, phía sau hắn những người khác đồng dạng là như thế, đều kích động không thôi gầm thét liên tục, đi theo hơn 10 thanh niên liền bắt đầu chạy, giống như hổ đói nào về phía liên quân, tại bọn hắn hậu phương đồng dạng phần phật bắt đầu mấy trăm người, hơn nghìn người. Mạt thương. Pháp Bỉ Án kinh hãi vẫy cả linh hồn. Dạn dự mắng mỏ dưới hỏa thương đội phanh phanh phanh liên tiếp thiết kế, nhưng mặc kệ xạ kích hướng cái nào thanh niên trai trắng, chúng thanh niên trai trắng cũng mặc kệ là cái chán, được hay là trong cổ thương, hoàn toàn thí sự không có. Vô số dân chạm điên cuồng hơn, giống như từng con mánh hổ nhào vào liên quân đại đội, quá trình bên trong cũng có một chút lục doanh binh nắm lấy đao thương chém vào bắn gọi, nhưng đối một đầu người chà xuống, đao bắn bay người ta thí sự không có, đối ngực một thương đâm xuống, thương đ断 mất, đối phương thí sự không có. Liên quân lập tức số đổ, dám trốn đều không có mấy cái, dầm dầm chính là một chỗ đao thương rơi địa quỷ xuống cầu xin tha thứ, mà phá bị ẩn, đồng trì Dù kích các đại nhân cũng không có trốn, đều là ngốc không xứng sở trèo lên liền bị dân tráng cầm xuống. Chương 813, tiểu nhân vương nhị đàn, thần tiên lão gia tha mạng, tha mạng à, tiểu nhân đều là bị buộc, cùng chúng ta không quan hệ à? Thần tiên gia gia khai ân, khai ân a. Sau một thời gian ngắn, thanh châu liên quân bị đại lượng dân chúng tức giận cầm xuống, từng cái lục danh binh, giáo hội vũ trang bên trong dù côn lưu manh đều là gào khóc, tràn ngập sợ hãi quỳ trên mặt đất không ngừng đối thần sơn phương hướng dập đầu cầu xin tha thứ, bọn hắn cầu xin tha thứ bên trong, phẫn nộ thanh trạng cũng không ngừng quyền cướp từng ra. Chỉ là mấy ngày nay. Thần Sơn hết thảy đủ để cho quá nhiều thanh niên trai tráng mắc ơn, càng đừng đề cập trước đó còn có các loại đao thương bất nhập thần tích hiện hiện. kia đối với mấy cái này, Bạo Phạm Thần Sơn tự nhiên sẽ không khách khí. Chính là ba cái cầm đầu, Đức Giáo Sĩ Pha Bỉ Ảnh, Thanh Châu Phủ Đồng Chi, Du Kích Đại Nhân, Đồng Dạng không ít bị dân trạng hậu đả nhục mạng. Tại Thần Sơn trước mặt quan lão ra cái gì quá yếu, yếu bạo, Tây Dương Giáo Sĩ Đồng Dạng không ra gì. Du Kích Đại Nhân cùng Đồng Chi Đại Nhân cũng là không ngừng kêu gian cầu xin tha thứ. Giáo Sĩ Pha Bỉ Ảnh cũng rất sụp đổ, sụp đổ bên trong Pha Bỉ Ảnh cũng thả tiếng kêu thảng thiết. Thượng đế ở trên, chẳng lẽ ngài đã vứt bỏ ngài con dân rồi sao? Câu tới đế hiển lộ rõ ràng thân tích, xóa đi cái này gì đoan đi. Loại này kêu thảm càng chọc giận tả hữu dân chúng, lập tức lại có mấy cái quả đấm cán quét, bành bành bành liền đem phạm bị ản đánh thành đầu heo. Bất quá khi nắm lấy phá bị ản ra hỏa còn muốn kế tiếp theo xuất thủ lúc, tả hữu lại vang lên từng tiếng kích động tiếng kêu. Thần tiên lão gia, là thần tiên lão gia. Thần tiên lão gia ra ra đến rồi. Hoa. Mặc kệ là trước kia một đoàn loạn dân chúng, còn là bị nắm lấy lục danh cùng giáo hội vũ trang, lập tức đều theo tiếng kêu nhìn sang, sau đó tất cả mọi người ngốc, ngơ ngác nhìn xem mọi người trên không, trên không 3 4 tầng lâu cao độ một thân ảnh đang lẳng lặng đạp trên hư không mỉm cười nhìn tới đồng chi đại nhân cùng du kích đại nhân tại ngóc mấy hơi về sau cũng nao nao kính sợ vô cùng cam tâm tình nguyện quỳ xuống quỳ đi xuống lúc càng lòng tràn đầy sụp đổ con mẹ nó thật có thể có thần tiên đạp không mà đi mặc dù sớm nghe cùng loại báo cáo nhưng khi đó ai mà tin a coi là kia là điều dân nhóm nghe nhầm đồn vậy Dĩ đoan tà. phàm bị an đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm trên không nhưng lần này dĩ đoan tả thần bốn chữ cũng rốt cuộc nói không hết cả nói nói đặt mông ngồi sập xuống đất mặt mũi tràn đầy không thể che hết khủng hoảng Ta đều không nghĩ tới gây phiền phức cho các người, các người vậy mà chủ động tới ta cái này bên trong kiếm chuyện. Phía dưới rốt cuộc kiến tĩnh, Phạm bị Hãn ba chữ cũng cực kỳ đột xuất bắt mắt, Giang Thủ nghe những này sau cũng đầy tâm bật cười, hắn thật cảm thấy rất buồn cười. Dù là Giang Thủ dự định đem địa cầu luyện hóa thành phân thân, cũng bắt đầu làm như vậy, luyện hóa thành công sau còn muốn tìm một chút tín đồ, tốt nhất để những cái kia các tín đồ đem thân tâm linh hồn đều dâng hiến cho hắn, sau đó tăng lên những cái kia tín đồ vũ lực đi giúp hắn gánh vác thịt trong thân thể phong ấn. Nhưng có những ý nghĩ này cùng dự định, Giang Thủ cũng không nghĩ lấy đi phá hủy hiện hữu địa cầu quốc gia hoàn quyền cái gì. Hắn cũng không có ý định đúng tay các quốc gia ở giữa tranh bá xâm lược. Không cần thiết, hắn không là địa cầu người, với hắn mà nói địa cầu chỉ là một cái ngoài định mức tính cầu. Người nơi này tộc như thế nào tranh bá cùng hắn không có một điểm quan hệ. Cũng mặc kệ hiện tại thanh quốc như thế nào là hậu, như thế nào bị bị đánh, hắn lại không phải thanh quốc người, quản những cái kia nhàn sự làm cái gì? Dù sao những cái kia cùng hắn mục đích không có chút nào xung đột. Mặc kệ thanh quốc làm sao bị dưa phân, giang thủ chỉ cần thu nạp một nhóm người, cùng bên trong co đối với hắn kính dân hết thảy người xuất hiện, hắn liền đi để bạn bồi dưỡng. Ngoại giới rộng lớn hơn thiên địa bên trong muốn làm sao liền thế nào. Làm như thế nào phát triển liền làm sao phát triển, kia cũng là người địa cầu sự tình. Dù sao hắn chỉ cần một nhóm tín đồ là được. Nhất là làm tín ngưỡng loại sự tình này, giang thủ mình đều không có ý tứ, kia dù sao cũng là gạt người a. Võ giả thế giới bên trong, kẻ yếu kính sợ cường giả là bình thường, tôn trọng định bợ cũng bình thường, nhưng ngươi muốn kẻ yếu hoàn toàn đem hết thể dâng hiến cho cường giả, ngay cả linh hồn đều kính dâng, đây chính là rất có lửa gạt tính sự tình, cũng chỉ có địa cầu loại này phong bế tính tinh cầu, không biết các loại thượng thức mới có các loại ngu tin chuyện phát sinh a. Hoàn cảnh như vậy bên trong Càng có lợi hơn tại Giang thủ thực hiện mục đích của mình, nhưng tính cách của hắn lại là không thế nào tán thành loại sự tình này, hắn đều nghĩ qua, chỉ cần lợi dụng địa cầu cùng một nhóm người địa cầu giải khai nục thân phong vấn sau, đối với những cái kia đem linh hồn đều dâng hiến cho hắn người, hắn đều sẽ chủ động đi giúp đối phương giải thoát loại kia tử chung ngu tin, cũng sẽ dành cho đầy đủ đền bù, sẽ không để cho những người kia giúp không hắn bận nhịu. Kết quả ngược lại tốt, hắn bất quá xuất hiện mấy ngày, cũng chỉ cho chủ động tụ tập đến hắn bên ngoài tầm cung dân đói nhóm đưa một ít thức ăn, chị chữa bệnh mà tôi, chọc tới ai rồi? Lại có người dẫn theo nhân tộc quân đội đến tìm hắn để gây sự rồi. Thật quá làm cho Giang thủ im lặng. Giở khóc giở cười hỏi lại một tiếng, Giang thủ càng không ngờ tới chính là, liền một câu nói kia tạ hữu đại lượng đối với hắn quỷ lệ người dân chúng lại có không ít đều đối phạ bị án lộ ra ao ước đấu kỵ cảm xúc, mà phạ bị án thì bạch nghiêm mặt run rẩy mấy lần, mới cắn răng nói, ngươi cái này tà thần, thượng đế là sẽ không bỏ qua ngươi. Giang thủ ngạc nhiên, ngạc nhiên một hơi mới từ trong mắt bắn ra một đạo hỏa quang, một dưới ánh sáng liền đem phạ bị án tiêu thành cho tàn. Hắn là không nghĩ tới phạ bị Ảng ngay tại lúc này còn có dũng khí nói ra những lời này, nhưng đối dạng này người hắn cũng không lại nâng tay. Thần tiên lão giả thần uy Tiểu nhân thật không phải cố ý mạo phạm lao ra, chỉ là bị buộc đến a. Nhìn một chút liền có thần quang hạ xuống, đem một người sống sờ sờ đốt thành cát bã, tả hữu giáo hội vũ trang, lục doanh vũ trang thậm chí chi phủ nha môn bên trong đại nhân bọn bộ khoái, tại một lần sụp đổ, đều dọa đến kẻ ra quần đối với Giang Thủ dập đầu cầu xin tha thứ, ngược lại là mặt khác sớm đầu nhập tại hắn thần uy dưới dân chẳng nhóm, thì càng phát ra kích động, đều là mặt đỏ tới mang thai giống giận lê bái. Giang Thủ lần nữa bất đắc dĩ, bất đắc dĩ bên trong lại cũng gật đầu, người nơi này tộc quá ngu muội, bất quá tạm thời đối với hắn hay là chuyện tốt, gật gật đầu. Giang thủ đối lúc mới đầu dẫn đầu trong đám người đi ra bảo vệ cho hắn thần uy thanh niên nói, ngươi tên là gì? Bẩm thần tiên lão gia, tiểu nhân vương nhị đàn. Thanh niên kia đỏ mặt, cái chán gân xanh tất hiện, kích động nhanh không còn hình dáng. Ngươi không sai. Giang thủ lại là cổ quái cười cười, khen vương nhị đàn một tiếng không sai mới chỉ tay một cái, liền trong hư không viết một cái rực rỡ ngời ngời phồn thể lực chữ. Sau đó một chữ này liền hấp xả đến đạo đạo thất thải quan tuyến, tản ra thần quang chui vào vương nhị đàn thể nội. Vương Nhị Đản cũng rất nhanh cắn răng, phản phất thừa nhận mãnh liệt thống khổ như quỷ trên mặt đất không ngừng run rẩy, co cắp co cắp, từng mảnh từng mảnh mồ hôi bẩn hướng ngoại chảy xuôi. Mấy trăm hô hấp quá khứ, khi một trận mưa phùn vẩy xuống phóng đi, Vương Nhị Đản một thân mồ hôi bẩn, Vương Nhị Đản cũng nhảy lên một cái lúc, Tả hữu lại là một mảnh xôn sao kinh hô. Trước đây không lâu Vương Nhị Đản mặc dù là thanh niên trai tráng, nhưng cũng chỉ là một mét bảy cái đầu, toàn thân gầy trơ cả xương, hiện tại thế nào? Mấy trăm hô hấp chiều cao của hắn liền bị cất cao một Tả Hưu, một thân bạo tạc thức cơ bắp xem ra liền làm người ta sợ hãi vô song, trực tiếp chống đơn nát nguyên bản áo thùng. Cái này sung kích đủ để cho người đứng xem điên cuồng. Thân là biến hoa trung tâm, Vương Nhị Đản giờ phút này càng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn phàm phất có dùng không hết thần lực. Cái này bên trong quá loạn, ngươi bình thường tiểu quản lý dưới trật tự đi. Giang Thủ nhàn nhạt mở miệng, Vương Nhị Đản kích động đều khóc, tiêu khóc nổi giận gầm lên một tiếng nguyện vì thần tiên lão gia quên mình phục vụ. Giang Thủ thì nghe được khoe miệng có giận, dù sao cái này thần tiên lão gia sương hồ quá nói nhảm, nhưng hắn không có lại nói rất ta, chỉ là lách mình biến mất. Cách phân hồn luyện hóa địa cầu còn phải một cái địa cầu nguyện tả hiu. Ở trước đó Giang Thủ cũng không tính nhiều làm cái gì. Chương tám đây chính là hạ tràng. Cái này Vương nhị Đạn, sát tính rất nặng. Sau một thời gian ngắn, ngồi xếp bằng ở trong đại điện giang thủ đột nhiên mở mắt ra, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn tại trước đây không lâu dùng nói chi lực giúp Vương nhị Đạn tẩy luyện một chút nhục thân, tại tẩy luyện bên trong còn giúp tên kia dung nhập một chút linh dược dược chất, thời khắc này Vương nhị Đạn không chỉ là thân cao đột biến, nhục thân lực lượng cũng bạo tăng gấp mấy chục lần, một quyền đánh ra hơn 10000 cân khí lực đều không khó. Mà hắn ban cho Vương Nghị Đạn những cái kia, cũng không phải biết vị kia đối tín ngưỡng của hắn cùng trung thành. Giang thủ nghĩ phán đoán những nhân loại khác đối với hắn phải chăng đạt tới ngu trung mù tin, kính dâng hết thảy tình trạng, hiện tại làm không được. Dù sao lòng người vốn là thế giới này thứ phức tạp nhất, hắn mặc kệ cường đại cỡ nào, nghị phán đoán những cái kia cũng rất khó. Chỉ có cùng Giang Thủ phân hồn luyện hóa địa cầu, trở thành địa cầu thiên địa ý chí, giờ phút này trên địa cầu sinh mệnh cũng đều là hấp thu địa cầu tinh cầu này ngồi chia dài lớn mạnh, vốn là địa cầu một bộ phận. Đến lúc đó, ai đạt tới nguyện ý vì hắn kính dâng hết thể tình trạng, liền sẽ tại linh hồn bên trong ngưng kết ra một khối tín ngưỡng chi tâm. Dạng như vậy, Giang Thủ mới có thể phán đoán. Những này cũng chỉ có thông qua thiên ý biến, từ nhân loại linh hồn thành vì thiên địa ý chí lúc mới có thể xuất hiện cho nên giang thủ tại luyện hóa thành công chức cũng không tính làm quá nhiều chuyện, chỉ là khắp nơi cái này di hà tây bờ, giã nguyên tập phía nam lộ lộ diện, cho những cái kia dân nói một đầu sinh lộ, nếm thử dối như thế bồi dưỡng phương thức có hữu hiệu hay không, hoặc là lớn bao nhiêu hiệu quả. mà hắn đối vương nhị đản làm những cái kia cũng chẳng qua là cảm thấy hiện tại chân núi hơn 10.000 dân chúng tập hợp một chỗ sau quá loạn, để vương nhị đản thay mặt quản lý dưới, nhưng giang thủ không nghĩ tới chính là vương nhị đản lĩnh mệnh sau làm chuyện thứ nhất, đúng là đem từ thanh châu đến liên quân bên trong giáo hội vũ trang lý đức tịch giáo sĩ còn có thanh châu du quân lưu manh toàn giết chính là lục doanh vị kia du kích, bao quát chi phủ nha môn đồng trì cũng xử lý. Đại bộ phận phân lục doanh binh hắn không có giết, bổ khoái tạo lệ cũng không có giết, mà là chỉ huy những tên kia xử lý thi thể. Sau đó xem như khổ lực bắt đầu ở chân núi tu xây nhà. Thấy rõ đây hết thảy, Giang thủ cảm thấy mặc dù có kinh ngạc, nhưng hắn cũng không để ý đến, trên trăm cái tới chuẩn bị đối phó hắn ra hỏa, giết cũng liền liền giết. Đối với Vương nhị đàn mang theo lục doanh làm kiến thiết, Giang thủ càng có chút không biết nên khóc hay cười, chẳng lẽ bọn gia hỏa này chuẩn bị tại cái này bên trong núi xây một tòa thành thị không thành. Nhiều như vậy gia hỏa, liên chuẩn bị tại chân núi trường cư rồi sau khi cười xong Giang Thủ lại nghĩ nghĩ, mới lách mình liền đến phía ngoài cung điện, trước dừng lại đi, xuất hiện ở trên vạn dân chúng trên không, một câu rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong thay, cùng tất cả mọi người lại kinh hô lễ bái lúc, Giang Thủ mới cười nói, chờ các ngươi tại cái này bên trong tu lên một tòa thành thị, cũng không biết trôi qua bao lâu, ta tới đi. sau một khắc Giang Thủ vung tay lên, quỳ trên mặt đất bên trên vạn nhân loại liền không tự chủ được lơ lửng mà lên, mà cảm thụ được chính mình cũng bay lên, vô số người lại dọa đến một mảnh gọi bậy, chỉ có Vương nhị đẳng, cùng huyền lệnh Lý Kiến Trung cùng cực thiểu số cực thiểu số kinh hoàng mấy hơi liền ổn định tâm thần, thương phấn lại khẩn trường bị tại hư không nhìn xem giang thủ. Giang thủ nói chi lực phát ra, một cỗ vô hình ba động xuống dưới, từ ngọn núi chỗ bắt đầu lan tràn, dài trăm bên trong rộng trăm bên trong chi địa mặc kệ là sông núi, dòng sông, hay là đồng ruộng, thôn xóm, thành trì, lập tức liền băng diệt thành hư vô. Nhanh chóng thay đổi thành vương bức sạch sẽ đá xanh quảng trường. mắt trần có thể thấy hiệu suất dưới, tứ phương tường thành rút lên mà lên, còn có vô số xanh biết cây cối, phòng ốc, đem một tòa thành trì quy hoạch ngay ngắn rõ ràng. mà giang thủ dưới chân thần sơn cũng co lại tiểu, từ nguyên bản mấy chục dải chởn nên chỉ có hơn mười bên trong chỉ có trung ương nhất mấy tòa cung điện sở tại địa còn bảo lưu lấy. Núi này cũng đặt mình vào tại trong thành trì, không phải tại thành trì trung ương nhất mà là lên nam, thành trì trung ương là một cái hơn trăm mét cao ngọc địa đột đột một từ mặt đất mọc lên, ngọc địa bên trên viết lấy Lâm Cổ thành ba chữ to. Sau một khắc, giang thủ mới khiến cho huyền lập nơi đó hơn 10000 người rơi xuống đất, càng hài lòng nhẹ gật đầu. Đã muốn bắt cái này Lâm Cổ huyện bên trong người làm thí nghiệm, gần nhất còn có nhiều người hơn, từ đằng xa chạy tới, khởi công xây dựng một tòa thành trì để bọn hắn trước ở đi. Hai Long nhẹ gật đầu. Giang thủ vừa cười đối Vương nhị đản một giọng nói để hắn dẫn phía dưới đám người phân phối chỗ ở, mới lần nữa rời đi. Hơn mười dân chúng lại điên, mặc dù không chỉ một lần chứng kiến qua thần tích, nhưng trước mắt này một lần thần tích hay là quá lớn, hay là bọn hắn chớ mắt nhìn xem phát sinh, dù là những người này có thể nhìn khoảng cách có hạn, lại không trở ngại bọn hắn nhìn đến phía dưới mấy trăm mét bên trong, hết thảy tất cả biến mất, hóa thành sạch sẽ gọn gàng đá xanh quảng trường, còn có tầng tầng khí quyển xinh đẹp thạch ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như vậy sạch sẽ có thứ tự, xinh đẹp mỹ quan thành trì, đừng nói nông dân chưa thấy qua, chính là huyện lệnh cũng không có khả năng gặp qua thời kỳ này thế giới chính là thanh quốc kinh thành cũng không có không nhóm bụi trần sạch sẽ đường đi a chính là thanh quốc kinh thành tùy chỗ phân và nước tiểu rất rưởi người đi đường đi tại rất nhiều nơi phải che đều bình thường a nào giống cái này bên trong mặt đất sạch sẽ sắp chiếu ra bóng ngược mấy cỗ xe ngựa song hành hai bên đường là chỉnh tề xinh đẹp cây cối che bóng càng xa xôi đơn độc vi lạc, chỉnh tề xinh đẹp phảng phất tác phẩm nghệ thuật đây là thần tiên lão gia ban cho chúng ta chúng ta có tài đức gì để thần tiên lão gia yêu ái như thế nguyện vì thần tiên lão gia quên mình phục vụ thật lâu về sau vương nhị đảng mũi nổi giận gầm lên một tiếng kích động nhảy người lên nhìn trung quanh rất nhanh chính là từng mảnh từng mảnh nguyện vì thần tiên lão gia quên mình phục vụ tiếng vang nổi lên vương nhị đạn hài lòng nhìn hai bên một chút về sau mới hét lớn nói chúng ta không thể chỉ chờ lấy thần tiên lão gia bố thí ban ân cái khác không nói nhưng cái kia quỷ tây dương giáo hội cũng giảm phái người tới đối phó lão gia thần tiên lão gia rộng lượng lưỡi nhắc cùng những cái kia quỷ tây dương so đo chúng ta có thể ngồi yên không lý đến a không thể còn nhiều rất nhiều thanh niên trai tráng tại thời khắc này gầm thét lên tiếng nhất là chứng kiến qua các loại thần tích về sau rất nhiều người đã tự phát muốn giữ gìn giang thủ cái này thần minh hết thảy ai dám nhục nhã cho bọn hắn áo cơm để bọn hắn năm trước nay chưa từng có tốt, còn ở tại như thế hoa mỹ khí quyển thành trì bên trong thần minh, đó chính là đối bọn hắn nghiêm trọng nhất mạo phạm a. giết dương chó. Vương nhị đản lần nữa hét lớn một tiếng, ngay cả những cái kia lục doanh binh, chi phủ nha môn bên trong bổ khoái tạo lệ cũng kêu khóc hướng Vương nhị đản bên người quỳ cầu. Sau một khắc, Vương nhị đản quay người gầm thét nói, đi châu thành. Hoa, tụ tập lấy một cái tiếp một cái, đều là theo chân Vương nhị đản liền chạy. Sau đó bọn này đám hỗ hợp liền loạn, Vương nhị đản chạy, một bước hơn mười mét, một bước hơn hai mươi quả thực giống bay đồng dạng. Cùng Vương nhị đản rốt cục phát hiện cái gì? dừng lại mừng rỡ không thôi nhìn xem mình lúc hậu phương cũng tất cả đều là không ngừng ao ước ánh mắt lại sau đó một ngày không đến cùng một đám căn bản không thành đội hình phần lớn hay là loạn thất bát tao dẫn theo đào thương dân tráng đuổi tới mới lâm cụ thành thành bắc một ra khỏi cửa thành liền phát hiện cửa đối diện chính là châu thành cửa thành sững sờ một hồi vương nhị đản lại gào thét lên sông vào châu thành bọn gia hỏa này chính là không có kết cấu gì phóng tới giáo hội chỗ đến giáo hội chỗ không trong khu vực quản lý dương giáo sĩ đến cỡ nào kinh hãi cũng mặc kệ phía trước là phóng hỏa thương hay là sách đao chế bảo đối mặt một đám đào thương bất nhượng Căn bản sẽ không thụ thương quái vận, một cái giáo hội rất nhanh liền bị bình. Quá trình này, cũng có quá nhiều phụ thành nhân sĩ đều tại cách đó không xa vây xem, nhìn tận mắt nhiều như vậy đào thương bất nhập ra hỏa, phụ thành nhân sĩ cũng có quá nhiều dọa đến run lẩy bẩy, quy lệ lấy ấy ấy, ấy im lặng. Dám nối thần tiên lão gia bất kính, đây chính là hạ tràng. Vương nhị đạn vênh vang đắc ý, nhảy lên nhảy lên một tòa lầu các mái nhà, đầy mặt đỏ bừng biểu thị công khai thiên hạ. Chương 815, ngươi có khoa học, ta có thần công. Thanh Triều, trò đùa mở lớn đi. Ta vậy mà trở lại Thanh Triều. Cái này sao có thể? Vân Nam bất cực Nam. Mới vừa đi ra Tây xong bản nạp rừng rậm Nguyên Thủy Đào Tiễn, lại bị mình nhìn thấy cùng tìm hiểu đến các loại tin tức lôi choáng, nguyên bản nàng còn cho là mình trở lại lao còn thanh là giang thủ trở về, có thể đi ra rừng rậm Nguyên Thủy sau lại phát hiện mình tiếp xúc tất cả đều là đời nhà Thanh người, liên tục xác nhận đây là đời nhà Thanh, Đào Tiễn nghĩ không choáng cũng khó khăn. Không thể tin được những này hiện thực lại để nàng không thể không tin, cuối cùng Đào Tiễn hay là quyết định, hô. Nàng không biết trở lại đời nhà Thanh phải chăng cũng cùng giang thủ có quan hệ, nhưng ở trong mắt của nàng giang thủ, mặc kệ cùng đối phương cách xa nhau bao xa, lấy vị kia thần thông trị cần nàng không ngừng la lên, luôn có thể bị giang thủ nghe tới a. Dù những biện pháp này tại nàng đi ra rừng rậm trước đã thử qua rất nhiều lần, nhưng vạn nhất là trước đó la lên lúc giang thủ không có chú ý kia bên trong, bây giờ lại chú ý đến đây, mặc kệ hy vọng này lớn không lớn, đều là giá trị phải nhiều hơn nếm thử. Đây cũng là nàng muốn tìm đến người sư tôn kia lúc trực tiếp nhất mau lẹ nhất phương pháp, nếu không thế giới như thế lớn, lấy giang thủ năng lực có thể tùy ý vượt qua tinh cầu, bình thường phương pháp nào có nhanh như vậy tìm tới. Sư tôn, mặc đã sớm bị trong rừng rậm các loại cây tối phá phá phế phẩm quần áo, đào thiến giòn tan mở miệng, sư tôn hai chữ vừa xuống đất, một thân ảnh ngay tại trước người nàng chống rông xuất hiện. Đào thiến ngươi làm sao còn sống? sư tôn, thật là ngươi. thân ảnh sau khi xuất hiện kinh ngạc nhìn trầm trầm đạo thiến dò xét đạo thiến thì kích động bị xuống. giang thủ điên lặng, hắn cũng không có thu qua đồ đệ này. hiện tại giang thủ cũng chỉ là tại đem mới lâm cử thành quy hoạch về sau, lại nhìn xem vương nhị đản một đám người ô hợp đi đồ sắt Thanh châu giáo hội về sau, mới nhớ tới có phải là nên nghiêm túc nhìn xem thế giới này. dù sao có lần thứ nhất đợt thứ nhất chủ động đi đối phó hắn người địa cầu, hắn cũng muốn nhìn một chút cái khác càng nhiều càng xa người địa cầu là như thế nào đối đãi sự xuất hiện của hắn. kết quả được rồi vừa đem cảm giác bao phủ toàn bộ địa cầu lại bị hắn phát hiện đào tiến cái này từng tại năm 2014 ban thưởng đi ra một phần cơ duyên nữ tử đối phương còn sống cái này thật có chút ngoài dự liệu tiên lặng một hơi giang thủ mới cười phất tay đã ngươi còn sống đi thôi đi lầm củ một đạo mắt đã qua hai người đã từ tây xong bản nạp dừng dậm nguyên thủy bên ngoài đến sơn đông thanh châu phủ lầm củ t cũng là vừa đứng vững đào tiến lại nhìn trung quanh lúc mới kinh hai nói tốt linh khí nồng nặng bình thường người không nhận ra đã tu luyện qua mấy chục năm còn trở thành qua thông linh tam trọng võ giả đào tiến lại làm sao có thể không nhận ra giờ phút này nàng chỗ trên núi nhỏ tả hữu khắp nơi đều là nồng đậm vụ hóa mưa phùn hóa linh khí ngươi còn sống cũng coi như cùng ta duyên cái này hai viên linh thai quả thu cất đi còn có một nhóm đang ăn dưỡng đào thiến trong lúc khiếp sợ giang thủ mới cười huy sái ra hai viên linh thai quả đối diện ứng đào thiến băng lôi xong hệ linh thể đào thiến trong khiếp sợ lần nữa quỳ xuống không cần đa lễ có thể nhìn thấy một người quen cũng rất không tệ giang thủ cười khoát tay sau đó giang thủ thì mở miệng nói tại ngươi tu luyện khe hở bên trong ân tu luyện tới xong hệ bắt trọng về sau quen thuộc phi hành thuật liền giúp ta quản lý dưới tòa thành trì này đi Sư tôn định ở tại cái này bên trong rồi. Coi như đến bây giờ đào tiến hay là không hiểu làm sao liền đến thế kỷ 19 kết thúc thanh triều. Nhưng những cái kia tại gặp được giang thủ tình huống giới, rõ ràng chỉ là thứ yếu sự tình, nghe tới quản lý thành trì nàng càng tràn ngập kinh ngạc. Ta cần tại cái này bên trong chữa thương, còn muốn làm chút thí nghiệm. Hẳn là sẽ ở chỗ này không thiếu thời gian. Dù là tiếp theo một cái địa cầu nguyệt liền có thể luyện hóa địa cầu, nhưng hắn làm thí nghiệm sẽ không là ngắn hạn sự tình, còn có. Coi như bồi dưỡng ra một nhóm lớn đem linh hồn đều dâng hiến cho hắn quần tín đồ. Giang Thủ lại nghĩ đem bản tôn Nhục thân cùng địa cầu tinh cầu này phân thân hợp hai là một, cũng muốn không thiếu thời gian tới suy đoán công pháp. Tiết chỉ sợ sẽ là lấy năm đo lường được rồi. Cái này thành trì thật không thể tùy thời đều rối bời, mà tại tâm hắn bên trong, từ 209 mấy năm tới Đào Thiến, tại những phương diện này muốn vượt qua Vương nhị đàn vô số lần, để nàng đi làm khẳng định càng nhẹ nhõm. Sư tôn yên tâm, ta nhất định làm và đáng. Đào Thiến cũng kích động đáp lại. Giang Thủ thì khoát khoát tay, cho Đào Thiến tại đỉnh núi An bài một cái thiền điện để nàng ở lại liền lại về tẩm điện bên trong. Đào Thiến lần nữa quỳ lạy khấu tạ, mới đi hướng thiền điện bên trong tu luyện. Một ngày luyện hóa hai viên linh thai quả, từ đây trở thành song hệ tiên tiên linh thể. Mỗi một trọng cảnh giới đều sẽ không còn có bình tĩnh chống lại. góp nhặt tu vi thì có thể dựa vào đan dược, gian thủ cho nàng đan dược cũng là coi như không tệ chất lượng. Thánh dược cấp bậc, không chỉ có thể siêu hiệu suất tăng lên tu vi của nàng, cũng không sợ dược lực quá mạnh chống đơn nát đào thiến nhục thần. Đây cũng là loại này thánh dược trọng yếu nhất đặc tính, khổng lồ mà ôn hòa, cho nên chỉ là hơn 20 cái địa cầu ngày, đào thiến liền tấn thăng đến thông linh bất trọng. Hơn hai ngày về sau, lại tiếp một chút gian thủ, đạt được chỉ lệnh nàng mới vận chuyển võ kỹ liền bay xuất thần núi. Sau đó nhìn xem ngoài núi trên quảng trường hít thở. Đào Thiến cũng mắt trợn tròn. Những thời giờ này nàng chỉ là đang tu luyện, hoàn toàn không biết ngoài núi mịt may tình huống. Cho nên nhìn thấy trên quảng trường sinh trưởng từng cây phảng phất bảo ngọc chế tạo đại thụ, mỗi một gốc bảo thụ bên trên đều ngưng kết thành thuộc gà vịt thịt cá cái gì, từng cái giữ lại bím tóc thanh triều dân chúng chụp vừa đi ăn, loại sự tình này thật kỳ quái a. Người nào? Chán. Đào Thiến vận chuyển võ kỹ ngưng trệ tầng trời thấp, nhìn xem một hàng kia ai long ngẩn người lúc, phụ trách giữ gìn trật tự hoặc là nói không có gì tốt duy trì, chỉ có thể tự cam tự nguyện đứng tại thần sơn trước đảm nhiệm hộ vệ vương nhị đản lập tức lên tiếng kinh hô, kinh hô sau liền cũng đối với Đào Thiến khởi sướng nốc làm sao ra một cái nữ thần tiên? Đao thiến vượt bộ nhi dưới, kinh bị nhìn vương nhị đản một chút, ngươi không cảm thấy não phía sau bím tóc rất khó nhìn à? Vương nhị đản mắt tròn tròn, sau đó không nói hai lời, nắm lên một thanh cương đao liền đem sau đầu bím tóc cho phá. Cái này còn giống cái nam nhân. Câu nói này dưới vương nhị đản bên cạnh thần, từng cái cũng là tự nguyện đảm nhiệm thần sơn hộ vệ nam tử, đều dẫn theo đao lẫn nhau đi phá đối phương sau đầu bím tóc, không phải sao? Sau đầu bím tóc tuyệt đối là rất xấu, thần tiên lão gia cũng không có lưu bím tóc à? Bọn hắn làm sao lúc phải hiện tại còn giữ? nhìn thấy từng màn sau đào tiến cũng cảm thấy khẽ động, dâng lên một cô mảnh liệt xúc động. đúng vậy à, hiện tại là thanh triều, hay là vừa tiến vào năm 1896 thanh triều, muốn không được mấy năm liên quân tám nước tiến vào bắc kinh, các loại khởi nghĩa chiến loạn, dân phiệt thống chiến, nàng không hiểu làm sao trở lại năm 1896, nàng cũng biết giang thủ đối với người bình thường chinh chiến không có hứng thú, nếu không lấy giang thủ lực lượng, đã sớm nhẹ nhõm xóa bỏ tất cả thấy ngứa mắt nhân. loại, vị tia hẳn là cũng sẽ không để ý tới dân tộc hán cận đại huyết lệ sử, nhưng nàng đào tiến thế nhưng là đường đường chính chính dân tộc hán người, dù chỉ là thân nữ nhi, cũng là đường đường chính chính hán nhân. Nếu như nàng mời sư tôn đi bình định chiến loạn, lật đổ mãn thanh, lão nhân gia ông ta sẽ nguyện ý à. Nếu như không muốn, chính nàng có thể hay không tới làm. Có thể bay à, còn nắm giữ các loại võ kỹ, hiện tại Đào thiến chỉ dựa vào mình lực lượng, đều có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại hỏa pháo hỏa thương, nàng bản thân liền có một người diệt quốc thực lực. Chỉ cần nàng nguyện ý, bay thẳng đến địa Bản, lên tới thiên hoàng xuống đến dân nghèo một người diệt quốc đều không khó. Nhiều nhất khôi phục thêm mấy lần tu vi thôi, ngươi có khoa học, ta có thần công, chỉ cần giang thủ cho phép nàng làm như vậy, nàng cái gì không làm được. Chương 816, ta còn cái gì cũng không làm sự tình liền thành loại cảm giác này cùng trước đó hóa thiên ý trưởng không hay là có chênh lệnh đào thiến đứng tại thần sơn dưới suy nghĩ bay múa lúc đỉnh núi trong cung điện phân hồn đã hoàn thành luyện hóa nói cách khác từ giờ trở đi to lớn địa cầu đã thành giang thủ phân thân tinh tế trải nghiệm lấy loại cảm giác này giang thủ tâm tình cũng có chút liền liền diệu chân chính thu hoạch được tình cầu phân thân cùng dùng hóa thiên ý tiếp quản một phương thiên địa khác biệt thật đúng là không tiểu cái sau chủ yếu là điều tra cảm giác thiên địa dị biến cái trước lại là tùy ý điều khiển hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể gây nên lục địa chập trùng nặng đắp hết thảy loại kia chúa tể hết thể hết thảy cảm giác để giang thủ đều có loại trầm mê hương vị bất quá chỉ là hơi trải nghiệm một chút, giang thủ liền lại bỗng nhiên mở mắt ra. thật kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác lan tràn đến núi lâm cù thành, bao phủ thành nội bên trên một triệu nhân loại, giang thủ rất dễ dàng cảm thấy được cái này hơn triệu người bên trong có mấy ngàn người linh hồn nhục thân đối với hắn hảo không đề phòng, phảng phất hắn có thể tùy ý điều tra đối phương hết thảy, bao quát tư duy tâm niệm, thậm chí phân ra một sợi linh hồn tiếp quản chúa tể đối phương nhục thân linh hồn. đây, đây là tín ngưỡng trí tâm. những cái kia đối với hắn hảo không đề phòng, có thể mà hắn tùy tiện xem xét điều khiển hết thảy nhân loại, trong đầu đều có một cỗ sức mạnh huyền diệu hội tụ thành hình trái tim, không ngừng đang nhảy và múa. Dù là Giang thủ trước kia chưa thấy qua Tín Ngưỡng Chi Tâm, chỉ ở từ sắc thiên điệu ý chí cải tạo công pháp bên trong, trên lý luận suy luận bên trong biết loại vật này, nhưng bây giờ hắn cảm giác một chút liền vững tin đây chính là Tín Ngưỡng Chi Tâm. Giang thủ triệt để chấn kinh. Tín Ngưỡng Chi Tâm là cái gì? Là cần một nhân loại, một cái có hoàn chỉnh tư duy ý thức sinh mệnh có trí tuệ đối một cái khác sinh mệnh không giữ lại chút nào kính dâng hết thảy, bao quát nhập thân linh hồn, mới có thể ngưng tụ ra loại này của tín. Nhưng Giang thủ không có làm cái gì à, chỉ là khiến cái này nạn dân có thể ăn no, loại trừ một chút bệnh nhẹ tiểu đau nhức, lại phân phối một chút phòng ốc chu sở. Chuyên đơn giản như vậy, lại đổi lấy mấy ngàn cuồng tín đồ. Giang thủ thật bị kinh hãi không nhẹ. Đều cảm thấy loại sự tình này có chút không thể nói lý. Dù là hắn sớm biết ở địa cầu cái này võ đạo xuống dốc, tràn ngập ngu mội ngu tin tinh cầu bên trên, nhân loại nơi này vốn cũng không có khéo. Nhưng cũng không thể dạng này à, dễ dàng như vậy liền xuất hiện mấy ngàn đối với hắn phong hiểm hết thảy. Quá khoa trương đi. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, kế hoạch này hai đại chỗ khó một lạ như thế nào bồi dưỡng ra một nhóm đối với hắn kính dân hết thảy một cái khác là như thế nào thôi diễn công pháp để hai cỗ nhục thân hợp một mới tốt gánh vác bản tôn nhục thân bên trong phong ấn trí lực kết quả cái thứ nhất chỗ khó thí nghiệm vừa mới bắt đầu liền bồi dưỡng ra nhiều như vậy ưu tú thành quả ta còn cái gì cũng không làm sự tình liền xong rồi đây chính là giang thủ tâm tình bây giờ khiếp sợ đều có chút hoảng hốt giang thủ sưng sờ rất lâu mới bình tĩnh lại khoe miệng cũng hiện lên một nụ cười khổ điểm thứ nhất dễ dàng như vậy đủ để chứng minh tinh cầu này hiện trạng loại sự tình này dù sao không phải chuyện tốt muốn nhiều người như vậy bỏ qua bản thân ngu muội vô cùng ngu trung tại ta đương đương xóa bỏ đại lượng nhân loại bản thân, cho nên vẫn là không muốn khuyết chương quá nhiều. Chỉ ở Lâm Cụ một chỗ bồi dưỡng đi. Hắn kế hoạch ban đầu Lâm Cụ chỉ là cái ruộng thí nghiệm, tại cái này bên trong thí nghiệm một chút như thế nào bồi dưỡng có thể đối với hắn kính dâng hết thể nhân loại, tìm tới phương thức, ngay tại bây giờ địa cầu địa phương khác đại lượng mở rộng. Lấy năng lực của hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tại toàn cầu hiện hóa vô số thần thành. Kết quả không có làm cái gì đây, thành quả liền xuất hiện, dựa theo loại hiệu suất này thật không cần khuyết chương phạm vi lớn. Hắn chỉ cần đem tia mấy ngàn cái đối với hắn kính dâng hết thể nhân loại dùng bảo dược bồi dưỡng thành vọ thánh cùng hai đại nhục thân hợp một về sau, cái này mấy ngàn cái cường đại võ thánh cũng thuộc về hắn nhục thân một bộ phận, đủ để giúp hắn gánh vác không ít phong ấn chi lực. Nghĩ đến cái này bên trong sau giang thủ mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từng đạo màn sáng liền từ trong cung điện dâng lên mà ra, phản phất từng đầu cầu vòng nhanh chóng chui vào toàn bộ Lâm Cổ thành, mỗi một cái cầu vòng cuối cùng đều là một người tộc, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc thanh, hoặc đơn độc ở một cái phòng xá nội tại làm lấy cái gì, hoặc là tại rộng lớn đầu đường dạo bước cái gì. Cùng cái này cầu vòng xuất hiện tại mấy ngàn người dưới chân, toàn bộ Lâm Cổ thành cũng nháy mắt vận động nhưng cái này doanh động phản ứng lại là một thành hơn một triệu người tất cả đều ngay lập tức quỳ xuống hô to thần tiên lão ra cái gì kính sợ vô cùng nhìn xem mấy ngàn cầu vồng dập đầu cùng bái bên trên cầu rõ ràng đem lâm cử thành nội hơn triệu người phản ứng xem ở mắt bên trong giang thủ không để ý đến cái khác chỉ là đơn giản nói một tiếng bên trên cầu bị hắn nhân loại được chọn cũng không phải thất lốc dù sao cái này cầu vồng đều ra hiện tại bọn hắn chân trước có ngốc cũng biết là đang triệu hoán bọn hắn mấy ngàn người bị tuyển chọn kích động không thôi bên trên cầu dưới một hơi cầu vồng một quẹn mấy ngàn người liền biến mất tại nơi đó nhóm người này xuất hiện lần nữa lúc đã xuất hiện tại một thế giới khác đây là giang thủ tùy thân trong đợp phủ mấy ngàn đạo thân ảnh đều là nơm nớp lo sợ kích động tính sợ đứng tại trên một cái quảng trường giang thủ thân ảnh cũng xuất hiện tại quảng trường trước vung tay lên một mai chữ vật giới chỉ liền xuất hiện tại mỗi người trước người sau đó giang thủ ý niệm cũng chia mấy ngàn cố, chui vào những này người được tuyển chọn não hải những này chín thành chín trở lên đều là chữ lớn không biết một cái dùng ý niệm đánh vào phương thức dạy bảo bọn hắn tu luyện như thế nào như thế nào cất bước mới là thuận tiện nhất an bài tốt hết thể sau giang thủ lại trở về cung điện khoe miệng cũng lộ ra một tia kỳ dị thần sắc. Cái này bên trong an bài tốt, bất quá không nghĩ tới những cái kia thanh quốc người lại tới, thật sự là không biết sống chết. Toàn bộ địa cầu đã thành phân thân của hắn, giang thủ không cần tận lực đi cảm ứng, trên địa cầu nhân loại bình thường cử động đều là tại hắn nhục thân ngược lên động, căn bản là không thể gạt được hắn. Giang thủ giờ phút này liền rõ ràng nhìn thấy Sơn Đông bất đang có đại quân tập kết, tại hướng về Lâm Cụ phương hướng ra. Lần này quân đội so với lần trước Thanh Châu phủ liên quân cũng lớn, đủ có mấy vạn quân đội tập kết. Muốn đối phó những này quân đội quá đơn giản, giang thủ chỉ cần run run hạ thân Đối với người bình thường đến nói chính là một trận không cách nào chống cự thiên thai địa chấn, bao nhiêu người bình thường quân đội đến cũng là chết hết, chết không có chỗ trôn. Bất quá hắn đến địa cầu lại không phải vì dết chốc đến, cùng những người bình thường này loại tranh đấu càng là hoàn toàn không có ý nghĩa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, người bình thường không có chút nào phát giác, toàn bộ thanh châu phủ địa giới liền im áng thoát ly tả hữu võ địch phủ, nghi châu phủ, lai châu phủ cùng các loại, bay lên. Nguyên một khối đại địa chống rông bay lên, bay cách mặt đất hơn trăm mét cao sau đó vững vàng lơ lửng tại tầng trời thấp, bay lên dưới đất bằng phương cẳng có tầng tầng nhàn mây mê vụ tố động, đem nguyên bản phổ thông thanh châu phủ thẳng nhờ thành một khối tiên gia bay lục. Càng cổ quái chính là tiểu thanh sông, truy sông, di sông cùng từ tây sang đông đi hướng đường sông, bây giờ tại cái này bay lục phụ cận, hay là từ đông hướng tây chảy xuôi, bất quá nước sông lại là từng bước một hướng lên lưu, hoàn toàn vi phạm thưởng thức từ đồng hồ lưu hướng lên bầu trời, lại chuyển vào thanh châu phủ kế tiếp theo chảy xuôi. Bên ngoài phủ, từng tòa cao hai mươi, mét dưới ngọc bia chống rông xuất hiện, còn như xoay lên đồng dạng vây quanh bay lục xoay quanh múa. Mỗi một khối ngọc trên tấm bia đều viết lấy rực rỡ ngời ngời bốn chữ lớn, kẻ tự tiện đi vào chết. Nếu như làm đến bước này còn không ngừng có người đi tìm cái chết, vậy liền thật là muốn chết. Không tốn sức chút nào làm xong những này, giang thủ mới đem ánh mắt rơi vào mới lâm cú bên ngoài, động thủ bắt đầu mới cải tạo. Trưng 817, không biết phản ứng ra sao. Cái này, mới khanh, ngươi có thể hay không nói cho ta, ta là đang nằm mơ. Thanh châu phủ bên ngoài đại quân tụ tập, mấy ngàn hồn bất phụ thể đứng cũng không vững lính mới phía trước, mấy thân ảnh cũng lóc ngóc nhìn xem tung bay ở đám mây nguy nga đại lục, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên tại qua ban đầu hãi nhiên sau càng thất hồn lạc phách nhìn về phía bên cạnh thân, ở bên người hắn chính vào Tráng niên Vương sĩ chân đồng dạng lòng tràn đầy rung động, rung động nói không nên lời một câu đầy đủ. 95 năm tháng 10, viên thế khải phụng chỉ đi trời tân trạm nhỏ đốc luyện lính mới, tại thuê đức quan trợ giúp dưới, hơn 7000 lính mới đã có chút thành hình, theo Lý mà nói những lính mới này chỉ là thu thành hình, không nên hiện tại liền kéo ra chiến trường, nhưng ai bảo trước đây không lâu sơn đông biến đổi lớn đâu? Sơn Đông khoảng cách kinh sư gần như vậy, địa phương như vậy hội tụ một triệu dân chúng, lấy cái gì thần tích danh hiệu còn đang hấp dẫn càng nhiều Sơn Đông dân chúng chạy tới nơi đó, có càng tụ càng nhiều xu thế. Loại sự tình này vừa truyền ra sau toàn bộ kinh sư chấn động, dứt bỏ những cái kia mây bên trong xương mù bên trong, để người nghe xong liền sẽ không tin tưởng thần tích, hơn triệu dân chúng hội tụ, chính là đủ để cho bất luận kẻ nào lấy nhất nghiêm trọng tâm thái đi đối đãi. Dù sao đầu năm nay Thái Bình Thiên quốc mới trôi qua bao lâu? Đầu năm nay hay là chiến tranh giáp ngọ vừa mới thất bại, triều đình vì thanh toán đối ngày khủng bố bồi thường thêm lớn hơn rất nhiều lần đối dân gian vơ vét, để không ít thân sĩ địa chủ đều sống không nổi nên đại, có vết xe đổ, có ác liệt hơn hiện thời hoàn cảnh, Sơn Đông loạn dân hội tụ một chuyện, ai cũng không dám xem thường. Thái Bình Thiên quốc hay là tại Nam Quốc sự tình, khoảng cách kinh sư còn xa, Sơn Đông nơi này hội tụ nhiều như vậy loạn dân, tự nhiên so Thái Bình Thiên quốc cho kinh sư áp lực càng lớn nhiều, cho nên lần này không chỉ có Sơn Đông tuần phủ Lý nắm Hoành mang theo từ Nguyên Lục doanh cải biên tuần phòng doanh đại quân một đường mà đến, chính là trời Tân Trạm nhỏ không tính thành hình lính mới cũng bị kéo ra ngoài. Các phương đại quân đều lấy tốc độ nhanh nhất tập kết đi, căn bản không dám cho Thanh Châu phủ một vùng loạn dân quá nhiều thời gian. Thái Bình Thiên Quốc họa loạn Giang Nam về sau, Giang Nam các tỉnh nhân khẩu sụt giảm. Bây giờ Thanh Quốc tứ xuyên là đệ nhất nhân miệng tỉnh lớn, Sơn Đông thứ hai, nâng bất hơn 5 triệu hộ hơn 30 triệu người. Nếu không tại ngay từ đầu liền chấn áp xuống những cái kia loạn dân, hậu quả căn bản thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá tại từ phía trên Tân Trạm nhỏ tiếp chỉ về sau, một đường chạy đến trên đường đi, Viên Thế Khải thậm chí dưới Trướng Vương Sĩ Trân, đoạn kỳ thụy cùng lính mới tướng lĩnh, kỳ thật cũng không có quá đem Thanh Châu loạn dân quá để ở trong lòng. Khi tuy nói là có hơn triệu loạn, loạn dân. Trên thực tế đâu? Loạn dân tuy nhiều, nhưng một tháng trước hay là áo không che thân bụng ăn không no đám dân quê, bên trong hay là người già trẻ em chiếm đa số. Tại bọn hắn mạo sương phân tiếp nhận kiểu Tây vấn luyện lính mới trước mặt, có sung túc hỏa thương hỏa pháo trợ uy, coi như chỉ có 7000 lính mới, nghĩ đến chỉ cần trải qua pháo kích, liền có thể tách ra loạn dân. Đến trên đường đi viên thế Khải hay là dạ tâm mừng mừng, cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt, vừa vặn để triều chính trên dưới xem hắn thành quả. Kết quả được rồi, trước đây không lâu tiếp vào trinh sát báo cáo, mặc kệ là trạm nhỏ lính mới hay là tuần phủ dưới trướng tuần phòng doanh căn bản không tin những cái kiên lời nói vô căn cứ nhưng cùng đại quân thật mở đến cái này bên trong về sau nhìn xem nguyên thanh châu phủ vậy mà cách mặt đất bay lên, tựa như là một cái trong truyền thuyết thần thú đồng dạng thoát ly mặt đất. một chút nhìn không thấy bờ xoay quanh tại trong mây mù tung bay. cái này thật quá kích thích. tại cái này trôi nổi bắt đầu lục địa tà hưu, sẽ còn ngẫu nhiên bay múa qua một khối cao 10, 20 mươi mét dưới trắng sữa ngọc địa, ngọc địa bên trên viết lấy dòng bay phượng múa bốn chữ lớn, kẻ tự tiện đi vào chết. muốn hay không như thế kích thích. thượng đế, đây là có chuyện gì? thật chẳng lẽ khác thường đầu tả thần ở đây? thượng đế quang huy đã không cách nào bao phủ đại địa rồi sao? Viên Thế Khải bọn người kinh hãi chân cẳng như nhũn ra lúc, chéo phía bên trái nơi xa lại vang lên từng tiếng kinh hô, kia lại là lính mới bên trong mấy cái Đức Tịch huấn luyện viên đang hô hoán. Thượng đế tính là gì? Sư tôn có mệnh, lại có gan dám mạo phạm thần một người, giết không tha. Một đám Đức Tịch huấn luyện viên tiếng kinh hô bên trong, một bóng người xinh đẹp lại đột nhiên xuất hiện tại trên đại quân không, cứ như vậy lặng lặng đứng tại trăm thước cao không trung, thanh thủy hêm thai thanh tuyến trầm chậm truyền bá bá phương, một tiếng tiểu ngữ hấp dẫn tất cả mọi người bối rối nhìn lại lúc, cũng chỉ một cái liếc mắt, phân phân, đã bị Viên Thế Khải biên luyện thật lâu lính mới liền băng, toàn bộ lính mới băng loạn vô cùng hốt hoảng quy xuống các loại thần tiên a, có tiên tử loại hình thét lên liên tiếp, ngay cả viên thế khải cùng vương sĩ chân cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều là ngốc ngốc nhìn xem kia đạp không mà đứng nữ tử, nhìn trận mắt ốm ốm. ngược lại trước đó nữ tử kia lời nói cũng không có người nào nghe được rõ ràng. bất quá sau một khắc, tại vô số người hốt hoảng tham viếng bên trong, không chung đào thiến lại như mày nhìn một chút một đám đức tịch huấn luyện viên, lập tức liền vây tay một cái, nguyên bản sáng sủa sạch sẽ bầu trời liền hạ xuống từng đạo thô như cánh tay lôi điện, rầm rầm rầm, ngô đạo đối một cái viên thế khải chạm nhỏ lính mới bên trong đức tịch huấn luyện viên, chỉ để liền bị đánh thành sát chết cháy. má ơi. Tiên tử tham mạng, lính mới càng sụp đổ, hỏa thương hỏa pháo giết người bọn hắn có thể tiếp nhận, nhưng một cái đẹp đến mức nổi lên nữ nhân phiêu trên bầu trời phương, vẫy tay một cái lôi bảy dáng lâm, đem dĩ vãng bọn hắn tức tính lại sợ Dương huấn luyện viên toàn bộ chém thành nhân côn, cái này cũng làm người ta không chịu nhận. Sư tôn thứ tội, đệ tử chẳng qua là cảm thấy những này quỷ Tây Dương đều nên giết, lão nhân gia ngài không thèm để ý phạm nhân sâu kiến ở giữa tranh đấu, nhưng đệ tử luôn luôn người Trung Quốc, nhất thời không có thể chịu ở. Vô số đại quân kinh hãi hồn phi phách tán, cho dù là bọn họ rất nhiều đều là võ trang đầy đủ, có thương có pháo cũng căn bản không dám có một chút điểm lỏng phản kháng lúc, huyền lập tại hư không đào thiến mới bỗng nhiên trong hư không pi xuống đối trôi nổi nơi sâu xa của đại lục mở miệng thỉnh tội ai bởi vì cái này thỉnh tội phía dưới còn tại thanh châu phủ phủ giới bên ngoài đại quân cũng kinh hai tấm hoang nhìn lên sau đó từ trên không liền truyền đến một tiếng nu hòa thở dài tiếng thở dài bên trong vừa nhìn qua tất cả mọi người lại điên tại bọn hắn nhìn chăm chú sáng sủa vạn bên trong không mây trên không trung đột nhiên hiện hiện một cái trong suốt nhưng lại có thể thấy rõ ràng mặt người. Kia một gương mặt tựa như từ vũ trụ phía trên hướng phía dưới quan sát, dài tới mấy trụ bên trong, thật giống như thần đệ nhìn xuống thương sinh như tại hạ nhìn xem đông đảo quân sĩ. dạng này ra sân dạng này bề ngoài, cũng muốn so đào thiến kia đạp không mà đi, với tay gọi lại lôi điện đánh chết huấn luyện viên càng kinh khủng càng khiến người ta kính sợ. ngay cả viên thế khải cùng vương sĩ chân cùng nhìn thấy kia kinh khủng khổng lồ vô cùng người trong suốt mặt về sau, đều run chân quỳ xuống, run lẩy bẩy. lực lượng của ngươi đã áp đảo phạm tục phía trên, làm gì lại đi để ý? vô số người hồn bất phụ thể bên trong, người trong suốt mặt thì nhẹ mở miệng cười, không cần hỏi cũng biết đây là hỏi đào thiến. Cùng bọn hắn những người bình thường này không quan hệ. Nhưng cái này lại không trở ngại tất cả mọi người cầm kính như thần minh ánh mắt nhìn qua. Sư tôn thứ tội, nhưng đệ tử chỉ cần nghĩ tới, liền là có chút thả không dưới. Sư tôn thứ tội, đào thiến đồng dạng nghe được toàn thân run rẩy, nàng không biết vừa rồi hành vi có hay không để giang thủ sinh khí hoặc thất vọng, cho nên tại ngay cả tiếp theo nhận lầm sau vẫn còn có chút khẩn trương thăm dò. Đệ tử chỉ cần nghĩ tới một ít sự tình, liền không cách nào an bình, mời sư tôn trách phạt. Tuy ngươi vậy, không muốn giết chóc quá nhiều. Trên bầu trời dài mấy mười bên trong trong suốt khuôn mặt cũng trầm mặc mấy hơi, mới nhàn nhạt biểu thị công khai một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Đào Thiến thì đại hỉ cuồng hỉ, quy tại đó bên trong cuống quýt giật đầu, sau đó mới mặt mày hớn hở nhảy lên một cái, xoát một tiếng hạ xuống đám mây đứng ở Viên Thế Khải Vương sĩ chân bọn người trước người, tại mấy cái lính mới thống xoé dọa đến hồn bất phụ thể lúc, Đào Thiến mới cười khanh khách nói, ngươi chính là Viên Thế Khải. Không nghĩ tới ta có thể nhìn thấy sống, chính là cái này bịm tóc quá xấu. Viên Thế Khải lục chữ kiểm, run rẩy thân thể, không biết phản ứng ra sao. Chương 818, ngươi động tác này cũng quá chậm đi. An Uỷ Đình Ngươi nói vị kia tiên tử? Vị kia tiên tử liền đơn độc cùng ngươi nói một câu nói, "Không nghĩ tới ta có thể nhìn thấy sống, chẳng lẽ tiên tử trước kia liền sớm nghe qua an uỷ đỉnh đại danh của ngươi?" Lý Phong Chính, ngươi cứ nói đi. Lại là một tháng sau, mấy cỗ xe ngựa bình ổn lái về phía Thanh Châu, Tạ Hữu còn có quân sĩ hộ vệ tùy hành, đi thời điểm ra đi một chiếc xe ngựa đột nhiên vung lên bên cạnh màn, lộ ra một chương năm quá ngũ tuần phúc hậu an khang gương mặt, bất quá gương mặt này bên trên lại tràn ngập nghi hoặc. Tại xe ngựa song hành chi địa, khác một chiếc xe bên trong cũng lộ ra một chương giản mua khuôn mặt, trên mặt dù treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trong ánh mắt lại có một tia dò xét. Dùng ngựa mà đi, Viên Thế Khải cũng đầy mặt cười khổ, đại tổng quản, phòng chính đại nhân, hạ quan thật không biết. Lão phật ra bên người tổng quản thái giám Lý Liên Anh, triều đình trọng thần trực tiếp phụ thuộc tổng đốc kiêm Bắc Dương thông thương đại thần Lý Hồng Trung. Hai vị này nhân vật bình thường mặc kệ đặt ở cái kia bên trong đều đủ để để người kính sợ sợ hãi, giờ phút này cùng Viên Thế Khải cùng một chỗ tiến về thành châu phủ, cũng là bởi vì một tháng trước một ít sự tỉnh quá mức khoa trương, mặc dù khoa trương không dám để cho người tin tưởng, nhưng nhiều người như vậy tận mắt chứng kiến, còn không thiếu Sơn Đông tuần phủ Lý nắm hành như thế trọng thần. Cho nên trên triều đình coi như còn có rất nhiều người không tin cũng không thể không phái người đến xác nhận xác nhận, những này xác nhận còn mang theo một tia ngoài định mức mục đích, như thật có như thế thần nhân, Lý Liên Anh liền có thể xuất ra đã chuẩn bị kỹ càng thánh chỉ. Về phần Viên Thế Khải vì cái gì có thể cùng tổng quản thái giám cùng Lý Phòng Chính cùng một chỗ, chính là lần trước, vị kia tiên tử lại đơn độc đối Viên Thế Khải nói lời nói, mặc dù không nói nhiều, nói một câu sau không có cùng Viên Thế Khải đáp lại vị kia tiên tử liền đi, nhưng Viên Thế Khải cũng là duy nhất có thể cùng tiên tử đơn độc đối thoại. Tự nhiên gây nên một phen khác có trọng, càng đừng đề cập Viên Thế Khải vốn là cùng Lý Hồng Trung, Lý Liên Anh quan hệ không thể Hắn có thể đắc luyện lính mới chính là có lý hồng trùng đại lực cùng hộ. Nhưng mặc kệ trước kia quan hệ như thế nào, ra như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình về sau. Hai vị cao cao tại thượng bây giờ còn có thể nhìn xuống viên Thế Khải đại nhân vật, cũng đối vị này Viên An Uyển Đỉnh nhiều hơn không ít nghi hoặc. Viên Thế Khải cũng cảm thấy rất oan uổng, từ sự kiện kia hậu thân bên cạnh đã nhiều quá nhiều cổ cái ánh mắt. Liên tâm bụng nhóm đều có rất nhiều hối nghi, đừng đề cập cái khác. Hắn có đôi khi đều sẽ buồn bực chẳng lẽ mình thật có lớn như vậy danh khí, ngay cả tiên nhân chân chính đều biết hắn tồn tại nhưng một câu kia không nghĩ tới có thể nhìn thấy sống lại có quá nhiều phong phú hằng nghĩa tại tiên tử trong mắt viên thế khải không nên là sống mà hẳn là người chết ta chỉ cần nghĩ như vậy việc vui liền lớn đoạn thời gian này viên thế khải cảm thấy mình có các loại bi kịch nhanh gạt vào bàn tay lính mới lại có chút thoát ra trường khống không biết hay nói một tiếng tiên tử đều cảm thấy viên thế khải đáng chết chúng ta lại tại dưới tay hắn có phải là vi phạm thiên ý được rồi tân tân khổ khổ thành lập hết thảy kém chút sập bàn cũng may vị kia tiên tử đều không giết hắn cho nên hắn còn sống lần này còn bị cố ý mệnh lệnh lấy bồi lý liên anh lý hồng trùng cùng một chỗ tiến về thanh châu phủ Tiên đồ cái gì viên thế khải đã triệt để mê mang. Viên thế khải cười khổ âm thanh bên trong, Lý Liên Anh Lý Hồng Trùng cũng không có truy đến cùng, rất nhanh liền buông xuống rèm không lên tiếng, vài ngày sau, một nhóm đến Thanh Châu phủ bên ngoài. Nhao nhao nhìn xem kia trôi nổi mà lên nguy nga đại lục, tại một chút nhìn không thấy bờ mây núi biển mây bên trong tung bay, còn có thần dị vô song ngọc bia bay múa thoảng qua. Một màn này sung kích rung động cũng làm cho hai cái thanh quốc đại nhân vật đều chỉ cảm thấy hai chân như nhũ ra, tùy hành những binh lính kia cái gì? Càng sớm có hơn nhịn không được trực tiếp liền quỳ xuống. Lớn Thanh trực tiếp phụ thuộc tổng đốc Kiếm Bắc Dương thông thương đại thần, Điện Văn Hoa Đại học sĩ Lý Hồng Trùng gặp qua Thanh Châu thượng tiên. Tả Hữu Sôn sao rung động bên trong, hay là Lý Hồng Trùng trước hết nhất tỉnh táo lại. Lắc lắc quan phục liền đối phía trước trôi nổi đại lục không mình hành lễ, về phần xưng hô. Mặc kệ là Lâm Cổ thành nội vô số dân chúng, hay là ngoại giới nhân loại bình thường đều căn bản không biết nên xưng hô như thế nào giáng thủ. Cho nên Lý Hồng Trùng chỉ tuyển một cái Thanh Châu thượng tiên xưng hô, bởi vì đối phương chiếm cứ là Thanh Châu phủ. Tại Lý Hồng Trùng nghĩ đến dù là phía trước không có một ai, chỉ là một khối trôi nổi đại lục, nhưng vị kia không biết tên thần tiên đã có như thế đại năng, hắn coi như đối một mảnh lục địa tham kiến, đối phương hẳn là cũng có thể nghe tới. Theo Lý Hồng Trung động tác, Tả Hưu chính sợ hai đám người mới nho nhau thanh tỉnh cũng tham viếng bắt đầu. Lý Hồng Trung, chuyện gì? Liên tiếp tham viếng âm thanh bên trong, Giang Thủ lần nữa lộ mặt, vẫn như cũng là giống như lần trước, chỉ là trong hư không hiện hiện một cái dài mấy mười bên trong, trong suốt trạng tuấn tú khuôn mặt. Tại Lý Hồng Trung bọn người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy kia cảnh tượng khó tin lúc trước đó vẫn chỉ là xoay người lễ bái Lý Hồng Trung cũng hai chân mềm luôn, quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy nẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trên không, những người khác cũng giống như thế, quỳ đi xuống sau Lý Hồng Trung cũng không biết nên nói cái gì, có chút sự tỉnh chính là như vậy. Người nghe lúc nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lúc lại là một chuyện khác. Tại mờ mịt rung động một lát sau, Lý Hồng Trùng mới nhìn hướng Lý Liên Anh, không ngừng đánh lấy ánh mắt. Lý Liên Anh cũng rốt cục nhớ ra cái gì đó, vội vã từ mang bên trong ngóc ra một quyển thánh chỉ, quỳ tại đó bên trong run rẩy đối trên không nói, thanh châu thượng tiên tiếp chỉ. Sau đó Lý Liên Anh liền nói không được, dựa theo lệ thượng, hắn cái này phụ trách tuyên đọc thánh chỉ hẳn là đường đường chính chính đứng tại tiếp chỉ người trước, tiếp chỉ một phương hẳn là quỳ xuống tiếp chỉ, nhưng giờ phút này hắn xác thực quỳ, giang thủ lại trôi lơ lửng bầu trời, dài mấy mười bên trong gương mặt, thanh châu thượng tiên, lão phật giao ý chỉ. Tuyên thượng tiên vào kinh thành, ban cho quốc sư chi vị. Dung dậy nói ra lời nói này, trên bầu trời giang thủ trầm mặc. Trầm mặc mấy hơi giang thủ mới cất tiếng cười to, các người muốn tuyên ta vào kinh thành, tiếp nhận điều khiển. Giang thủ thật cảm thấy rất buồn cười, hắn cũng không biết cái này lớn thanh dũng khí từ đâu tới, muốn để hắn vào chiều nghe tuyên. Thượng tiên bất giận. Cũng là tại lúc này, viên thế khải đột nhiên liền quỳ xuống lại, kinh sợ mở miệng. Viên thế khải cũng không biết Lý Liên Anh mang theo thánh chỉ. Dù sao một ít sự tình hắn cũng không có tư cách tiếp xúc, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là triệu đình không tin, đến xác nhận thần tích, hiện tại từ Lý Liên Anh trong miệng hắn mới hiểu được sự tình chơi lớn đến bao nhiêu. Dù sao thanh châu mảnh này thần minh cũng không phải cái gì phổ thông đạo sĩ hòa thượng, sẽ chỉ dựa vào một chút chướng nhãn pháp lượng gạt thế nhân.